t r ư ơ n g ba trăm ba mươi nàng chỗ đi địa phương là rất đáng tin cậy địa phương mấy ngày sau thủ đô hàng rào trong phòng thí nghiệm trần phúc hải trừng mắt lên kính nhìn trên màn ảnh biểu hiện số liệu mà những số liệu này là từ mạc ra một vị thành viên trên thân cung cấp trên người đối phương cắm các loại ống dẫn trên đầu giò xét tuyến rất nhiều vị này là mạc ra một vị người bình thường vừa mới phục d ụ n g huyết tinh bây giờ chính là dùng nghiên cứu ra biện pháp hấp thu huyết tinh bên trong năng lượng có mang tính lựa chọn tăng lên tinh thần từ đó trở thành g i á tỉnh giả thí nghiệm phía trước thí nghiệm qua rất nhiều lần xác định pháp này không có bất cứ vấn đề gì về sau trong tam đại gia tộc người bình thường mới bắt đầu dùng loại biện pháp này tăng lên tinh thần huyết tinh năng lượng đã phân tán tinh thần ổn định trong lúc đề thăng dụng cụ bên trong truyền đến trầm thấp điện tử âm t r u n g quanh nhân viên công tác đều ngưng thần nhìn qua lúc trước vật thí nghiệm không quan trọng nhưng bây giờ liên lụy đến người mạc gia tăng lên tự nhiên là trăm phần trăm đệ bụng thậm chí ngay cả một điểm nhỏ kém cũng không dám mở trần phúc hải không có chú ý những này mà là dọn dẹp đ ồ vật rời đi trong phòng thí nghiệm những thí nghiệm này đều là lấy m ạ n người tích tụ ra tới nhưng dạng này thí nghiệm là vĩ đại là có thể thay đổi tận thế hiện trạng hắn là cái này thí nghiệm người chủ đạo cũng là người đề xuất nói thật dạng này thí nghiệm kết quả không nên do ai không chế đây là quan hệ đến toàn bộ tận thế tương lai kết tinh hẳn là để tất cả người sống đều biết như thế nào nhanh nhất trở thành giác tỉnh giả loại biện pháp này thiếu nhất chính là huyết tỉnh vì huyết tỉnh liền sẽ điên c ù n g dị thú từ đó giảm bót dị thú số lượng đồng thời làm cho tất cả mọi người đều có năng lực tự bảo vệ mình đây là trần phúc hải lớn nhất kỳ vọng chỉ là hiện tại tam đại gia tộc đã đem kết quả nghiên cứu một mực trộm trong tay không có nghĩ qua chuyển ra ngoài vẹn vẹn cho bọn hắn người của mình sử dụng lúc này tam đại gia tộc người đợi tại một gian trong phòng hợp nhìn xem trong phòng thí nghiệm tình hữu lúc thỉnh thoảng phát ra thảo luận tiếng cười hiển nhiên đối với thí nghiệm tính ổn định bọn hắn là phi thường hài lòng một vị mạc gia chậm dai nói tham dự cái này thí nghiệm biết được phương pháp hết thệ có mấy vị nào bốn vị lý đông vương điện triệu trác trần phúc hải đây đều là một tay tham dự hoặc là có thể nói cái này thí nghiệm chính là bọn hắn đề nghị đi ra nếu không phải bọn hắn mấy năm nghiên cứu sao có thể có loại biện pháp này người của vương gia nói ra trần ra một vị tầng quản lý nhân viên nói nếu kết quả đã định hình như vậy nên d ị c khẩu bất quá ta đề nghị đem trần phúc hải lưu lại lao ra hỏa này rất lợi hại về sau nói không chính xác có thể cho ba nhà chúng ta làm ra vui mừng lớn hơn ừ m có đạo lý đúng là như thế nếu không phải lao ra hỏa này cái này kết quả cũng sẽ không nhanh như vậy liền bị nghiên cứu ra được ba nhà đối với cái này rất là tán thành loại biện pháp này tự nhiên là càng ít người biết càng tốt nhất là mấy tên này cũng không phải bọn hắn ba nhà người để bọn hắn biết nghiên cứu kết quả trong lòng bọn họ bất an hơn rất vạn nhất ngày nào cho bọn hắn tiết lộ ra ngoài có thể nên làm thế nào cho phải cho nên diệt đi ba cái lưu lại một cái liền rất tốt ban đêm trong lúc bất t r ậ n thủ đô hàng rào còi báo động v a n g lớn vô số ánh đèn đem hàng rào chiếu rất là sáng tỏ tam đại gia tộc người đều đã bị kinh động tìm nhất định phải cho ta đem trần phúc hải lao ra hỏa này tìm ra coi như giết cũng không có việc gì theo một tiếng này mệnh lệnh phát ra sau vô số giác tỉnh giả hành động bọn hắn đều là thủ đô hàng rào tinh nhuệ cũng là tam đại gia tộc bồi dưỡng được nhân tài mà lúc này trần phúc hải đã chạy trốn tới thủ đô hàng rào bên ngoài phần gáy đỏ tươi một mảnh hắn đem khảm nạm ở gáy máy định vị lấy ra chỉ là hắn hiện tại rất là bất lực nhìn về phía trước mắt đám người này bọn hắn là phán quyết cơ cấu người trần giáo sư cùng chúng ta trở về đi lý huy nhìn xem chạy trốn đi ra giáo sư khuyên giải lấy trước mắt trần giáo sư đối với thủ đô hàng rào thế nhưng là có trọng đại công hiến chỉ là không nghĩ tới vậy mà lại nghĩ đến phản bội hàng rào mà lại không phải hắn tìm được trần giáo sư mà là trần giáo sư chủ động tìm tới hắn có phong thư từ môn hạ trong khe hở nhét vào trong nhà hắn chờ hắn sau khi trở về mới phát hiện không biết là a đưa tới nhưng trong thư lại là trò cái địa chỉ không nghĩ tới tiếng cảnh báo vang lên cái này khiến hắn trong nháy mắt nghĩ đến ban ngày nhìn thấy nội dung thư tín bởi vậy lúc đến nơi này l i ê n thấy trần giáo sư toàn thân hư nhược xuất hiện ở đây hắn còn muốn lây trần giáo sư số tuổi lớn như vậy là như thế nào từ tưởng thành cao ngất bên trong trốn tới ngẫm lại ngược lại là có thể minh bạch trần giáo sư nghiên cứu nhiều năm như vậy đồ vật làm sao có thể không có điểm đồ vật lý huy mặc dù ngươi là phán quyết cơ cấu người nhưng ta biết ngươi cùng bọn hắn không giống với ngươi không phải tam đại gia tộc chó săn ta trốn tới không phải nghĩ đến cho thủ đô hàng rào mang đến cái gì tai nạn mà là ngươi phải biết dùng huyết tinh cố định tăng lên tinh thần biện pháp là chúng ta nghiên cứu ra được nhưng tam đại gia tộc như muốn một mực nắm giữ trong lòng bàn tay khống chế toàn bộ tận thế thế nhưng là hậu quả của việc làm như vậy là cái gì cái k i a chính là vĩnh viễn hát ám tận thế mãi mãi cũng không có khả năng kết thúc cho nên ta muốn đem cái này truyền ra ngoài cho tất cả nhân loại một cái sống sót đối kháng dị thú hy vọng ta không được ta cho mình rót vào siêu năng dược t ề bạo phát ra thân thể tất cả tiềm năng chỉ có dạng này ta mới có thể từ trong hàng rào c h ỗ tới mà bây giờ ta muốn đem phần này tâm huyết của chúng ta giao cho ngươi ngươi thay chúng ta khuyết tạng hắn g i giao cho tất cả nhân loại còn sống có thể chứ trần phúc hải quan sát qua trong hàng rào đại đa số phán quyết cơ cấu người cuối cùng lựa chọn lý huy bởi vì hắn là trong tận thế số lượng không nhiều còn có lương tâm người nghe được trần giáo sư nói những lời này lý huy trầm mặc hắn không biết trần giáo sư vì sao nhất định phải chọn chúng hắn lúc này các đội viên gặp lý huy lâm vào trầm tư vội vàng nói lý ca chớ suy nghĩ lung t u n g đây là phản bội hàng rào hành vi nếu như bị hàng rào người biết một con đường chết một bên chu duyệt cũng giống như thế có chuyện muốn nói nhưng lại không biết nên nói cái gì trần phúc hải nói các ngươi chỉ muốn bị thủ đô, chết, thủ đô hàng rào hiện nay hành vi nhà bọn hắn không chỉ có lũng đoạn tâm huyết của chúng ta Càng là đang n g hệ i i ê trên n con đường, đây là bản thân cứu dị d thú hủy đây là t h à nội h thịt, nhà, thế nhưng là tận thế vô tình phá hủy hết thầy. Hoa!、Wow. Thề vi, vệ vô người người người, người các có có các cũng có được máu từng muốn tận n đều đã là là bảo tiềm lực tiêu hao sạch sẽ để trần phúc hải rốt cuộc khó mà chống đỡ được hai tay chống chạm đất mặt không nhìn phun ra huế y t dịch ngẩng đầu nhìn thẳng lý huy cho tận thế này mang chút hy vọng đi thủ đô hàng rào tam đại gia tộc là sẽ không quản những này đi theo ở bên người lý huy đoàn người trầm mặc bọn hắn có thể cảm nhận được trần giáo sư muốn biểu đạt ý tứ đồng thời có loại bi thương cảm giác hiu có tiếng xé gió chuyển đến trong đêm tối phương xa một đạo lưu quang nhanh chóng hướng phía bên này lướt đến lý huy b i ế n sắc hắn biết đây là ai tới mà thổ huyết trần giáo sư tự nhiên cũng biết toàn bộ thủ đô hàng rào bên trong có thể có như thế uy thế năng lực chỉ sợ cũng chỉ có người kia lý huy đi đến trần giáo sư trước mặt giáo sư đồ đâu trần giáo sư tuyệt vọng nhìn xem lý huy thất bại thật thất bại đã chọn sai người lấy hắn hiện nay năng lực muốn chạy là chạy không thoát từ trong ngực móc ra bản bút ký run lẩy bẩy đưa tới lý huy trong tay nhìn xem trong tay bản bút ký lý huy ánh mắt do dự cuối cùng chậm dãi nói chu duyện ngươi qua đây chu duyện đi vào lý huy trước mặt chu ỉ gặp Lý h y tay sở lấy gáy, bàn nàng phần sở duyệt á n bên thai của nàng, tại thai đi của m ế loan liền rào, mang theo mang hẳng nó, hiện tại liền đi. Chu tại đi. u d mặt lộ vẻ thống khổ phía sau cổ máy định vị bị trực tiếp xé rách xuống tới máu tươi chăn ra nhưng là tại chu duyệt vị giác tỉnh giả này cường hãn thể phách dưới vết thương huyết dịch không chảy đi hiện tại liền đi chu duyệt kinh ngạc lý ca vậy các ngươi đâu ta lưu lại cản trở đừng nói cho bất luận kẻ nào vị trí của ngươi đi đây là mệnh lệnh vâng chu duyệt mắt nhìn lý ca lại nhìn mắt trần giáo sư cũng không quay đầu lại tựa như báo săn đồng dạng ẩm lý, lý huy chóng hướng h trong nháy mắt ngăn ư i m u tại trước mặt đối phương một quen vung ra quen một tiếng trực tiếp đem đối phương bước lui các vị là ta lý huy xin lỗi các người chuyện này trần giáo sư nói rất đúng các người muốn đem ta cầm xuống không quan hệ ta có thể hiểu được đối mặt đã từng đồng đội lý vung đem nên nói đều nói rồi mà đối với bây giờ trần giáo sư mà nói khoe miệng của hắn mang nụ cười trong ánh mắt lộ ra ánh sáng hy vọng lý huy ngươi là tương lai nhân loại anh hùng trần giáo sư ta không phải cái gì anh hùng nhưng ta hiểu rõ sự tình không có lựa chọn nào khác lý huy nói sau đó đi đến trần giáo sư trước mặt ngồi xuống nhẹ dọn g ở bên thai nói trần giáo sư nàng sẽ mang theo tâm huyết của các ngươi đi một cái ta phát hiện chân chính nơi tốt ở nơi đó tâm huyết của các ngươi sẽ không hợp h í trần giáo sư gian nan mắt nhìn lý huy gật gật đầu hắn biết lý huy là người cũng biết hắn rất đáng tin cậy lý huy đứng dậy nhìn về phía trước lúc này chân đạp phi hành khí nam tử chậm rãi rơi xuống Mắt nhưng ì nhìn n trốn chú duyệt, cũng không đuổi theo, mà là nhìn chăm chú lý huy, tránh ứng ra, nếu không chính là hàng rào nhân. chạy chú chăm chú địch theo, Huy, Huy duyệt, mặt ra, rào đối đuổi mà là là Lý Lý ớ c mắt vị à y hắn n c ũ không có nắm chắc, nếu như đối phương thật muốn đi đuổi chú duyệt, liền xem như hắn, cũng vô pháp Nhưng vô nắm nếu muốn liền cũng ngăn cản Trường có được. xem đuổi duyệt, đối đi bây giờ lý huy mỉm cười chậm rãi đưa tay sẽ toang mắt phải bị mắt một cái nhãn cầu màu xám bại lộ tại mọi người trong tầm mắt muốn đuổi theo vậy liền từ trên thi thể của ta dẫm lên đi vừa dứt lời thi chiến năng l trong nháy mắt đem mọi người chung quanh bao phủ không gian chung quanh đang và mẹo tối tăm mở mịn một mảnh tựa như một loại nào đó không gian đặc thù giống như đây cũng là lý huy năng lực h u y ế n cảnh một loại tiền kỳ rất mạnh hậu kỳ lại có chút chút yếu kém năng lực nhưng là tại lý huy khai phát giới cũng tương tự biến thành một loại cực mạnh năng lực tại thủ đô hàng g i á o xác định và đánh giá bên trong đ ặ t tới cấp a đến cấp s ở giữa bây giờ trần giáo sư khỏe miệng mang theo m ỉ m cười chậm rãi cúi đầu khí tức tiêu tán tiềm năng dùng hết hết thể đều kết thúc mây ngày sau đông đông đông mạnh liệt mà có cảm giác tiết tấu trái tim nhảy lên tiếng văn triệt thanh âm từ lâm phàm thể nội bộc phát trái tim t i n h thần rèn luyện đã đi tới cuối cùng tình trạng não bộ t i n h thần thuộc về phụ trợ như vậy trái tim tinh thần chính là một loại thủ đoạn công kích một cô cực mạnh vô hình uy thế lấy hắn tự thân làm trung tâm quyết tán nam thi que tay cảm nhận được nắm thật chặt thân thể lớn chừng hạt đậu trong mắt buốc lên quan huy nó cảm thấy chăn nuôi viên trên thân thể tản ra cỗ uy thế kia tựa như lưới dao giống như phong mang mặc dù biết sẽ không tổn thương đến chính mình nhưng đối mặt loại này tùy thời bộc phát nguy hiểm hay là có chỗ cảnh giác không biết bao lâu tu luyện kết thúc lâm phàm đột nhiên mở mắt ra hai mắt tựa như tinh quang hiện, hiện. Dần dần vô vô t cũng không biết bọn hắn tu luyện tới loại cảnh giới này thời điểm có thể hay không đột nhiên c ấ p lại tu luyện thế nào đều không thể tăng lên chỉ là những ngày tạm thời không phải hắn muốn nghĩ sự tình khi đem cảnh giới này tu luyện hoàn tất tự thân sát t r i ề u cũng liền xuất hiện lâm phạm dưới lầu có người lại hô mở cửa sổ ra xem xét rõ ràng là lao chu đứng ở phía dưới hướng phía hắn ở lại lầu một này tầng vây tay không hiểu rõ đối phương làm gì trực tiếp nhảy cửa sổ ra ngoài đây là xuống lầu nhanh nhất phương thức chuyện gì lâm phạm hỏi bình thường lao chu xuất hiện tất nhiên không có gì chuyện tốt không phải bên này có việc chính là bên kia có việc lao chu nói vừa mới kim lăng hàng rào bên kia địa báo nói thủ đô hàng rào vứt bỏ vật rất trọng yếu lại phải rất nhiều người đi ra ngoài tìm tìm để cho chúng ta chú ý một、chút. chú ý cái gì là chú ý vứt bỏ đồ vật hay là chú ý thủ đô hàng rào phái ra những người kia khẳng định là chú ý những người kia dù sao đều là thủ đô hàng rào người bọn ta có thể trêu cho không nổi lao chu nói ra tâm phạm châm tư nghĩ đến thủ đô hàng rào vứt bỏ cái gì đồ trọng yếu vậy mà tướng trận thế khiến cho lớn như vậy hắn là nghĩ đến một loại khả năng mà lại khả năng này rất lớn hắn nghĩ lại tới tiểu h á i nói với hắn những chuyện kia lần trước nhìn thấy lý huy sẽ chết không phải là hắn đem kết quả nghiên cứu cho trộm ra đi nghĩ chính là tận thế cùng hưởng người người nhanh chóng tăng lên từ đó đối với áp chế dị thú đối với nhân loại áp bách càng nghĩ càng có khả năng nếu quả như thật là như thế này như vậy hắn đối với lý huy chết cũng là bất lực thủ đô hàng rào bên kia cao thủ nhiều như mây dù là hắn có thể vậy một cái vải vậy còn có thể vậy một cái mấy chục sao coi như có thể vậy một cái mấy chục cái kia có thể chọn toàn bộ thủ đô hàng rào sao đối với cái này hắn cũng không quá rõ ràng chưa có thử qua nhưng cũng không muốn nếm thử điệu t h ấ p tại trong tận thế cầu sinh mới là tốt nhất quyết sách nghĩ gì thế lao chu gặp lâm phàm nghe lời hắn nói về sau liền ngây ngốc tại một chỗ khóa chặt lông mày vừa nhìn liền biết là đang nghĩ lấy sự tình chỉ là nhìn hắn tình huống này nghĩ bề ngoài như có chút lâu vậy mà đến bây giờ đều không có lấy lại tinh thần không có gì gần nhất quan tâm kỹ càng hàng rào tình huống chung quanh nếu là có sự t ì n h liền trước tiên nói cho ta biết đây là khẳng định thật muốn hàng rào có chuyện phát sinh khẳng định là đệ nhất thời gian thông chi lâm phạm dù sao hiện tại đến miếu loan hàng rào cao thủ thật là càng ngày càng nhiều hắn cũng không muốn giống như lão lê bị người đánh ngã xuống đất thổ huyết tư vị kia vừa nhìn liền biết không dễ chịu hắn cũng không hiểu rõ hiện tại đây là tình huống như thế nào trước kia hắn khi người quản lý thời điểm miếu loan hàng rào quanh năm suốt tháng đều chưa hẳn có thể nhìn thấy cái gì cao thủ có thể từ khi thối vị nhậm chức để lâm p h ạ m trở thành người quản lý về sau cái này nhìn thấy nơi khác cao thủ so với hắn mười năm nhìn thấy còn nhiều hơn thực tình không hiểu rõ a liên tại bọn hắn nói chuyện với nhau thời điểm phương s a xuất hiện ba đạo thân ảnh lâm quản lý giả s a s a liền nghe đến thanh âm quen thuộc ngầm đầu nhìn lên nguyên lai、like、là lão lê mang theo quý sương bảo cùng giáo sư ẹ、e、hòa tới giáo sư ẹ、e、hòa mặc áo khoác đội mũ vành nón ép tới rất thấp không nhìn thấy mặt trái lại quý sương bảo thì là trái phải trong tay mang theo hai cái loại cực lớn dương hành lý nhìn thấy cái này lâm phạm không nhịn được cười thật không nghĩ tới quý sương bảo tốc độ của bọn hắn nhanh như vậy trước mấy ngày vừa nói không nghĩ tới trực tiếp bày ra hành động lao chu nhìn thấy quý sương bảo cùng giáo sư h、e、ẹ h o a hơi s ư ơ n g sở trong lòng rất n g h i hoặc hai tên này sao lại tới đây gần nhất liên lạc hơi có chút thường xuyên rất nhanh song phương chạm mặt quyết định lâm phạm hỏi quyết định đồng thời bỏ ra hành động quý sương bảo nói sau đó đem dương hành lý để dưới đất t ê lại một tiếng kéo ra khóa kéo xốc lên hai cái trong dương hành lý tràn đầy đều là h ó n ánh sáng long lanh nhan sắc khác nhau huyết tinh ta đã động thủ tất cả thủ đoạn đem huyết tinh mang tới cấp một huyết tinh một viên không có đều là cấp hai cùng cấp ba liền xem như cấp bốn cũng có chút một bên lão chu có chút miệng mở rộng khiếp sợ nhìn xem quý sư ơ n g bảo ngoa tạo giá hỏa này chơi lớn như vậy không ai phát hiện các ngươi lâm phạm hỏi quý sư ơ n g bảo nói không có ta cùng giáo sư ẹ h ỏ a trực tiếp đem phòng thí nghiệm dẫn nổ sau đó chúng ta từ lối đi bí mật rời đi hàng rào hiện tại bên kia tất cả mọi người cho là chúng ta bị tạc chết rồi đương nhiên chắc chắn sẽ không cho chúng ta cảm thấy thương tâm ta muốn những đội ngũ kia đội trưởng hẳn là nghĩ đến ai làm quản lý mới viên đương nhiên còn có thể tính không nói đó chính là bị hắn cầm huyết tinh những đội trưởng kia sợ là đang điên cuồng tìm được huyết t i n h đi nơi nào dù sao hắn lần này ra tay là thật có chút hung á c cấp thấp huyết tinh một viên không muốn muốn chính là cấp hai trở lên lâm phạm vũ vũ quý sương bảo bà vai sau đó đi đến giáo sư hệ、e、h ỏ a trước mặt giáo sư hệ、e、h ỏ a hoan n g h ê n ngươi đến về sau liền đem nơi này xem như nhà của mình ta nghĩ ngươi tới thời điểm nên nhìn thấy cũng đều thấy được chưa hoàn cảnh vẫn là rất không tệ quý sương bảo thấy cảnh này lập tức hướng giáo sư hệ、e、họa bên người n í c h lại gần còn có chút g ơ lên bà vai ta đâu vì sao không đập bà vai ta Cái cũng phải này không hành làm kỳ thị cũng không phải tốt hành vì A quý quản lý giả, cũng hoan nên ngươi. lý xương bảo tư thái thả rất thấp phương châm chính chính là chân thành hắn cũng là không có cách nào a luôn cảm thấy là bị từng bước một bước đến tuyệt lộ giống như nhưng bây giờ hắn là không muốn những thứ này nghĩ những thứ này đồ chơi có thể có làm được cái gì nên phát sinh đều đã phát sinh đã không có đường rút lui có thể đi chỉ có thể một chút đen đi đến đ y về phần có thể hay không gặp trở ngại không biết chí ít vẫn là có hy vọng lâm phạm mỉm cười sau đó mời giáo sư h ỏ a đến phòng thí nghiệm miếu loan hàng rào nơi nào có phòng thí nghiệm cũng chính là trong hầm t r ú ẩn đất chống phương thiết bị đều không có vài máy nhưng hắn muốn cho giáo sư h ỏ a xem hắn cất giữ đại b ả o bối đồng thời hơi hoạch định một chút tương lai giáo sư h ỏ a phương hướng phát triển chương ba trăm ba mươi hai ta rất xem t r ọ n g ngươi hướng phía hầm t r ú ẩn đi đến n ử a đường thời điểm lâm phạm nghĩ đến chính mình những cái kia đại bà bối cũng đều tại l ạ điều trong không gian lao chu ngươi đi nhà ta hô lạt điều tới lâm phạm nói ra nhà lao chu nghĩ nghĩ nếu cần lạt điều tới Cái kia vì sao ta gọi người sao ta vì lúc đi ra k h ô này g nội g đương theo đâu, n bộ, có có, có、so、rất rất bộ phòng là thí nghiệm có người chống rông trong phòng thí nghiệm chỉ có một tấm bản kim loại con còn có chút cũng không biết là từ đâu nhặt được dụng cụ dù sao tiến sĩ ẹ、e、hoa nhìn thấy những ngày thời điểm nhìn như không nói gì Kỳ kia thực cái lâm phạm nhẹ h quay cười n nói g đã hết đối với giáo sư thọa、e、ôm lấy kỳ vọng cực lớn giáo sư thọa、e、xò lấy cái kia từng mảnh từng mảnh khoảng trừng lớn chừng bàn tay lân phiến từ phần lưng ngưng kết huyết dịch có thể biết được lần phiên này cùng thân thể tách rời được một khoảng thời gian rồi nếu như thiết bị đầy đủ ngược lại là có thể đo lường một chút nhưng liền tình huống hiện tại lắc đầu khó thật rất khó tới tới lao chu thanh âm chuyển đến giáo sư ệ、e、hóa bọn h ắ n thuận thanh âm nơi phát ra nhìn lại chỉ thấy một đầu phần lưng có một đầu màu xanh đậm tiểu sạt tại mặt đất di chuyển tốc độ rất nhanh hưu một chút liền lên đến lâm phàm trên thân cái này đây là giáo sư ệ、e、hóa trứng mắt trong mắt hiện, hiện vẻ khi ếp sọ tận thế b ộ c phát về sau liền đã không có bất kỳ cái gì nghiêm chỉnh động vật đều đã biến thành dị thú mà trước mắt là đứng đắn động vật sao hiển nhiên không phải chỉ có thể nói đây là một con dị thú rắn lạt điều nó gọi lạt điều là của ta sùng vật đương nhiên cùng các ngươi nghĩ một dạng đây là con dị thú lâm p h ạ m giới thiệu nói ra theo lạt điều sau khi xuất hiện giáo sư ẹ、e、tỏa ánh mắt liền không có chuyện gì qua nhìn xem dị thú cùng lâm p h ạ m như vậy thân cận chuyện này với hắn nhận biết nhận cực lớn trung kích đã từng chưa bao giờ có tình huống như vậy phát sinh thậm chí đều không có nghĩ tới dị thú sẽ cùng nhân loại gần sát cái này nếu là đổi lại dĩ vãng giáo sư、e、h ọ a cao thấp được thật tốt nghiên cứu một chút l ạ t điều phảng phất cảm nhận được giáo sư、e、h ọ a ý nghĩ giống như phun l ờ i đối với hắn tt phảng phất là đ a n g nói ngươi dám đánh ta chủ ý ta một ngụm nuốt mất ngươi l ạ t điều đem vương lân lấy ra lâm phản sơ lấy l ạ t điều mượt mà đầu nói ra l ạ t điều gật gật đầu cử động này bị giáo sư、e、h ọ a nhìn ở trong mắt trong lòng c h ấ n kinh không nghĩ tới con dị thú này vậy mà như thế thông nhân tính dị vã nghiên cứu phương hướng khả năng thật sai lầm nếu có thể sớm một chút biết khẳng định đến hướng phương hướng này dựa sắp vào là điều tâm niệm vừa động vương lân xuất hiện chống r ô n g xuất hiện đồ vật bản sự càng làm cho bọn hắn giật mình một bên quý sương bảo thanh em phát d u nói cái này lạc đ i ề u là thức tỉnh dị thú hình thể như vậy nhỏ thức tỉnh dị thú thật là lần thứ nhất nhìn thấy lâm p h ạ m không có trả lời quý sương bảo mà nói mà là nhìn về phía giáo sư e hoa đây là cấp chín thức tỉnh dị thú vương lân ngươi khả năng không biết vương lân là cái gì vậy ta giải thích cho ngươi một chút ba lạp ba lạp nói một chàng giáo sư e hoa trong mắt vẻ chấn động cũng không tiêu tán ngược lại càng phát nồng đậm cũng không phải hắn không biết vương lân tồn tại mà là hắn thật không nghĩ tới cái này lại là một đầu cấp chín thức tỉnh dị thú vương lân muốn có được loại này vương lân đó đã không phải là mua liền có thể mua được nói cách khác hắn có thể săn giết cấp chính thức tỉnh dị thú thời khắc này giáo sư ẹ、e、hòa nhìn về hướng quý sư bảo không nghĩ tới hắn cũng sẽ có lựa chọn chính xác con đường một ngày lúc trước bọn hắn biết lâm p h ạ m rất lợi hại nhưng cũng không có nghĩ qua có thể lợi hại đến loại trình độ này giáo sư ẹ、e、hòa hít sâu một hơi chậm rãi nói ta chỉ có thể nói hết sức nỗ lực nhưng là nơi này thiết bị đều không có rất khó làm cái này cùng thợ rèn rèn đúc binh khí giống như vật liệu đều có nhưng không cho truy cho ta đánh cái cái g i m vũ khí đạo lý chính là đạo lý kia thiết bị phương diện ta sẽ nghĩ biện pháp đừng nóng vội trước nghiên cứu lâm phạm nói ra m u ố n tại trong tận thế làm chút thiết bị hay là khó khăn nhưng bất kỳ độ khó chỉ cần đi hành động tất nhiên có thể vượt qua giáo sư ẹ、e、hòa minh bạch về sau liền muốn đợi ô chỗ này đem trong lòng bất kỳ ý tưởng gì thu lại thành thành thật thật đợi đi rời đi hầm t r ú ẩn giáo sư ẹ、e、hòa cùng quý xương bảo cũng không rất thích hợp nên ngang ở tại bên ngoài cho nên bọn hắn chỗ ở chỉ có thể ở trong hầm t r ú ẩn đương nhiên tại trong hàng rào đi dạo là không có vấn đề nhưng nếu có ngoại nhân tiến vào miếu loan hàng rào vậy bọn hắn chỉ có thể trốn dù sao ai cũng không biết trùng sinh tổ chức thành viên có thể hay không điều tra đến nơi đây nếu quả như thật bị phát hiện như vậy miếu loan hàng rào liền muốn cùng trong tận thế cỡ lớn tổ chức chống lại thậm chí liền ngay cả thủ đô hàng rào cũng đồng dạng đắc tội lúc này hắn để cho người ta mang theo giáo sư e h o a bọn hắn tại trong hàng rào khắp nơi đi dạo một vòng sau đó xoa l ạ t điều đầu nhìn về phía lao chu cùng lê b ạ c h miếu loan huyện có phòng thí nghiệm sao lâm phạm hỏi lao chu nói không có ngược lại là có thể đi diêm hải thị thử thời vận bất quá thời gian quá lâu coi như thật bị chúng ta cho tìm tới những thiết bị kia khả năng cũng đã gì xét không có cách nào dùng thực sự không được liên hệ tận thế thương nhân nhìn xem lâm phạm suy nghĩ cảm thấy hắn nói có đạo lý nhưng liên hệ tận thế thương nhân cũng là gặp nguy hiểm dù sao muốn đồ vật là những cái kia làm thí nghiệm thiết bị rất dễ dàng tiết lộ ra ngoài nếu là trong lúc vô tình để trùng sinh tổ chức người biết bọn hắn khẳng định nghĩ thầm chỉ là một cái c ỡ nhỏ hàng rào vậy mà cũng muốn làm thí nghiệm đây là muốn làm gì đâu bởi vậy tại không tất yếu thời điểm hay là đến ổn lấy điểm đương nhiên liên lạc không phải là không thể liên lạc ừ ta cảm thấy có thể dù sao muốn đều là cớ nhỏ thiết bị cái gì kính hiền vi t ậ p khí bình cấp chịu nóng ống nghiệm phân dịch cái p h ê cái gì bất quá đi trước diêm hải thị đi tìm một chút vạn nhất có thể tìm tới cũng tiết kiệm tiêu huyết tinh lâm phàng nghĩ nghĩ vẫn cảm thấy lời đầu tiên mình tìm một chút đem bại lộ khả năng ép đến thấp nhất phương châm chính chính là một cái ổ trọng lúc nào xuất phát lao chu biết chỉ cần lâm phàng nghĩ kỹ sự t ì n h như vậy tất nhiên là gần nhất liền muốn hành động cho nên hơi hỏi một chút xác định một ít thời gian chuẩn bị cho bọn họ vừa xuống xe chiếc an bài tốt nhân thủ muốn xuất phát liền có thể xuất phát liền cái này một hai ngày đi lâm phàng nghĩ, nghĩ nói ra hắn rời đi miếu loan hàng rào về sau nơi này sẽ phát sinh nguy hiểm không t r ư ớ chương kia ắ n n sao có thể biết, h n chuyện không xác định liền đồng đồng đoán g giờ gặp bây biệt, đi hỏi tiểu hái đồng học. tiểu hái khác học, học thể xác được có trước t ư ba trăm ba mươi ba ta chuẩn bị chuẩn bị lao chu việc cần phải làm đặc biệt nhiều tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều được trải qua tay của hắn nói thật hắn cái này phó quản lý người cùng trước kia khi người quản lý là không có khác biệt nhưng duy nhất đáng giá hắn mong đợi sự tình chính là hắn thật nhìn tận mắt miếu loan hàng rào càng ngày càng tốt đơn giản chính là nhân tài xuất hiện lớp lớp c ẳ n đều ngăn không được loại kia đương nhiên quý sương bảo khẳng định không tính nhân tài cái kia giáo sư e h ỏ a mới là hán thuộc về tiện thể lấy lao chu ngươi làm việc ta y ê n tâm lâm phạm hung hăng tán dương lấy muốn con ngựa chạy nhanh liền phải để con ngựa ăn đủ no mà lao chu tự nhiên đến hung hăng tán dương một phen càng khen càng có nhiệt tình liền cùng lao đầu chống đỡ xà kép giống như càng khen càng khởi k ì n h chuyển động tặc có thứ tự lao chu liếc nhìn lâm phạm cái gì yên tâm không yên lòng không nói những cái khác liền nói trong miếu loan hàng rào này tất cả mọi chuyện lớn nhỏ hiện nào không phải ta đến xử lý lâm nghi hàng rào trong phòng chu duyệt hơi k h ẽ to mày ý thức dần dần thức tỉnh dù là còn không có mở mắt ra bên thai lại chuyển đến thanh niên ngạc nhiên trương thị nàng giống như m u ố n t ỉ n h a phong ngạc nhiên hô hào sau đó tiếng bước chân chuyển đ ế n trương yên đi tới chu duyệt từ từ mở mắt ánh mắt dần dần rõ ràng hoàn cảnh lạ l ắ m nàng chỉ nhớ rõ nửa đường gặp được du đáng giả đuổi theo vì không kéo dài thời gian thậm chí là náo ra động tĩnh nàng một mực đi đường ai có thể nghĩ tới vậy mà gặp được một đám dị thú trong đó có cấp bậc cao dị thú đối với nàng tạo thành phiền t o á i rất lớn rét ra khỏi chúng đây t h thân cũng chịu c h ị t thương thế đột nhiên mỹ ảnh kinh phản phất là nghĩ đến cái gì đó tuần càng trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên cảnh giác nhìn về phía trước mặt hai người một tay s ở lấy ngực bút ký v ẫ t còn trong lòng nhẹ nhàng thở ra thứ này rất trọng yếu cái gì đều có thể ném duy chỉ có cái này không có khả năng ném a phong sợ ngây người vị tỷ tỷ này phản ứng thật lớn vừa mới nhìn xem giống như không có chuyện gì giống như đột nhiên liền mẻ lên nếu không phải hắn lá gan có chút lớn thật có thể bị, bị hù hét dầm lên chớ khẩn trương nơi này là lâm nghỉ hàng rào là chúng ta phát hiện ngươi đưa ngươi mang theo trở về trương yên vội và nói ngẫm lại cũng có thể lý giải dù sao đi vào địa phương xa lạ a cũng sẽ khẩn trương chớ nói chỉ là đây là tại tận thế muốn gặp được đáng tin cậy người không dễ dàng chu duyệt tố chất tâm lý rất mạnh rất nhanh liền bình tĩnh trở lại nàng biết trước mắt hai vị này không phải người xấu nếu như là người xấu căn bản không có khả năng cho nàng tỉnh lại cơ hội cảm ơn các ngươi đã cứu ta chu duyệt nói cảm tạng chương yên thấy đối phương bình tĩnh trở lại b ỉ m cười nói không có chuyện gì mặc dù tận thế rất tồi tệ chỉ mong ý trợ giúp người khác người sống sót từ đầu đến cuối rất nhiều ngươi bây giờ còn có chỗ nào không thoải mái sao Ta c ù nơi g Phong g A phát hiện n ư thời t điểm, r ê này người ngươi có tổn thường, nên chúng ta mời người trị liệu cho ngươi n mời liệu có cho cho chút, ta trị một bất quá n đoạn năng không như g giai hiệu phải có chút hấp, hiệu quả khả năng không phải tốt quả v ậ Chu、duyệt、cảm thụ được các vị trí cơ thụ thể Duyệt truyền trí vị là ạ i tới cảm giác, cái Nơi tình huống rất tốt, không có bất cảm có chịu. huống không gì n khó kỳ y lâm à l nghi hàng rào chính mình đi đường tốc độ xem ra rất nhanh lại hướng phía trước liền có thể tiến vào dưỡng lao tỉnh địa giới bên trong đến lúc đó khoảng cách miếu loan hàng rào liền rất gần ta hiện tại cảm giác rất tốt c ả m ơn ta nghĩ tan ê n rời đi chu duyệt không muốn ở chỗ này chậm trễ quá lâu thời gian không có đạt tới miếu loan hàng rào nguy hiểm như vậy liền không giờ khắc nào không tại chỉ là nàng cũng muốn lý ca vì sao nhất định phải nàng đi miếu loan hàng rào tuy nói miếu loan hàng rào thật là không tệ nhưng c h u n g quy là cỡ nhỏ hàng rào thật có thể chịu nổi bản bút ký này mang tới áp lực sao t ỷ t ỷ ngươi không nhiều đợi một thời gian ngắn sao còn có chúng ta lâm nghi hàng rào rất an toàn nếu như ngươi muốn tìm một cái hàng rào sinh hoạt chúng ta nơi này liền rất thích hợp a phong nói ra chu duyệt nhìn xem a phong mỉm cười không được t ỷ t ỷ còn có chuyện một bên trương yên đã sớm cảm thấy chu duyệt không đơn giản lúc trước nàng cùng a phong gặp được đối phương thời điểm trên người đối phương thương thế không ít nghĩ đến đến cùng có nên hay không cứu nếu như cứu được có thể hay không chọc tới phiến phước nhưng cuối cùng vẫn cứu được bây giờ đối phương muốn đi trương yên không có bất kỳ cái gì giữ lại nên làm đều đã làm có thể không liên lụy đi vào liền hay là đừng liên lụy đi vào tốt còn có cái gì cần hỗ trợ sao trương yên hỏi nếu như đủ khả năng sự t ì n h nàng hay là đồng ý giúp đỡ đương nhiên nàng cảm thấy đối phương hiện tại thiếu thốn nhất chính là một cỗ phương tiện giao thông các nàng cứu đối phương thời điểm đối phương bên người không có bất kỳ cái gì công cụ muốn tại trong tận thế đi đường dựa vào hai chân chạy trốn hoàn toàn chính xác có thể thực hiện nhưng đường xá xa xôi nàng cảm thấy xe cộ vẫn rất có cần thiết chu duyệt từ trong túi lấy ra một viên cấp năm huyết tinh đưa tới trước mặt đối phương có thể cho ta chuẩn bị một chiếc xe sao t ố t không có bất cứ vấn đề gì t r ư ơ n g yên nhận lấy huyết tinh cũng không vì làm ai cấp năm huyết tinh đã cảm thấy quá đắt giá tại trong tận thế không cần n ú n g nhường liền vẹn vẹn nàng cùng a phong cứu đối phương mệnh cũng đã siêu v i ệ t huyết tinh nhiều lắm đồng thời từ viên huyết tinh này đó có thể thấy được đối phương tuyệt đối không phải người bình thường không nghĩ ngợi thêm không hỏi nhiều rời đi làm việc cũng không lâu lắm xe cộ làm đến hoàn toàn không cần cấp năm huyết tinh chỉ cần cấp ba huyết tinh là được xe cái đồ chơi này rất hiếm thấy cần thời điểm luôn luôn rất khó làm đến không cần thời điểm ra ngoài săn rết dị thú đều có thể gặp được còn sót lại có thể lái được xe nói nó có giá trị đi hoàn toàn chính xác có giá trị nói nó không có giá trị đi có lúc thật là thấy được đều không cách nào phân thân lái đi hàng g i a o bên ngoài chu duyệt cùng trương yên các nàng gật gật đầu không nói thêm gì tiến vào trong xe một cước dẫm lên chân ga hướng về phương xa chạy tới phương xa chạy thật tốt xe đột nhiên ngừng lại Chu duyệt mở cửa Duyệt quay đầu mắt mở xe, nàng không phải không tin đối phương mà là nghĩ đến bảo đảm vạn vô nhất thất trên người nàng đồ vật quá trọng yếu không thể có bất luận cái gì sai lầm đồng thời cũng muốn không biết lý ca tình huống như thế nào kỳ thật nàng biết kết quả như thế nào nhưng chính là không muốn suy nghĩ nhiều mà thôi vị kia xuất thủ lý ca có thể sống sao ai thở dài nàng tôn trọng lý ca lựa chọn thường thường bất cứ chuyện gì đều cần bỏ ra cái giá thích đáng chỉ là có lúc đại giới này thường thường sẽ rất lớn chu duyệt có mục tiêu của mình đó chính là tiếp tục cố gắng tại lý ca bọn hắn dẫn đầu xuống trở thành phán quyết cơ cấu bên trong người nổi bật nhưng tất cả những thứ này đã kết thúc nàng có thể minh bạch lý ca vì sao muốn làm như vậy mà nàng vì sao nguyện ý giúp trợ lý ca nguyên nhân chủ yếu chính là nàng cũng hy vọng tận thế này có thể càng tốt hơn mà không phải giống nàng điều phát hiện khi nhìn đến như vậy hồng bét chương ba trăm ba mươi bốn lệnh truy nã truyền bá một ngày này miếu loan hàng rào tới vị khách không ngợi mà đến chu duyệt lái xe chậm rãi dừng sắt ở sắp tu kiến tốt trước tường thành xuống xe n g ầ g đầu nhìn quen thuộc mà xa lạ hoàn cảnh phù phu một tiếng vô lực ngồi liệt trên mặt đất trong lòng cỗ khí kia triệt để tết ra cuối cùng đã tới trong quá trình đi đường cũng không có cảm giác như vậy thế nhưng là khi đến mục đích theo cỗ kia kiên trì khí tiết lộ về sau rốt cục vẫn là bị đặt ở trong n g ự c q u y ề n kia nhìn như rất nhỏ kỳ thực rất gánh chịu lấy rất trọng trách đảm nhiệm bút ký để sổ đồ nhanh nhanh đi thông chi người quản lý lý quyền phi vội vàng thúc giục bên người lão chu cùng lão lê vừa mới còn ở nơi này chỉ là trong chớp mắt cũng không biết bọn hắn chạy đi nơi nào bây giờ có vị nương môn xuất hiện nhìn xem quét mặt giống như gặp qua nhưng không quan tâm gặp chưa thấy qua chỉ cần là từ bên ngoài tới hết thể xem như người xa lạ bọn hắn khẳng định là không dám lên t r ư ớ c ba lạc ba lạc cùng người ta câu thông vạn nhất gặp được giết người không chớp mắt tận thế ma đầu làm sao bây giờ bởi vậy nhất định phải đợi đến người quản lý đến mới được thu đến thông báo lâm phạm còn muốn lấy đến cùng là ai a mỗi tử lái xe xuất hiện tại miếu loan hàng rào sau khi xuống xe thủ đô hàng rào chu duyệt rất nhanh hắn đi đến trước mặt đối phương song phương lẫn nhau nhìn nhau ánh mắt giao lưu a cũng không nói chuyện chu duyệt ánh mắt có vui sướng một loại như là đạt thành một loại tâm nguyện vui sướng giống như ánh mắt như vậy để lâm phảm trong lòng giật mình nghĩ đến đoạn thời gian trước thủ đô hàng rào mất đi đồ vật không thể nào sẽ không thật cùng hắn nghĩ một dạng đồ vật là lý huy trộm ra sau đó hắn quốc từ đó đem đồ vật giao cho chu duyệt làm cho đối phương vô luận như thế nào đều muốn đưa đến miếu loan hằng dạo nghĩ tới đây lâm phạm thanh em rất là nhu hòa nói yên tâm đi ngươi đã đi tới miếu loan hằng dạo ngươi an toàn chu duyệt thân thể hướng về phía trước nghiêng tinh thần căng cứng đến cực hạn sau thư giãn để nàng không nhịn được đã hôn mê lâm phạm vội vàng ngồi xuống đem nó vịn sau đó trực tiếp đem nó ôm công chúa túi đ ầ u mắt nhìn đối phương m ộ i tử này trực tiếp đạt được hắn sử đ ư ôm lâm phạm đây là tình huống như thế nào lao chu không nhịn được hỏi về trước đi nói lâm phạm nói ra lâm p h à m ô m chu duyệt cùng lao chu nên rời đi trước mà lao lê thì là đi vào xe con bên cạnh sờ lên cầm quan sát tỉ mỉ lấy xe con vương đại bảo vội vàng chạy tới chuẩn bị đem xe con lái trở về tiến hành sửa chữa hộ lý cho hàng rào tăng thêm một cỗ phương tiện giao thông đ ừ n g động chiếc xe này bọn ta đừng lưu lão lê đi đến trước xe bắt lấy gầm xe bên d ư ớ i sau đó đ ỗ n g nhiên dùng sức hưu một tiếng xe con trực tiếp bị cọ bay tại xa sôi bầu trời hóa thành một chút tinh quang biến mất vô tung vô ảnh a vương đại bảo miệng mở rộng trận mắt hốc mồm nhìn xem lão lê lê ca cái này ném đi a lê bạch nói xe này là đối phương ra để phong vẫn nhất bảo đảm an toàn lê ca không hổ là lê ca ta đều không có nghĩ tới chứ vương đại bảo bừng tỉnh đại ngộ hắn đối với lê ca là rất tôn trọng người ta thế nhưng là trong tận thế lao nhân kinh nghiệm phong phú chỗ nào giống hắn loại này nếu như không phải lâm ca nhìn chúng hắn còn tại cái nào hưu cục nơi hẻo lánh khổ bức cầu sinh đâu lê bạch phủi tay bên trong cho bụi đi đến vương đại bảo trước mặt vỗ b ò vai của hắn đại bảo ca rất xem trọng ngươi ủng hộ vâng lê ca ta nhất định sẽ cố gắng vương đại bảo ngẩng lên đầu tràn ngập nhiệt tình nói trong hàng rào trong phòng không coi là quá lớn phòng ở ngồi đợi người chủ duyệt bị đặt lên giường lâm phàm chắp tay sau lưng đứng tại bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài lao chu ngồi trên ghế bưng trà thổi thổi lá trà ù ngủ cụ c u ố n vào lục sơn hai huynh m g ộ i nhìn qua trên giường chu duyệt cũng không biết đang suy nghĩ gì lê bạch hồng tị nô đình bọn hắn vây tại một chỗ thấp giọng nói sự tình ai các người nói tình huống này là tình huống như thế nào lao chu đem chén trà bông u xuống mở miệng hỏi đến lê bạch nói nhất định là có chuyện mà lại hiện tại cùng chúng ta có quan hệ nàng là theo chân lý huy hiện tại lý huy chưa từng xuất hiện chỉ có thể nói loại tình huống này rất là khớ ổn lục sơn trầm tư một lát nói cho tới nay chúng ta miếu loan hàng rào đều tuân theo phát triển khiêm tốn không tranh không đ o ạ n bây giờ chuyện này là chủ động hướng trên đầu đưa a hơn nữa còn là cùng thủ đô hàng rào có liên lụy nói thật ta chỉ hy vọng chờ đối phương sau khi tỉnh lại nói tới sự tỉnh không có chúng ta nghĩ như vậy hỏng b é t đi đám người đồng loạt nhìn về phía lâm phạm lâm phạm từ đầu đến cuối chắp tay sau lưng đứng tại phía trước cửa sổ từ vào nhà về sau vẫn duy trì dạng này khiến cho bọn hắn có chút không quá thích ứng dù sao lấy hướng gặp được đáng giá thảo luận sự tính lúc hắn khẳng định sẽ nói lên một đôi lời thậm chí thường thường đều có thể nói chúng tim đen nói đến trọng điểm nhưng bây giờ một câu nói kia không nói khiến cho bọn hắn có chút không được tự nhiên đại ca ngươi nói hai câu a ngươi không nói lời nào đều khiến người cảm thấy không có chủ tâm của ta có thể là cảm giác được ánh mắt của mọi người rơi vào trên người hắn lâm phàm q u e n người nhìn về phía đám người ta nghĩ ta biết là chuyện gì ở đây đều là người một nhà đợi lát nữa nàng tỉnh lại nên nói tự nhiên sẽ nói ra chỉ hy vọng mọi người chớ khẩn trương A. Đám người bị lâm phàm làm tâm người nói này làm nội quần loạn không lời thôi. bị đám người nhìn về phía nằm ở trên giường chu duyệt đối phương lông mi khẽ run lên hiển nhiên muốn tỉnh lại lúc này chu duyệt cảm thấy toàn thân thoải mái từ thủ đô hàng rào thoát đi về sau lòng của nàng một mực sách tại cổ họng khi đến miếu loan hàng rào về sau mới bỏ xuống trong lòng tất cả cảnh giới mở mắt ra hay là hoàn cảnh lạ l ắ m chính là xuất hiện trước mặt thật nhiều thân ảnh lòng của nàng lại giật mình nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại đều đã đến miếu loan hàng rào còn có thể có chuyện gì bên hai chuyển đến thanh âm chu duyệt ngươi cảm thấy thế nào lâm phàm đi đến bên giường hỏi đến chu duyệt nhìn thấy lâm p h ạ m khuôn mặt quen thuộc này yên tâm bên trong tất cả cảnh giới không có việc gì tốt hơn nhiều lâm p h ạ m nói ngươi cùng lý huy đều đã trở lại thủ đô hàng rào tại sao lại trở về rồi chu duyệt không có trả lời mà là nhìn về phía mọi người chung quanh ý tứ rất rõ ràng ta sau đó nói sự tình rất trọng yếu nhưng là hiện trường nhiều người như vậy ta không thể nói cũng không dám nói nhiều người thai hỗ tạp rất dễ dàng c h u y ể n đi không có chuyện gì bọn hắn đều là người một nhà đáng tin ngươi có bất kỳ sự tình nói ngay à lâm phàm nói ra đối với bên người và người hắn vẫn tương đối tín nhiệm nếu như ngay cả bọn hắn đều không đáng đến tín nhiệm như vậy tận thế này coi như thật thật là đáng sợ thậm chí ngay cả một tia hở vọng đều không có chu duyệt nhìn bọn họ một chút lại nhìn một chút lâm phảm l ã o chu nhìn không được nói chu cô nương chúng ta là bản g i a ngươi nhìn ta bộ dáng này liền biết rất là đáng tin cậy chu duyệt gật gật đầu xem như cho lão chu trả lời chắc chắn ân ngươi thật sự rất đáng tin cậy sau đó nhìn về phía lâm phảm từ trong ngực lấy ra bản bút ký đưa tới lâm phảm trước mặt đây là lý ca để cho ta giao cho ngươi lâm phảm tiếp nhận bản bút ký đối với cái này rất là nghi hoặc cái đồ chơi này rốt cuộc là thứ gì lật xem tờ thứ nhất con mắt liền rốt cuộc chuyện gì không ở cái này cái này cùng hắn suy nghĩ một dạng thật sự chính là thủ đô hàng rào nghiên cứu ra kết tình không nghĩ tới lý huy vậy mà đem cái đồ chơi này làm cho đi ra hơn nữa còn để chu duyệt đưa đến hắn nơi này nghĩ đến lý huy khả năng đã cúp máy mà đối phương cùng hắn chỉ có gặp mặt một lần ở chung thời gian nhiều nhất không cao hơn một giờ vậy mà liền cam tâm tình nguyện đem vật trọng yếu như vậy đưa đến hắn nơi này cho dù là kim lăng hàng rào cùng nam thông hàng rào đều so với hắn nơi này đáng tin cậy nhiều à lao chu bọn hắn bị câu khó chịu chết rồi rốt cuộc là thứ gì vì sao lâm phạm lật xem tờ thứ nhất liền lộ ra vẻ khiếp sợ trong này đến cùng biết cái gì chu duyệt nói đây là trần giáo sư liều chết đưa ra tới trần giáo sư đem hắn giao cho l ý ca l ý ca đem đồ vật cho ta liều mạng để cho ta đưa đến miếu loan hàng rào hắn chỉ hy vọng lâm quản lý giả có thể đem loại biện pháp này truyền bá ra ngoài để tất cả người sống đều khống chế loại biện pháp này sau khi nói xong nàng ánh mắt trực câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m lâm phạm lâm quản lý giả ngươi sẽ làm như vậy đúng không nàng không biết ly ca tại sao lại như vậy tin tưởng lâm phạm nếu như ly ca biết chu duyệt ý nghĩ khẳng định sẽ nói cho nàng không có nguyên nhân khác chủ yếu nhất chính là tận mắt thấy miếu loan hàng rào phát triển hình thức đây là hắn chưa từng thấy qua hình thức hắn đem tất cả nhân loại đoàn kết cùng một chỗ không phân khác biệt chỉ có kết hợp tất cả lực lượng mới có thể tại trong tận thế tốt hơn còn sống tốt hơn đem nhân loại văn minh kéo dài tiếp kim lăng hàng rào cùng nam thông hàng rào đều không phải là lựa chọn tốt nhất bọn hắn nhìn như có trật tự kỳ thực nội bộ đồng dạng có khác nhau đem có thể kết thúc tận thế kết tinh đưa qua có thể sẽ xảy ra chuyện lý huy không dám đánh cược cũng không muốn cược dù sao cơ hội chỉ có một lần lâm phảm cùng chu duyện ánh mắt nhìn nhau hắn không biết trần giáo sư là ai nhưng là có thể được xưng là giảng dạy vậy, vậy dĩ nhiên là tại thủ đô hàng rào có địa vị trọng yếu đồng thời có thể tiếp xúc đến thành quả nghiên cứu chỉ có thể nói vị này trần giáo sư khẳng định là nghiên cứu phát minh người đối phương khẳng định là biết đến khi kết quả sau khi ra ngoài tam đại gia tộc sẽ không đem nó truyền ra ngoài sẽ chỉ đem nó một mực nắm giữ trong lòng bàn tay mà phần này nghiên cứu kết quả cũng chỉ là cổ vũ tam đại gia tộc uy thế mà thôi ta lâm phảm từ trước tới giờ không sẽ để cho đối với ta tràn ngập hy vọng người thất vọng hắn chưa hề nói nhiều như vậy lời dễ nghe chỉ là lấy kiên định ngự khi nói ra một câu nói kia Theo lâm ờ cười, cười rất vui vẻ. Lúc này, hiện trường đoàn người đã có người i nói vui hiện cái thôi. này này, đoàn đoán nhưng vẫn là không dám xác định Trường là là mà Duyệt vừa vẻ. ra, ra có rất Chu Lúc xác dám l gì, đã p h ạ m dơ lên bản bút ký nhìn về phía bọn họ nói tất cả mọi người là người một nhà sự tình ta cũng không giấu giếm các ngươi trong này nội dung chính là thủ đô hàng rào nghiên cứu ra như thế nào cố định đem huyết tinh năng lượng dùng để tăng lên tinh thần từ đó trăm phần trăm trở thành giáp t ỉ n h giả biện pháp chính như chu tiểu thư nói như vậy đây là trần giáo sư nghiên cứu ra mà trần giáo sư biết thủ đô hàng rào tam đại gia tộc sẽ triệt để khống chế loại biện pháp này cho nên liều c h ế t đem nó đưa đi ra nghe đến đó đoàn người triệt đ ệ chấn kinh bọn hắn nghe lâm phạm nói qua thủ đô đang nghiên cứu những thứ này nhưng là đối bọn hắn mà nói đây là tương đối xa xôi coi như biết lại có thể thế nào còn có thể tiếp xúc đến không thành bây giờ không nghĩ tới vậy mà tiếp xúc đến lâm phạm vừa nhìn về phía chu duyệt nói cái kia lý huy đâu chu duyệt lắc đầu nói không biết lý ca cho ta ngăn trở tất cả mọi người khả năng đã bị độc thủ đi lao chu không nhịn được cảm t h ắ n nói trần giáo sư cùng lý huy đại nghĩa a đây là sự thực là nhân loại còn sống làm ra công hiến lê mạch bọn hắn đối với cái này rất là tán đồng thậm chí cũng nghĩ đến nếu như thân phận chuyển đổi bọn hắn sinh hoạt trong thủ đô hàng rào còn có thể có đối phương dũng khí như vậy sao khó mà nói cũng không tốt xác định đối với cái này bọn hắn chỉ có kính nghệ nếu như về sau tận thế thật kết thúc người sống nên cho bọn hắn dập đầu lê bạch nhìn về phía lâm phàm nói vậy kế tiếp bọn ta nên như thế nào đem phần này nội dung truyền bá ra ngoài quan g minh chính đại khẳng định không được thủ đô hàng rào đã đang hành động tìm kiếm những này nếu như chúng ta quá rõ ràng nói khẳng định sẽ bị phát hiện đến lúc đó miếu loan hàng o sợ là muốn nên đón t a i h o ả ở đầu tuy nói hắn biết lâm phàm rất mạnh khả năng căn bản không đ i ề u thủ đô hàng rào những người kia nhưng là người ta thủ đô hàng rào cường giả nhiều lắm nhiều đều có chút để cho người ta sợ sệt ta có biện pháp bọn ta có máy bay trực thăng đem phần này b ả n bút ký bên trong nội dung sao chép hàng ngàn hàng và phần không có việc gì liền đi từng cái hàng rào trên không phát ra liền cung phát truyền đơn giống như đến lúc đó coi như thủ đô hàng rào biết lại có thể thế nào nên phát ra ngoài đều đã phát ra ngoài coi như bọn hắn muốn ngăn trở cũng không kịp lâm phạm ý nghĩ tương đối đơn giản hắn biết khẳng định như vậy sẽ bị nhìn chằm chằm nhưng khi bị nhìn chằm chằm thời điểm hắn khẳng định cũng là biết đến ai chằm chằm liền đánh người đó đánh ngã rời đi ai có thể đuổi theo coi như đối phương ẩn giấu đi theo dõi cũng không có chim dùng thật coi hắn luyện thần cảnh là đùa dẫn sao cái này cùng mở ra đã quét hình giống như không quan tâm ẩn n ú t sâu bao nhiêu tại dưới cảm giác của hắn tuyệt đối không cách nào ẩn n ú t hồng tỷ nói biện pháp này có phải hay không có chút quá trắng trợn nàng có chút lo lắng một bên ngô đình nói hồng tỷ ta cảm thấy ta lâm ca nói rất có lý thứ không dám d i ấ u dếm bằng vào ta hiện tại kỹ thuật điều khiển không dám nói có bao nhiêu ngữ bức nhưng tuyệt đối rất cao siêu coi như bị thủ đô hàng rào người nhìn thấy ta cũng có cực lớn nắm chắc đem bọn hắn hất ra thậm chí để bọn hắn ngay cả đội phi cơ đều không nhìn thấy cái gì gọi là tự tin đây chính là tự tin đương nhiên cũng không cần thẳng tin không tự tin sự tình đề nghị này là ai nói ra được đó là ta lâm ca nói ra được chỉ cần là ta lâm ca nói cái kia tất nhiên là có đạo lý hắn ngô đình mãi mãi cũng là vô điều kiện đứng tại lâm ca bên này h ồ n g tị mắt nhìn ngô đình trong lòng thở dài ai nàng là minh bạch đã từng tiểu đệ cùng đội viên từ khi gặp được lâm p h ạ m về sau liền triệt để đi ăn măng khác cho dù là hắn đã từng đội trưởng lời nói phàm là có phản bác lâm phàm ý tứ như vậy đều sẽ gặp đã từng tiểu đệ vô tình phản đối không phản b ắ t được không lời nào để nói lâm p h ả m tâm ý đã quyết sự t ì n h đương nhiên sẽ không cải b i ế n nhẹ dọn g an ủi chu duyệt để nàng tạm thời nghỉ ngơi thật tốt sau đó mang theo đoàn người rời đi đồng thời đem vật trọng yếu như vậy giao cho lao chu hiện tại lập tức ngay lập tức đi mở ra máy móc toàn lực in ấn sau đó đem bản bút ký giao cho giáo sư é、e、hoa để hắn hiểu rõ trong đó tình huống đem nói nội dung bên trong tổng kết đến một trăm chữ trong vòng quay đầu nói cho hắn nghe vừa mới hắn nhìn liên trong bản bút ký này nội dung nói ít mấy ngàn chữ thậm chí đạt tới và chữ cho nên tổng kết là rất trọng yếu đây đây là giáo sư ẹ thủ ấ y bên trong nội dung thời điểm, ánh thời mắt điểm, c a hắn đô ề u hàng như、vậy. thậm chí rào o n g đầu chỉ có một nghiên này đạp mã ngã xuống đất là ai h cứu, cứu ra huyết tinh tăng lên tinh thần nội dung lâm phạm nói nội dung bên trong hơi nhiều hy vọng giáo sư ệ、e. h ọ a có thể hào hào tổng kết một chút tốt nhất là tổng kết tại một trăm chữ trong vòng sau đó giảng cho hắn nghe đồng thời làm rõ ràng biện pháp này đến cùng l ạ i như thế nào làm được ta muốn lấy giáo sư ệ、e. h ọ a thông minh tài trí cũng không thành vấn đề a lao c h ú nói ra hắn đối với mới tới giáo sư ệ、e. h ọ a vẫn ôm một chút xíu cảnh giác cùng hoài nghi dù sao tiếp xúc thời gian có c h ú t ngắn còn không có làm đến tín nhiệm người khác như thế tín nhiệm đối phương đương nhiên hắn không có chút nào lo lắng đối phương sẽ mang theo phần này bản bút ký chạy trốn trước khi đến đã sớm sao chạy về phần còn có nơi này chính là miếu loan hàng rào tiến đến dễ dàng ra ngoài khó pham la nhìn thấy bất luận một vị nào người sống sót vậy cũng là bọn hắn miếu loan hàng rào giám sát chi nhãn há có thể là đùa giòn hay sao giáo sư ed hòa ngầm đầu khó mà che giấu kích động tâm chúng điệp gật đầu xin mời nói cho lâm quản lý giả ta nhất định làm đến đối với giác tỉnh giả mà nói huyết tỉnh là có thể để bọn hắn hưng phấn đồ vật nhưng đối với giáo sư ed hòa tới nói loại ghi chép này lấy khoa học nội dung bản bút ký lại là hắn nằm mơ cũng không dám mơ tới thậm chí không quan tâm lấy cái gì đồ vật đến đổi đều khó có khả năng đổi vật chân di miếu loan hàng rào đang hành động thủ đô hàng rào đồng dạng đang hành động p h ạ m là có thể cùng thủ đô hàng rào liên lạc đến hàng rào cũng đều run như cày s ấ y vô cùng thủ đô hàng rào bưng lời p h ạ m là a dám phát hiện tru duyệt không cáo chi hành tung hàng rào đều sẽ được hủy diệt mà tại phía xa lâm nghi hàng rào a phong hoảng hoảng trương trương cầm một tâm sao chép đi ra treo giải thưởng lệnh truy nã chạy đến tìm trương yến tỷ tỷ n g ư ơ i nhìn cái này a phong đẩy ra gió tại trương yên kinh ngạc dưới ánh mắt đem lệnh truy nã đặt ở trước mặt trương yên túi đầu xem xét sắp mặt đồng dạng là đột nhiên biến đổi bởi vì tờ lệnh truy nã này bên trong tấm hình thình lình chính là các nàng cứu trở về vị tía nữ người sống sót nàng, hắn là từ thủ đô hàng rào bên trong t r ồ tới a phong nói ra hắn vẫn muốn đi thủ đô hàng rào nhưng theo tưởng niệm người tử vong hắn hy vọng cũng theo đó ta n vỡ đối với dị thú căm hận cũng đạt tới mức trước đó chưa từng có chờ một chút trương yên đưa tay chầm tư tự hỏi nàng nghĩ đến cùng a đem người cho khiêng trở về thời điểm có hay không bị người nhìn thấy phong a phong ừng thu dọn đồ đạc chúng ta đi a đ ừ n g a người là chúng ta mang về mặc dù không biết đến cùng có hay không bị người chú ý tới nhưng lúc đó chúng ta thực sự là n ê n ngang đem đối phương mang theo trở về vạn nhất bị người nhìn thấy chúng ta đợi sẽ nghĩ đi đều chưa hẳn có thể đi được rơi đi chúng ta rời đi nơi này quyết định như vậy rất quả quyết rất bá đạo không có chút gì do dự mà lúc này tờ lệnh truy nã này cũng đã tại lâm nghi trong hàng rào truyền ra a người này trong hàng rào một vị nữ giáp tình giả tự hỏi nàng cảm thấy rất nhìn quen mắt có vẻ như tiếp xúc qua hơn nữa còn trị liệu qua thường thế trong lúc đó trong đầu của nàng linh quang l ó e lên là nàng chương ba trăm ba mươi sáu người đều là giỏi thay đổi a phong cùng trương yên thu thập cực nhanh về phần lúc trước đồng đội đã sớm mỗi người đi một n g tại trong tận thế loại tình huống này là rất bình thường từ khi dũng ca vì cứu bọn họ hy sinh về sau ban đầu đoàn đội liền đã đến sụp đổ tình trạng v ề phần khi nào sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi về sau dần dần thiếu đi liên lạc dị vãng hai ngày hội đàm đều không có người nguyện ý tới khi đó nàng liền biết đội ngũ xem như tản thẳng đến nhìn thấy đã từng đồng đội xen lẫn trong đội ngũ khác bên trong hết thệ cũng không cần nói thêm cái gì nàng không có đi truy vấn h ỏ i kỳ thật cũng vô dụng đương sự tình phát sinh về sau liền không có đường bay về có thể đi theo các nàng chân chức vừa lái xe rời đi hàng rào liền có một đám người vội vàng đuổi tới trên tường thành cầm đầu một vị nam tử trung n i ê n chính là lâm nghi hàng rào người quản lý đáng chết để các nàng có cảnh giác vậy mà s ớ m chạy lâm nghi người quản lý thân sắc khó chịu rất thủ đô hàng rào cho treo giải thưởng rất cao cao hắn không cách nào kháng cự đứng bên người thức tỉnh trị liệu năng lực nữ giác tỉnh giả nắm chặt nắm đấm tiếp h ợ p nói nếu như lệnh treo giải thưởng có thể trước thời gian chút đến ta chữa trị cho nàng thời điểm liền có thể nhận ra nàng cũng thương tiếc treo giải thưởng coi như đầu to bị người quản lý lấy đi nàng cũng có thể được không ít chỗ tốt t r ư n g yên đã từng đội viên ở đâu đem bọn hắn đều bắt tới ta nhất định phải hào hào hỏi một chút các nàng có khả năng đi chỗ nào lâm nghi người quản lý nói ra theo phân phó vừa ra lập tức có người bắt đầu hành động đã sớm cùng trương yên các nàng gây mất liên lạc những cái kia đồng đội trước biểu hiện đều rất m ộ t bức người quản lý chúng ta không có quan hệ gì với nàng đã sớm không phải một đội ngũ người đúng vậy a đúng vậy a các nàng đi đâu chúng ta thật không biết đối mặt bọn hắn nói lời người quản lý vẻ mặt nghiêm túc vô cùng có chút h hi í mắt hiện hiện hàm mang ta hy vọng các ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ chuyện này cũng không phải chúng ta lâm nghị sự tình mà là việc quan hệ thủ đô hàng rào nếu như các ngươi không muốn nói với ta ta có thể liên lạc thủ đô hàng rào đem bọn ngươi cho giao ra khi nhắc tới thủ đô hàng rào thời điểm sắc mặt của bọn hắn lại biến bọn hắn thế nhưng là biết thủ đô hàng rào nguy hiểm cỡ nào nếu như đem bọn hắn giao cho thủ đô hàng rào nên đón bọn hắn chính là cái gì có lẽ không cần nghĩ tuyệt đối là các loại thủ đoạn đều có thể xuất ra thậm chí còn có thể cho bọn hắn dốc thuốc đột nhiên một vị đồng đội trước suy nghĩ một chút nói người quản lý t r ư n c yên các nàng cùng ngoại giới kỳ thật không có gì liên lạc cũng không có quen biết tất người nhưng nếu như nhất định phải nói có chút quan hệ khả năng này chính là cùng miếu loan hàng rào tên kia có quan hệ miếu loan hàng rào người quản lý châm tư phạm là đạt được một chút xíu tin tức hắn cũng sẽ không từ bỏ sau đó để cho người ta lấy ra địa đồ cẩn thận tìm kiếm lấy cái này vừa tìm thật đúng là bị hắn cho tìm được dưỡng lao tỉnh bên trong một cái nhỏ không có khả năng lại nhỏ cỡ nhỏ hàng rào đối với cái này hắn có chút hoài nghi trương yên thật sự có có thể sẽ đến đó sao nhưng đây là đầu mối duy nhất đối với cái này bất kỳ một cái nào manh mối hắn cũng sẽ không từ bỏ nghĩ đến thủ đô hàng rào treo giải thượng cho ra ban thưởng liền để hắn nhiệt huyết xôi trào v ậ tham lam cản cũng đỡ không nổi c h ú n g ta biết â y g ờ đi đâu? Ngồi ở vị trí k bên à ngoài i xế xe, vị trí A nhìn qua ngoài xe, thỉnh thoảng A qua phong nhìn chương ó t ú tiếng gào thét đến, kinh hắn rụt rụt kinh hại đến, chuyển hắn nhìn bên n gào g đầu, sau đó nhìn về phía về ờ i lái biết. xe chứng tỉ. Không tỉ. t r ư yên mặt không biểu tình nhìn như ánh mắt không có chút rung động nào kỳ thực cũng có chút hoảng hốt r ờ i đi lâm nghỉ hàng rào đưa mắt không quen hoang vu tận thế không chỗ đặt chân đồng dạng không nghĩ tới bị các nàng mang đến to lớn như vậy phiền p h ư c rõ ràng không có nhau cũng đã liên lụy đến trong đó hối hận không ngược lại là không có gì hối hận nếu như biết sẽ xảy ra chuyện như thế nàng hay là sẽ cứu chỉ là sẽ không bất c ẩ n như vậy khẳng định sẽ cẩn thận từng ly từng tí tuyệt đối sẽ không bại lộ tỉ ta nghĩ đến vị ca ca kia a phong nhẹ nói lấy khi hắn nói ra ca ca hai chữ thời điểm t r ư ơ n g yên đầu não linh quang l ó i lên đúng à miếu loan hàng rào chúng ta có thể đi cái kia khác hàng rào người quen thuộc sao khẳng định là chưa quen thuộc muốn nói cảm thấy duy nhất đáng tin cậy chút khả năng thật chính là vị kia tỉ thế nhưng là chúng ta cùng bị thủ đô hàng rào truy nã người đợi cùng một chỗ qua nếu như vị ca kia biết hắn sẽ thu lưu chúng ta sao a phong đối với trong tận thế nhân tính cũng không ôm lấy bao lớn kỳ vọng mặc dù hắn thừa nhận trong tận thế có cùng loại trương tỷ dạng này người tốt thế nhưng là quá ít ngẫm lại lúc trước các đồng đội có cái g i a hỏa luôn luôn chiếm hắn tiện nghi nghĩ đến để hắn hô ba ba quan hệ tốt bao nhiêu luôn cho là có thể đi thẳng xuống dưới thế nhưng là kết quả sau cùng đâu còn không phải theo manh ca chết đi đội ngũ cùng dĩ vãng như vậy vận chuyển bọn hắn rời đi đội ngũ gia nhập vào người khác trong đội ngũ hữu hảo quan hệ là nhất là không bền chắc đồ vật trương yên trầm mặc nàng cũng không dám xác định nhưng bây giờ các nàng còn có thể đi nơi nào chỉ có thể trước hướng miếu loan hàng rào bên kia tìm đến chờ thật đến nơi đó nhìn, nhìn lại tình huống chi ít tiến vào dưỡng lao tỉnh địa giới các nàng gặp phải dị thú cấp bậc không cao lắm dù là không có trong miếu loan hàng rào cũng có thể có năng lực tự bảo vệ mình miếu loan hàng rào giáo sư ẹ ệ h ọ a đạt được bản bút ký về sau liền c ù n g đạt được võ hiệp bên trong tuyệt thế bí tịch giống như khổ tâm nghiên cứu mất ăn mất ngủ thậm chí quý sương bảo một câu không nói chỉ là ở bên cạnh hắn đi lại vài vòng liền bị quắt lơ lấy có thể hay không nói nhỏ chút tiếng bước chân của ngươi ảnh hưởng đến ta quý sương bảo rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói cuối cùng trong lòng tham nhẹ không động chút nào trực tiếp ngồi ở chỗ đó nhưng ai có thể nghĩ đến giáo sư é、e、h ò a vẫn là không có bông tha hắn trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác rất là không nhịn được nói với hắn ngươi có thể hay không ra ngoài đối với dạng này tình huống quý sương bảo rất ngộng ta đạp mã một câu không nói thậm chí ngay cả đường đều không đi đặt mông ngồi ở chỗ đó khoảng cách ngươi còn có cách xa m ư ờ mét t r e o cho ngươi nhằm vào như vậy ta ai có thể nghĩ tới giáo sư é、e、h ò a ánh mắt rất là bình tĩnh nhìn hắn c h ậ m dài nói hô hấp của ngươi quáy dày đến ta đối với cái này quý sương bảo không phản bắt được mang trên mặt mỉm cười đối mặt thế giới hắn hiểu được yêu là sẽ biến mất khi yêu chân chính biến mất về sau dù là nhìn thấy đều lộ vẻ trước mắt lúc này thì ra là thế thì ra là như vậy mã đức thật là kỳ t à i a giáo sư ẹ、e、tọa trải qua đối với trong l a p t o p nội dung một trận nghiên cứu về sau sáng tỏ thông suốt đã từng rất nhiều không hiểu đồ vật trong nháy mắt này đều hiểu hắn thật bội phục viết xuống phần này bút ký trần giáo sư thật đạp mã chính là cái kỳ t à i đương nhiên trong này có kiện đồ vật vẫn tương đối khó được đó chính là mảnh vỡ thần bí muốn tinh chuẩn đem huyết tinh bên trong năng lượng chuyển hóa thành tinh thần như vậy nhất định phải dựa vào mảnh vỡ không phải nói nhất định phải đem mảnh vỡ đặt ở chung quanh mà là nhất định phải thân ở mảnh vỡ năng lượng bao trùm trong phạm vi có chút dị thú là như thế nào tiến hóa như vậy biến thái khẳng định là gần sát mảnh vỡ cải biến nghĩ tới đây giáo sư ệ hòa đem tất cả nội dung tổng kết áp xúc trong đầu thế nhưng là nhớ kỹ lâm quản lý giả yêu cầu nhất định phải áp xúc tại một trăm chữ trong vòng cũng không lâu lắm giáo sư ệ hòa lặp đi lặp lại trong đầu loại bỏ lấy vừa mới tổng kết nội dung thu thập xong bản bút ký tiếp thân đề đó như là chân bảo nơi tay há có thể rời khỏi người sau đó hướng phía ở ngoài phòng thí nghiệm đi đến ngoài cửa quý sương bảo nhàn đến không có việc gì chờ đợi. nhìn thấy giáo sư ệ、e、h ọ a đi ra, đi lên trò chuyện với nhau nhưng giáo sư ệ、e、h ọ a đi rất gấp căn bản không có chim q u ý xưng ơ bảo mà là vội vã tiến đến tìm kiếm lâm phàm nhân sinh mở ra một cánh mới tinh c ử a lớn trước tiên nghiên cứu dị thú cùng nhân loại thí nghiệm nhìn như giống như có ý tứ bây giờ xem ra đơn giản không có ý tứ người cái tên này q u ý xưng ơ bảo gặp giáo sư ệ、e、h ọ a đem hắn không nhìn tức g i ậ n đến khẽ cắn môi quá càng hắn rỡ nhưng vẫn là đi theo tại sau lưng bằng không hắn cũng không biết nên làm những gì lâm phàm nghe giáo sư ệ、e、tọa nói những này nội dung chủ yếu thông tục dễ hiểu tổng kết ra một chút trong bản bút ký này nội dung trọng yếu nhất chính là mảnh vỡ thần bí cụ thể hấp thu huyết tình năng lượng tăng lên tinh thần nhìn như không có khả năng nhưng ở mảnh vỡ năng lượng bao trùm trong phạm vi liền có thể làm nên đương nhiên ngoài định mức cần một chút xíu tiểu kỹ xảo cũng chính là cần dùng đến thức tỉnh dị thú thể nội một cái tổ chức nào đó cái này có vẻ như cũng không có gì nha lâm phạm thuận miệng nói ra không không giáo sư h、e、ẹ họa vội vàng khoát tay nói người quản lý từng bước nhìn như, giống như rất đơn giản chủ yếu là chúng ta nhìn qua nội dung biết được biện pháp nếu như là tại hai mắt đen tình hôn dưới thật không có cách nào nghĩ tới những thứ này rất nhiều ảnh hưởng thế giới cách cục phát minh thường thường đều là như vậy tại giới tình huống không biết vô số người ngày đêm phân đấu từ đầu đến cuối nghĩ không ra biện pháp giải quyết nhưng khi người khác đem nó phát minh ra tới thời điểm xâm nhập hiểu rõ về sau liền sẽ kinh hô một tiếng n g o ạ tạo lại là dạng này a n h a lúc trước chúng ta nghiên cứu đó là sát bên này đi qua làm sao sửng sốt không có phát hiện đâu đây chính là đã hiểu cùng không có hiểu lúc khác biệt ừng người nói rất có lý lâm phàm chấm tư nhất định phải mảnh v õ thần bí hắn là có mảnh vỡ nhưng là trong mảnh vỡ năng lượng đã bị lạt điều cho hấp thu sạch sẽ cũng liền không có cách nào dùng đương nhiên còn có một loại biện pháp mảnh vỡ thần bí phân tán rất rộng trực tiếp đi dị thú tụ tập địa phương nơi đó mảnh vỡ năng lượng phạm vi bao trùm tương đối rộng cẩn thận từng ly từng tý chỗ trong phạm vi hấp thu huyết tinh năng lượng cũng là có thể bất quá đây là người khác biện pháp nghĩ hắn lâm phạm làm sao có thể để miếu loan hàng rào bên trong mặt người đối với tình huống như vậy đâu nhất định phải đem mảnh vỡ chuyển về nhà hơn nữa còn phải là mảnh m vỡ lớn nếu không để cho người khác nhìn thấy còn tưởng rằng bọn hắn miếu loan hàng rào làm không dạy nổi đâu như là nghĩ đến cái gì đó lâm phạm mở ra ngăn kéo xuất ra một bản thổ nạo thuật trực tiếp ném tới Giáo sư、e、hòa tiếp sư hòa nhận, rất lâm à nghi hoặc, lật ra nhìn nói, hoặc, chút, lật l một ra sau đó nói, lâm quản lý giả, lý ta phạm này. t thư, phẳng kinh ngạc đây chính là thổ nạp thuật là hắn dung hợp bách g i a chi trường cố ý sáng tạo ra tuyệt thế bảo điện không nghĩ tới giáo sư ẹ、e、họa vậy mà nói là tạp thư cái này khiến hắn có loại nhàn nhạt, nhạt yêu thương ta cũng không cùng ngươi nhiều lời ngươi đi tìm n ư nạm hắn sẽ để cho ngươi minh bạch trong tay ngươi chính là cái gì gặp ngươi quản lý nói như vậy giáo sư ẹ、e、họa đem sách cất kỹ cũng không nghĩ nhiều sau đó quay người rời khỏi nơi này về phần ngưu n ạ m nếu là người quản lý muốn hắn đi tìm vậy liền đi tìm nhìn kỹ một chút chương ba trăm ba mươi bảy theo giáo sư hệ h ọ a sau khi rời đi lâm p h ạ m cảm thấy gần nhất việc cần phải làm có hơi nhiều phát ra sao chép bản bút ký nội dung tìm kiếm mảnh vỡ thần bí ân bình tĩnh thành thơi sinh hoạt có thể muốn một đi không trở lại ngẫm lại cũng nên hành động nhân loại phản kích kèn l ệ n h đem theo bản bút ký nội dung quyết tán triệt để thổi lên cũng không biết thủ đô hàng rào nhìn thấy những nội dung này thời điểm có thể hay không khó chịu thổ huyết dù sao khi cái đồ chơi này quyết tán ra về sau giác tỉnh giả đem không phải hy hi hữu mà thủ đô hàng rào ưu thế cũng sẽ từ từ bị suy yếu may mắn còn sống sót nhân loại thực lực sẽ tại trong một đoạn thời gian phát sinh trên phạm vi lớn tốc độ tăng căn cứ lâm phạm suy đoán đến lúc đó chân chính muốn phát triển hàng rào tất nhiên cũng sẽ tìm kiếm mảnh vỡ đem nó để đặt hàng rào chỗ sâu nhất từ đó hấp dẫn càng nhiều người sống sót đến bị xem như sâu kiến người sống sót cũng khẳng định sẽ được coi trọng trước kia những người này có thể là dư thừa nhưng theo bản bút ký nội dung phát tán ra về sau như vậy chỉ cần có gật đầu não người quản lý liền sẽ rõ ràng người sống đem đều là giác tỉnh giả mà lại thức tỉnh năng lực thiên kỳ bách quái đủ loại đều có giáo sư E ẹ n hoạ trong laptop có đại khái thức tỉnh năng lực khái quát cùng đẳng cấp cùng loại hắn hỏa diễm năng lực muốn nói lực phá hoại chính là ở vào cấp a tả h ư u đương nhiên loại này cấp a hắn là phi thường không đồng ý ta hỏa diễm làm sao có thể là cấp a cho dù là ba s đều khó mà khái quát được rồi coi như không có người đem t ỉ n h thần tăng lên tới hắn loại tình trạng này đi cũng không có người có thể lý giải đem hỏa diễm hình thái tiến hóa đến đáng sợ nhất tình trạng là đến cỡ nào húng ánh hắn cũng từ bên trong tìm được lê mạch năng lực cấp bậc cấp b mà niệm lực năng lực cấp bậc rất cao đặt đến ba s đây cũng là thủ đô hàng rào bên kia quy hoạch đi ra có năng lực trời sinh liền hung manh vô cùng mà có năng lực liền rất yêu dù là phát triển đến cực hạn cùng một chút năng lực so sánh hay là có quá lớn t r ê n lệch lúc này giáo sư ệ、e、h ọ a tìm được mưu nạm mưu nạm đối với giáo sư ệ、e、h ọ a không tính quen thuộc nhưng cũng biết người như vậy bây giờ đối phương rất được lầm quản lý giả coi trọng mưu nạm đối với cái này vẫn tương đối kính trọng khi giáo sư ệ、e、h ọ a đem thổ nạp thuật lấy ra nói là lâm quản lý giả để hắn tới t ì ngươi ngươi sẽ nói cho ta biết cái này thổ nạp thuật là có ý gì thời điểm mưu nạm tay không nhịn được run rầy hắn nghĩ tới có gỗ nghĩ đến cổng k ê n h tay nhưng n h u nạm mỉm cười nói chờ một lát rất nhanh l i ề n tốt sau đó chỉ thấy n h u nạm chuyển đến một cái có gỗ đem nó cố định tại mặt đất chỉ vào có c gỗ nói giáo sư t、e、h o a ngươi nói đây là cái gì có c gỗ a giáo sư t、e、h o a nháy mắt tiểu tử này là tại vậy hắn mở s u ấ t sao vậy ngươi xem ta lợi hại hay không giáo sư t、e、h o a đánh giá n h u nạm cuối cùng lắc đầu không lợi hại rất tốt vậy ngươi xem tốt n h u nạm kinh hô một tiếng h í sâu một hoi điều động khí huyết ngay trước mặt giáo sư thọa、e、đống nhiên một quyển vùng g i phình một tiếng một quyền rắn rắn chắc chắc cùng cọc gỗ va chạm trong trước mắt cọc gỗ chia năm xẻ bảy so với lúc trước hắn đập nện cọc gỗ thời điểm còn muốn h u n g m ánh thấy rõ ràng chưa như nạm chắp tay q u a y người v á c tại sau lưng tay khẽ run cố nén đau nhức m ặ t mỉm cởi nhìn về phía giáo sư E h o a một quyền này chính là thổ nạp thuật mang đến cho ta lực lượng lâm quản lý giả xưng là khí huyết không cần g ắ á c tình giả không cần liệp s á t giả bằng vào chính là cái này thổ nạp thuật mang tới lực lượng như nạm chứa vào cái này giáo sư h、e、họa có chút miệng mở rộng thân xác khiếp sợ nhìn xem trong tay thổ nạp thuật liền ngay cả một bên quý x n g ư u nằm nói đây chính là nhân thể bản thân có lực lượng chỉ là dị vãng đều giấu ở trong thân thể nhưng chỉ cần tu luyện thổ nạp thuật liền có thể đem nguồn lực lượng này điều động đi ra ta thời gian tu luyện hơi ngắn uy lực tịnh không đủ nhưng nếu như ngươi thấy lâm quản lý giả ra quyền n h thế ngươi sợ rằng sẽ khó mà tin được giáo sư ẹ h ọ a túi đầu nhìn xem thổ nạp thuật hắn không nghĩ tới nho nhỏ miếu loan hàng rào vậy mà cất giấu nhiều như vậy bí mật nói thật hắn cảm thấy môn này thổ nạp thuật sợ là so cái này b ả n bút ký giá trị còn cao hơn không ta chợ huyết tinh cùng thịt dị thú liền có thể để cho người ta mạnh lên Cái này nếu như n h k ô giáo p h ả tự mình tiếp xúc đến. Nói thật, hắn là thật không thể tin mình nạm đi đến.、E、Nói hắn không Như đi i đến xúc được. là nhẹ nhẹ g sư ẹn、e、hòa ta muốn người quản lý đem thổ nạ thuật giao cho ngươi không phải muốn cho ngươi tu luyện mà là muốn bằng vào ngươi thông tuệ đầu não đào móc ra đối với tu luyện vật hữu dụng ta muốn đây mới là người quản lý mục đích thực sự ta còn muốn dạy bảo bọn hắn tu luyện liền đi trước n ư n nạm q u a n người cũng không bay đầu lại rời đi hắn hiện tại nhất định phải trở về bôi thuốc lấy hắn tình huống hiện tại đánh xuyên cọc gỗ độ khó có chút nhưng không có gì vãng như vậy hồng bét nhưng hắn chính là ưa thích khiêu chiến bản thân xuyên qua đó là đi qua hiện tại là vỡ nát chỉ là đáng tiếc khổ nắm đấm của hắn theo như nạm rời đi giáo sư h、e、ẹ h ọ a còn chưa hoàn hồn nhưng từ hắn b ư ớ c lên để trần trong mắt đó có thể thấy được hắn hiện tại lòng đang cuồng loạn không ngừng huyết dịch cũng đang sôi t r à o lấy thứ hai phiến mới tinh đại môn mở ra dù là một bên quý xương bảo đang lưu giữ nói thứ gì đều bị hắn loại bỏ một chữ đều không có ngay vào phẳng phất là suy nghĩ minh mạch giáo sư ẹ、e、họa quay người hướng phía hầm chú ẩn đi đến vừa đi vừa nói lấy nhiều lắm thật nhiều lắm ta muốn nghiên cứu đồ vật thật sự là nhiều lắm đi tới đi tới đột nhiên dừng bước lại quay đầu nhìn chằm chằm quý xương bảo quý xương bảo bị ánh mắt này chằm chằm có chút hốt hoảng làm gì ngươi chớ vào hầm chú ẩn ngươi không nên q u o y dày ta nghiên cứu nói xong cũng không quay đầu lại đi cận lưu quý xương bảo ngây người tại nguyên chỗ nháy mắt có chút mà người lại có chút cho vắng đ ó lao tử đ ắ tội người nào ẹ、e、họa ngươi lạp mã thay đổi trước kia ngươi không phải như thế Thật, hắn phát hiện từ khi giáo từ sư、e、hòa đây i miêu liền triệt để thay đổi, biến thiền, nhiều đối vào về hàng rào là loan mắt, chê sau, quá thay hòa danh. hắn hắn trứng hắn không phương, cũng sẽ bị、e、hòa đừng ghét sẽ để đ bỏ bị có dù đối với quý xương bảo nội tâm tạo thành rất lớn thương tích hắn thật rất muốn nói với giáo sư、e、hòa. ngẫm lại ngươi từng tại hoại phổ hàng rào thời gian ngẫm lại đã từng là ai làm bạn tại bên cạnh ngươi lại ngẫm lại là ai đang ủng hộ ngươi thí nghiệm đương nhiên tuy nói ta cũng muốn chiếm thí nghiệm thành quả nhưng mà mã nếu không phải ta quý xương bảo đến nữa làm sao có thể có ngươi bây giờ tương lai ai quý xương bảo đứng tại chỗ lắc đầu vườn khổ rất giá người đều là giỏi thay đổi chương ba trăm ba mươi tám lao chu n ư ơ n g môn này có thể a ta cao thấp đến mấy lần ngày kế tiếp sáng sớm một cỗ xe con từ phương xa chạy mà đến nhìn kỹ xe bánh trước giống như có chút vấn đề có vẻ như xẹt xuống dù sao nhìn rất quái dị người không biết chuyện nhìn thấy tuyệt đối sẽ nói thầm lấy liền kỹ thuật lái xe này mở cái giám xe trong xe tỷ r ư ớ c phía trước chính là miếu loan hàng rào a a phong nhìn về phía trước tường thành xa xa nhìn lại có vẻ như có người sống tại thành trên tường thành nhận hiện, hiện có vẻ như là đang làm việc giống như nếu như ta không có mở sai vậy khẳng định là được nhìn thấy miếu loan hàng rào một khắc này t r ư ơ n g yên nội tâm đột nhiên b u n g l ỏ n g có loại thoải mái không diễn tả được cảm giác nhưng là ngay sau đó một loại khác khẩn trương cảm giác từ đáy lòng tuôn ra các nàng từ lâm nghi hàng rào lúc chạy ra cũng đã không chỗ có thể đi muốn nói duy nhất có thể có chút quan hệ thậm chí cảm giác hơi đáng tin cậy cũng liền từng có qua một chút giao lưu miếu loan hàng rào lâm phạm trên đường tới trên đường ngược lại là không có gì ý nghĩ thậm chí không có chút nào khẩn trương thế nhưng là lúc đạt tới miếu loan hàng rào thời điểm loại kia lo lắng khẩn trương cảm giác tự nhiên sinh ra ngay tại cho tường thành kết thúc công việc lý quyền thấy được chạy mà phi đến xe con nói thầm lấy kỳ quái gần nhất người tới này có vẻ như có chút thường xuyên núi cao vớt vớt mũi hèm rượu đây không phải rất bình thường tình huống nha ma đô hàng rào bị hủy diệt chạy đến người sống sót khá nhiều ngẫu nhiên có chút chạy đến bọn ta miêu loan hàng rào đúng là bình thường không sai ma đô hàng rào bị hủy diệt dư vi vẫn còn chạy đến người sống sót vẫn là rất nhiều chỉ là cùng loại lúc trước những tên kia ít càng thêm ít không phải khiêu khích bị diệt chính là thật cướp được địa bàn mà miếu loan hàng rào vị trí địa lý so sánh bắc coi như những tên kia muốn cờ ướp địa bàn cũng rất ít từ Về phần muốn đầu nhập vào phần nhập đầu như như muốn k gần gần. lúc này trương yên cùng a phong xuống xe các nàng có chút khẩn trương nhìn về phía trước hai người nhìn nhau sau đó hướng phía hàng rào bên này đi tới từng đôi mắt nhìn chăm chú các nàng nhìn xem t r ư ơ n g yên nội tâm không cầm được nhảy lên đừng động tìm ai lê bạch cùng lao chu đi tới bọn hắn thấy là một vị nữ tử còn có một vị thiếu niên thời điểm lòng cảnh giác đồng dạng không có hạ thấp mà làn lên làm như thế nào vẫn như c ũ làm thế nào tại trong tận thế xem thường bất luận kẻ nào đều là một kiện hành động tìm chết có lẽ nhìn như thường thường không có gì lạ thiên chân khả á i tiểu hài trong tay cũng có thể dính lấy đến mãi không hết máu tươi đơn giản điểm một câu trong tận thế không có ai là t ố t trêu chọc chúng ta là tìm đến người chương yên vội và nói tìm tìm lâm phạm chờ chút lê bạch cùng lao chu nhìn xem t r ư ơ n g yên trong lòng cảnh giác giảm xuống trực tiếp chính là điểm danh nói họ tìm lâm phảm nhìn tình huống khẳng định không có nguy hiểm như vậy đồng thời lao chu nội tâm thiêu đốt lên bắt quái chi hỏa hẳn là cô nương này cùng lâm phảm có một chân hay sao hắn nhưng là phát hiện trong mắt đối phương bốc lên ánh sáng đó là kích động mong đợi ánh sáng trong nháy mắt lao chu trong đầu đã hiện ra liên tiếp máu cho cố sự lúc này lâm phảm từ phương xa đi tới khi thấy rõ người tới lúc rất là kinh ngạc các ngươi sao lại tới đây hắn liếc mắt một cái liền nhận ra trước mắt hai vị các nàng tại lâm n g h hàng rào đợi đến hào hào làm sao lại muốn lấy chạy đến miếu loan hàng rào bất quá mặc kệ là tình huống như thế nào hắn thấy khẳng định là xảy ra chuyện rồi cái này nếu là không có xảy ra việc gì tình làm sao lại chạy đến nơi đây lâm đại ca nhìn thấy lâm phạm a phong kích động hô hào cái này như cùng ở tại đưa mắt không quen tình huống d ư ớ i chịu đủ lấy cực khổ đột nhiên có người quen xuất hiện loại tình huống này liền đi theo trong hắc cám nhìn thấy quang minh giống như tràn đầy vô cùng vô tận hy vọng lâm phạm hướng phía a phong lộ ra mỉm cười sau đó gặp trương yên muốn nói lại thôi bộ dáng trước cùng ta vào đi bọn ta có lời gì đến bên trong nói ở bên ngoài nói chuyện với nhau nàng cũng là sợ sệt nếu như bị h ư u tâm nhìn thấy đối với nàng đối với nơi này có vẻ như không có bất kỳ chỗ tốt gì hàng giao nội bộ trải qua nói chuyện với nhau lâm phạm biết đại khái tình huống ngươi nói các ngươi cứu người kia là bị thủ đô hàng g i á o truy nã người mà ngươi cùng a phong sợ sệt bị liên lụy đi vào liền từ lâm nghi hàng g i á o thoát đi nói thật lâm phạm là thật không nghĩ tới thế giới rõ ràng lớn như vậy nhưng chuyện xảy ra vậy mà đều có liên quan không cần hỏi cũng biết nói tới ai các nàng cứu người là chu duyệt lâm phạm để lao chu đem chu duyệt gọi tới khi chu duyệt lúc tiến vào lần đầu tiên đồng dạng thấy được trương yên cùng a phong tỷ tỷ a phong có chút miệng mở rộng kinh ngạc vô cùng không nghĩ tới bọn hắn cứu tỷ tỷ vậy mà xuất hiện ở miếu loan hàng rào bên trong trương yên nhìn về phía chu duyệt vừa nhìn về phía lâm phạm bị các nàng cứu người thần bí này nguyên lai vẫn muốn chính là đi vào miếu loan hàng rào a chu duyệt bởi vì các nàng cứu được ngươi lâm nghỉ hàng rào đã đợi không được cho nên mới đến nơi này à đúng thủ đô hàng rào đã truy nã ngươi truy nã đơn phát ra đến từng cái hàng rào treo giải thưởng ban thưởng đúng là phong phú xem ra thủ đô hàng rào là không bắt được ngươi thể không bỏ qua a lâm p h ạ m vừa cười vừa nói chu duyệt đi đến trương yên cùng a phong trước mặt xin lỗi nói thật có lỗi liên lụy các ngươi trương yên lắc đầu không có chuyện gì lâm p h ạ m nói các ngươi đã tới cũng đ ừ n g đi về sau liền đợi trong miếu loan hàng rào nói thật các ngươi cứu được nàng cũng không phải thật đơn giản nói là một cái mạng mà là liên quan đến toàn bộ tận thế tương lai a trương yên bị lâm p h ạ m nói ngây n g ẩ n cả người có chút ngộng có chút không hiểu không biết lâm p h ạ m nói chính là có ý tứ gì không phải đơn giản một cái mạng mà là toàn bộ tận thế tương lai có lớn như vậy quan hệ sao lâm phàm cười nói tạm thời trước không nói cho các ngươi chờ nên biết thời điểm ngươi tự nhiên là biết trương yên không có hỏi nhiều mà chỉ nói chỉ là ta lo lắng một việc chính là chúng ta đi vào miêu loan hàng rào sợ sẽ bị người biết các ngươi có nói cho người khác biết lâm phạm hỏi đối với có biết hay không hắn cũng không thèm để ý thậm chí cũng không có bất luận cái gì khẩn trương ý nghĩ nếu quả như thật bị biết vậy liền biết tôi h có lúc nên đối mặt thời điểm hay là đến đối mặt không có nhưng là ta cùng a phong tại trong tận thế cũng không có nhận biết bên ngoài hàng rào người ta sợ bọn hắn sẽ đ o á n được trương yên nghĩ tới chính là các nàng lúc trước đội viên nàng không biết lâm nghi hàng rào người quản lý đến cùng có phát hiện hay không tình huống của nàng nhưng nàng khẳng định tuyệt đối biết bởi vì cho chu duyệt trị liệu vị kia nữ giác tỉnh giả làm sao lại quên chu duyệt bộ dáng lệnh truy nã vừa ra tuyệt đối không đạt được lâm p h à m đứng dậy n ụ c ư ờ i trên mặt rất thân mật không có chuyện gì về sau các ngươi cứ đợi ở chỗ này đi yên tâm tại miếu loan hàng rào là tuyệt đối an toàn mà lại các ngươi khẳng định sẽ may mắn lại tới đây tạ ơn t r ư ơ n g yên cảm tạ lấy nàng cùng a phong đã không chỗ có thể đi có thể lưu tại miếu loan hàng rào chính là các nàng hy vọng cuối cùng theo vương đại bảo mang theo các nàng rời đi đi an bài trụ sở sau lâm phạm nhìn về phía mọi người nói các vị sự kiện bánh răng đã chuyển động chúng ta miếu loan hàng rào muốn cùng dĩ vãng như vậy phát triển khiêm tốn khẳng định là không được sau đó phải làm sự tính rất nhiều mảnh vỡ thần bí ta sẽ nghĩ biện pháp làm đến thổ nạp thuật cũng cần tiếp tục mở rộng lê bạch bọn hắn lộ ra rất là kích động bọn hắn biết thủ đô hàng rào nghiên cứu kết quả nhà mình hàng rào đã có về sau ai muốn trở thành giáp tình giả vậy cũng là thật đơn giản sự tình không có bất kỳ độ khó gì lao chu nằm thật chặt nằm đấm lộ ra kích động phán phất nghĩ đến một ít mỹ hào tràn diện giống như lao chu không nhịn được kéo kẹt kéo kẹt cười ra tiếng liền ngay cả khoe miệng đều nhết rất là tà dị sắp thành làm một loại hàng hiệu ký hiệu một bên lão lê liếc một cái lao chu trong lòng mắng lấy bệnh tâm thần lao lê ngươi có phải hay không đang mắng ta lê a o Lao Chu chân chu lấy ra đến lấy l ra bạch nhãn. không có.、Lê、bạch c Lê h đều ẳ nhìn g muốn đến để ý lao chu mà là đối với lâm phàm nói tỉnh chúng ta mảnh vỡ thần bí ta cảm thấy không quá thích hợp cầm nếu quả như thật bị lấy đi như vậy rất dễ dàng gây nên chú ý cho nên ta đề nghị muốn bắt mảnh vỡ phải đi tỉnh ngoài đây là khẳng định chúng ta đợi tỉnh được người xưng là dưỡng lao tỉnh sinh tồn dị thú yếu đáng thương mảnh vỡ năng lượng đồng dạng rất yếu muốn tìm khẳng định đến tìm tuyệt nhất vấn đề này các ngươi không cần lo lắng giao cho ta liền tốt lâm phạm trong đầu sớm đã có ý nghĩ liền mấy ngày nay là x o n g đậu lê bạch rất là tín nhiệm lâm phạm biết hắn làm việc phi thường đáng tin cậy không có chút nào lo lắng p h ạ m là lời này nếu là lão chu nói ra được vậy tuyệt đối sẽ bị hắn ném s ó t ngay cả một cái dấu chấm câu cũng sẽ không tin tưởng thời gian trôi qua rất nhanh hai ba ngày đi qua lúc này miếu loan hàng rào bên ngoài lao chu chắp tay kiểm tra mới xây tường thành tiến độ tựa như một vị người lãnh đạo tại thị s á t lấy phía dưới xưởng sản xuất giống như đi đến nơi này nhìn một chút hài lòng gật đầu lại đi đến nơi đó sờ lên phủi tay ân một tiếng biểu đạt hài lòng xe con chạy thanh â m chuyển đến nói lại tới đối với loại chuyện này lao chu có chút bó tay rồi rất nhanh xe dừng s á t ở lao chu trước mặt một vị mang theo kính dâm nam tử đi xuống không đợi lao chu mở miệng đối phương liền chủ động nói chuyện người tốt chó khẩn trương ta là từ phía bắc tỉnh ngoài tới đi ngang qua nơi này muốn nghe ngóng một ít chuyện kính dâm nam tử tóc ngắn đi đến lao chu trước mặt từ trong ngực móc ra một bao thuốc lá bán ra hai cây cho mình điểm dễ đến điều thuốc được lao chư tiếp nhận thuốc lá kính dâm tóc ngắn nam truyền đạt bật lửa giúp hắn n h ó m lửa kính dâm tóc ngắn nam không nói gì mà là hít sâu một cái khói chậm rãi p h u n ra lao ca giống các ngươi bên này mỗi ngày lui tới người sống sót rất nhiều à. lao c h ư đồng dạng hút miệng nói không nhiều chúng ta miếu loan hàng rào ở chỗ này chỉ là cỡ nhỏ hàng rào có thể có ai đến à. ha ha kính dâm tóc ngắn nam cười nhẹ sau đó từ trong túi móc ra một tâm hình đồng thời còn có một viên cấp ba huyết tỉnh không cò hỏi nhiều trực tiếp đem huyết tính nhét vào lao chu trong tay sau đó mới hỏi ngươi có từng thấy tấm hình phía trên này nữ a nhân sao lao chu cười hắc hắc làm bộ đắc ý đem huyết t ỉ n h cất kỹ sau đó cầm qua tấm hình nhìn kỹ nương môn này đủ x i n h đẹp à liền hiện tại cái này t ậ t thế có thể nhìn thấy chút da dáng thật sự là rất khó khăn cái này nếu là xuất hiện ở trước mặt ta ta cao thấp đến làm mấy lần kính dâm nam tử tóc ngắn trên giới đánh giá vài lần năm mươi sáu mươi tuổi người làm biến thái như vậy bất quá đây cũng là chuyện rất bình thường lão ca đến cùng gặp chưa thấy qua vừa mới còn mặt mũi tràn đầy hẹn mọn lao chu lập tức lắc đầu chưa thấy qua xác định như vậy kính dâm nam tử tóc ngắn có chút hoài nghi trả lời quá dứt khoát coi như để cho người ta cảm thấy có vấn đề lao chu nói ta mỗi ngày ở chỗ này giám sát tới tới lui lui cũng liền những người này nếu là có dạng này không tệ mọi t ử đi ngang qua ta quan tâm nàng mọi việc trực tiếp bắt đi đi vui cười kính dâm nam tử tóc ngắn mắt nhìn lao chu sau đó đem tấm hình thả lại đến trong túi không sao chờ một chút ngươi nói cho ta một chút cô gái này đến cùng là ai vạn nhất thật gặp ta đem nó cho bắt được có cái gì c h ỗ t ố t lao chu cười hắc hắc hỏi kính dâm nam tử tóc ngắn cười nói k h vô vai hắn một cái nói ngươi nếu là thật gặp được đừng đánh cỏ kinh r á n ngươi trực tiếp liên lạc lâm nghi hàng rào đây là lâm nghi hàng rào vô tuyến điện tên h nhớ kỹ chỗ tốt rất lớn lợi ích to lớn a lợi ích to lớn lao chu mặt lộ vẻ tham lam ngay sau đó vội vàng nói yên tâm ta đã đem ảnh c h ụ p này bên trong bộ dáng cho nhớ kỹ chỉ cần phát hiện tuyệt đối nói cho các ngươi biết theo kính dâm nam tử tóc ngắn rời đi lao chu còn hướng lấy xe cộ phương hướng phất phất tay quả nhiên giống như lâm phàm nói lâm nghỉ hàng rào người lại còn thật tìm được nơi này bất quá đôi này lâm nghỉ hàng rào người mà nói muốn tại trong tận thế tìm tới một người không thể nghi ngờ không phải mò kim né biển độ khó cực cao lúc này kính dâm nam tử tóc ngắn trở lại trong xe người quản lý đối phương nói chưa thấy qua xác định Xác đ ị người h n này thuộc về trong tận thế kẻ ra đòi số tuổi khá lớn hẹn mọn ham mê nữ s á c nhất là ta xuất r a huyết tỉnh thời điểm trong mắt của hắn thần sắp tuyệt đối sẽ không là giả trương yên cùng tiểu tử kia khả năng cũng sẽ nghĩ đến chúng ta tới đến nơi đây liền đ ổ i địa phương bốn lâm nghĩ người quản lý khó chịu vô cùng hắn là thật muốn tìm đến trương yên nhưng là nương môn này thật sự là có thể chạy thuận phương hướng một đường mà đến gặp phải dị thú rất phiền phức tìm không thấy người càng buồn bực hơn cũng không biết đến cùng chạy đi đâu chỉ là muốn hắn từ bỏ như vậy đó là sự tình không có khả năng tìm tiếp tục tìm vô luận như thế nào đều muốn đem cho người ta ta tìm tới ta đã thông chi thủ đô hàng rào người chúng ta muốn tại thủ đô hàng rào người xuất hiện trước đem t r ư ơ n g yên tìm tới chương ba trăm bốn mươi cho ta đuổi kịp hắn ta muốn hắn chết yên tâm ta vừa mới bằng vào tinh xảo diễn kỹ thành công đem bọn hắn cho lừa gạt tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì đến đây cho lâm phàng báo cáo tình huống lao chu lợi thể son sắc vỗ ngực nói đùa vừa mới cái k i a diễn kỹ đơn giản bạo t ạ c có được hay không nếu không phải hắn biết mình không phải là người như thế sợ là đều cho là mình là biến thái bọn này đồ chó hoang tới tốt lắm nhanh lâm phàm thật đúng là không nghĩ tới lâm nghi hàng rào người vậy mà tìm nhanh như vậy bất quá có thể không bại lộ liền không bại lộ nhưng vào lúc này nô đình tràn đầy phấn khởi đi đến lâm ca nên chuẩn bị đều chuẩn bị xong bọn ta lúc nào hành động trong bản bút ký nội dung trải qua đóng dấu đã sớm đóng dấu ra đầy đủ số lượng mà đợt thứ nhất hành động như vậy bắt đầu đối với thủ đô hàng rào người mà nói bản bút ký giá trị lên thành nhưng là đối với lâm phàm mà nói cái đồ chơi này nếu như không khuyết tả hắn ra đó chính là một mao không đáng bọn ta hiện tại hành động lâm phạm đứng dậy được nô đình ám xoa xoa xoa xoa đôi bàn tay hai tay đã sớm đói khát khó nhịn có thể mang theo ta thôi lao chu đối với mấy cái này rất là tò mò hắn cũng nghĩ gia nhập vào trong đoàn đội lao chu miêu loan hàng rào rời đi ai cũng đi duy chỉ có rời đi không được ngươi ngươi liền hào hào đợi tại trong hàng rào chờ đợi chúng ta trở về liền tốt lâm phạm vỗ b ở vai của hắn rất là nói nghiêm túc lao chu thẳng xuống lưng cảm nhận được hắn thật cảm nhận được một loại được coi trọng cảm giác đó chính là miếu loan hàng rào không thể rời bỏ hắn ngẫm lại cũng thế to to nhỏ nhỏ sự tình thật sự là quá nhiều không có hắn thật không được bên ngoài máy bay trực thăng bên trong nô đình đã sớm ở trong phòng điều khiển chờ đợi hắn đem giả dạng làm đứng lên nếu muốn làm phi công tên kia khẳng định là không thể thiếu kính dâm cái đồ chơi này càng là thiết yếu bên trong thiết yếu không có kính dâm dù có mười phần phi hành thực lực có thể phát huy ra bậy thành cũng coi là kinh thiên động điện nô đình móc ra tấm gương, đối với tấm gương tả hữu k h u ấ động lấy tự thân tạo hình một lát sau hướng phía bên ngoài nhìn lại n h ĩ thầm lâm ca làm sao còn không đến đâu các loại được một khoảng thời gian rồi đang suy nghĩ cái gì liền đến cái gì lâm ca xuất hiện nô đình thu phóng tốt tấm gương lâm ca xuất phát sao xuất phát lâm phạm đi tìm tiểu ái đồng học hỏi thăm một ít chuyện đây là hắn đi ra ngoài làm việc nhất định phải làm một việc dĩ vãng không có tiểu hái thời điểm miếu loan hàng rào tạm thời còn không có bị cuốn vào đến đại sự bên trong tương đối hay là rất an toàn nhưng theo tiểu h á i đến miếu loan hàng rào cũng trong khoảng thời gian này liên lụy đến rất nhiều chuyện chỉ có thể nói tiểu hái tới rất kịp thời bây giờ phàm là hắn đi ra ngoài tất nhiên muốn hỏi tiểu ái chỉ có xác định b ạ n vô nhất thất hắn mới có thể rời đi c á c h cạch cạch cánh quạt chuyển động thanh âm vang lên cuốn lên mặt đất bụi bằng nhìn tại ngô đình điều khiển ở dưới máy bay trực thăng chậm d ã i đau đớn đang dậy trong phòng lên lớp bọn nhỏ nghe được thanh âm tại lao sư cho phép d ư ớ i từng cái xông ra phòng học ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời hòa đối với bọn nhỏ t ô i nói từ khi hàng rào có máy bay trực thăng về sau bọn hắn thích nhất sự tỉnh chính là nhìn máy bay bay lên dùng hết sư lời nói tới nói những n à y máy bay trực thăng đã từng đều là quân dụng dân chúng tầm thường chỉ có thể ở trên internet nhìn thấy lâm ca hướng phương hướng nào ngô đình hỏi Phía vậy đi ngồi vững vàng miếu loan hàng rào phi công nô đình xin mời xuất chiến cất cánh nô đình thao túng máy bay trực thăng bay lượn bầu trời trực tiếp trên không trung vấy đuôi hướng phía phía tây mà đi lâm phản cười cười không nói gì mà là mở ra trước mặt cái dương bên trong chất đầy sao chép tư liệu số lượng rất nhiều những nội dung này đều là chọn lựa sau cùng loại nói n h ẳ m g cái gì đều bị loại bỏ có thể bảo l ư u lại tới tất c ả này linh bích trong ư ớ h h hàng bích h rào Nô sinh hoạt người sống sót như là thường ngày một dạng là còn sống mà nỗ lực có liệu sát giả tổ chức lấy nhân viên muốn ra ngoài săn giết dị thú cũng có giống như cái sắc không hồn giống như đang làm lấy sống chỉ là bọn hắn trong mắt tạm đạm vô quang đối với tương lai không có bất kỳ cái gì ước mơ đột nhiên máy bay trực thăng cánh quạt chuyển động thanh â m chuyển đến kinh hãi tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại bọn hắn không biết chuyện gì xảy ra tại sao phải có máy bay trực thăng xuất hiện dù sao bọn hắn linh bích hàng rào cũng không có máy bay trực thăng loại này cao cấp phương tiện giao thông linh bích hàng rào người quản lý đã bị kinh động vội va đi ra nhũ chặt lông mày không biết tình huống như thế nào tại sao lại có máy bay trực thăng xuất hiện bọn hắn trên không người quản lý muốn hay không đừng nắm vội nhìn xem tình huống minh、Bạch. đối với cuộc sống tại trong tận thế bọn hắn mà nói lúc có đột phá tình t huống phát sinh thời điểm bọn hắn liền sẽ tựa như chim sợ cảnh cong giống như bất cứ chuyện gì đều phải trăm phần trăm cảnh d ắ c lên nếu không ai cũng không biết sẽ có cái gì h ỏ n g bét chai nạn đến lập tức trên bầu trời giống như có đồ vật bay xuống xuống tới tất cả mọi người rất nghỉ hoặc không biết đây rốt cuộc là cái gì rất nhanh liền có đại lượng sổ rơi xuống đất vừa rứt xuống thời điểm t r u n g quanh không có một vị d á m nhúc đ í c h chớ nói chỉ là nhặt lên nhìn xem là cái gì nhưng rất nhanh liền có gan lớn người sống sót đem rơi trên mặt đất số nhật lên trang địa có chữ viết đối với đọc đi ra như thế nào cố định đem huyết tinh bên trong năng lượng dùng để tăng lên tinh thần biện pháp đọc lên tới thời điểm ngược lại là không có gì phản ứng nhưng rất nhanh người sống sót này sắc mặt đột nhiên biến đổi lại nhìn tỉ mỉ ngẩng đầu nhìn về phía b ố n phía chỉ thấy chung quanh đám người đồng loạt nhìn về phía hắn hắn chỉ vào trong tay sổ trong sổ này nội dung tựa như là dạy bọn ta như thế nào đem huyết tinh bên trong năng lượng dùng để tăng lên tinh thần biện pháp hắn sau khi nói xong đứng tại chỗ ngây người lấy chung quanh đoàn người bọn họ biểu lộ xuất hiện biến hóa từ mặt không biểu tình đến dần dần con mắt chợ to trong đám người có người nói thầm lấy ý kia nói đúng là về sau vận dụng loại biện pháp này người người đều có thể trở thành g i á p tỉnh giả chứ sao theo hắn thoại âm rơi xuống vừa mới còn rất bình tĩnh đám người trong nháy mắt vỡ tổ dựa vào bọn hắn điên cờ ướp tán loạn trên mặt đất sổ ta đây là ta thao chớ cùng ta đoạt một bản a t r u n g quanh nhiều như vậy tùy tiện đều có thể lấy được cũng đúng a linh bích hàng rào cũng là thuộc b u ồ n phận tường cùng tương ngoài tường trong cờ ướp rất kịch liệt t ư ờ n g ngoài phổ thông đám người sống sót có đem sổ nhặt lên về sau không đợi kịp phản ứng liền bị từ trong tường đuổi ra ngoài liệp sát giả hoặc là giác tỉnh giả nắm bắt tới tay Mà có phổ thứ này vừa ra coi như khác biệt nhân loại thực lực tổng hợp sẽ phát sinh đột nhiên tăng mạnh tiến bộ mà nhân loại ở giữa giai cấp cũng sẽ xuất hiện cả biến lúc này hàng rào trên không máy bay trực thăng động không có bất kỳ cái gì dừng lại mà là hướng về phương xa bay đi linh bích người quản lý rất muốn cùng lấy đi xem một chút trong máy bay đến cùng là ai nhưng lý trí nói cho hắn biết trên xã hội sự t ì n h hay là đường đánh ngay tốt người quản lý muốn hay không đem những sổ này thu sạch g i a o nộp đi lên một vị giác tỉnh giả hỏi không cần đối phương là cố ý phát ra ngươi cũng nhìn thấy số lượng rất nhiều không phải g i ấ u có thể g i ấ u ở linh bích người quản lý rất nhanh liền đem trong sổ nội dung xem hết huyết dịch của hắn đồng dạng đang sôi trào lấy thân là lục giai liệp sát giả hắn thực lực tự nhiên không sai nhưng từ đầu đến cuối không thể trở thành giác tỉnh giả là hắn duy nhất đau nhức bây giờ sổ này xuất hiện như vậy hắn trở thành giáp tỉnh giả cơ hội đã đến chỉ là trong sổ đề cập đến mảnh võ cũng không phải hắn có thể tưởng tượng nhưng sổ đồng dạng cấp ra biện pháp chính là tìm tới mảnh vỡ vị trí tại mảnh vỡ năng lượng phạm vi bao phủ bên trong hấp thu đồng dạng là hữu hiệu cái này cho rất nhiều người cung cấp cơ hội lâm ca ngươi nói những hàng rào kia người quản lý sẽ đem sổ thống nhất thu lại sao ngô đình hỏi thu lại làm gì chính là không cho bọn hắn biết biện pháp a trực tiếp do người quản lý quản lý ha ha đừng suy nghĩ nhiều khi chúng ta đem những sổ này phát ra đến mỗi một cái địa phương thời điểm liền đã không có khả năng giấu diềm được tất lâm ca nói g rất đúng nô đình thao túng máy bay tiếp tục phi hành bọn hắn đã đi ngang qua thật nhiều cái hàng rào dù sao chính là bay đến trên hàng rào phương đem bó lớn sổ bỏ rơi đi về phần bọn hắn phân chia như thế nào đó chính là bọn họ sự tỉnh lúc này hợp phì hàng rào người quản lý là vị trung niên mập m ạ n hắn hình thể rất mập nói là một quả cầu thể cũng không đủ nhưng là những thịt mỡ này cũng không phải vương hữu mà là hắn đòn sát thủ cũng là cùng hắn thức tỉnh năng lực có thiên đại quan hệ thứ này hắn nhìn xem trong tay sổ phản phất là nghĩ đến cái gì đó vội vã rời đi đi vào liên lạc thất bất quá tại liên lạc thời điểm hắn nhanh chóng đem trong sổ nội dung nhìn một lần từ vừa mới bắt đầu chấn kinh đến thì ra là thế sau đó lại từ vui sướng đến phấn khởi cảm thấy con đường tương lai cán phát dọc thoáng liên lạc thủ đô hàng rào uy nơi này là thủ đô hàng rào liên lạc trung tâm có việc nói Ta là lý, hàng rào hợp phì người quản、lý. xin mời m chờ gia tộc trưởng g tộc n e ta trọng trực tiếp tìm mạc gia tộc trưởng gia ai. có chuyện cáo. cũng có có chuyện mạc cho c nói, nói, phương không h yếu ngươi liên ngươi rằng gì báo Đối là một lát khi hắn nói ra chính mình là hợp phì hàng rào người quản lý thời điểm thủ đô hàng rào liên lạc viên liền đã biết chuyện tầm quan trọng bởi vì cùng thủ đô hàng rào tam đại gia tộc có liên quan hàng rào bọn hắn đều là biết đến rất nhanh một giọng rán mua chuyển đến sự tinh gì mặc tộc trưởng xảy ra chuyện lớn vừa mới có một khung máy bay trực thăng xuất hiện tại chúng ta hàng rào trên không Tán không t r ấ n không biết không biết cho bọn hắn đuổi theo vô luận như thế nào đều cho ta đuổi kịp hắn nếu không chết vâng gây mất liên lạc trung nhiên mập mạc có thể nghe ra được mạc gia tộc trưởng lựa dẫn đến cỡ nào bành trướng hắn có thể trở thành hợp phì hàng rào người quản lý cũng là dựa vào mạc gia đến n ữ a tuy nói nhìn như tựa như là khôi lỗi giống như nhưng khôi lỗi này là rất thoải mái bình thường không ai q u ả n hắn mà lại mạc gia bên kia còn thỉnh thoảng đưa tới cho hắn huyết tinh để hắn dùng để tăng thực lực lên cũng liền đối mặt mạc gia thời điểm muốn biểu hiện rất là hèn mọn nhưng không quan trọng cũng liền thời gian ngắn hèn m ọ n mà thôi chỉ là hiện tại trung nhiên mập mạc vội vàng rời đi liên lạc thất dẫn đầu một nhóm giác tỉnh giả rời đi hàng rào nhanh chóng hướng phía máy bay trực thăng rời đi phương hướng đuổi theo tuy nói máy bay rất nhanh nhưng đại khái lộ tuyến là cố định không có thay đổi dựa theo phương hướng này đuổi theo chắc chắn sẽ không có vấn đề gì hoang dã trên không máy bay bay lượn lấy đi tới một cái hàng rào cấp cho kết thúc bọn ta liền trở về ngày mai tiếp tục lâm p h ạ m nhìn một chút trong dương sổ số lượng không nhiều lắm chỉ có thể trèo c h ố n g một cái hàng rào ừ n biết nô đình t r a xét địa đồ xác định rõ kế tiếp hàng rào phương hướng nhanh chóng hướng phía bên kia bay lượn cái này lúc này thủ đô hàng rào mặc gia tộc trưởng lập tức đem mặt khác hai đại gia tộc tộc trưởng gọi tới khi đem việc này thông báo cho bọn hắn thời điểm sắc mặt của bọn hắn trong nháy mắt khó coi đến t ự c h ạ n đây là tâm huyết của bọn hắn a cũng là bọn hắn k h ô n g chế tất cả căn nguyên bây giờ lại bị người không chút kiên kỵ quyết tán đây là bọn hắn sự tình không cách nào dễ dàng tha thứ chỉ có hợp phì hàng rào đạt được sao không biết nhưng cũng có thể không chỉ hợp phì hàng rào m ã đức tuyệt đối không thể để cho thứ này quyết tán ra ta đề nghị trực tiếp đem hợp phì hàng rào cho d i ệ t đi đem tất cả người biết đều d i ệ t đi mặc gia tộc trưởng nhìn về phía đối phương ngươi cho rằng hữu dụng không trừ phi ngươi đem tất cả hàng rào đều dịp đi theo hắn nói ra lời nói này trần gia cùng vương ra hai gia tộc trưởng trở mặc đối bọn hắn mà nói chuyện này là bọn hắn nhất là không thể chịu đựng sự t ì n h mặc d ạ n tộc trưởng nói vận dụng phán quyết cơ cấu đem tán phát người tìm ra không đem hắn giết chết khó mà xả được cơn hận trong lòng giờ khắc này thủ đô hàng rào bắt đầu chân chính hành động đại lượng phán quyết cơ cấu cao thủ tuân ra thủ đô hàng rào hướng phía phương nam mà đi sổ xuất hiện địa phương là tại phương nam như vậy khuyết tán người nhất định là ở nơi đó tuy nói còn không biết là ai nhưng là không có quan hệ chỉ cần hắn còn muốn lấy phát ra liền nhất định có thể đem hắn tìm cho ra chương ba trăm bốn mươi hai hắn nói rất đúng máy bay trực thăng tùy ý tại tiên không bay lượt lấy đột nhiên có tiếng xé gió chuyển đến đợi ở trong phi cơ lâm phàm nắm lấy biên giới quay đầu nhìn lại chỉ thấy một khối tảng đá lớn bị ném mạnh mà đến nếu như không xuất thủ ngăn cản kết quả sau cùng chính là máy hủy người tại từ đó phát sinh chuyện lúng túng cái này là mã lâm phàm nhũ mày đưa tay đầu ngón tay bắn ra một cô cực mạnh khí kình bộ phát mà ra cách không đem ném mạnh tới cự thạch đánh nát chia năm xẻ bảy lâm ca cái này tình huống như thế nào đối phương là có ý gì nô đình nghe được độc tĩnh tự nhiên thấy được cự thạch không cần nghĩ cũng biết là cố ý chỉ là bọn hắn vẫn luôn bay lượn tại thiên không Đều không có cùng người tiếp xúc gần ui, thậm chí cùng người gần có xúc tiếp ui, lâm à là m nhằm cũng chuyện、tốt. cứ như trên đều h vậy tốt, t bị nhằm bảo, dù ai n cũng không dễ chịu. dễ ặ t tứ, muốn đem chúng ta sáng đánh muốn chúng xuống. y đem Lâm cho p h à m hướng phía phía dưới nhìn lại tầm mười đạo nhân ảnh tựa như báo săn giống như tại mặt đất xuyên qua tốc độ rất nhanh mà lại trong đó một vị có vẻ như còn muốn bắt lên một tảng đá lớn làm ra ném mạnh động tác nhìn tình huống này không đem bọn hắn đánh xuống thể không bỏ qua bọn hắn tại sao phải làm như vậy khả năng chỉ có một loại đó chính là bọn họ là thủ đô hàng rào người nghĩ tới đây n ô đình ngươi chờ ta một lát ta đi xuống một chuyến rất nhanh liệt tốt được rồi lâm ca theo n ô đình bọn này cầu bức muốn thảm lâm phàm nhảy xuống trực tiếp từ trên máy bay nhảy đi xuống thân thể tại rơi xuống lấy cảm thụ được không khí lạc cản có loại không nói ra được rất sàng khoái p h ị c h một tiếng rơi xuống đất thẳng tắp cà eo ngạo nghẽ nhìn chăm chú phía trước nhanh chóng đánh tới tầm mười đạo người xa lạ hợp phì hàng rào người quản lý lúc trước còn đang suy nghĩ lấy như thế nào đem máy bay trực thăng đánh xuống bây giờ nhìn thấy đối phương chủ động xuống tới lập tức hai mắt và sáng trong mắt bốc lên ánh sáng liền ngay cả dưới chân bộ pháp đều tăng nhanh mấy phần đừng nóng đội chạy chậm chút ta tại đây chờ các ngươi cũng sẽ không đi. lâm p h ạ m liếc mắt liền thấy hình thể rất là nam tử mập m ạ n thật tốt b é o bắt đầu chạy thời điểm trên người thịt mỡ run lên một cái liền cùng thể nội có thủy chiều giống như một đ ọ t lại một đợt quần quần lấy cũng không biết đám gia hỏa kia đến cùng là nghĩ thế nào là cho thủ đô hàng rào bán mạng sao ân ngẫm lại rất có thể nếu như không phải cho thủ đô hàng rào bán mạng trừ phi có thần kinh nếu không ai sẽ làm ra chuyện như vậy rất nhanh bọn hắn xuất hiện tại lâm p h ạ m trước mặt hợp phi hàng rào người quản lý nhìn chăm chú lâm phàm tiểu tử người rốt cuộc là ai theo hắn mà đến đám người kia đồng dạng nhìn chăm chú lên lâm phàm trong sổ nội dung đều nhìn nhìn bọn hắn đó là nhiệt huyết s ô i trào hận không thể tại chỗ thí nghiệm đáng tiếc tạm thời không có cơ hội ngươi đừng quản ta là ai các ngươi có thể đi theo ta đến nơi đây ta nghĩ các ngươi hẳn là hợp phì hàng rào người đi lâm p h à m nghĩ đến vừa mới phát ra sổ lộ tuyến trước mặt vừa đứng chính là hợp phì hàng rào mà lại cũng là hắn tán phát trong hàng rào duy nhất cỡ lớn hàng rào trong đó tự nhiên là cường giả đông đảo nếu như là khác hàng rào thật đúng là không có can đảm này quang minh chính đại chạy đến đuổi theo hắn không sai ta là hợp phì hàng rào người quản lý liêu kiện liều kiệt không dám vi phạm thủ đô hàng rào mệnh lệnh vô luận như thế nào đều muốn đem đối phương bắt sau đó chờ đợi thủ đô hàng rào người đến các ngươi có hay không nhìn qua trong sổ nội dung lâm phàm c ư ờ i hỏi im miệng trong sổ nội dung chúng ta chưa thấy qua liều kiệt tức giận quát l ớ n l ấy đối với trong sổ nội dung hắn là ngậm miệng không muốn đ à m luận đồng thời cũng nghĩ đến đối phương đến cùng là lai lịch thế nào vậy mà từ thủ đô hàng rào bên kia đạt được vật trọng yếu như vậy h ắ n tự nhiên biết thủ đô hàng rào đoạn thời gian trước phát lệnh truy nã có trọng yếu đồ vật mất đi trộm la vị nữ tử không thể không nói thật mẹ nó gan to bằng trời t không không người người rất rất được rồi chớ cùng ta nói những này có không có nhìn qua liền nhìn qua nếu nhìn qua các ngươi khẳng định biết trong sổ này đại biểu cho cái gì đại biểu cho về sau giác tỉnh giả đem không phải hiếm có tồn tại mà cho dù là giác tỉnh giả cũng có thể không ngừng tăng lên tinh thần từ đó mạnh hơn ngươi phải biết điều này đại biểu lấy cái gì lâm phạm quan sát đến thần thái của bọn hắn nhìn như đều m ặ t không biểu tình kỳ thực ánh mắt của bọn hắn đều đang l ó e lên liêu kiệt tự nhiên biết đại biểu cho cái gì nhưng những n à y tạm thời cùng hắn không có quá lớn quan hệ lâm phạm nói tiếp thủ đô hàng rào đem sổ nhìn nặng như vậy các ngươi coi là liền thật không có chuyện gì sao có ý tứ gì liêu kiệt đột nhiên có loại dự cảm không tốt lâm phạm nói các ngươi hợp phì hàng rào là ta cái thứ nhất tán phát địa phương không nghĩ tới mới vừa tan phát kết thúc các ngươi liền đuổi theo càng là không nghĩ tới các ngươi hợp phì hàng rào vậy mà cùng thủ đô hàng rào có chỗ liên quan nhưng nếu như chở thủ đô hàng rào người đến ngươi cho rằng các ngươi còn có thể sống mệnh trải qua thiên truy b ắ t luyện hắn nói dối thời điểm mặt không đỏ tim không nhảy thậm chí ngay cả mí mắt cũng sẽ không n h á y một chút phương châm chính chính là không có chút rung động nào nhặt như mặt nước phẳng lặng ngươi liệu kiệt sắc mặt thay đổi chỉ vào lâm phàm s ư ử n g sốt nửa ngày không có thể nói ra nói tới không phải hắn phẫn nộ mà là gia hỏa này nói rất đúng tuy nói hắn không có sinh hoạt tại thủ đô hàng rào nhưng là đối với nơi đó tình huống hay là rõ như lòng bàn tay nói thật đối với những người kia mà nói bên ngoài trong hàng rào người sống tính là thứ gì đó là ngay cả đồ vật cũng không tính là khi ảnh hưởng đến bọn hắn lợi ích thời điểm nên giết liền giết không chút nào nương tay dù là hắn liêu kiệt là thủ đô hàng rào nuôi trung thành tay chân cũng là như thế lâm phạm lại chỉ vào liêu kiệt bên người đám người này nói ra các ngươi còn ngây ngốc lấy làm gì các ngươi có biết hay không cũng bởi vì hắn cũng chính là các ngươi người quản lý vì định n o ạ thủ đô hàng rào trực tiếp đem bọn ngươi mạnh lên cơ hội cho c h á t đ ư ớ c thậm chí còn cho các ngươi mang đến thai họa ngập đầu đợi đến thủ đô hàng rào người đến biết được các ngươi đều chiếm được qua sổ dù là các ngươi chưa có xem nhưng thủ đô hàng rào người vì kết thúc tuyệt tất cả bí mật ngươi cho là sẽ đem các ngươi giữ lại sao theo hắn đem lời nói này nói ra được thời điểm đi theo tại liêu kiệt bên người người sống s ó t rõ ràng độc dung ba động ánh mắt nói rõ bọn hắn bắt đầu suy nghĩ miên man bọn hắn lẫn nhau nhìn nhau tuy nói không nói lời nào bên trên giao lưu nhưng vô thanh thắng hữu thanh các ngươi đều thất thần làm gì đem hắn bắt lại cho ta liêu kiệt phẫn nộ quát chỉ là đáng tiếc không có người để ý tới hắn lâm phạm nói ngươi thân là bọn hắn người quản lý không những không nghĩ để trong tay người như thế nào tốt hơn còn sống ngược lại muốn để bọn hắn chịu chết tự ngươi nói một chút nhìn thủ đô hàng rào người có thể hay không lưu tính mạng của bọn hắn thậm chí coi như tính mạng của ngươi sợ là cũng khó có thể tự vệ đi đối phó bọn hắn cần động thủ sao không cần chỉ cần đem tình huống chân thật nói ra liền tốt hắn hôm nay không có có l ô i kiếp che mặt muốn đem hắn tạo hình nhó kỹ không có khả năng không có bất kỳ cái gì đáng giá điểm chú ý liêu kiệt ánh mắt thay đổi thân thể mập mạp đang rút r ú dày đối với hắn mà nói kẻ trước mắt này nói lời đều là đúng hoàn toàn chính xác hắn cảm thấy thủ đô hàng rào những người kia là không có khả năng buông tha hắn trong hàng rào người chỉ là hắn cũng đang đánh cược lấy chính mình không có việc gì có lúc có một số việc thường thường chính là lừa mình dối người Tự chương o là k ba trăm bốn mươi ba ở trong mắt lâm phàm liêu kiệt không có lúc trước như thế tức giận mà là dần dần bình tĩnh rủ xuống trong ánh mắt hiện lên dãy rủa vẻ suy tư hắn biết liêu kiệt đang suy tư đến tiếp sau ngươi đến cùng là ai liêu kiệt hỏi ta là ai cũng không trọng yếu trọng yếu là của ngươi hành vi là cho toàn bộ hợp phì hàng rào mang đến hủy diệt tính tai nạn lâm phàm nói ra tại lâm phàm lúc trước nói cho bọn hắn hợp phì hàng rào là hắn tán phát cái thứ nhất hàng rào lúc cũng đã đem liêu kiệt do sợ nếu như đạt được sổ hàng rào rất nhiều Thủ đây ô không hàng cách phẫn phát phương, nhưng rào nào người ngăn cản, liền sẽ đem tất cả phẫn nộ phát tại trên người biết tiết tại đối b tất cả sẽ đem giờ, thủ đô hàng vì ngăn hàng người giết đối thủ khuyết tán, tuyệt chết. cách hắn hợp đô đem đều giết chết. Đây rào rào bọn vì vì sổ sẽ là tất nhiên thủ đô hàng rào có thể làm ra chuyện như vậy không được tuyệt đối không được vô luận như thế nào đều muốn đưa ngươi cầm xuống lên cho ta đem hắn bắt lại cho ta liệu kiệt nghĩ nghĩ cuối cùng phẫn nộ gào thét hắn biết đối phương nói rất có lý nhưng bây giờ hắn căn bản không muốn nhiều như vậy đem đối phương cầm xuống v ậ phần sự tình phía sau sẽ là như thế nào chỉ có thể đi một bước nhìn một bước hả liêu kiệt nhìn về phía bên người đám người các ngươi còn ngây ngốc lấy làm gì lên cho ta gặp bọn họ động cũng không động liêu kiệt càng là tức giận gấp bại hoại hô hào đừng hô ta muốn bọn hắn là sẽ không giúp ngươi xuất thủ đối phó ta lâm p h ạ m nhẹ nói lấy sau đó tại liêu kiệt không gì sánh được â m tờ giờ ở ở mở dưới ánh mắt hắn nhìn về phía đám người các ngươi nên lựa chọn lần nữa vận mệnh của mình trong sổ nội dung c ó thể để các ngươi không nhận bất luận cái gì câu thúc mạch lên mà lưu tại bên cạnh hắn sẽ chỉ tăng tốc các ngươi trừ vòng tốc độ đi thôi mang theo sổ đi hướng mới tình tương lai nhân loại phản công hy vọng liền tại trong tay các ngươi nếu như các ngươi còn lưu tại nơi này như vậy các ngươi sẽ không có tương lai lâm p h à m không muốn giết rơi bọn này đi theo mà đến đám gia hỏa trong tận thế người sống sót quá ít cường già càng ít giữ lại có thể làm cho bọn hắn là đối kháng dị thú làm ra công hiến đồng thời bọn hắn cũng không làm ra cái gì phát rộ thậm chí đối địch với hắn sự tình cho nên hắn nguyện ý cho bọn hắn cơ hội có người động đối phương bước chân lui về phía sau một bước nhìn như người này chỉ là lui ra phía sau một bước nhỏ nhưng một bước này lại tựa như thân ở bên vực sâu một bước địa ngục một bước thiên đường mà hắn lựa chọn thiên đường không có một cước đạp xuống rơi vào trong vực sâu vô thận ngươi làm gì l i ê u kiệt đem người bên cạnh một bước này nhìn ở trong mắt cái này gọi là cái gì nhỉ lâm trận bỏ chạy trước khi chiến đấu khiết đảm cái này đặt ở cổ đại là phải bị chặt đầu ngươi quản lý hắn nói rất đúng chờ đợi thủ đô hàng rào người đến chúng ta sẽ chết bây giờ lựa chọn xuất hiện chúng ta nên vì chính mình suy nghĩ ta không muốn khi thịt cá trên thoát gỗ tùy ý bọn hắn xâm lược vận mệnh đến khống chế trong tay của mình ta rời khỏi thế giới rất lớn có cho ta địa phương hợp vì hàng rào ta sẽ không trở về nói xong hắn lại lui về phía sau mấy bước sau đó nhìn về phía lâm phạm mặc dù ta không biết ngươi là ai nhưng ta biết ngươi phát ra sổ hành vi là đúng chỉ có người sống không ngừng mạnh lên tương lai mới có hy vọng cảm ơn lâm phạm mỉm cười nói ngươi có thể nghĩ rõ ràng liền tốt đi thôi tìm kiếm mình nhân sinh tương lai đi thân là giác tỉnh giả ngươi hẳn là trở thành trong tận thế trụ cột vững vàng mà không phải n u ố t ở một góc nào đó vì người khác bán mạng nam tử gật gật đầu nhìn liêu kiệt một chút sau đó nhìn về phía đám người quay người rời đi tốc độ cực nhanh phản phất chạy chầm liền rời đi không được giống như hôn đản l i u kiệt tức giận mắng đáng c h ế t hắn phát hiện mọi người chung quanh biểu lộ đều có biến hóa tâm tính dao động hắn biết không thể làm cho đối phương tiếp tục b ư ớ c b ư ớ c lại nhại xuống dưới nhất định phải quả quyết xuất thủ mới có thể đem tình huống ổn định chỉ là không đợi hắn xuất thủ trước kia chỉ là có ý tưởng đáng người đều mở miệng người quản lý hắn nói có đạo lý chúng ta đợi chỉ là đang chờ chết mà thôi dù là đem hắn cầm xuống cũng chỉ là trước khi chết vì thủ đô hàng rào bán một lần cuối cùng m ệ n h mà thôi ta cũng không hy vọng chết như vậy không minh bạch nếu như là đang mạnh lên con đường bên trong bị dị thú giết ta cũng nên nhận nhưng nếu như là bởi vì chúng ta biết không nên biết đến độ vật liền bị thủ đô hàng rào thanh lý mất ta c ũ người không chịu. căm Ta rời khỏi hợp phì hàng、rào. Ta các n g rời khỏi. Lập tức, lục tức, người sống liệu kiệt giơ tay lên run rẩy chỉ vào bọn hắn bởi vì quá phẫn nộ dù là không có vận động trên người thịt mỡ đều đang run rẩy lấy nếu như các ngươi không có việc gì liền đi đi thôi tiếp xuống hẳn là ta cùng hắn sự tình lâm phạm nói ra bọn này hàng rào đám người sống sót đang quyết định việc này về sau liền không có nghĩ tới quay đầu sau đó gật gật đầu nhanh chóng rời đi đi rất là quả quyết không có người nào do dự người mang sổ bọn hắn đã biết mới nhất mạnh lên phương pháp cũng liền không cần đợi ở chỗ này mà lại bọn hắn cũng biết tiếp tục đợi ở chỗ này kết quả sau cùng cũng là một con đường chết đã như vậy còn có thể có cái gì tốt do dự khẳng định là quả quyết rời đi không có nửa điểm do dự muốn chính là tốc độ thảo l i ê u kiệt tức giận mắng chỉ là hắn cũng bất lực căn bản ngăn không được một lát sau hiện trường chỉ còn lại có l i ê u kiệt cùng lâm phạm coi như người cũng đã lộ hàng l i ê u kiệt ý nghĩ vẫn không có cải biên hắn là hợp phì hàng rào người quản lý chạy là chạy không thoát mà lại hắn cũng đang đánh cược chờ hắn đem lâm phạm cầm xuống dù là thủ đô hàng rào người muốn thanh lý mất trong hàng rào tất cả mọi người cũng sẽ không thanh lý mất hắn hắn cảm thấy mình có lẽ còn là có chút tầm quan trọng a ngươi làm như vậy liền không sợ thủ đô hàng rào sao liêu kiệt cảm thấy kẻ trước mắt này chính là người điên người người đều e ngại thủ đô hàng rào nhưng ai có thể nghĩ tới tên này không những không sợ còn chủ động tại thủ đô hàng rào trên đỉnh đầu đi hành vi quả thực là đang tìm cái chết làm đều đã làm ngươi cùng ta giảng có sợ hay không hơi nhiều nhất cử này bất quá nói cho ngươi câu lời nói thật các ngươi hợp phì hàng rào cũng không phải là tán phát t r ạ n thứ nhất Ta rất thủ mật đã đô đảm cấp cho rất nhiều nơi. Thủ đô hàng rào bí mật này bảo nơi, này bí lâm à không giữ được. l p h ạ m nói ra nghe đến lời này liêu kiệt chẳng những không có sinh khí ngược lại trong lòng vui mừng như là nhẹ nhàng thở ra giống như lúc trước hắn sợ nhất chính là hợp phì hàng rào thuộc về trạm thứ nhất thủ đô hàng rào biết là đệ nhất đứng khẳng định sẽ nghĩ đến diệt đi nhưng bây giờ theo đối phương nói ra lời nói này hắn là thật t i ê n tâm dù sao diệt cùng bất diệt đã không trọng yếu dù sao cũng không phải chỉ có bọn hắn hợp phì hàng rào một nhà đ ư ợ c nghĩ tới đây đối với l i u kiệt mà nói trọng yếu nhất chính là đem đối phương cầm xuống lúc này lâm p h ạ m n g n g đầu nhìn về phía không chung máy bay trực thăng nói chuyện với nhau thời gian có hơi lâu chủ yếu là muốn nhìn một chút có thể hay không nói đi đám người kia rất hiển nhiên hiệu quả là rõ rệt hoàn toàn chính xác hữu dụng bây giờ chỉ còn lại liều kiệt một người hắn liền không có bất kỳ cái gì nói chuyện với nhau ý nghĩ đồng thời bên hai của hắn chuyển đến âm thanh gào thét quay đầu nhìn lại chỉ thấy liều kiệt đột nhiên tới gần n g n bước bộ pháp nhanh chóng vào tới khi thế rất là hưng mãnh to mọng thân thể cũng không ảnh hưởng đến tốc độ của hắn đi chết đi cho ta giang hai tay thịt tay m ậ hướng phía lâm phàm đầu trộc tới ẩm một đạo trần mượn thanh â m bộ phát ách ách ách l i ê u kiệt thân thể đình trệ tại lâm phàm trước mặt con mắt lõm tựa như sắp chừng ra ngoài giống như hắn chậm rãi cúi đầu chỉ thấy một cánh tay trực tiếp tựa như sắt thép giống như đánh trúng tại bộ ngực của hắn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được huyết đ ụ c l ó m vào thời gian chậm trễ quá lâu còn phải đem sau cùng sổ cho t à n mất ra lâm phàm nói một mình lấy chậm rãi thu cánh tay về nhưng theo cánh tay thu hồi trong chốc lát một cỗ đáng sợ k ì n h đạo xuyên qua l i ê u kiệt toàn thân phản phất có pháo ở trong cơ thể hắn vang vọng giống như lốp b u t phù phù liều kiệt hai đầu gối lối lượn quỳ gối mặt đất túi đầu huyết dịch thuận lâm phạm toàn thân rời đi đi đến máy bay trực thăng phía dưới nhảy lên một cái bắt lấy bên l i ê ớ i xoay người tiến vào vô vô ngô đỉnh bà vai xuất phát có ngay chương ba trăm bốn mươi bốn ngươi không phải bay tới bay lui làm gì sổ phát ra kết thúc theo lâm phạm đây mới thực là bắt đầu dạng này tâm huyết kết quả sẽ như là vi rút đồng dạng quét sạch toàn bộ t ậ t thế bất kể là ai đều đem biết loại biện pháp này nhưng trải qua hợp phì hàng rào tình huống hắn biết có chút hàng rào cùng thủ đô hàng rào có quan hệ khi hắn đem sổ phát ra đến bọn hắn địa bàn thời điểm đầu tiên cảm giác đầu tiên vậy mà không phải mừng rỡ như liên mà là đem việc này cáo chi thủ đô hàng rào hắn cũng không biết đám gia hỏa kia là nghĩ thế nào liền cùng đầu góc có h ô giống như nếu như là hắn gặp được loại chuyện này khẳng định không cần nghĩ cắm đầu phát tài nói cho thủ đô hàng rào có thể được đến cái gì mà hắn không biết là được dù là hôm nay chỉ là phát ra một chút hàng rào mà thôi tạo thành ảnh hưởng lại là kinh thiên động địa đưa tới sóng to gió lớn các đại hàng rào ở giữa đều xếp vào lấy người khi sổ như không cần tiền giống như tán phát trong hàng rào khắp nơi đều là dấu diếm tự nhiên là không đạt được liền xem như kim lăng hàng rào cùng nam thông hàng rào đều đã nhận được tin tức kim lăng hàng rào hàng thủ trưởng chính tướng quân lạc thải điệp này một ít hàng rào cao tầng t ề tụ một đường thảo luận sự t ì n h chính là có quan hệ sổ sự t ì n h không nghĩ tới thủ đô hàng rào bên kia truyền lại tới tin tức lại là thật chỉ là đây rốt cuộc là a làm đây này hàn thủ trưởng biết trần giáo sư đem nó trộm đi ra sau đó phán quyết cơ cấu bên trong có người phản bội thủ đô hàng rào từ đó mang theo tâm huyết kết t ì n h thoát đi không biết tung thích việc này đã gây nên sóng to gió lớn thủ đô hàng rào xuất động rất nhiều người ra ngoài tìm kiếm ai có thể nghĩ tới thủ đô hàng rào người còn tại tìm kiếm trong quá trình đối phương cũng đã đem biện pháp k u y ế t tật ra chính tướng quân nói bất kể là ai làm ta đều cảm thấy người này là cái nhân vật đáng kính nghệ hành vi của hắn là tại cứu vớt toàn bộ tận thế nếu như không phải có người đem những này mang ra ta cảm thấy thủ đô hàng rào là tuyệt đối không có khả năng đem nó chia sẻ đi ra đám người gật đầu nói rất có lý thủ đô hàng rào cũng sẽ không đem những này chia sẻ đi ra bọn hắn sẽ chỉ đem nó xem như một loại thủ đoạn khống chế người khác một trong các thủ đoạn bọn hắn biết được việc này thời điểm liền đã phái người đi tìm sổ đây cũng không phải là cái gì hiếm có đồ chơi muốn có được rất đơn giản tuy nói dựa theo tình huống như vậy sớm muộn đều có thể đạt được nhưng nếu như có thể sớm đạt được tự nhiên là tốt nhất Ban đội trưởng liêu kiệt dẫn một đám người ra ngoài đuổi theo về sau liền không có từng trở về một vị tiến đến điều tra thành viên đội vàng đi tới hồi báo tình huống lúc này đội trưởng gật gật đầu túi đầu nhìn xem trong tay sổ trong này ghi chép chính là thủ đô hàng rào coi trọng nhất đồ vật mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là bản sao chép nói rõ thứ này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu muốn ngăn cản vật này k h u ế t tán đơn giản chính là nằm mơ đi liên lạc thất liên lạc tổng bộ báo cáo tình huống nơi này nói cho bọn hắn liêu kiệt bọn hắn khả năng đã bị giết sổ là bản sao chép tán phát rất nhiều đã tiết ra ngoài không cách nào ngăn cản nô hưng nói ra vâng đội trưởng đạt được phân phó về sau đội viên vội vàng rời đi tiến đến hợp phì hàng rào liên lạc thất liên lạc t ổ n bộ đem tình huống nơi này cáo chi t ổ n bộ đối với trong sổ nội dung bọn hắn cũng rất là hiếu kỳ hiện nay duy nhất nhìn qua sổ cũng chỉ bọn hắn đội trưởng bọn hắn muốn nhìn đáng tiếc tạm thời không có can đảm kia đội trưởng cùng bọn hắn nói cái đồ chơi này muốn nhìn tùy thời đều có thể nhìn nhưng tương tự cũng là bừa đòi mạng sau khi xem xong về sau có thể hay không còn sống đều vẫn là â n số một lát sau tiên đến liên lạc người đội viên kia trở về sắc mặt của hắn hơi khác thường đi đến đội trưởng bên người nói khẽ đội trưởng tổng bộ cho mệnh lệnh là hủy đi hợp phì h ằ n g rào nô hưng nghe nói khẽ nhữ mày ngay sau đó lông mày bông ra minh bạch đội viên có chút không hiểu rõ ràng đều đã tiết ra ngoài giấu là không giấu được vì sao còn muốn động thủ chỉ là không có cách nào bọn hắn chỉ có thể nghe theo thủ đô hàng rào mệnh lệnh phản kháng tự nhiên là không có khả năng phản kháng lúc này nô hưng t h ở sâu một tay sát mặt đất lập tức một nguồn lực lượng quyết tán toàn bộ hợp phì hàng rào đang chấn động mặt đất vỡ ra nhìn như tử vật giống như bùn đất vậy mà hóa thành từng đầu thổ lòng quần c u ầ n lấy sinh hoạt tại trong hàng rào đám người sống sót còn không biết chuyện gì xảy ra hoảng sợ hét to kiến trúc sụp đổ mặt đất băng liệt một lát sau nô hưng thu về bàn tay bây giờ hợp phì hàng rào hỗn loạn tưng bừng có tiếng kêu tham thiết có tiếng kêu trên còn có mộng bức cấm thanh nhưng duy nhất đáng được ăn mừng chính là tường thành vẫn như cũ đứng vững vàng không có s ụ p đ ổ thông chi bọn hắn rời đi nơi này tìm tới phát ra sổ người vâng đội viên mắt nhìn tình huống chung quanh biết đội trưởng đã lưu thủ nếu không coi như không phải hiện trường loại tình huống này tường thành là tất cả hàng rào đường sinh mệnh nếu như không có tường thành bảo hộ như vậy dị thú xuất hiện trong nháy mắt liền có thể đem nơi này trùng kích ngay cả cặn bát đều không thừa mấy ngày sau lâm phạm cùng n ô đình hành động chưa bao giờ đình chỉ qua tán phát sổ càng phát nhiều vì tiết kiệm thời gian lâm phạm trực tiếp đem lạt điều cho đeo đ e m trong không gian trang trần đầy bay đến trên hàng rào c h ố n g không thời điểm chính là bó lớn bó lớn tảng ra vô số sổ phiêu đạn g trên không trùng đối với nơi đó người sống sót mà nói tạo thành trùng kích là mãnh liệt lâm ca thủ đô hàng rào người có phải hay không không đang tìm chúng ta à? bọn ta đều cấp cho đến bây giờ vậy mà không có được phải cái này thủ đô hàng rào đám ra hỏa tìm người năng lực không khỏi cũng quá kém cỏi đi nô đình đ ầ u đen r a u m ù n g lấy đi theo lâm ca đi ra phát ra sổ liền đã làm tốt cùng thủ đô hàng rào đám người kia chạm mặt chiến đấu chuẩn bị đáng tiếc đều đặt đã mấy ngày sửng sốt ngay cả cái quỷ ảnh đều không có nhìn thấy lâm phạm liếp nhìn nô đình trong lòng thở dài từ khi đoàn người đi theo hắn về sau nói thật từng cái đảm lượng đều lớn rồi đứng lên c h ờ một chút lâm p h à m mở miệng lâm ca thế nào nô đình rất nghĩ hoặc hướng phía bốn phía nhìn một chút mặt đất trừ dị thú liền không có thứ khác cũng không biết lâm ca nhìn thấy cái gì biểu hiện kích động như thế không có gì ta vừa nhìn thấy mặt đất có mấy vị lão bằng hưu ngươi chờ một lát ta một lát ta đi chào hỏi liền trở lại lâm p h à m mặt mỉm cười nói n h a nô đình cẩn thận tìm kiếm lấy muốn từ phía dưới trong dị thú tìm tới lâm ca lão bằng hưu nhưng là thật đáng tiếc hắn là thật không có nhìn thấy có ai là quen thuộc hắn biết lâm ca là có lao hữu đó chính là độc giác lang cầu bất quá rất đáng tiếc không nhìn thấy rất hiếu kỳ cũng không biết lâm ca nói lao bằng hữu là ai ngay tại hắn nghĩ đến thời điểm bên hai chuyển đến rầm rập thanh âm một lát sau thanh âm biến mất vừa mới nhảy đi xuống không bao lâu lâm ca một lần nữa trở về nhanh như vậy đúng vậy a ôn chuyện thường thường đều rất nhanh lại không nhiều l ờ i như vậy muốn nói lâm phàm p h i tay đem trên tay cho bụi vớt v ề sau đó nhu hòa lấy ngực lặt điều từ trong ngực thò đầu ra nghiêng đầu nghi hoặc nhìn chăn nuôi viên thẳng đến chăn nuôi viên xuất ra ba viên cấp sáu huyết tinh thời điểm lạt đ i ề u mắt đậu xanh bên trong bước lên ánh sáng đó là vui sướng ánh sáng thân thể mềm mại đem huyết tinh quấn quanh lấy một lần nữa lùi về đến trong ngực chương ba trăm bốn mươi lăm dư quang nhìn thấy huyết tinh ngô đình xem như minh bạch lâm ca nói tới lão bằng hữu chính là xuống dưới đem người ta cấp sáu dị thú huyết tinh cho móc ra thôi hoa thật sự là bá đạo thủ đ ó đâu chỉ là hắn có chút không rõ lâm ca rõ ràng đều đã mạnh mẽ như vậy tại sao phải để ý chỉ là cấp sáu dị thú đâu nghĩ, nghĩ có thể là lâm ca quá quan tâm lạt điều lo lắng lạt điều không có huyết tinh dùng ăn đi máy bay trực thăng tiếp tục trên không trung bay lượn lấy lâm phảm thì là thỉnh thoảng hướng phía dưới nhìn lại tìm kiếm lấy mục tiêu nếu đi vào tỉnh ngoài nếu như gặp phải thích hợp dị thú trực tiếp đem nó cho giết chết đạt được điểm tiến hóa cũng là rất không tệ làm việc thu hoạch hai không lầm lâm ca vì cái gì bọn ta không đi trước tìm mảnh vỡ nếu như chờ sổ đều cấp cho kết thúc mảnh vỡ đã phi thường quý hiếm đến lúc đó sợ là rất khó cấp được tốt đi n ô đình hỏi không thể nào ngươi quá coi thường dị thú chân chính dị thú kinh khủng cũng không phải dễ đối phó như vậy cái này khiến lâm phảm nghĩ đến đầu kia cấp c h í n thức tình dị thú có được vươn lân thật rất khó làm nếu như không phải làn đ i ề u bộc phát giao phó cái kia có thể đủ phá dựa vào vương lân phong mang kết quả sợ là khó liệu mà lại nếu như chúng ta trước đối với tốt mảnh vỡ ra tay rất dễ dàng gây nên thủ đô hàng rào chú ý có sự tình ổn lấy điểm tốt lâm phạm nói ra n ô đình gật gật đầu cảm thấy lâm ca nói có đạo lý đương nhiên hắn không hiểu loại đạo lý này sao khẳng định đã hiểu về phần vì sao còn muốn hỏi cái kia lý do thật đơn giản hắn chỉ muốn để lâm ca trang b ớ c từ đó để lâm ca từ từ không cách nào rời đi hắn đến chỗ nào đều nhờ hắn nếu không liền sẽ rất mất tự nhiên đã tới một tòa hàng rào trên không như là lúc trước một dạng đem sổ hướng phía phía dưới quyết tán chuyện lớn như thế phát sinh thật nhiều hàng rào đều tiếp xúc đến một chút tin tức nếu như không phải hàng rào cùng hàng rào ở giữa đường xá tràn ngập dị thú bọn hắn đã sớm không nhịn được sớm đến những cái kia bị phát sổ hàng rào đi theo máy bay trực thăng đến tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời các giác tỉnh giả rất kích động bởi vì có số liền có thể biết tăng lên năng lực biện pháp mà các thợ săn cũng tương tự rất kích động bọn hắn cũng nghĩ trở thành giác tỉnh giả khi thức tỉnh năng lực về sau thực lực bản thân sẽ đột nhiên tăng mạnh lâm phạm hướng phía, phía dưới nhìn lại nhìn thấy trong hàng rào tất cả mọi người cướp sổ hình ảnh lúc. hắn khẽ mỉm cười coi như hắn hiện tại không tiếp tục phát ra sổ tương lai toàn bộ tận thế tất cả mọi người sẽ biết sổ nội dung mà cái này lưu truyền tốc độ cũng chỉ là cần một quãng thời gian mà thôi chỉ là hắn hiện tại muốn đem cái này lưu truyền thời gian triệt để rút ngắn muốn chính là trong thời gian ngắn nhất quyết tán ra hắn biết thủ đô hàng rào hận khẳng định là phi thường căm hận hắn nhưng chuyện cho tới bây giờ muốn ngăn cản là không thể nào nếu như hơi lớn độ điểm nên thản nhiên tiếp nhận mà không phải tức hồn hẹn đột nhiên có trận, trận tiếng a n h minh chuyển đến lâm ca có máy bay chiến đấu xuất hiện nô đình kinh hô đem máy bay trực thăng ngừng đến giã ngoại lâm phạm không nghĩ tới thủ đô hàng rào vì tìm tới hắn thật đúng là đến rồi về phần xuất hiện máy bay chiến đấu cũng là chuyện hợp tình hợp lý dù sao cũng là thủ đô hàng rào trong tận thế thứ nhất hàng rào có những đồ chơi này đúng là bình thường h i u h i u h a i viên đạn đạo kéo lấy thật dài hỏa d i ễ m cái đuôi hướng phía bọn hắn bên này bay tới thao lâm ca bọn hắn thả đạn đạo ngô đình nắm thật chặt điều khiển cán ngưng c h ọ n g rất trong lòng suy nghĩ nên ta ngô đình cơ trưởng phát huy chân chính kỹ thuật thời điểm lâm phạm nhìn về phía hậu phương đạn đạo đem bọn hắn máy bay trực thăng khóa chặt mục tiêu rất rõ ràng mặc kệ bọn hắn như thế nào di động đều vô giờ phút này lâm phạm xuể bàn tay ra điểm điểm ánh lửa ngưng tụ tại lòng bàn tay đi hu hiu hiu lit nha lit nhít chỉ có cầu pha lê lớn nhỏ hỏa diễm hình cầu không ngừng từ lòng bàn tay bắn ra mà ra trong chốc lát đem đạn đạo bay tới phương hướng che kín tiếng ầm ầm không ngừng hỏa cầu nổ tung cực nóng nhiệt độ cao đốt cháy không gian mà hai cái kia đạn đạo đồng dạng bạo tạc kinh người s ó n g xung kích quyết tán đem máy bay trực thăng chấn động kịch liệt đung đưa nô đình ổn định thân máy hướng về phương xa đất chống rơi đi hắn biết không chiến không phải bọn hắn cường hạng chân chính cường hạng thì là lục địa chiến mà vừa mới bị phát ra sổ trong hàng rào tất cả mọi người thần sắc kinh ngạc vô cùng đây là gặp được tập kích mục tiêu của đối phương cũng không phải là bọn hắn mà là phát ra sổ người thần bí lúc này máy bay trực thăng vững vàng rơi xuống đất lâm p h ạ m d ẫ m lên mặt đất ngầm đầu nhìn về phía bầu trời bộ kêu bay lượn máy bay chiến đấu trong chiến đấu co người điều khiển hồi báo tình huống nơi này phát hiện mục tiêu phát hiện mục tiêu báo cáo vị trí tín dương hàng rào đối phương xuất hiện tại tín dương hàng rào vô luận như thế nào đều muốn cho ta đem đối phương ngăn chặn phụ cận phán quyết cơ cấu nhân viên đang theo lấy bên này chạy đến thu đến lâm phạm thần sắc bình tĩnh nhìn về phía bầu trời hắn biết bộ này máy bay chiến đấu nhất định phải hủy diệt bằng không hắn cùng ngô đình khẳng định là không thể trở lại hàng rào nghĩ tới đây hắn đưa tay một viên hỏa cầu ngưng tụ tại lòng bàn tay sau đó nhắm ngay trên bầu trời máy bay chiến đấu bỗng nhiên ném mạnh mà đi hưu một tiếng hỏa cầu tựa như tựa như hỏa tiễn trực tiếp nhanh chóng hướng về đi mà liên tại hỏa cầu nhìn như muốn chạm đến máy bay chiến đấu thời điểm máy bay chiến đấu trực tiếp tránh đi ngược lại là tránh thoát một cách này u a có chút bản sự a trong chiến đấu cơ người điều khiển c ư lớn muốn đánh chúng ta nằm mơ đâu ta cũng không phải bầu trời thế nhưng là ta sân nhà đừng nghĩ đánh chúng ta ai u ngọa tàu người điều khiển kinh hô trước kia chỉ có một viên hỏa cầu trong lúc bất trợn hỏa cầu biến thành hai cái kinh hãi một thân mồ hôi lạnh còn tốt bằng vào kỹ thuật cao siêu vững vàng tránh đi chỉ là để hắn cảm thấy chuyện kinh khủng phát sinh hai chia làm bốn bốn chia làm tám tám điểm mười sáu mười sáu điểm nhìn xem trước mặt hỏa h ồ n g một mảnh người điều khiển điều khiển máy bay chiến đấu chạy trốn nhưng là những cái kia lít nha lít nhít hỏa cầu tốc độ nhanh đáng sợ thậm chí so với hắn thả ra ngoài đạn đạo nhanh hơn cái này khiến hắn tuyệt vọng có a trong lúc ngàn cân treo sợi tóc người điều khiển trực tiếp bắn ra khoang thuyền ẩm ẩm máy bay chiến đấu bị ánh lửa bao trùm tờ lờ ơ mở phàm nhìn lên bầu trời mở ra dù nhảy người điều khiển than nhẹ một tiếng ai cần gì chứ không phải ở trước mặt ta bay tới bay lui chương ba trăm bốn mươi sáu người này không có cách nào thuyết phục nhảy dù thường thường là vì mạng sống nhưng bây giờ vị này người điều khiển mặt mũi tràn đầy ưu sâu trong lòng sợ h ã i v à phần ánh mắt phía dưới theo vừa mới động tĩnh đã sớm dẫn tới một đám dị thú dị thú đồng dạng ngầm đầu hung lệ ánh mắt đem hắn khóa chặt đ a người điều đang đệ đồ đợi khiển viên giữ nói, vinh mội, trời rơi xuống đồ ăn, tranh thủ thời gian mồi rơi xuống xuống thú phản phất tranh thủ há chờ Thảo. trong tợn trên ăn, con trong miệng. n tầm mắt, tỉ rú gầm g mồm các các dị lấy, là điều khiển mặt lộ tuyệt vọng hắn đã nghĩ đến rơi xuống kết quả là cái gì tuyệt đối sẽ bị các dị thú chia ăn sạch sẽ thậm chí ngay cả một thứ cặn bã đều chưa hẳn có thể thừa làm sao bây giờ đến cùng nên làm cái gì giống các dị thú giữ tợn gầm thét người điều khiển từ trong ngực móc ra một cây súng lục nằm ở trong tay run lẩy bẩy nhắm ngay huyện thái dương thanh súng ngắn này tác dụng chính là bản thân kết thúc vạn nhất thân hám tuyệt cảnh t ỉ như gãy mất hai chân không cách nào hành động lại hoặc là bị dị thú vây quanh không muốn cảm thụ bị dị thú gặm ăn thống khổ liền dựa vào thanh súng ngắn này kết thúc rơi tính mệnh tương lai của ta đến đây kết thúc người điều khiển biết không sinh cơ có thể nói nhưng ngay lúc này một bóng người từ phương xa nhảy lên mà đến một tiếng ẩm vang rơi xuống đất ra sân phương thức đúng là bá đạo phi phạm rơi xuống đất hình thành trung kích đột nhiên quyết tán khoảng cách tương đối gần dị thú trực tiếp bị l ậ tung là n một tiếng gầm thét tựa như mấy cái đại bước đầu con giống như hung hăng phiên tại các dị thú trên khuôn mặt một luồng áp lực vô hình lấy tờ lơ -E、mở phạm làm trung tâm đột nhiên quyết tán Các dị thú chạy chối chết, sợ mất mật. có dị thú chạy trước chạy dị dị thú mất mật, thú trước tê liệt ngã xuống trên mặt xuống sợ ngã đây ấ t trốn, vẹn vẹn một tiếng thét, tứ chỉ phát sau đưa dọa run. đó đứng đến đ nó lại lên liền chạy vẹn vẹn chúng gầm chỉ chính là tinh thần ý chí cũng là lâm p h ạ m trong khoảng thời gian này đem cảnh giới luyện thần độ thuần t h u ộ c soát đầy sau c ả p nộ t i n h t h ầ n ý chí là vô hình không nhìn thấy sợ không được lại có thể rõ ràng cảm nhận được Hiện như là, hắn có thể tướng lĩnh ngộ ý chí cũng chính là thần ý dung nhập tướng ngộ cũng dung quyền trong một trường, cho dù là, là vào có một ý ý nhìn xem các dị thú chạy t ứ t á n người điều khiển đột nhiên nhẹ nhàng thở ra nhưng là hắn biết mình đã chạy không xong một lát sau v ư ơ n g vàng rơi xuống đất người điều khiển nuốt nước bọn ngẩng đầu rất là khẩn trương nhìn xem hướng phía hắn đi tới người xa lạ có lẽ là muốn đến cái gì giống như người điều khiển mắt nhìn một phía hai tay ôm đầu chậm rãi ngồi xuống lái phi cơ có cảm giác gì không đi đến trước mặt đối phương nhìn lâm phạm mặt mỉm cười hỏi đến có thể điều khiển máy bay chiến đấu người đối với hắn mà nói vậy cũng là chân chính tận thế nhân tài từ đối phương lái phi cơ tới một khắc này đối phương vận mệnh cũng đã, đã định sẽ không chết hắn cũng sẽ không giết chết đối phương trong tận thế khan hiếm nhất là cái gì tất nhiên là nhân tài đây là không cần chất vấn sự tình người điều khiến cẩn thận từng ly từng tí ngầm đầu không không có cảm giác gì chính là có chút khẩn trương đối phương nhìn xem hơn ba mươi tuổi nhưng thực lực rất yêu có thể là của sở trường của hắn chính là lái phi cơ cho nên thủ đô hàng rào bên kia đối với hắn bồi dưỡng cũng chỉ là hướng phi công phương hướng bồi dưỡng thủ đô hàng rào tới đi lâm phạm nhẹ g i ọ n g hỏi vâng phát hiện được ta thời điểm cũng đã thông chi thủ đô hàng rào những người kia đi ừ n không có việc gì chớ khẩn trương ta rất hữu hảo nhất là đối với các ngươi người tài giỏi như thế ta thường thường đều vô cùng chân quý lâm p h ạ m d á n g tươi cười rất ôn nụ về phần tại trong mắt đối phương nụ cười như thế có phải là hay không thân mật vậy thì không phải là hắn muốn chú ý sự tình a nha người điều khiển vẫn như cũ rất khẩn trương ôm đầu ngồi sổn không dám bông xuống hai tay lâm p h ạ m đồng dạng ngồi sổn ở người điều khiển bên người hai người song song lấy một cái bình tĩnh một cái hoảng hốt hai người cứ như vậy l ặ n g lặng ngồi sổn mà lâm p h ạ m cũng bắt đầu cùng người điều khiển t á n g â u chủ yếu là muốn tại trong thời gian này đợi đến thủ đô hàng rào người đến có sự tình tranh né là né tránh không được chỉ có thể dũng cảm đối mặt trải qua ngắn ngủi nói chuyện phiếm hắn biết được đối phương tại tận thế buộc phát thời điểm mới từ thạch ra trang phi hành học viện tốt nghiệp nguyên bản có tốt đẹp nhân sinh thậm chí có thể chạm đến trong ngộng chiến cơ thời điểm tận thế tới triệt để đem hắn nhân sinh cho làm dối loạn đồng thời đối phương cũng là nhóm đầu tiên liền đến thủ đô hàng rào người bởi vì hắn là máy bay chiến đấu phi công thuộc về nhân tài cho nên tại thủ đô hàng rào cũng có thể có nghỉ lại địa phương không giống những cái kia phổ thông người sống sót như là rác rưởi giống như bị xua đổi lấy có n g h ĩ qua chuyển sang nơi khác sinh h o sao lâm phạm hỏi a người điều khiển kinh ngạc nhìn xem lâm phạm đại não nhanh chóng vận chuyển ta ta đi đâu đừng nóng n ộ i chờ ngươi đi liền biết n g ư ơ i điều khiển mắt nhìn một phía vừa nhìn về phía che mặt lâm phạm ta khuyên ngươi tốt nhất sớm một chút rời đi thủ đô hàng rào người vẫn luôn ở chung quanh hoạt động vừa mới ta đã sớm liên lạc qua ta muốn bọn hắn đã nhanh m u ố tới không có việc gì ta chờ chính là bọn hắn chờ bọn hắn ngươi có biết hay không bọn hắn là thủ đô hàng rào phán quyết cơ cấu cờ ư n giả g mỗi một vị đều rất khủng bố n g ư ơ i điều khiển xem không hiểu ý nghĩ của đối phương đổi lại là người khác đã sớm chạy không còn hình bóng liên tại bọn hắn nói chuyện với nhau thời điểm phương s a có động tinh chuyển đến đó là lấy cực nhanh tốc độ chạy lúc thân thể cùng không khí sinh ra mà sát tiếng oanh minh tới lâm phạm đứng dậy hướng về phương s a nhìn lại khói đ ặ c quần quận quét sạch mà lên cẩn thận đếm lấy hết thể tới bảy vị đều là cao thủ bằng vào cường độ thân thể băng băng mà tới không có mượn dùng bất luận cái gì phương tiện giao thông khi thực lực đạt tới trình độ nhất định thời điểm bất luận cái gì phương tiện giao thông đều không thể cùng hai chân so sánh rất nhanh bảy vị phán quyết cơ cấu cường giả xuất hiện ở trước mặt lâm phạm lâm phạm đánh ra trước mắt bảy người sáu nam nhất nữ cầm đầu lại là vị lão nhân còn lưng một tay cầm cả trượng một tay chắp sau lưng sắc mặt hiền lành k h ế t mắt tựa như là đang cười giống như đồng thời đối phương cũng đang quan sát lâm phàm che mặt không nhìn thấy dung mạo người trẻ tuổi sổ này là người đang khuyết tán lấy đúng không lao giả do hỏi hắn cảm thấy người tuổi trẻ bây giờ quả thật là gan to bằng trời cũng dám phát ra thủ đô hàng rào đồ vật cái này đã để thủ đô hàng rào tam đại gia tộc triệt để nổ tung không có người nào có thể cứu hắn đúng là ta phát các ngươi không cảm thấy ta làm như vậy là đang làm một chuyện tốt sao lâm phàm vừa cười vừa nói chuyện tốt lao giả nghe nói nợ nụ cười ta cảm thấy cảm ngươi lão à làm hàng rào, là đang đến Được đem đô đợi mang Vừa kiện chuyện ngu xuẩn, một kiện ngu xuẩn hạn tình. ngươi xuống, ngươi chính là tuyệt vọng. Vừa dứt lời. l một một cầm trước thủ tuyệt dứt rồi, cực chờ sự về giả trong tay quải trượng đ ỗ n g nhiên hướng xuống đất một í c h trong chốc lát lấy lâm phàm làm trung tâm bốn phương tám hướng mặt đất băng liệt vài gốc dây leo xông phá bùn đất đem nó vây quanh những dây leo này tựa như sống lại giống như v ạ n vẹo lên tráng kiện thân cảnh mũi nhọn tựa như mũi tên giống như trong nháy mắt hướng phía lâm phàm vào tới thực vật năng lực giáp tình giả rất mạnh ít nhất là bắt dai nghĩ đến trong hàng rào diệp đồng đồng cùng vương d i ệ u các nàng cùng trước mắt lao giả này so sánh trên lệch đó là phi thường khổng lồ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh ẩm dây leo đánh trúng lâm phàm vị trí mà lâm phàm đằng không mà lên nhảy vọt đến không trung lao giả ngẩng đầu nhìn một chút không chút hoang mang t h i triển năng lực lại là một sợi dây leo phá đất mà lên bay thẳng bầu trời trong nháy mắt đem lâm phàm trói lại lao giả mặt mỉm cười đối tượng thân năng lực rất là tự tin chỉ là trong lúc bất trợn sắc mặt của hắn khe biến quần quanh đối phương dây leo trong nháy mắt văng liệt hóa thành mảnh vỡ vẩy xuống đầy đầy đ ấ một vị giữ lại đầu nhím nam tử hai tay làm hình loa đặt ở bên miệng hít sâu m ộ t hơi một đạo đáng sợ sóng âm bỗng nhiên k h u ế t tán mà ra sóng âm ngưng tụ vô hình ba động tựa như thủy chiều giống như quét sạch mà đi sóng âm năng lực giả lâm phàm nắm tay hướng phía phía dưới vung đi một cỗ quyền kình bộc phát quyền kình những nơi đi qua không gian tựa như đang vặn vẹo băng liệt giống như đầu nhím nam tử kêu thả một m tiếng lảo đảo lưu lại tựa như bị thương nặng giống như thất khiếu chảy máu không ngừng chảy máu ánh mắt kinh hại và phần không dám tin nhìn về phía lâm phàm đối phương rõ ràng cách xa nhau xa như vậy tại sao có thể như vậy lâm phảm từ không trung rơi xuống đất c h ậ m d ã i nói các ngươi đều là thủ đô hàng rào người ta chỉ muốn hỏi một câu các ngươi thật muốn cho thủ đô hàng rào bán mạng chỉ là nghênh đón không phải là hắn trả lời mà là một vị nam tử thân thể phản phất sát mặt đất giống như nhanh chóng lướt đến ngay sau đó trong tay xuất hiện một cây đao trực tiếp v e hướng lâm phản cổ lâm phản có chút hít mắt thân hình trong nháy mắt biến mất tại m ư ơ n chỗ mà khi thời điểm xuất hiện đã xuất hiện tại trước mặt của đối phương t r ớ c mắt xuất hiện hắn kinh hai đối phương x ứ sở hiển nhiên không có phản ứng tới tốc độ của ngươi quá chậm lâm phạm nhẹ dọn mở miệng lạch cạch nắm chặt cổ tay của đối phương một quyền đánh phía đối phương phần bụng phí một tiếng chỉ thấy đối phương không lưng một ngụm máu tươi không nhịn được phương ra mà buộc phát quyển k ì n h xuyên qua thân thể hóa thành một đạo vô hình ba đậu quyết tán nam tử thân thể k h ẽ run miệng mở rộng ý thức dần dần tiêu tán trong mắt trống rỗng thân thể vô lực hướng phía dưới rủ xuống lấy nếu như không phải lâm phạm bắt hắn lại cổ tay sợ là đã sớm tê liệt ngã xuống vung tay ra lạch cạch mềm yếu vô lực ngã xuống đất ta đang hỏi ngươi bọn họ nói đâu hy vọng các ngươi có thể trả lời vấn đề của ta lâm phạm nói ra trong thời gian ngắn ngủi, Liên l đội hai người bọn hắn trong đội ngũ hai người đánh mất năng để mất ự cấm hành、động. chuyện hắn thành kích này là động, bọn trúng đối với bọn hắn tạo r t tận lớn. Nếu như không phải ắ hắn t thấy, nhìn bọn chỉ ũ n g k ô đô n tin tưởng. Lao giả giọng nói, người tán phát sổ là thủ đô hàng g giả dám phát trầm cấm thủ Lao là rào h sổ c chuyển ra ngoài ra đừng ồ vật. Cấm chỉ? đ nói cười thứ này thế nhưng là trần giáo sư bọn hắn nghiên cứu ra được theo lý nói những này là tâm huyết của người ta mà không phải các ngươi thủ đô hàng rào tam đại gia tộc tâm huyết lâm phạm nói ra lão giả biết trước mắt vị này nam tử che mặt biết rất nhiều t i tức Trần thủ hàng nghiên hạng giáo giáo khoa sư là thủ đô hàng giáo nghiên cứu khoa học đô cứu một ụ c căn có Chu chuyện cần thiết đều nói rồi đi ra. Còn có, cho cảm bên bản biết, bàn, bố. trong nhân trọng ngoại không người nào người này nói này mạnh, mạnh để cho người ta cảm thấy khủng vật Duyệt tới thiết rất ta thấy ra rồi ra. giới gia hỏa mọi yếu, đều đi xem đem địa đã để đ i r ra ư ở n cùng hắn có cái gì tốt nói nhảm, bọn ta đồng g gì có cái tốt ta loạt ra tay. Một vị nam tính thành viên không nhịn được nói ra lão giả đưa tay ngăn lại xúc động đội viên ngươi liền thật không sợ bị thủ đô hàng g i á o biết ngươi là ai từ đó đứng trước vĩnh viễn không có điểm dừng thảo phạt sao ngươi nhìn ta sợ sao lâm phàm hỏi ngược lại lão giả hơi xứng sở ngẫm lại cũng đúng là như thế đối phương có vẻ như thật đúng là không sợ nếu như sợ khả năng liền sẽ không làm ra chuyện như vậy lâm phạm nói các ngươi có thể tại tận thế sống đến bây giờ nói rõ các ngươi đều là có năng lực người sống sót các ngươi thân ở thủ đô hàng rào ta muốn khẳng định biết thủ đô hàng rào nội bộ tình huống các ngươi liền thật muốn cả một đời đều sống ở trong tận thế sao lão giả lắc đầu nói tận thế mười năm lâu mạnh được yêu thua đã rất khó cải biến không không phải rất khó cải biến mà là các ngươi không có vì này làm ra hành động không có hành động sao có thể nói không cải biến được trong sổ này nội dung các ngươi là biết đến u y ế trong tán đến toàn bộ tận thế, có cái gì không tốt sổ a o Lâm Phạm h nội dung là cái gì hắn tự nhiên biết nếu như khuyết tán ra trải qua một đoạn thời gian lên men trong tận thế người sống sót cường giả số lượng sẽ xuất hiện giếng phun thức bộc phát từ đó người sống nhân loại sẽ có lực lượng mạnh hơn cùng dị thú đối kháng chỉ là nhưng vào lúc này thao thay đổi gì hiện tại tận thế chính là chúng ta sân khấu mạnh được yêu thua cường giả mãi mãi cũng là chân lý mà kẻ yếu chỉ cần thần phục tại cường giả dưới chân là được một vị nam tử nhảy ra ngoài g i ữ t ậ n nhìn về phía lâm phàm đối với hắn nói những lời kia k h ị t mũi coi thường cũng không tán thành lâm phàm nhìn về phía nói chuyện nam tử đối phương mặt mũi tràn đầy tắc cốc trong ánh mắt lộ ra hung tàn ánh sáng、Soát. lâm phàm trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ vụ xuất hiện ở trước mặt đối phương tại đối phương còn không có kịp phản ứng tình huống dưới bóp lấy cổ của đối phương đem nó nhấc lên thả ta ra nam tử g ã y rồi lấy hai chân không ngừng đấm đá lấy lâm phạm thân thể lão giả nhìn thấy tình huống này lập tức kinh hoàng đứng lên ngay tại hắn muốn mở miệng thời điểm chỉ n g h e răng rắc một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên thanh âm này để bọn hắn kinh hãi trận mắt hốc mồm nhìn xem loại người như ngươi không có cách nào thuyết phục giữ lại cũng là thai họa ảnh hưởng chúng ta nói chuyện với nhau lâm phạm như là thanh lý tựa như dắt n ư ờ i trực tiếp đem đối phương băng về phía phương xa còn lại người n â y n g c nhìn xem bị cắt đứt cổ đội viên thế nhưng là b ắ t dai giác tình giả cứ như vậy thật đơn giản giết thậm chí ngay cả năng lực phản kháng đều không có nói thật cái này đã thật sâu đem bọn hắn cho chấn động n g ư ơ i lão giả có rất nhiều lời muốn nói chỉ là trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì tốt bây giờ có thể đứng cũng liền còn lại bốn người bọn họ lâm phạm nhìn hướng lão giả nói có sự tình ta vẫn là hy vọng các ngươi có thể thật tốt suy nghĩ một chút vì đó bán mạng có phải là hay không lựa chọn chính xác hay là nói các ngươi không muốn hối cải vẫn muốn làm tận thế chuyển biến xấu tiến lên người để còn lại nhân loại tại chính thức trong tuyệt vọng chết đi ta nghĩ các ngươi nên suy nghĩ thật kỹ tận thế vừa lúc bộc phát các ngươi thân bằng h ả o hữu tại gặp nguy hiểm lúc các ngươi khi đó phải chăng hy vọng có ai có thể giúp một chút ngươi hắn biết những người trước mắt này là có ý nghĩ của mình bọn hắn muốn kết thúc tận thế sao tự nhiên cũng nghĩ nhưng bọn hắn không có thực lực như vậy cuối cùng chỉ có thể nước chạy bèo trôi dần dần từ bỏ ý nghĩ từ đó phụ thuộc cường đại cơ cấu chẳng biết tại sao còn sống đây là rất nhiều người không muốn hồi tưởng sự tình bọn hắn kinh lịch đủ loại sự tình đối bọn hắn tới nói thật rất thống khổ Loại cảm giác bất lực giác cảm bất không i a k muốn lần nữa phát sinh, chỉ là coi như phát sinh nào, là lại phát phát chỉ thể thế coi có đã không có bất luận cái gì có Có nói bất thất rất thể tốn thất đồ vật. Có lẽ nói đúng. Nhân mở miệng, thanh luận lẽ Lao là ngươi đúng. nhân miệng, khẳng hàn. Không, không rãi gì chậm đồ âm mở phải có lẽ mà là ta nói rất là đúng đường tại các ngươi dưới chân lựa chọn như thế nào là chuyện của các ngươi ta không giết các ngươi không phải sợ sệt đắc tội thủ đô hàng rào mà là nhìn ra các ngươi bản tâm vẫn còn nguyện ý cho các ngươi cơ hội lựa chọn lần nữa lâm p h à m biết thực lực càng mạnh người đối với thủ đô hàng rào lòng cảm mến cũng không m ã n liệt bởi vì bọn hắn có ý nghĩ của mình chỉ là như vậy ý nghĩ thường thường đều bị hiện thực cấp chế không cách nào bày ra hành động bởi vậy hắn nguyện ý làm cái này phía sau màn đời tay lúc này bọn hắn lẫn nhau nhìn nhau chầm mặc chỉ là trong ánh mắt lấp l o e ánh sáng nói rõ bọn hắn đang tự hỏi lâm phàm nói tiếp sổ khuyết t á n là chiều hướng phát triển không cách nào cải biến bất kể là ai ngăn cản đều là giống nhau t ố t liền nói nhiều như vậy đi các ngươi hẳn là có ý nghĩ của mình đi đừng quấn lấy ta nếu không, không có cơ hội nói xong hắn bay người rời đi cận lưu bọn hắn đứng tại chỗ xa vào đến thật sâu trong trầm tư sau một t u i duy nhất nữ từ nói cường thúc c h ú nữ tử ngây người nhìn về phía dĩ vãng rất có chủ kiến cường thúc chẳng biết tại sao nàng cảm thấy vừa mới vị kia lời nói đối với cường thúc tạo thành ảnh hưởng sợ là lớn vô cùng cường thúc bọn ta sẽ không lời của nữ tử còn chưa nói xong liền bị phương sa động tính cho kinh đến thuận thanh e m nơi phát ra nhìn lại lại có người xuất hiện trong trước mắt mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt bọn họ người đâu nói chuyện chính là nam tử tóc ngắn ngô hưng bọn hắn từ hợp phì hàng rào sau khi rời đi v ẫ n tại tìm kiếm hàng rào muốn bắt mục tiêu sau đó liền nhận được thông chi nữ tử nhìn thấy ngô hưng tấm này lạnh lùng cực điểm mặt khẩn trương nuốt một n g ụ m nước bọn đều là phán quyết cơ cấu một thành viên tự nhiên biết đối phương đi cường thúc nói ra đi rồi ngô hưng âm điệu bỗng nhiên cất cao soát một chút hắn thấy được cách đó không xa một bộ thi thể còn có hai cái có vẻ như chịu trọng thương ra hỏa rất hiển nhiên vừa mới nơi này phát sinh qua một trận đại chiến kịch liệt cương thúc nói đối phương rất mạnh chúng ta không phải là đối thủ đối phương hình dạng thế nào nhớ được sao nô hưng hỏi cương thúc lắc đầu nói đối phương che mặt không nhìn thấy bộ dáng nhưng là rất trẻ trung nô hưng biết lời nói này cùng không nói không có gì khác nhau cho nên nói các ngươi bảy người trực tiếp bị làm nằm ba cái đúng cương thúc gật đầu nói nô hưng có chút h ứ t khẩu khí hắn biết bảy người này thực lực đều không yếu đối phương có thể tại bảy người vậy q u a n h dưới trong ự thực lực c cái, tiếp rất sấp làm l nắm xem mạnh, ra ạ i t ì h h u ố n này nhất định phải hồi báo máy ộ t chút. Bình thường Bình h p n q u ế t thành tuyệt thủ. Trong cơ cấu thành viên gặp được đối phương, tuyệt đối không phải là viên đối đối đối gặp máy bay ngô đình mở ra máy bay ánh mắt thỉnh thoảng nhìn bị lâm ca mang theo người điều khiển hắn đã nghe lâm ca nói vừa mới chính là ra hỏa này phát xạ đạn đạo đánh nổ bọn ta nhưng gặp hắn là một nhân tài liền cho hắn cơ hội là bọn ta hiệu lực người điều khiển đối mặt ngô đình ánh mắt lúc cười hắc hắc có chút nịnh nọt hắn gọi hứa hữu hắn hôm nay triệt để minh bạch muốn về thủ đô hàng rào đó là sự tỉnh không có khả năng cái mạng nhỏ của mình đã khống chế trong tay của đối phương lâm phàng mỉm cười không có trả lời mà là hỏi hướng một bên hứa hữu ngươi sẽ nghĩ đến biện pháp vị trí của chúng ta bại lộ sao đối mặt hỏi như vậy hứa hữu giật mình cười so với khóc còn khó nhìn hơn ta xưa nay không làm những chuyện này thề với trời lâm phàng cười hắn biết đối phương rất sợ sệt dù là hắn nói không có việc gì chúng ta rất thân mật nói không là người liền khẳng định không là người nhưng hắn minh bạch có lúc dù là ngươi nói chính là sự thật nhưng người ta cũng sẽ không tin tưởng à. ban đêm hàng rào ở lại trong lâu trời tối người yên thời điểm lâm p h ạ m lật xem trong tay võ học bí tịch tuy nói đây đều là mấy khối mười mấy khối một quyển giá bán nhưng là đối với hiện nay hắn mà nói đều là đồ tốt luyện thân đã viên mãn con đường tiếp theo là cái gì đây lâm p h ạ m có chút mê man g vậy mà không biết như thế nào mở rộng bây giờ hắn có thể đem tình thần ý chí ngưng tụ tại bất luận cái gì một loại sát chiêu bên trong mà cái này tình thần ý chí cũng bị hắn xưng là thần ý ban này đã hơi thi triển qua hiệu quả rõ rệt rất là không tệ cầm lấy một bản võ học bị tịch hàng long thập b ắ t trưởng giá bán mười sáu khối sáu lông sáu lần xem xem xét văn hay chữ đẹp nội dung kỹ càng một t i ề m long vật dụng chiêu thức thân hình mau lui dồn khí đan điện k h n bước long hành dưới song trường đợp tâm pháp sơ lâm trận địa địch thám tính hư thực một dương tại hạ độn thế không im lỉm ẩn mà không thấy t i ề m long vật dụng cách dùng hai người sơ giúp đỡ tiếp chiêu không biết địch quân tình huống lúc này nghi lấy tính chế động dùng khỏe ứng m ệ n h địch tiến ta lùi song trưởng tiết chiêu d u n g cổ tay đánh ra giống như r ồ n g vào nước hóa giải địch quân tiến công cũng khiến cho mất đi trọng tâm sau đó có thể lận tay cách chi lận tay thành mây trở tay thành mưa nói rõ dưới song trưởng bóng ăn lật ra ngoài đời ra thi nguyên càng k h ỏ sơ cửu thiềm long vật dụ tượng thiềm long vật dụng dương tại hạ vậy văn n môn truyền sơ cửu viết thiềm long vật dụng cái gì gọi là ư từ viết rồng đức mà ẩn giả vậy không dễ hồ thế không thành hồ tên độn thế không im lịm không thấy làm mà không im lìm vui thì hành chi lo thì tuân chi chắc chắn nó không thể nổ tiềm l n g vậy hình người ân văn tự giới thiệu rất kỹ càng còn có tiểu nhân sơ đồ t mặc dù từng chữ đều có thể nhìn hiểu nhưng là tổ hợp lúc thức dậy ngược lại để người có chút khó làm a lâm phạm một tay sờ lên c ằ m một tay đối với hư không khoa tay lấy hắn không có nội lực không cách nào đánh ra nội lực hư cấu rồng nhưng là hắn có thể điều động khí huyết hùng hậu khí huyết theo suy nghĩ khé động liền có thể điều động đi ra đồng thời ẩn chứa thần ý một khi thi triển đi ra tất nhiên uy lực cứng tạm thời không có hướng phía dưới cảnh giới thôi diễn mà là trước học một chút võ học đem tự thân xuất thủ phong cách kéo căng cũng không thể mỗi lần đều là huy quyền đạp chân thi triển hòa d i ễ m đi quá buồn k ệ vô vị một đêm này qua dài đằng đăng lâm phàm trong căn phòng đèn liền không có dập tắt qua n g à y kế tiếp hợp phi hàng rào n ô hưng bọn hắn xuất hiện ở đây tuy nói nơi này nội bộ một chút kiến trúc đã bị phá hư rơi nhưng là vẫn như cũ có rất nhiều người sống sót sinh hoạt ở nơi này cương thúc đã biết nơi này tại sao lại biến thành dạng này hắn nhìn về phía ngô hưng ánh mắt có loại khó mà ngôn ngữ cảm giác Đang đang yên lúc à n h vì sao m này, này. này ngô hưng đang cùng thủ đô hàng rào liên lạc lấy liên lạc thất không có bị triệt để hủy đi bên trong thiết bị còn có thể dùng chỉ có thể trước dựa vào những n à y cùng tổng bộ bên kia liên lạc lấy đem chuyện phát sinh ngày hôm qua cáo chi một chút không biết bao lâu liên lạc kết thúc đám người dừng lại trong tay động tác nhìn về phía ngô hưng cảm nhận được đoàn người ánh mắt tổng bộ nói tiếp tục tìm nhưng không cần cùng đối phương phát sinh xung đột đồng thời tổng bộ bên kia đã điều động đã từng thiên vương tạo thành viên đến đây Thiên vương Tổ. Trong lòng bọn họ kinh Vương lòng bọn n g ạ cho vô cùng,、tuy、nói đã từng tuy t đã i ê n Vương không Tổ đã c mạnh, mạnh dù là bọn hắn gặp được những người này đều được rụt lại đầu tất cung tất tính không dám phản kháng chút nào cương thúc vẫn như c ũ trụ quà trượng nhìn như bình tĩnh thần sắc bên dưới dấu dếm ai cũng không biết ý nghĩ chung quanh chuyển đến thanh âm nói đều là có quan hệ trong sổ nội dung hắn theo thanh âm nhìn lại thảo luận người là một đám rất nhỏ yếu khả năng cũng chính là nhị giai liệp sát giả hoặc giáp tỉnh giả mà thôi nghĩ đến cái tia che mặt người thần bí hắn thật làm được trong sổ nội dung vô cùng chân quý có thể coi là như vậy lại có thể thế nào ngay cả cái rất yếu rất yếu người cũng đã có được thậm chí thảo luận đạo lý rõ ràng sớm đã đem trong sổ nội dung đọc thuộc lầu thủ đô hàng rào có thể ngăn được sao khẳng định là ngăn không được chẳng qua là vì gì còn muốn tìm tới người kia hiển nhiên là muốn giết chết đối phương phát tiết phẫn nộ trong lòng làm cho đối phương minh bạch cùng thủ đô hàng rào đối nghịch là không có kết cục tốt mấy ngày sau sổ phong ba càng ngày càng m á n h liệt tán phát phạm vi càng lúc càng rộng hiện hàng rào ở giữa đều tại lưu thông lấy đã không phải là bí mật gì mà lâm phạm hành tung vẫn luôn bị một ít người hưu tâm hồi báo thủ đô hàng rào người vẫn luôn đang truy đuổi truy tìm chỉ là có lúc cách xa nhau khoảng cách rất xa bọn hắn muốn chạy tới cẩn thời gian dù là có người lặng lẽ đi theo lâm phạm cũng bị lâm phạm cảm giác được từ đó bắt tới cho nên dù là lâm phạm vẫn luôn đang hành động thủ đô hàng rào các cường giả cũng đều không thể ngay đầu tiên tìm tới hắn một ngày này lâm phạm vừa mới chuẩn bị mang theo ngô đình tiếp tục lái máy bay trực thăng hành động lúc kim lăng hàng rào liên lạc nơi này liên lạc trong phòng gây mất liên lạc nói thế nào lao chú hỏi lâm phạm nói kim lăng hàng rào bên kia để cho ta tiến đến mở hội nghị ta muốn kim lăng hàng rào hẳn là đã đạt được sổ bây giờ là chuẩn bị hành động hành động đúng vì mảnh vỡ tỉnh chúng ta mảnh vỡ quá nhỏ quá yếu ta muốn khẳng định không cách nào thỏa mãn cho nên hẳn là muốn liên hợp đám người lực lượng đi thẳng đến tỉnh ngoài c ư ớ p đoạt một viên mảnh vỡ trở về lâm phạm nghĩ nghĩ cảm thấy khẳng định là tình huống này lao chu nói đến tỉnh ngoài c ư ớ p đoạt dị thú quần thể bên trong mảnh vỡ bọn họ đây không khỏi cũng quá mạo hiểm đi một bên ngô đình nói cái này có cái gì mạo hiểm bọn hắn biết ta lâm ca thật lợi hại cho nên mới nghĩ đến lôi kéo ta lâm ca làm một trận thật nếu để cho chính bọn hắn đến ngươi xem bọn hắn có dám đi hay không tỉnh ngoài vậy cái này là muốn ngươi coi miễn phí người làm công rồi lao chu phát hiện chuyện điểm ngủ đừng nói như vậy lâm phàm khoát a y kim lăng hàng rào hay là rất không tệ nếu như có thể cho bọn hắn mang đến trợ r ú t liền xem như người làm công ta cũng là nguyện ý lao chu biết lâm phàm là người nhưng phàm là hắn cảm thấy đáng tin cậy hắn đều sẽ hết sức giúp đỡ ngẫm lại những năm này kim lăng hàng rào làm sự tình hoàn toàn chính xác rất không tệ dù sao kim lăng hàng rào cho bọn hắn khác hàng rào chống đỡ rất nhiều nguy hiểm nếu không có bọn hắn khiêng liền bọn hắn những ngày cỡ nhỏ hàng rào đã sớm không biết bị dị thú cho diệt đi bao nhiêu lần nào sẽ nghị chừng nào thì bắt đầu lao chú hỏi ngày mai n ô đình nói lâm ca liền để ta lái phi cơ đưa ngươi đi đi t ố t không có vấn đề lúc này kim lăng hàng rào hàn thủ trưởng bọn hắn t ề tụ một đường chỉ là bọn hắn thần sắc có chút nghiêm trọng hắn sẽ đồng ý sao trình tướng quân hỏi bọn hắn đã được đến sổ cần có chính là mảnh vỡ chỉ là bọn hắn tỉnh bên trong mảnh vỡ có yếu không cách nào thỏa mãn nhiều người như vậy nhu cầu cho nên muốn lấy từ tỉnh ngoài cướp đoạt mảnh vỡ nhưng nguy hiểm tự nhiên không cần nhiều lời những dị thú kia tuyệt đối không phải bọn hắn có khả năng đối phó dù sao tỉnh ngoài dị thú thực lực mạnh đáng sợ cho dù là thật đơn giản một đầu cấp tám dị thú cũng có thể đem bọn hắn cho toàn diện rơi ngẫm lại lúc trước nhìn thấy đầu kia cấp chín thức tỉnh dị thú cơ nào húm m á n h nếu không phải lâm phạm ra mặt bọn hắn kim lăng hàng rào đã sớm không có ai hàn thủ trưởng thở dài không có cách nào nha bằng vào chúng ta chính mình căn bản là làm không được chỉ có thể dạng này một bên lạc thải đều nói thủ trưởng ta cảm thấy hắn sẽ hỗ trợ ngươi có cái gì bằng chứng trình tướng quân hỏi lạc t h ả i điệp nói bằng nhận thức đến hiện tại cảm giác t r ì n h tướng quân không phản bắt được nữ nhân luôn luôn lấy cảm giác nhận định một ít sự tình có lẽ đây chính là nữ nhân đi ngay kế tiếp trong phòng hợp lâm phà mang m trên mặt mỉm cười nhìn về phía hàn thủ trưởng bọn hắn lúc này lạc t h ả i điệp đứng dậy giảng thuật các nàng bố cục lâm quản lý giả sổ tầm quan trọng không cần nói cũng biết mà muốn đem trong sổ nội dung phát ra tác dụng chân chính nhất định phải mảnh vỡ chỉ là phổ thông cỡ nhỏ mảnh vỡ không cách nào thỏa mãn nhu cầu cho nên chỉ có thể ra ngoài tiết kiệm dị thú quần thể bên trong cấp đoạt tâm địa đồ này đánh dấu chính là chúng ta đã từng biết mảnh vỡ vị trí c h ú lâm quản lý giả người nhìn lạc thảy điệp nói xong sau đó nhìn về phía lâm phạm chờ đợi lấy kết quả sau cùng hàn thủ trưởng cùng trình tướng quân cũng đều đứng thẳng người lên dù là không nói gì cũng có thể nhìn ra bọn hắn cũng rất khẩn trương dù sao nếu như không có lâm quản lý giả hỗ trợ bọn hắn là tuyệt đối không thể nào thành công dù là hy sinh nhiều người hơn nữa sợ là cũng vô dụng trong phòng hợp rất tán tỉnh yên tĩnh im mắng p h ả n phất một cây châm rơi xuống đất đều có thể nghe rõ ràng một lát sau lâm phạm trầm dai nói các ngươi không cần đi nghe nói lời này lạc thải điệp các nàng có chút thất lạc thật lại không được nha chỉ là không đợi loại này thất lạc triệt để rơi xuống đất bên hai lại chuyển tới lâm phạm liền ta đơn độc đi là được các ngươi phái người tới chỉ là làm chút vô dụng hy sinh mà thôi ta nhìn hay là để bọn hắn giữ lại tính mệnh hào hào tăng thực lực lên vì tương lai tận thế làm ra càng lớn cống hiến đi lâm phạm đứng dậy rất là kiên định nói ra a hai lạc t h á i điệp các nàng có chút miệng mở rộng kinh ngạc nhìn xem lâm phảm thực lực của ta các ngươi là biết đến như thế chiến đấu không phải nhiều người liền hữu dụng các ngươi cho là thế nào lạc t h á i điệp hàn thủ trưởng t r ì n h tướng quân ba người nhìn nhau thực sự nói thật chính là nghe để cho người ta rất bất đắc dĩ chương ba trăm năm mươi không đúng nhân loại này biểu lộ không thích hợp lâm ca ta đều không cần đi sao lái máy bay trực thăng ngô đình hỏi đến tới vội vàng đi vội vàng kim lăng hàng rào hội nghị kết thúc tốc độ vượt qua tưởng tượng của hắn đã nói sau người đâu ngay cả cái quỹ ảnh đều không có ngươi không cần xâm nhập đem ta đưa đến phụ cận là được sau đó ngươi cất cao độ cao tại thiên không chờ ta ngươi đừng quên có thức tỉnh dị thú có thể là có đối không năng lực lâm phạm nhắc nhở lấy thức tỉnh dị thú năng lực thiên kỳ bách q u á i cùng loại nguyên tố năng lực dị thú liền có năng lực như vậy liền nói hắn quen thuộc tinh tinh năng lực chính là b ă n g xương có thể chế tạo b ă n g thứ trong nháy mắt đem đối phương đâm xuyên minh bạch nô đình gật đầu hướng phía lâm ca nói tới đại khái phương hướng mà đi ngồi ở phía sau lâm phàm triển khai địa đồ nhìn xem phía trên đánh dấu vị trí gia trị lã lương thái nguyên này địa phương chính là mảnh vỡ chỗ tồn tại địa phương mà những vị trí này tới gần thủ đô hàng rào tuy nói khoảng cách vẫn như c ũ rất xa nhưng là đối với thủ đô hàng rào tam đại gia tộc mà nói nếu là biết hắn ở nơi đó tuyệt đối sẽ như là chó dại giống như vào tới cuối cùng hắn chọn lựa g i ả i trị nơi này theo bọn hắn nói nơi này liền có một khối lớn mảnh vỡ thần bí chung quanh dị thú rất nhiều trong đó hung á c dị thú càng là nhiều vô số kể đương nhiên cái địa phương này mảnh vỡ thần bí cùng địa phương khác mảnh vỡ hình thể càng là khổng lồ mà vây tụ ở nơi đó dị thú tự nhiên là đáng sợ hơn liền xem như thủ đô hàng rào những tên kia cũng không dám tùy tiện xâm nhập trong đó giải t r ị bên này mảnh vỡ giao cho kim lăng hàng rào mà miếu loan hàng rào mảnh võ khẳng định phải tốt nhất dù là còn chưa tới đạt mục đích cũng đã đem mảnh vỡ vấn đề phân phối nghĩ kỹ nếu để cho những người khác biết tuyệt đối sẽ gầm thét người mẹ nó không trang bức sẽ chết đ a thời gian dần qua mặt đất xuất hiện dị thú càng ngày càng nhiều đã đạt tới mảnh vỡ năng lượng phạm vi bao phủ bên trong dù là máy bay trực thăng bay rất cao vẫn như cũng bị các dị thú phát giác được sau đó từng cái ngựa mặt lên trời gào thét gầm dù đấy tuy nói không có đem máy bay trực thăng đánh xuống thủ đoạn nhưng ở khí thế p h ư diện các dị thú đương nhiên sẽ không nhận sợ hãi ngay ở chỗ này đi lâm phạm gặp phạm vi vẫn được tiếp tục tiến vào máy bay trực thăng khó tránh khỏi sẽ không bị đến dị thú công kích lấy m ô đ ỉ n h kỹ thuật điều khiển tránh khẳng định có chút miễn cưỡng lâm ca chú ý an toàn、ừ. đơn giản đáp lại nhảy xuống các dị thú nhìn thấy con mồi xuất hiện g i ữ t ậ n gầm rú điên c u ồ n g hướng phía bên này vào tới rơi xuống trong quá trình lâm phạm khỏe miệng ôm lấy cười đông nhiên tăng thêm hạ xuống tốc độ tựa như núi lớn từ trời rơi xuống rơi xuống đất trong chốc lát t i ế n a n h minh mà lên mặt đất băng liệt một cỗ trùng kích đông nhiên bạo phát đi ra đứng núi chịu xào các dị thú không cách nào ngăn cản đợt trùng kích này trực tiếp bị lạt ậ t tung trí, một xuống xuống lên lăn xuống đến phương xa. Mà hắn mà Mà sớm lom xa. đã đ rơi ra vị o o lớn hình tròn cái hố. cái Dây điều ặ c trực dị thú quần thể bên trong, t quần bên ế p có, có, có hay không cảm thấy chung quanh những dị thú này quá không hữu hảo nếu như đều giống như ngươi thật là tốt biết bao lâm phàm kéo ra cổ áo nhìn xem hút tại trên lồng ngực lạt điều cho lạt điều cao nhất đánh giá lạt điều thò đầu ra mắt nhìn tình huống chung quanh rất là công nhận l đầu giống như chính là đang nói chăn nuôi viên ngươi nói rất đúng nhưng là có thể giống lạt điều ta ưu tú như vậy dị thú thế nhưng là rất khó gặp phải tốt ngươi tiếp tục hào hào đi ngủ đợi lát nữa cần thời điểm liền bảo ngươi lâm phạm nói ra lạt điều lùi về đến trong quần áo cản thụ được chăn nuôi viên lồng ngực cực nóng nhiệt độ còn có một cỗ để nó rất là thoải mái khi tức lúc này lâm phạm nện bước chân từng bước một hướng phía mảnh vỡ vị trí tới gần các dị thú không ngừng tụ lại đem hắn con đường đi tới ngăn lại giống giống trận, trận tiếng gào thét gầm thét đổi lại bất kỳ một người nào nếu như thân ham ở trong môi trường này không có bị hủ chết đều tính đảm lượng lớn đối mặt như vậy tình huống lâm phạm không chút nào hoảng một c ỗ u y áp lấy tự thân làm trung tâm khuyết tán ra tới tránh ra một tiếng gầm thét ẩn chứa vô biên uy thế bỗng nhiên khuyết tán một c ỗ vô hình ba động trong nháy mắt sắp hiện ra trận bao phủ mà các dị thú cảm nhận được c ỗ u y áp này thời điểm chỉ cảm thấy trong lòng phảng phất có tòa núi lớn hung hăng đè ép giống như khiếp đảm chi ý tuôn ra vậy mà không tự chủ tránh ra một đầu thông đạo đều rất ngoan lâm phạm hài lòng gật đầu hành đầu tại dị thú tránh ra trong thông đạo hai bên dị thú thật giống như quốc vương đội hộ vệ giống như ngay tại hộ tống vua của bọn chúng đi tới đi tới lâm phạm nhìn thấy vài đầu cấp sáu dị thú đột nhiên ngừng lại những này cấp sáu dị thú rõ ràng đang dùng rằng biểu lộ có vẻ hơi dữ t ộ n xem ra làm u ố n sông phá c ô này áp chế từ đó đem con n g ồ i xé nát đáng tiếc thực lực của bọn nó thật sự là quá yếu không cách nào đối kháng cô huy áp này lâm phạm đưa tay một đoàn h ỏ a diễm l ư ớ t tới phí một tiếng trực tiếp đem cấp sáu dị thú bao trùm điểm tiến h ó a xuất hiện ở trước mắt cái này nếu là đều không đem bỏ vào trong túi liền thật là phung phí của trời điểm tiến hóa một điểm tiến hóa một lâm phạm rất là hài lòng g đầu có thể đang tìm kiếm mảnh vỡ trong quá trình đạt được điểm tiến hóa cũng là một kiện đáng được ăn mừng sự tỉnh t r u n g quanh các dị thú bị k i n h sợ đó a rõ ràng cũng không hề nhúc đích vậy mà đều có nguy hiểm tính mạng nhân loại này thật đáng chết ta lúc này ngô đình nhìn xuống mà xuống tuy nói khoảng cách có chút cao thế nhưng là nhìn rất rõ ràng trong mắt hắn lâm ca ngay tại dị thú quần thể bên trong đi tới mà các dị thú động cũng không hề nhúc đích trực tiếp chính là tránh ra một đầu thông đạo đối với cái này hắn chỉ có thể nói lâm ca không hổ là lâm ca chính là như vậy b á đạo giống tại hắn vừa đi vừa thu hoạch trong quá trình phương xa truyền đến một đạo tiếng gầm gừ đinh thai nước lập tức có dị thú kêu rên tiếng kêu thảm thiết chuyển đến đến đầu to lâm phạm mắt nhìn biết trông coi mảnh vỡ chân chính cường hãn dị thú xuất hiện âm ẩm âm ẩm mặt đất đang chấn động phảng phất có cự nhân tại hành tàu giống như xa xa liền thấy tựa như một tòa núi lớn giống như dị thú không ngừng tới gần ngắt ở trước mặt dị thú toàn bộ đều bị hút bay rất nhanh một đầu tựa như thàn lằn giống như dị thú xuất hiện tại lâm phạm trong tầm mắt không không phải tựa như thàn lằn mà chính là do thàn lằn tiến hóa khủng bố dị thú hình thể rất là khổng lồ nhân loại ở tại trước mặt lộ ra rất là nhỏ bé liền cùng con mũi tại nhân loại trong mắt là một dạng thần lăn dị thú phần lưng lân giáp như như là nham thạch sắp bén tầng tầng mà lên tráng kiện tứ chỉ tựa như kình thiên trụ giống như một đôi hung lệ con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm lâm p h ạ m uy đừng làm rộn lâm p h ạ m ngầm đầu nhìn thần lăn dị thú đối phương phun thật dài phân nhánh đầu lưỡi răng sắc bén treo chất l ỏ n g s ề n s ệ c h theo chất l ỏ n g nhỏ xuống tới mặt đất âm thanh xì xì t r u y ề n lên không nghĩ tới con dị thú này nước bọt lại có tính ăn mòn theo hắn vừa ứt lời chỉ thấy thần lăn dị thú hết hầu chỗ phồng lên lấy phù một tiếng một cống ậ p trời màu xanh lá chất lòng sành sạch phun ra ngo năm ngón tay n ắ m tay đ ố n g nhiên đánh xuống một đòn phích một tiếng lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát mà ra quyền kinh tựa như sóng cả giống như t r ù n g t r ù n g điệp điệp quyết tán bao trùm thằn l à n dị thú toàn thân điểm tiến hóa bốn như hắn biết một dạng cấp chín dị thú cho hắn chỉ có thể mang đến bốn điểm điểm tiến hóa không phải thức tỉnh dị thú càng không có vương lân giết không có bất kỳ độ khó gì thằn l à n dị thú thân thể cao lớn ẩm vang ngã xuống đất n ộ n nạo lên bụi bặm ngẩm đầu nhìn về phía nước bọn bao trùm địa phương một mảnh cháy đen rất nhiều dị thú bị ăn mòn chỉ còn lại thi cốt tìm tới vị trí lấy ra cấp chín huyết tinh cái đồ chơi này không thể nào quên là giá trị rất cao về phần quái vật khổng lồ này giống như thi thể cho dù có lạt điều không gian năng lực vẫn như cũ không cách nào mang đi sau đó nhìn về phía chung quanh đã sợ hãi các dị thú đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội thi thể này tặng cho các ngươi nhảy vọt mà xuống hướng phía bên trong mà đi coi như có thể đem thi thể mang đi hắn cũng sẽ không mang theo có thể phun ra ăn mòn chất lòng dị thú rất khó hạ được miệng chất thịt khẳng định không tốt thậm chí trong huyết dịch cũng có thể ẩn chửa tính ăn mòn theo lâm phạm rời đi bao phủ tại các dị thú trên người cảm giác gáp bách giảm xuống nhìn thấy biến thành thi thể cấp chín dị thú bọn chúng trong mắt lộ ra vẻ tham lam lúc có vị thứ nhất dị thú hành động thời điểm còn lại các dị thú liền đều hành động mở ra miệng to như chậu máu chia ăn lấy g ặ m ăn khối lớn khối lớn thịt bị bọn chúng n u ố t mất chuyển hóa thành tiến hóa năng lượng tại dị thú giới bên trong đồng dạng mạnh được yếu thua chương ba trăm năm mươi mốt lâm phàng u a y đầu mắt nhìn nhìn xem các dị thú chia ăn c h ẳ n g cảnh nghĩ đến độc giác lang cầu nếu như nó thật đi theo chính mình hiện tại con dị thú này cái thứ nhất tất nhiên là nó đáng tiếc bỏ lỡ liền thật bỏ qua phía trước xuất hiện hố sâu là bị va chạm sau hình thành hố sâu tại hố sâu trung tâm dựng thẳng một khối như như cự thạch mảnh vỡ mảnh vụn này rất khổng lồ cao có hơn một mét độ dày khoảng trường rộng bằng bàn tay so với hắn thấy qua bất luận cái gì một mảnh vụn đều muốn khổng lồ mà liền tại hắn đi hướng trong hố sâu thời điểm một cô n ú t trong bóng tối sát ý bạo phát mặt đất chấn động băng liệt một đầu cực đại kinh khủng mãng xà dị thú từ lòng đất xuất hiện mở ra miệng to như chậu máu lấy thôn thiên chi thế đánh tới phí một tiếng lâm phạm tránh ra tránh thoát con dị thú này t i n công bốn phía mặt đất đang chấn động mãng xà dị thú chân thân xuất hiện đối phương thân thể bị bùn đất che lấp to dài thân thể c u ố n quanh lấy hố sâu đem ả n h vỡ bảo hộ ở, ở giữa lúc có mục tiêu thời điểm xuất hiện đối phương đem cấp cho mục tiêu một đòn trí mạng nhất l ạ t điều m a u ra đây nhìn xem người ta cái này hình thể nhiều bá đạo a lâm phàm thúc giục n g ắ m lại l ạ t điều hình thể nhìn nhìn lại trước mắt dị thú này hình thể quả thực là một trời một vực đương nhiên l ạ t điều tỏ đầu ra liếc mắt nhìn mãng xà dị thú không có bất kỳ cái gì dị dạng biểu hiện chỉ là phú lưỡi tê tê vài tiếng tựa như là nói nốc đại cá tử này có cái gì để mắt không có ý nghĩa sau đó lại lùi về đến trong ngực này lâm phàm cười cười là điều cảm xúc bất mãn thật sự là hắn minh bạch càng là khổng lồ mảnh vỡ pha vi xuất hiện dị thú càng là lợi hại liền nơi này liền xuất hiện hai đầu cấp chính thức tỉnh dị thú phải là khái niệm gì nếu là những người khác muốn từ nơi này đem mảnh vỡ mang đi sợ là không thể nào ngay tại hắn nghĩ đến những ngày lúc mãng xà dị thú cuộn lại thân thể ngẩng lên đầu ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống lâm phàm ngay sau đó chỉ thấy mãng xà dị thú nhanh chóng mà đến tốc độ rất nhanh như thiểm điện thế công thường thường để cho người ta trở tay không kịp chỉ là thật đáng tiếc nó gặp phải là lâm phạm dị thú khắc tinh tại lâm phạm tránh khỏi thời điểm mãng xà dị thú đ ỗ n g nhiên vung v ề cái đuôi tiếng nổ v a n g vọng không khí bị rút nổ t u n g dù là cái đuôi còn chưa tới đặt trước mặt cũng đã có thể cảm nhận được cỗ kia đập vào mặt chung kích lạch cạch hả mãng xà dị thú kinh ngạc nó hung manh nhất đôi u rút rõ ràng có thể đánh nát tất cả con mồi thân thể thế nhưng là ai có thể nghĩ tới con mồi này cũng chỉ là đưa tay liền ngắn trở lâm phạm không n ú c n í c h tí nào đứng tại chỗ cũng c liền h ậ m dãi ruôi t h ảng cánh kích chặt Còn liền tương mãng thế một kích lại. Còn chưa chờ tay, rạt một lai rào xà dị thú bị quăng thất gặp lâm h điên n n g h bắt đảo nếu như nó có thể nói chuyện tuyệt đối sẽ tinh hô gặp ủy nhân loại này lực lượng làm sao có thể khủng bố đến loại trình độ này、Soạn. xôi trào hỏa diễm từ lâm phàm lòng bàn tay bạo phát đi ra tựa như có được linh tính giống như trong n g á y mắt đem mãng xà dị thú thi thể bao trùm cực nóng nhiệt độ cao sáng trói lấy thân thể của nó kịch liệt đau đớn bị bỏng làm cho mãng xà dị thú giấy rủa lấy điên cổng dãy rủa thân thể muốn thoát đi mảnh này hỏa diễm chỉ là lâm phàm gắt gao bắt lấy cái đuôi của nó mặc cho mãng xà dị thú dãy rủa như thế nào đều không có bất kỳ chỗ dùng nào kêu d r ê n tiếng tê mình từ miệng nó khang bên trong bạo phát đi ra lâm phàm lắng lặng chờ đợi hắn tại thử nghiệm tự thân năng lực lấy hẳng lực c hắn muốn biết nếu như là cấp chín dị thú có thể tại dạng này trong ngọn lửa trèo chống tới khi nào mười giây mãng xà dị thú vẫn tại dãy rủa lấy mười lăm giây dãy rủa tần suất giảm xuống hai mươi giây động tác rất nhẹ chậm hai mươi năm giây nhẹ nhàng chậm chạp động tác đ ỗ n g nhiên táo bạo đứng lên mãng xà dị thú đang giả chết biết không cách nào lửa gạt về sau liền làm ra phản kháng cuối cùng hai mươi tám giây cũng chưa hề đổ tới điểm tiến hóa bốn lâm phản chậm rãi buông tay ra lợi hại sinh mệnh lực hoàn toàn chính xác đủ mắc cường hai mươi tám giây gần ba mươi giây cường độ cao nhiệt độ hủy diện lại đều có thể trèo chống đến loại tình trạng này thật sự là trải qua loại thí nghiệm này hắn hiểu được cấp chín dị thú là đến cỡ nào khó giết nếu như là khác kiểu d a i g ắ á c tỉnh giả muốn giết chết loại dị thú này sợ là cũng phải trả giá rất lớn thậm chí còn có khả năng sẽ bị phản s á t đương nhiên cái này cũng chưa hắn nhân loại cùng dị thú khác nhau chính là nhân loại có thể mượn công cụ phú ma mỹ ảnh võ chế tạo vũ khí đều có thể tăng cường thực lực bản thân cho nên nếu như chuẩn bị sung túc mà nói muốn giết chết kiểu g a i dị thú độ khó cũng sẽ giảm xuống rất nhiều đào da huyết tinh thi thể hay là để lại cho các dị thú miễn phí ra công qua thịt rắn đồ nướng hẳn là có thể khiến cái này dị thú lại càng dễ ngọt ăn đi đến trong hố sâu lạt đ i ề u làm việc mang đi mảnh vụn này lâm phạm nói ra trong ngực lạt đ i ề u nhìn thấy trước mặt to lớn như vậy mảnh vỡ trong mắt đều bước lên hết phảng phất là nghĩ đến ta nếu là đem bên trong năng lượng cho hấp thu hết vậy cỡ nào đáng sợ nha lâm phạm sao có thể không hiểu lạt đ i ề u ý tứ vỗ nhẹ đầu của hắn đây là đưa cho người ta yên tâm đợi lát nữa cho ngươi lưu một khối cực lớn cam đoan ngươi đủ hút lạt điệu nghe hiểu quả quyết đem mảnh vỡ thu đến trong không gian giải quyết kết thúc công việc lâm phàm nhìn một phía vẫn tại tìm kiếm lấy a trong lúc bất chọn hắn nhìn thấy tại ở gần hố sâu biên giới khu vực có vẻ như có vượt qua cấp sáu dị thú thân ả n h mà những dị thú kia giữ lại nước bọn mắt lom lom nhìn chằm chằm mãng x à dị thú thi thể trong không khí tràn ngập mùi thịt đối bọn chúng thật sự mà nói là quá thơm bọn chúng đang đợi con mồi nói ra câu nói kia đây là lưu cho các ngươi các ngươi từ từ hưởng dụng đi chỉ cần nghe nói như thế tuyệt đối không chút do dự vào tới ô nhân loại kia vì sao hướng phía bên này đi tới chờ chút có vẻ như có chút không đúng nhân loại kia lộ ra dáng tươi cười có chút đáng sợ theo chân chúng nó nhìn thấy con mồi lúc chỗ toát ra phấn khởi cảm giác giống nhau như lúc thảo nhân loại kia vọt tới hắn g i quả đ ầ m tới chờ đợi khai tiệc cấp tám dị thú bị kinh hài đến chỉ là tại nó kịp phản ứng thời điểm hết thể đều đã trễ chương ba trăm năm mươi hai nguyên lai、like、đây là dị thú sớm phát hiện đối với chờ đợi khai tiệc cấp tám các dị thú mà nói bọn chúng b ĩ n h v i ê n không cách nào quên giờ k h ắ c này chuyện xảy ra thật là đáng sợ quá khốc liệt nhân loại này đơn giản không phải thứ tốt Chỉ là cấp là trong h thúc thúc, không thể nhỏ thu hoạch ú tới kết kết bất tương t sớm nói, cái lai nói, bởi cái nên luận mạng bọn nó có có của được. đều đã đã gì bị vì máy bay lâm ca quá ngưu bước đi nô đình kích động quay đầu trong ánh mắt lộ ra sùng bái c h ấ n kinh vừa mới tất cả phát sinh sự tình đều bị hắn nhìn ở trong mắt chỉ có thể nói chân chính khủng bố như vậy đơn giản không dám tưởng tượng có được hay không thật quá mạnh quá h u n g mãnh bình thường thao tác chờ ngươi về sau mạnh lên cũng có thể dạng này lâm phạm nói ra thật giả lâm ca ta ít đọc sách ngươi cũng đừng gạt ta hắn đ ây tuyệt đối không phải l ừ a gạt n ô đình mà là có việc thực căn cứ đầu tiên chính là đem năng lực tăng lên đi lên sau đó đem cảnh giới võ đạo kéo đến luyện thần viên mãn là được rồi thật rất đơn giản không có nhiều môn như vậy đạo n ô đình đối với tương lai đầy cõi lòng chờ mong hắn cũng nghĩ đến tương lai thật sự có thể đạt tới lâm ca tình trạng như vậy thật quá đẹp rồi đẹp trai hắn cũng không biết nên nói cái gì tốt máy bay tiếp tục bay lượt lấy hướng phía mục tiêu kế tiếp chạy mà đi hiện tại sổ khuyết tám chỉ là sơ kỳ hắn thấy có lẽ không tới bao lâu các nơi hàng rào cường giả sợ là đều muốn bắt đầu hành động đối với đơn độc hàng rào mà nói có lẽ bọn hắn rất khó bằng vào một cái hàng rào lực lượng đạt được mảnh vỡ nhưng là nhân loại đặc tính là tại có cộng đồng chỗ tốt thời điểm liền sẽ hợp tác bọn hắn chỉ cần đợi tại mảnh vỡ năng lượng phạm vi bao phủ bên trong liền tốt sẽ không bởi vì nhân số đông đảo liền sẽ suy yếu mảnh vỡ năng lượng bởi vậy không cần thiết đơn đ ả độc đấu nhưng vấn đề duy nhất cũng là dễ dàng nhất tạo thành xung đột chính là mảnh vỡ quyền nắm giữ tất cả mọi người muốn đem mảnh vỡ đặt ở nhà mình hàng rào bằng cái gì đi ra lực cuối cùng lại chỉ có thể phóng tới các ngươi hàng rào loại tình huống này cũng rất dễ dàng xảy ra vấn đề cũng không lâu lắm phương xa xuất hiện hồ nước hồ nước vị trí trung tâm xuất hiện chân không khu vực bốn phía nước sông bị một cố vô hình năng lượng ngăn cản lấy từ đầu đến cuối không cách nào đem khối kia khu vực đất chống bao phủ mà tại hồ nước vị trí trung tâm thì l à có một khối to lớn mảnh vỡ dẫn đến chân không nguyên nhân h i ệ n nhiên chính là mảnh vỡ này tạo thành ai người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm lại phải làm việc rồi lâm phạm nhìn ra phạm vi bên trong các dị thú tìm kiếm lấy thích hợp bản thân mục tiêu mắt nhìn số liệu đẳng cấp cấp sáu sáu mươi chín bảy mươi cảnh giới luyện thần một trăm phần trăm thể chất hai trăm chín mươi chín bảy mươi chín nhanh nhẹn ba mươi mốt tỉnh thần tháng hai năm tám một ba rất là không tệ tiến bộ ra ngoài một chuyên thu h o ạ c h chính là lớn như thế đẳng cấp còn kém một chút điểm tiến hóa liền có thể đột phá đến cấp bảy hắn đã thật lâu không thế nào chú ý ba triệu thuộc tính dựa theo bình thường tình huống mà nói rất xin lỗi hắn hiện tại thuộc tính thật đã quá bá đạo có thể xưng vô địch tồn tại tuyệt đối không có khả năng có bất kỳ dị thú có thể là đối thủ của hắn nhưng bọn ta sớm nói xong chỉ có thể có cấp chín thức tỉnh dị thú nhưng hắn mẹ đừng xuất hiện siêu viện cấp chín tồ tại thật muốn dạng này vậy liền rất không có gì hay lâm ca ngươi quá c ự khổ nô đình đau lòng rất cho tới nay đều là cùng hắn đi theo tại lâm ca bên người sao có thể không biết lâm ca đến cỡ nào bận rộn nghĩ đến lao chu một mực quán trách nói xong mệt mỏi mệt mỏi quá trong hàng rào sự tỉnh căn bản bận bịu i không xong đối với cái này hắn là thật k h ị t mũi coi thường thứ đồ chơi gì trong hàng rào sự tỉnh chỉ cần động động môi l i ề n tốt ta lâm ca làm sự tỉnh cũng không phải động động một mép đó là thật muốn động thủ tự thân đi làm có thể so sánh sao dù sao hắn cảm thấy không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh ai quen thuộc không có cách nếu như có thể cho trong tận thế nhân loại còn sống mang đến điểm, điểm hi vọng ta vẫn là rất nguyện ý lâm phạm nói ra lâm ca ngươi quá cao thượng bọn ta đều cao thượng ta cũng không dám cao thượng đều là lâm ca mang theo ta cao thượng nô đình suy hư lâm ca mà lâm phạm cũng thản nhiên tiếp nhận biểu hiện rất là khiêm tốn mọi người ý tứ đến thế là được lẫn nhau thổi cảnh giới chính là điểm đến là rừng quá phận lẫn nhau thổi liền có vẻ hơi giả lâm phạm nhìn về phía phía dưới mảnh vụ này hình thể so ta vừa mới lấy được phải lớn rất nhiều ẩn tàng dị thú cũng không yếu xem ra cần bỏ chút thời gian nói xong liền đáp xuống mục tiêu thình lình chính là nhìn thấy cấp sáu dị thú về phần cấp bậc cao hơn dị thú hắn tạm thời không muốn còn nhiều phải học sẽ tiết kiệm nếu như đột phá đến cấp bảy cấp sáu dị thú điểm tiến hóa chẳng phải lãng phí sao đối với cái này trước hết giết cấp sáu sau đó lại giết cấp bảy liền rất h o à n mỹ kim lăng hàng rào tới chút khách không mời mà đến bọn hắn đến để hàn thủ trưởng bọn người cảm xúc bị triệt để điều động đứng lên trong không khí phảng phất có tranh p h o n g tương đối và chạm cảm giác rõ ràng song phương đều nhìn như l ữ u hảo nhưng làm ắ t thường không thể gặp một c ố k i ể m chế khí tức từ đầu đến cuối bao phủ rất lâu không gặp lý quảng nghĩa hàn thủ trưởng nhìn về phía trước mắt nam tử trung niên hơn bốn mươi tuổi giữ lại sợi dâu trên mặt có tổn thương sẹo trên thân lộ ra làn da như là như sắt thép giống như tản ra màu đồng quang trạch cho người cảm giác có cực mạnh lực bộc phát đã lâu không gặp lý quảng nghĩa khó được lộ ra dáng tươi cười phía sau hắn đứng đấy bốn vị mang theo kính dâm nam tử từng cái đứng nghiêm ở nơi đó không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác trên mặt một tia nhỏ xíu biểu lộ đều không có nhìn xem tựa như là người máy giống như tới này có chuyện gì không có việc gì liền không thể đến xem không tin người lý quảng nghĩa là thủ đô hàng rào phán quyết cơ cấu chủ quản một chồng t r ă n công nghỉ việc bận rộn rất làm sao lại nghĩ đến, đến đã từng hàng rào nhìn xem hàn thủ trưởng vừa cười vừa nói không sai lý quảng nghĩa đã từng liền sinh hoạt ở trong kim lăng hàng rào chỉ là về sau hắn phát hiện trong mảnh vỡ bí mật có thể mượn mảnh vỡ năng lượng tăng cường từ đó trộm đi mảnh vỡ thoát đi nơi này đi thủ đô hàng rào khi lại một lần nữa trở về thời điểm thân phận phát sinh biến hóa nghiễm nhiên là thủ đô hàng rào phán quyết cơ cấu chủ quản một trong thân phận địa vị phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất lý quảng nghĩa cười nói tốt ta ta muốn hỏi một câu các ngươi kim lăng hàng rào có phải hay không đạt được số quả nhiên là vì cái này tới hàn thủ trưởng nói nếu như ta nói không có đạt được ngươi khẳng định là không tin không sai có đã được đến sổ làm sao Thủ đô hàng không đô rào bên kia các h nào dàng dễ phương thứ c t diện đều rất đầy đủ duy nhất thiếu hụt chính là cường giả chân chính đương nhiên không có cường giả hàng rào thủ đô hàng rào chưa bao giờ đem nó để ở trong lòng muốn diệt đi chỉ là nhìn tâm tình mà thôi minh bạch hàn thủ trưởng nói ra có sự tình có thể âm dương hai lần nhưng có sự tình hay là quả quyết đồng ý là được hắn biết thủ đô hàng rào bên trong những tên kia cũng sẽ không đem những người khác tính mệnh coi là chuyện đáng kể d i ệ n liên liên diện a sẽ để ở trong lòng lý quảng nghĩa nhìn xem thái dương trắng hàn thủ trưởng chậm rãi nói kỳ thật các ngươi đạt được số tác dụng cũng không lớn nội dung bên trong các ngươi đều nhìn muốn chân chính cố định hấp thu hết t ì n h năng lượng liền cần mạnh vỡ mà phổ thông cỡ nhỏ mạnh vỡ căn bản là không có cách thỏa mãn nhu cầu chỉ là lấy các ngươi thực lực bây giờ muốn từ trong bảy dị thú đạt được cỡ lớn mạnh vỡ không thể nghi ngờ không phải đang tự tìm đ ư n g chết chương ba trăm năm mươi ba nghe đến mấy câu này hàn thủ trưởng mặt mỉm cười không có nhiều lời bất luận cái gì một câu hoàn toàn chính xác đối phương nói rất có lý lấy kim lăng hàng rào rác tỉnh giả thực lực muốn có được cỡ lớn mảnh vỡ là chuyện không thể nào coi như tất cả mọi người xuất động cũng vô dụng dù sao lúc trước dị thú triều liền khó mà ngăn cản có rất lớn hy sinh mới giải quyết hết đi lý quảng nghĩa phất phất tay tới đây ngược lại là không có chuyện gì chính là nghĩ đến đến xem thuận tiện nhắc nhở một đôi lợi mà thôi hắn nhưng thật ra là có chuyện trọng yếu hơn phải xử lý ra ngoài phụ trách tìm kiếm sổ phát ra người đám người kia vậy mà đại đa số đều không hiểu thấu mất tích cái này khiến thủ đô hàng rào tam đại gia tộc đã nhận ra một tia cảm giác không ổn dĩ vang có thể khống chế bọn hắn nguyên nhân chủ yếu chính là thủ đô hàng rào rất mạnh n ắ m trong tay m ệ n h môn nhưng bây giờ khi bọn hắn biết được như thế nào càng mạnh thời điểm đám người kia tâm tư liền đã lặng lẽ phát sinh biến hóa loại tình huống này có thể ngăn được sao ha ha khẳng định là ngăn không được mặc kệ là cỡ nào trung thành người tính cách đều là phức tạp có lúc đối mặt trung thành người coi như giết hắn cha mẹ cũng sẽ không để hắn có phản bộ ý nghĩ nhưng có lúc chỉ nói là hắn một câu nơi g ư ăn cơm bẹp tâm thanh thật khó nghe ngược lại sẽ làm cho đối phương có phản bội ý nghĩ phức tạp thật phức tạp lúc này hồ nước khu vực chân không cái này lâm phàm hít mắt nhìn chăm chú trước mắt tựa như một cục thịt núi quái dị dị thú hắn vừa mới kém chút t r ú n g chiêu trước mắt cục thịt dị thú không có tay không có chân càng không có bắn nổi nhục thân mềm nhũn nhìn xem giống như rất tốt chém chết giống như nhưng đây chỉ là mặt ngoài hư giả hiện tượng mà thôi đối phương tinh thần lực rất mạnh im ắng gào thét truyền lại mà đến không gian phảng phất tại vạn b é o lên núi thịt dị thú buộc phát ra lực lượng tinh thần như là một viên mũi tên giống như vạch phá không gian thẳng bức trong đầu của hắn vào tới ầm ầm ầm ì ã n g oanh minh tại trong đầu hắn v ă n g vọng tựa như bình tĩnh mặt biển đột nhiên nhấc lên thao thiên cự lãng mạnh liệt không gì sánh được thủy chiều hóa thành thâm viên cự khẩu có thể thôn phệ hết thảy đó g i a hỏa này tiến hóa phương hướng là đem tất cả năng lượng trồng hướng về phía tinh thần lực lâm phảm cảm thấy khẳng định là như thế này bây giờ tinh thần của hắn chỉ số cũng mới gần ba trăm mà thôi nhìn như rất mạnh kỳ thực tại đối mặt cỗ tinh thần này t h n h kích thời điểm hắn còn cần điều động võ đạo tinh thần ý chí đến chống lại k h ô n g bố thật sự là quá kinh khủng đổi lại bất luận một vị nào cựu dai giác tỉnh g i ả tới sợ là vừa đối mặt liền sẽ bị con dị thú này hình thành ngớ ngẩn thậm chí ngớ n g â n đều coi là tốt có lẽ đầu không thể thừa nhận c ỗ tinh thần này trung kích tại chỗ bạo tạc cũng không phải không thể nào quả nhiên dị thú quần thể bên trong hay là tồn tại bên i thái lâm phạm đỉnh lấy dị thú liên miên không ngừng như sóng chiều giống như mãnh liệt mà đến tinh thần trung kích có chuyện gì sao không có chuyện gì chính là có chút chấn kinh m ạ thôi dù sao lần đầu gặp được loại dị thú này nhìn con dị thú này tình huống hiển nhiên chính là cắm d ễ tại mảnh vỡ bên người thậm chí ngay cả di động công năng đều không có nếu như nhất định phải số liệu hóa chính là đem tất cả thuộc tính đều tăng lên tại phương diện tinh thần núi thịt dị thú đối trước mắt nhân loại còn có thể sống được biểu hiện rất là c h ấ n kinh dĩ vãng không phải là không có nhân loại lại tới đây liên xem như cường giả cũng có nhưng kết quả sau cùng chính là nhìn thấy nó chính là chử vong bắt đầu muốn chạy đều đã không còn kịp rồi nho nhỏ dị thú tiến hóa không cân đối là rất tồi tệ sự t ì n h cũng tỉ như ngươi bây giờ nhìn thấy ta ngay cả chạy năng lực đều không có hối hận không lâm phạm điều động lấy tinh thần từ khi luyện thần đạt tới viên mãn về sau tinh thần của hắn cường độ cũng đã không phải trị số biểu hiện như vậy trong chốc lát một c ố vô hình nhưng lại khủng bố đến cực hạn tinh thần thần ý từ lâm phàm thể nội bạo phát đi ra đông nhiên hướng phía núi thịt dị thú nghiền ép mà đi đối mặt như vậy càng thêm hùng hậu kinh khủng thần ý dị thú chỗ buộc phát ra lực lượng tinh thần trong nháy mắt sụp đổ bị đánh tan phá thành mảnh nhỏ ngay sau đó chỉ thấy núi thịt dị thú bản thể bành trừng ư lấy t h ổ i phu một tiếng trong nháy mắt nổ tung vô số không rõ chất lỏng vẩy ra mà ra lúc có không rõ chất lỏng sắp vẩy ra đến lâm phàm trước mặt thời điểm trực tiếp bị một cố lực lượng vô hình ngăn cản lấy. sau đó soạt rơi trên mặt đất điểm tiến hóa ba lâm phạm tìm kiếm lấy dị thú huyết tinh rất nhanh liền tại một đống trong máu thịt tìm được tượng trưng cho cấp chín dị thú huyết tinh màu tím mà viên huyết tinh này rất là thuần túy không có chút nào tạp chất loại này thuần túy đến cực hạn dị thú đến cùng nhiều hay không đâu hắn cảm thấy cũng không thiếu mà loại dị thú này tuyệt đối không thể nào là trời sinh tiên hóa đi ra mà l à tới gần mảnh vỡ về sau bị mảnh vỡ năng lượng ẩn chứa thay đổi lâm phạm sờ lên cầm trầm tư chung q u n h các dị thú không dám động đậy tựa như là đang chờ đợi nhân loại trầm tư kết thúc giống như nếu như vậy nói đây chẳng phải là nói như thế nào cố định tăng lên tình thần biện pháp cũng không phải là nhân loại trước hết nhất nghiên cứu ra mà là dị thú đã sớm biết nhưng nếu là thật d ạ n g này như vậy có người một mực tăng lên lực lượng tinh thần có thể hay không cũng thay đổi thành loại quái vật này đâu vấn đề này đáng giá nghiên cứu chỉ là đáng tiếc trần giáo sư chết rồi nếu như hắn có thể tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu một chút đi có lẽ sẽ có phát hiện được rồi đợi sau khi trở về đem lại o tình huống này nói cho giáo sư e k h o a tuy nói người với người năng lực là có khoảng cách nhưng hắn tin tưởng giáo sư ekhọa khẳng định là vị người không chịu thua đi đến mảnh võ trước mặt đưa tay vớt v ề trong ngực lạt điều cảm nhận được cố năng lượng này đã sớm thò đầu ra mắt đ ầ u xanh bút lên quan g huy h o n g ánh đó là m u ố n ta lạt điều thật thật mong muốn lâm phạm để lạt điều đem mảnh vỡ thu đến trong không gian mà theo mảnh vỡ tiêu tán một khắc này nguyên bản bị c h ấ n nhiếp các d ị thú điên c u ầ n táo bạo đứng lên giữ tợn tiếng gầm gừ không ngừng h i ệ n nhiên khi lâm phạm đưa chúng nó ăn cơm nổi và bếp cho lật tung thời điểm dù là bọn chúng thật bị nhân loại trước mắt cho trấn nhiếp cũng vô pháp dễ dàng tha thứ chỉ muốn cùng đối phương liều mạng hắn muốn đem những tiến hóa điểm này thu sạch tập đứng lên về phần cấp sáu dị thú rất xin lỗi phiên bản đổi mới đã không có gì dùng mà theo mảnh vỡ năng lượng tiêu tán khu vực chân không bị rót đầy nước hồ lâm phạm nhảy lên một cái hướng phía một đầu cấp bảy dị thú lao đi sau khi chiến đấu thu hoạch cuộc đi săn bắt đầu chương ba trăm năm mươi b ố lâm quản lý giả là người cao thượng đừng loạt đoán bổ chặt vơi anh tình huống hiện trường vô cùng thảm l i ệ t thật có thể nói là máu chạy thành sông hoành hành ba đạo mười năm các dị thú gặp phải bọn chúng chân chính khắc tinh điểm tiến hóa một Cao cấp dị thú số l ư ợ nếu g như g ngày càng ít, mà n các i kêu ấ p bậc thấp dị thú n có, có thể ấ nói chuyện hẳn là sẽ đến một câu tận thế không phải chém chém giết giết là đạo lý đối nhân xử thế điểm đến là rừng chúng ta đều đã chạy trốn ngươi còn đuổi cái gì đuổi một lát sau lâm p h ạ m nắm lấy lôi kiếp quay đầu mà trông sau lưng thi thể khắp nơi trên đất đại đa số đều là cao cấp dị thú về phần xuất hiện cấp thấp dị thú thi thể thuộc về bị lan đến gần dù sao hắn lôi kiếp có bắn tung tóe hiệu quả có cấp thấp dị thú chạy quá chậm bị lan đến gần đúng là bình thường muốn trách thì trách bọn hắn thật quá chậm không có tiếp tục đổi u đuổi mà là điểm đến là rừng đập vào mắt không nhìn thấy cấp bậc cao dị thú cũng đã bị chặt tinh quang về phần có hay không thật chạy trốn rời đi có thể là có chỉ có thể nói mạng của bọn nó là thật tốt đi hảo hảo phát triển tương lai của ta thật đúng là phải dựa vào các ngươi mắt nhìn số、liệu. đẳng cấp cấp bảy năm mươi ba tám mươi cảnh giới luyện thần một trăm linh thể chất ba trăm năm mươi ba bảy mươi chín nhanh nhẹn ba trăm ba mươi tám ba mươi một tinh thần ba trăm ba mươi năm ba khoe miệng có chút câu lên có chút ép không được đường cong đoạn thời gian trước một mực tọa chấn hàng rào không có ra ngoài săn g i ế t dị thú cũng không phải hắn không muốn tăng lên mà là võ đạo dụ hoặc có chút lớn bây giờ đem luyện thần đẩy lên viên mãn thuận tiện có thể có chuyện làm tự nhiên là cầu còn không được liên thuộc tính này liên cái này cảnh giới võ đạo hắn liền muốn biết còn có ai nghĩ đến nếu không ngậm nghiêm mặt đến thủ đô hàng rào bên kia thăm dò một chút bọn hắn chất lượng thủ đô hàng rào trong lòng của hắn thủy chung là cường hãn địa phương cao thủ cường giả thật sự là quá nhiều cho nên hắn một mực tuân theo điệu thấp làm việc điệu thấp làm người t ạ m chưa cùng thủ đô hàng rào bên kia phát sinh bất kỳ xung đột nào bây giờ thực lực đột nhiên tăng mạnh cái này khiến hắn điệu thấp nội tâm dần dần bắt đầu bành trướng theo lâm phạm rời đi có chút dị thú trong lòng cái k i a còn sống khí tức đột nhiên bùng ra đặc mông ngồi dưới đất ngơ ngác nhìn qua phương xa cái tia đang chết con mồi đưa chúng nó những thợ săn này cho làm chết về sau cứ như vậy rời đi thay vào đó thì là mê mang bị ảnh võ năng lượng tiêu tán không cách nào cảm ứng được lưu tại nơi này còn có thể có làm được cái gì trong máy bay lâm ca bọn ta trở về s a o nô đình đối với lâm phàm sùng bái trị tình giống như nước sông quần quận liên miên không ngừng cái gì gọi là cao thủ đây mới thật sự là cao thủ tuy nói tạm thời còn làm không được lâm ca như vậy bá đạo nhưng có thể tận mắt thấy cũng coi là tham dự trong đó c ả m thụ một chút không khí không đội lại đi cuối cùng một nơi ta cho là điều chuyển cái mảnh vỡ trở về lâm phàm nghĩ nghĩ nếu đi ra như vậy thì đem sự tình làm thỏa c lâm, chừng chừng lâm phạm nói ra lạt điều quay đầu mắt đầu xanh hiện ra ánh sáng từ dạng này trong ánh mắt lâm phạm giống như là thấy được một loại thất lạc một loại vô lực một loại vì sao muốn đối với ta như vậy cảm giác giống như nhẹ nhàng sờ lấy lạt điều mượt mà đầu lạt điều bọn ta đừng nóng nổi ngươi còn có thể không tin ta chờ thêm đoạn thời gian biết tốt hơn mảnh vỡ hạ lạc chủ nhân ngươi ta tuyệt đối cho n g ư ơ i c ư p về hắn hiểu được lúc này lạt điều nội tâm rất thân khổ rất khó chịu đây là không cần nghĩ cũng biết sự tình lạt điều một lần nữa lùi về đến trong ngực của hắn mang theo tiếc nuối cùng khó chịu cần cảm thụ được lồng ngực nhiệt độ đến ấm áp thật lạnh thật lạnh nội tâm lúc này lâm p h à m quan sát đến tình huống phía dưới mảnh đất kia có hô sâu hiển nhiên chính là mảnh vỡ trước kia vị trí chỉ là bây giờ không thấy mảnh vỡ xem ra là bị ai lấy mất chung quanh có chiến đấu còn có vũ khí nóng a n h tạc g a o lưu lại dấu h Ai làm? hắn là thủ đô hàng rào đi đưa ấn hỏi hắn là như thế nào biết đến dù sao gặp phải bất cứ chuyện gì tất cả đều hết thể đẩy lên thủ đô hàng rào trên thân chuẩn không sai thủ đô hàng rào có thể đem nơi này mảnh vỡ mang đi nói do thực lực của bọn hắn vẫn như cũng là không thể coi thường khả năng hy sinh rất lớn nhưng có thể đem cờ ớt đi nói do bản sự thật không nhỏ chúng ta đường về đi đi trước kim lăng hàng rào lâm phạm nói ra thu đến lần nữa mắt nhìn tình huống hiện trường liền thu hồi ánh mắt không có suy nghĩ nhiều sự tính khác hắn hiện tại đem có thể làm đều làm mảnh vỡ đúng chỗ huyết tình đúng chỗ m nếu quả như thật thất bại bọn hắn cũng có thể lý giải dù sao thu hoạch được mảnh vỡ cũng không phải sự tính đơn giản những cái tiêu lợi tại mảnh vỡ phủ cận dị thú thật rất đáng sợ ngẫm lại trí não dị thú tác dụng là xuất lĩnh dị thú đối với hàng rào phát động tiến công nhưng ở những mảnh vỡ kia p h ụ cận các dị thú nếu có một đầu cấp bậc cao xuất hiện đều có thể đem bọn hắn hàng rào diệt đi máy bay trực thăng hạ xuống lâm p h ạ m mặt mũi tràn đầy mỉm cười từ bên trong đi ra hàn thủ trưởng bọn hắn nhìn thấy lâm p h ạ m biểu lộ lúc tất cả đều lộ ra thần sắc kinh ngạc nhìn nụ cười này có vẻ như cũng không giống là thất bại à. ngay tại hàn thủ trưởng bọn hắn tiến lên muốn mở miệng hỏi thăm thời điểm trực tiếp bị lâm p h à n đánh gãy đến bên trong nói được hàn thủ trưởng cảm thấy sự tình khả năng không phải hắn suy nghĩ như thế đến hàng rào chỗ sâu nhất cũng chính là hầm t r ú ẩn nội bộ nơi này là kim lăng hàng rào nghiên cứu phòng chính theo lâm p h ạ m để lạc đ i ề u đem khối kia mảnh vỡ phóng xuất sau đột nhiên an tĩnh chỉ có thể nghe được trầm m u ộ n tiếng hít thở cái này lớn như vậy hàn thủ trưởng nhìn thấy trước mặt mảnh vỡ lúc kinh hái t r ò n g mắt đều nhanh phải kém điểm nổ tung đi ra quá lớn thật quá lớn lớn hắn không thể tin được là chính mình con mắt có thể nhìn thấy ừ m tạm được không tính lớn ta xem qua mảnh vỡ này đập ra hố độ sâu s á c thực vẫn được nhưng cùng một cái khác đập ra hô so sánh hơi có chút nhỏ lâm phàm nói ra hàn thủ trưởng chính tướng quân lạc thải điệp n g h e một chút lời nói này đến đến cỡ nào nổ tung t r ì n h tướng quân không nhịn được tiên lên sở lấy mảnh vỡ mặt ngoài từ khi tận thế giáng lâm về sau mảnh vỡ ta là gặp qua nhưng như loại này thật chưa thấy qua lạc thải điệp nhìn về phía lâm phàm rất khó tưởng tượng vì đạt được mảnh vụ này cuối cùng phải đối mặt lấy cái gì khả năng khủng bố đến khó lấy tưởng tượng đi lâm phàm nói có mảnh vụ này các ngươi liền có thể dùng trong sổ ghi lại biện pháp đem huyết tinh năng lượng cố định tăng lên tinh thần ta muốn không bao lâu giác tỉnh giả đem như măng mọc sau mưa không ngừng toát ra toàn bộ hàng rào thực lực đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất lấy lại tinh thần hàn thủ trưởng nói lâm quản lý giả chúng ta cũng không biết nên như thế nào cảm tạng ư ơ i lâm phản cười nói không cần khách khí như thế nếu quả thật muốn cảm t ạ ta muốn ngược lại là có thể đưa chút huyết tinh cho ta chúng ta miếu loan hàng rào thuộc về cỡ nhỏ hàng rào trước kia dự trữ huyết tinh số lượng rất ít không có vấn đề đây nhất định là không có vấn đề hàn thủ trưởng không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp vung tay lên nhìn về phía một bên lạc thải điệp ngươi bây giờ đi chuẩn bị ngay một chút huyết tinh cao cấp hơn đem chúng ta tất cả huyết tinh xuất ra một nửa tới ai cái này nhiều lắm lâm phản vội và nói sau khi nói xong lời này hàn thủ trưởng nhìn về phía một bên trình tướng quân chương ba trăm năm mươi lăm đưa huyết tinh ngươi không có ý kiến chớ ngay đến lời này trình tướng quân lập tức tức giận ngươi nói với ta lời này là có ý gì ta có thể có ý kiến gì vừa mới lâm quản lý giảm nếu như là nói với ta ta tuyệt đối sẽ không giống như ngươi keo kiệt tìm kiếm ta muốn cho liền cho toàn bộ hắn cảm thấy lao hàn tuyệt bích là cố ý vì chính là c h â m ngòi hắn cùng lâm quản lý giả ở giữa thật vất vả lập nên hữu nghị hàn thủ trưởng một bên lâm phàm mỉm cười hắn biết hai vị này dĩ vãng là tranh phong tương đối có mâu thuẫn nhưng loại mâu thuẫn này cũng sẽ không cầm hàng rào an nguy nói đ ù a bây giờ theo h ắ n đến hai người bọn họ mâu thuẫn có vẻ như chuyển rời đến trên người mình giống như ai cùng chính mình đi gần ai liền sẽ có cảm giác nguy cơ giống như t ố t hai vị cũng đừng tranh giành coi như đều cho ta ta cũng không cần nói kiện chính sự lâm phàm mở miệng hàn thủ trưởng cùng trình tướng quân đồng loạt nhìn về phía lâm phàm ý tứ rất rõ ràng mời nói lâm phạm nói đang tìm kiếm mảnh vỡ thời điểm có một đầu kỳ quái dị thú gây nên chú ý của ta nó chỉnh thể chính là núi thịt không có tay không có hưu giáo tinh thần phá trần rất là đáng sợ ta đang nhớ nó một mực đợi tại mảnh vỡ bên người có phải là hay không tinh thần đạt tới trình độ nhất định về sau dẫn đến hình thể của nó phát sinh d ị biến vấn đề này ta cảm thấy cần hào hào chú ý một chút hàn thủ trưởng ngưng trọng gật đầu nói tốt chúng ta biết ở phương diện này ta sẽ tổ chức có quan hệ nhân viên tiến hành nghiên cứu nếu như ra kết luận mà nói sẽ ở trước tiên nói cho ngươi được lâm phạm gật đầu đột nhiên nghĩ đến một việc hàn thủ trưởng ta ngược lại thật ra nhớ tới một việc chính là chúng ta miếu loan hàng rào cũng có chính mình nghiên cứu khoa học giảng dạy nhưng là thiết bị phương diện rất là thiếu không biết bốn không đợi hắn nói hết lời chờ đến cơ hội trình tướng quân không chút do dự mở miệng nói lâm quản lý giả cái này có cái gì chúng ta kim lăng hàng rào khác không nhiều những thiết bị này phương diện vẫn là rất nhiều đợi lát nữa thời điểm ra đi toàn bộ cho ngươi chuẩn bị tốt nếu như các ngươi bên kia nghiên cứu khoa học giảng dạy có không hiểu chúng ta ngay cả sách thuyết minh đều g i sẵn sau khi nói xong trình tướng quân còn rất kén chọn hấn mắt nhìn hàn thủ trưởng lâm phàm nói g n đừng tưởng ra ằ n chính ỉ c tướng láo c h cho n ư ờ i có n quyết. Phạm môi, nói h i lời ề u muốn n cùng hẳn g là nếu như không phải lâm quản lý giả giúp chúng ta làm ra mảnh vỡ coi như chúng ta có sổ cũng không có biện pháp bỏ ra trên thực tế hành động cái này thực sự nói thật đúng là như thế mà lâm phạm mở miệng cùng bọn hắn muốn những này cũng không cảm thấy quá phận huống hồ hắn muốn đồ vật đều làm yếu loan hàng rào cần có h u y ế t tinh ngược lại là có thể tìm chút thời giờ có thể làm đến nhưng thiết bị những đồ chơi này cũng có chút khó khăn nghĩ đến đem thiết bị mang về giáo sư h ẹ h o a hẳn là sẽ thật cao hứng a đúng lúc trước thủ đô hàng rào người đến qua chúng ta nơi này hàn thủ trưởng đột nhiên nói ra bọn hắn tới làm gì lâm phạm hiếu kỳ nói trong lòng suy nghĩ nếu như lúc trước có thể về sớm một chút có lẽ liền có thể cùng bọn hắn chạm mặt nhưng được rồi bỏ qua cũng không mất là một chuyện tốt hàn thủ trường nói vì sổ bất quá sổ tán phát rất rộng bọn hắn không cách nào ngăn cản chỉ là phát ra sổ người đã trở thành mục tiêu của bọn hắn hẳn là thông chi tất cả hàng rào biết được sổ là a tán phát nhất định phải nói cho bọn hắn Nha! Lâm gật đầu, đối với cái này không quan trọng, dù sao nên tán phát đều đã tán phát, cho dù có hàng chưa từng đi, nhưng tin tức là lưu thông, những đồ chơi này Phạm phát phát, cho chưa chơi sao Lâm là lưu gật tức đầu, đối đều đã đi, đồ với cái có cả rào dù dù Tuyệt thừa cơ kiểm một thường thương đối kiểm viên giác sẽ vĩnh chớ khíu nhân, của cơ xem vô lớn, bởi ọ n hắn khẳng định biết tán phát tốc độ cũng không có trong phát độ biết tốc t sổ có ư n tượng nhanh như vậy, khẳng định n g rất h vậy, có ề u hàng không rào có được. đạt Bởi vậy bọn hắn có thể cầm sổ sớm đến những cái kia không có khuyết t á n đến hàng rào đem nó bán cho bọn hắn coi như một quyển sách một viên cấp một huyết t ì n h hoặc là cấp hai huyết t ì n h đều có thể kiểm lời đầy b u ồ n đầy bát thậm chí có lẽ sẽ có tận thế thương nhân buôn bán mảnh vỡ cũng nói không chính xác là có thể xuất ra nổi đầy đủ cao giá trị tóm lại sẽ có người thỏa mãn đối phương nhu cầu dưới đi kim lăng hàng rào tất cả mọi thứ đều bị đánh bao đến lạt điều trong không gian hàn thủ trưởng bọn hắn đưa mắt nhìn lâm p h ạ m rời đi lạc thải điệp nói thủ trưởng ngươi nói phát ra sổ người có phải hay không là、Sweet. hàn thủ trưởng mỉm cười tiểu lạc không có chứng c ứ sự t ì n h cũng không nên tùy ý suy đoán lâm quản lý giả là phẩm đức người cao thượng hắn là sẽ không làm trộm sổ sự t ì n h minh bạch đi ừng minh bạch lạc thải điệp gật đầu không có hỏi nhiều nàng biết bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động nhân loại sẽ đạt được xưa nay chưa từng có phát triển cùng tiến hóa tại thời khắc này nàng phảng phất có thể nhìn thấy tận thế bị kết thúc một ngày khi lâm phàm trở lại miếu loan hàng rào đem mang về đồ vật phóng suốt lúc lao chu bọn hắn triệt để mắt trợn tròn ngoa tạo ngươi không phải là cướp bóc đi lao chu nhìn mà trợn tròn mắt thậm chí vớt mắt cũng không dám tin tưởng mình nhìn thấy nếu như không phải tận mắt nhìn thấy cũng không dám tin tưởng có được hay không nói gì thế như vậy bẩn thiệu sự tình ta có thể làm đi ra đây là tạo a a đúng đúng tạo lao chu cười hát hát nói thật là người ta tạo lâm phạm rất bất đắc dĩ lao chu vẻ mặt này quá hèn m ọ n khiến cho tựa như là đang cùng hắn phối hợp giống như giáo sư ẹ、e、hòa vớt ve từng kiện thiết bị nói một mình lấy ta tin tưởng là người ta tạo những thiết bị này đều là quan g dùng cũng không phải dân gian những cái kia mặt hàng thậm chí ngay cả sách thuyết minh đều có cái này sao có thể là đoạt liền có thể giành được ta tại hoại phổ hàng rào dùng những thiết bị kia cùng những này so sánh đơn giản chính là rác rưởi a quý sương bảo nháy mắt yêu quả nhiên là sẽ biến mất lúc trước hắn là giáo sư h、e、họa làm thiết bị làm sứt đầu mẹ chán lúc trước giáo sư h、e、họa cũng nói hắn tìm những này là đồ tốt không nghĩ tới đầu nhất chuyện chuyện biến đổi cứ như vậy biến thành rác rưởi lao chu học một ít người ta giáo sư h、e、họa liết mắt một cái liền nhìn ra lâm phạm vừa cười vừa nói lâm ã o rào hào Chu Hàng phóng như nói, Lăng Kim l vậy. phạm nói h ra a lao chu miệng h mở rộng bị trước mắt mảnh vỡ nhắc nhở trấn hiếp lê bạch nhìn thấy vật này thời điểm mí mắt cũng là đột nhiên đang nhảy nhót lâm phạm tiếp tục nói tại thời khắc này chúng ta miếu loan hàng rào có chính mình mảnh vỡ còn có kim lăng hàng rào đem một nửa huyết tinh đưa cho ta nói thật bọn hắn cho huyết tinh vượt qua tưởng tượng của ta tràn đầy một xe hàng huyết tinh các loại cấp bậc đều có ta rất khó tưởng tượng bọn hắn là r ế t bao nhiêu dị thú tích lũy bao lâu thời gian chúng ta đem dùng những huyết tinh này tăng thực lực lên đầu tiên chúng ta định một cái mục tiêu nhỏ toàn viên g i á c t ị n h giả các ngươi cảm thấy thế nào lời nói xong lâm p h n g mặt mỉm cười l ặ n g lặng nhìn xem đoàn người đây là ý tưởng chân thật của hắn toàn viên giáp tịch giả có vẻ như cũng không phải là cái vấn đề lớn gì rất đơn giản có được hay không chỉ cần hấp thu huyết tinh năng lượng là được lao chu bóp lấy mặt tên một tiếng đây không phải mộng lê bạch nuốt nước bọt nói một mình lấy mạ đức lục sơn nói giáp tình giả sao ta cũng có thể có một ngày như vậy mang theo sổ mà đến chu duyệt khỉ hiệp sợ nhìn xem lâm p h ạ m nàng thật rất khó tưởng tượng đối phương đến cùng đến cơ nào c ứ n g hãn đã từng thân là phán quyết cơ cấu một thành viên nàng tự nhiên là gặp qua rất nhiều m ả n h võ nhưng như trước mắt khối này so với người còn cao m ả n h vỡ nàng là thật lần đầu tiên gặp qua có vẻ như trước đây thật lâu thủ đô hàng rào đối với nơi nào đó mạnh vỡ tiến hành qua hành động nhưng tử thương rất nghiêm trọng tuy nói cuối cùng được đến mạnh vỡ nhưng rất nhiều đã từ người n g quen thuộc từ đó về sau hoàn toàn biên mất không thấy mà trận kia chiến đấu thế nhưng là tam đại gia tộc hợp lực hành động về phần nàng lúc đó đều không có tư cách tham dự trận kia hành động giờ khác này chu duyệt tự thân nhận biết nhận lấy rất là đá kích cường liệt chương ba trăm năm mươi sáu đi trước thăm dò sâu cạn không có khả năng luôn luôn chính mình hủ dọa chính mình trần giáo sư lý ca các ngươi thấy được chưa cố gắng của các ngươi không có bổn phí sổ đã khuyết tản ra chu duyệt thầm nghĩ lấy đoàn người hy sinh không có phí hết thầy đều là đ á n giá sau một hồi chu duyệt một mình tại đi tại hàng rào trong đường phố hai bên kiến trúc cũng không rách rưới sinh hoạt ở nơi này đám người sống sót phi thường để ý cuộc đời mình hoàn cảnh nàng nghe người khác đề cập qua trước kia nơi này không phải như vậy cùng k h á c hàng rào mở dạng cũ nát dơ giấy bẩn thiệu không có chút nào sinh khí tuyệt vọng bao phủ nơi này nhưng từ khi lâm quản lý giả tiền nhiệm về sau hết thể tất cả đều phát sinh biến hóa long trời lở đất cho bọn hắn mang đến lớn nhất ảnh hưởng chính là để bọn hắn thấy được hy vọng hy vọng như là bị long đong minh châu giống như khi lao rơi phía trên tro bụi về sau hết thể đều trở nên lóa mắt không gì sánh được chu tỳ một thanh â m chuyển đến a phong có việc chu duyệt nhìn xem cái kia trên đầu mang theo kính bảo hộ thiếu niên mỉm cười ở chỗ này nàng có thể bung ô l ò n g tất cả cảnh giới không cần lo lắng nhiều như vậy nhớ nàng tại thủ đô hàng rào thời điểm tuy nói đồng dạng có người che chở nhưng là đối mặt những người khác từ đầu đến cuối muốn có lưu tâm nhãn bất kỳ cái gì một câu đều cần ở trong lòng cân nhắc một ít chu tỉ tỉ ta có thể hỏi ngươi một ít chuyện sao a phong mở miệng nói hắn sớm đã rất muốn hỏi nhưng là cho tới nay cũng không hỏi lối ra cảm thấy không phải rất quen đột nhiên hỏi thăm sự tình có khả năng sẽ không đạt được tin tức muốn biết cho nên liền giấu ở trong lòng cùng chu tỷ tỷ lăn lộn quen thuộc điểm sự tinh gì chu duyệt c ư ờ i hỏi a phong nói chu tỷ tỷ n g ư ơ i có tại thủ đô hàng rào gặp qua một vị gọi vương vũ tỷ tỷ sao lâm đại ca nói cho hắn biết thủ đô hàng rào cho trả lời là vương vũ tỷ tỷ đê a chết là bị dị thú cho hại chết chỉ là hắn muốn biết vương vũ tỷ tỷ tại thủ đô hàng rào sự tích vương vũ chu duyệt chen lông mày c h ầ m tư có chút quay nhưng lại cảm thấy rất là lạ lẫm lẩm bẩm cái tên này chỉ là cũng không nhớ ra được tình huống cụ thể cuối cùng lắc đầu a phong t ỷ t ỷ ta khả năng chưa từng gặp qua a tốt a a phong cười cùng chu duyệt cá o biệt rời khỏi nơi này hắn chính là muốn hỏi một chút mà thôi ngược lại là không có ý khác nếu như có thể biết là tốt nhất coi như không có hỏi thăm đến cái gì cũng không có chuyện gì chu duyệt nhìn xem a phong bóng lưng rời đi vừa cẩn thận suy tư không phải là không có nửa điểm ấn tượng mà là thật sự có chút nghĩ không ra dù sao chính là có chút mơ hồ có thể là nghe ai đề cập qua bởi vì không phải mình người quen biết quay đầu đem nó cho q u ý lãng ban đêm hầm chú ẩn trong phòng thí nghiệm ta nói ngươi không cần thiết liệu mạng như vậy đi quý sương bảo nhìn xem vẫn còn bận rộn bên trong giáo sư E hoa mở miệng nhắc nhở lấy ngươi bây giờ số tuổi này thức đêm thế nhưng làm ã n tính tử vong đừng thật ngày nào đổ vào trong phòng thí nghiệm có ngươi hối hận đối mặt b ư ớ c b ư ớ c lại nhà quý sư ơ n g bảo giáo sư E hoa là thật mặc kệ không hỏi chuyên tâm bận rộn trong tay sự t ì n h hắn hiện tại vô cùng bận điệu bận điệu liền muốn nếu có phân thân liền tốt biến s á c lân phiến cần cải tạo vương lân cũng cần nghiên cứu thô n ạ p thuật cũng cần nghiên cứu đem huyết tinh bên trong năng lượng cố định tăng lên tinh thần di chứng cùng bên trong nguyên lý cũng là nghiên c ứ phương hướng thật nhiều lắm nhiều đều có chút bận không gặp quý xương bảo còn tại b ư ớ c b ư ớ c lại nhảy lấy giáo sư ẹt、e、họa dừng lại trong tay sự t ì n h quay người nhìn về phía hắn ngươi nếu là không có việc gì có thể hay không liền đi đi ngủ ta bệ bộn nhiều việc thật bệ bộn nhiều việc ngươi có thể hay không đ ừ n g p h i ề n ta theo thiết bị đến giáo sư ẹt、e、họa cảm thấy trong lạp t ó n nội dung lại có thể bắt đầu đổi mới n g ắ m lại đã cảm thấy kích động toàn thân tràn ngập nhiệt tình duy nhất bực bộ i chính là quý xương bảo cùng thuốc cao ra cho giống như luôn luôn dính tại bên người bỏ rơi cũng bỏ rơi không được ai quý xương bảo thở dài đứng gậy nhìn xem lại quay người công việc lù bù lên giáo sư ẹt、e、họa mặt mũi tràn đầy bất đất đ ấ đã từng không nói chuyện không nói hai người thật bắt đầu dần dần từng bước đi đến hắn hồi tưởng đến hoài phổ hàng rào thế nào rời đi hắn hoài phổ hàng rào bị ai cho quản lý phải chăng còn cùng dĩ vãng như thế tràn ngập đồng bộ sinh cơ đâu mấy ngày sau miếu loan hàng rào rất an bình liền cùng tường h này khác biệt duy nhất chính là đoàn người bắt đầu dùng huyết tinh đến để thăng tinh thần lê b ạ c h bọn hắn càng là ngay cả cái bóng người đều không nhìn thấy thật giống như biến mất không thấy gì nữa giống như chân chính tường ngoài lâm ca ngươi nhìn tường vây này có thể chứ lý quyền phi bọn hắn cười tươi như hoa tự hào đắc ý chỉ và mới xây tốt tường thành đây là kiệt tắc của bọn hắn tại bọn hắn dẫn đầu xuống một tòa khó có thể tưởng tượng tường thành rốt c ụ c đột ngột từ mặt đất mọc lên là chúng ta hàng rào khuyết trương lãnh thổ rất tốt vất vả lâm phạm nhìn xem tường thành trong lòng hài lòng vô cùng trước kia những tường thành kia đều đã mười năm rách tung tóe mặt tường chóc ra tu tu bổ bổ một năm rồi lại một năm mà bây giờ trước mắt mới tỉnh tường thành chất lượng so với ban đầu những cái kia muốn tốt nhiều lắm a lê ca bọn hắn đâu lý quyền phi hiếu kỳ nhìn quanh dĩ vãng phảm là lầm ca xuất hiện bên người tất nhiên đi theo hai đại hộ pháp một vị lao chu một vị lê ca bây giờ hai đại hộ pháp đều không tại cái này khiến hắn rất là nghỉ hoặc lâm phạm nói tiến bộ đi nha lý quyền phi không hỏi nhiều vẫn như cũ đâm chìm tại vĩ đại kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên trong vui sướng lúc này lục tục ngao ngoe may mắn người con sống đã tới cửa bọn hắn cũng đều mừng rỡ rớt dù sao bọn hắn là từng ngày nhìn xem tường thành lên nông nghiệp chuyên gia hoàng hải nói người quản lý nơi này hay là trồng cho sao hoàng hải đối với có thể làm cho đoàn người bọn họ ăn vào các loại rau quả cùng gạo cơm đó là nhọc lỏng theo bên người có hai đại hãn tướng về sau hắn đã cảm thấy chồng chọn thật rất đơn giản cái gì mấy tháng sinh trường thu hoạch tất cả đều là nói nhảm trong thời gian ngắn tất nhiên cần phải thu hoạch đúng hay là trồng trọt đồ ăn là tương lai vật nhất định phải có chúng ta nhất định phải có thức ăn của mình thịt dị thú không phải kế lâu dài một mực ra thị thế nhưng là xảy ra vấn đề lâm phạm không nghĩ tới đem khối khu vực này dùng làm địa phương khác mà là tiếp tục trồng trọt hiện tại hàng rào nhân số cũng đã bắt đầu dần dần tăng lên không nói trước ngoại giới đầu nhập vào tới liền nói trong hàng rào một chút tình đầu ý hợp tại không có an toàn biện pháp thiết bị dưới thường thường lấy ra trầm điểm lại hoặc là thủ không được đều là rất dễ dàng làm ra nhân mạng lâm i biết, vài ê n hắn n Chí chục h Ít có có đã vị vẻ a n g phạm Hiện t nói hoàng chuyên gia tiểu lý còn có các ngươi tất cả theo ta tới đây ta có chuyện muốn nói với các ngươi hoàng hải lý quyền phi tổ ba người diệp đồng đồng vương diệu bọn hắn rất là n g h i hoặc không biết người quản lý muốn làm gì nhưng vẫn là đi theo người quản lý hướng phía tường trong đi vào trong đi trong phòng đoàn người đều vây quanh cái bàn ngồi bọn hắn bưng ly nước nhàn nhạt uống một ngụm làm mát giọng nói lẳng lặng chờ đợi một lát sau lại lục tục no n g h e có người đi vào rồi trước hết nhất tới chính là có phụ ma năng lực diêu tuyết còn có một số liệp sắc giả chương ba trăm năm mươi bảy rất nhanh trong phòng hợp liền đầy áp người chỉ là không có ai cảm thấy chen trúc đều đang đợi lấy có chút có vẻ như đã biết chút ít cái gì giống như tràn đầy mong đợi, chờ đợi. người đều đến đông đủ như vậy tiếp xuống nói tới sự tình đem việc quan hệ ở đây tất cả mọi người thậm chí là bọn ta miếu loan hàng rào tất cả mọi người huyết tinh năng lượng cố định tăng lên tinh thần sự tình chắc hẳn ở đây b ằ n người đều hẳn là có chỗ nghe thấy dù là không biết hiện tại cũng nên biết đi lâm phạm nói ra đoàn người tất cả đều l ặ n g lặng nghe không có người nào chen vào nói đều nghe người quản lý một người nói lâm phạm nói tiếp đó chúng ta miếu loan hàng rào s ắ p mở bắt đầu dùng nó biện pháp để mọi người tăng lên tự thân tinh thần đã là giáp tỉnh giả cần tiếp tục tăng lên mà có hay là liệu sắc giả cũng có thể tiến hóa lần nữa trở thành giáp tỉnh giả sau đó hắn là nhìn về phía r i ê u tuyết r i ê u tuyết chú ý phát giác được lâm p h à m ánh mắt có thần con mắt tản ra ánh sáng đang mong đợi r i ê u tuyết năng lực của ngươi rất trọng yếu ta đi qua một chuyến thủ đô hàng rào bọn hắn bên kia đem các loại năng lực bình xét cấp bậc mà ngươi phụ ma năng lực tại tất cả năng lực bên trong định giá cấp s đây là phi thường có tiềm lực năng lực chỉ là ngươi bây giờ giai đoạn quá thấp vẫn không có thể đem năng lực triệt để khai phát đi ra ta hy vọng ngươi có thể mau sớm tăng thực lực lên phụ ma năng lực nhìn như không có gì bạo tạc tính chất đi lực nhưng là phụ trợ tác dụng thật sự là quá mạnh không nói những cái khác liền nói lôi kép được trao cho năm loại năng lực sắc bén bền lâu bắn tung tóe h phản chân tác phú hồi p h ụ c sau ba loại năng lực quá mạnh nhất là hồi phục trực tiếp chính là vòng sáng màu đen thuộc về đặc biệt tốt một loại phụ ma năng lực nếu là r i ê u tuyết có thể trở thành kiểu giai giác tỉnh giả hắn đều không thể tưởng tượng cuối cùng phụ ma sẽ là bộ rắn gì đến lúc đó trực tiếp cho toàn bộ hàng rào vách tường phụ ma sợ là hiệu quả kinh người nghĩ tới đây hắn đều đang nghĩ lấy thủ đô hàng rào tường thành có phải hay không cũng bị phụ ma qua chẳng qua là ban đầu đi vội vàng không có lưu ý quan sát nhưng thủ đô hàng rào lớn như vậy nhân tài xuất hiện lớp lớp tường giả như mây Tưởng t h、so、đồng đồng, lâm phạm a đ ý nghĩ rất đơn giản chính là đem có thể đối với hàng rào có tác dụng năng lực trước tăng lên cũng tỷ như lý quyền phi bọn hắn còn phải tiếp tục tăng lên miếu loan hàng rào hay là cần khuyết trương chờ năng lực của bọn hắn được để thăng đến nhất định tình trạng như vậy kiến tạo tưởng thành tốc độ cũng đem đột nhiên tăng mạnh có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian sau đó lâm phàm để bọn hắn tạm thời trước ổn định chớ nói ra ngoài m i ế u loan hàng rào toàn viên tăng lên hành động còn chưa toàn viên bắt đầu dù sao nhanh như vậy liền tăng lên dễ dàng gây nên chú ý thủ đô hàng rào còn tại tìm được đâu đương nhiên hắn cảm thấy là thời điểm nên đi thủ đô hàng rào bên kia tìm một chút tình huống luôn luôn phỏng đoán thủ đô hàng rào thực lực như thế nào có loại chính mình hù dọa cảm giác của mình hội nghị kết thúc đoàn người đều đầy có lòng hy vọng rời đi đối với bọn hắn tới nói đ ộ trong n h lúc đó lâm phàm nghĩ đến đoạn thời gian trước để lao chu liên lạc tận thế thương nhân để nó chuẩn bị một chút nghiên cứu thiết bị bất quá đều là chút đơn giản thiết bị tỷ như trưng cất bình các loại một chút những đồ chơi này tại trong tận thế cũng là khan hiếm vật không phải ngươi muốn liền có thể có bất quá không có việc gì hắn hiện tại có thể không thiếu huyết tinh ngay lại kim lăng hàng rào cho những cho rào cái h u ế t tình, sau đó ầ đối toàn tất một thời hàng người dùng đoạn gian. bộ cả mọi hào phương nhìn mới xây tường thành lộ ra sợ hai than thần sắp nói lâm quản lý giả ngươi hàng rào này phát triển càng ngày càng tốt đ a tường thành đều đã thành lập xong được có muốn hay không vào tay một chút v ũ khí nóng uy lực tặc m á n h liệt thủ hàng rào tốt giúp đỡ những này tạm thời không cần đồ vật đều mang đến đi lâm phạm cười hỏi hiện tại miếu loan hàng rào đã không cần vũ khí nóng thật muốn có dị thú tới hắn chỉ có thể nói tạ ơn các dị thú chủ động đem huyết tinh đưa tới quá h i ể u chuyện mang đến đều là chút bình bình lọ lọ pha lê chế phẩm những đồ chơi này còn dễ dàng nát bảo đảm lấy đưa tới không dễ dàng vô cùng vương trung vừa cười vừa nói trong lúc đó vương trung nói lâm quản lý giả ngươi bây giờ có biết hay không sổ sự t ì n h sổ ngươi nói là như thế nào đem huyết tinh năng lượng cố định tăng lên tinh thần biện pháp đúng không lâm phạm nói ra đúng đúng nguyên lai b i ế ta t cái tiêu ngược lại là đáng tiếc vương trung lại cảm thấy bỏ lỡ một môn mua bán lâm phạm cười nói vương thương nhân ngươi không phải là ở bên ngoài bán sổ a vương trung cười hắc hắc liên tục khoát tay không có không có cái này cũng không thể nói m ò thủ đô hàng rào đều tại nghiêm tra sự t ì n h ta nho nhỏ một cái tận thế thương nhân nào dám cùng thủ đô hàng rào đối n ị c h ta chính là hỏi một chút mà thôi lâm phạm nói sổ biện pháp cần dùng đến mày vỡ cái đồ chơi này cũng không tốt làm ngươi có thể làm đến nghe nói lời này vương trung lắc đầu rất khó thật rất khó làm đến nếu như là lớn chừng bán tay m ả n h võ có lẽ còn có thể có năm c h ắ c nhưng này giá cả rất đắt đó vô cùng đắt đỏ bây giờ theo sổ xuất hiện những cái kia cỡ nhỏ m ả n h vỡ đều đã là khan hiếm hàng quý hiếm vô cùng nha lâm phạm gật gật đầu nếu để cho hắn nhìn thấy lớn như vậy m ả n h vỡ sợ là có thể bị hụ tại chỗ tê liệt trên mặt đất vương trung nói lâm quản lý giả sổ cái đồ chơi này vẫn hữu dụng muốn ta nói thực sự không được ngươi có thể đi kim lăng hàng rào nhìn một cái Giống hàng khẳng bọn hắn như thế rào đâu ị n quả nhiên là hắn biết theo sổ khuyết tán những hàng rào kia người tuyệt đối ngồi không yên đã từng mảnh vỡ chỉ có một loại công năng hấp thu năng lượng trong đó tương lai bị lực lượng ăn mòn trở thành quái vật cho nên rất nhiều người trừ phi bị buộc đến việc cảnh không phải vậy không có mấy vị nguyện ý làm như vậy nhưng bây giờ khác biệt số tới mảnh vỡ cái đồ chơi này tác dụng lại nhiều mực hạng ai cũng m u ố n cho nên cấp kịch liệt đúng là bình thường đây là chuyện tốt ta d ị thú bị tiêu diệt nhiều chút nhân loại sinh hoạt hoàn cảnh cũng có thể rất nhiều lâm phàm nói ra điều này cũng đúng vương trung gật gật đầu sau đó để cho người ta đem hàng hóa chuyển tới rồi nói tiếp gần nhất phía bắc hoang dã xuất hiện một cái q u á i nhân rất nhiều giác tỉnh già chết tại trong tay đối phương nghe nói có thể hấp thu kẻ bị giết năng lực thủ đô hàng rào có vẻ như đang hành động cũng không biết tên k i ê thức tình chính là năng lực gì đơn giản đáng sợ gặp được nói chuyện trời đất người vương trung liền không nhịn được bắt đầu kể hắn biết tin tức ẩm không có ý tứ gì khác chính là hiện lộ rõ ràng một chút tự mình biết đủ nhiều thật sao lâm phàm nghe nói đích thật là bị chấn kinh tin tức khác ngược lại là không cách nào gây nên chú ý của hắn nhưng nói chuyện này lại là để hắn có chút cảm thấy hứng thú có thể hấp thu bị giết chết giác tỉnh giả năng lực cái này thỏa thỏa mạnh nhất năng lực a khi các loại năng lực tập trung vào một thân thời điểm còn có thể là ai làm được qua bất quá hắn đầu ó c tốt giống không tốt lắm a hai lâm phàm có chúc ngộng vương trung nói ta cũng là nghe người ta nói t ự a n h ư là đối phương không thích mặc quần áo luôn luôn trần dùng ngươi nói đầu góc tốt người có thể không mặc quần áo sao lâm phạm không phản bắt được rất có đạo lý giao dịch kết thúc vương trung mang theo hết u y tinh rời đi mà lâm phạm thì là đem đồ vật đưa đến giáo sư ẹ、e、n hòa bên kia hắn hiện tại đối với v ư ơ n g bắc tri hành càng phát mong đợi đi trước thăm dò sâu cạn thuận tiện tìm hiểu một chút đầu góc không tốt lắm tên kia tin tức chương ba trăm năm mươi tám khô lâu hội tri hành lâm phạm làm như vậy có thể quá mạo hiểm hay không lao chu biết được lâm phạm muốn đi thủ đô hàng o đ lâm phàm nói n g ra có năm chắc toàn thân trở ra l ã o chu hỏi hiện nay miếu loan hàng rào có thể bình yên phát triển đến bây giờ không phải bọn hắn có bao nhiêu tài giỏi mà là có lâm phàm chủ tâm cốt này tồn tại nếu như lâm phàm xảy ra điều gì ngoài ý mến như vậy đối với miếu loan hàng rào mà nói chính là trí mạng tính đạ kích có không có vấn đề lâm phàm quả quyết trả lời đối mặt vấn đề như vậy không cần thiết do do dự dự nhất định phải để lao chu tràn ngập lòng tin nếu không ngay cả chính hắn đều nói không có nắm chắc sợ là có thể hụ chết bọn hắn già chu minh trắng lâm phàm xác định sự tình ai đến đều ngăn không được chính là như vậy của c ư ờ n g chỉ có thể tận tình khuyên bảo nói vạn sự dẹp t h an toàn làm chủ tình huống không đúng bọn ta liền chạy không mất mặt biết biết tốt nhất rồi ngươi bây giờ cũng không phải một người phía sau ngươi to to nhỏ nhỏ thế nhưng là có mấy ngàn người phải dựa vào lấy ngươi m i ngày h Bạch, n ư ơ i l thật trầm lệ mê kế h ô n g tiếp không nói. Lao c sang tự thân đưa vào h à n rào đại nội tổng quản cương vị bên trong. Toàn vị hàng xóm n g c i chuyện, không quan lâm ca xe dầu đã tăng mát thùng dầu đặt ở phía sau được rồi cảm ơn lâm ca ngươi nói với ta cái gì tạ ơn quá khắc khí vương đại bảo vừa cười vừa nói ha ha được vậy liền không nói cảm ơn lâm phạm sờ lấy xe trình thể rất tuyệt sau đó lên xe cùng đại bảo phất phất tay dẫm lên chân ga rời đi miếu loan hàng rào hiện nay miếu loan hàng rào là có chính mình thông đạo rốt cuộc không cần cưỡi bậc thang lên xuống đồ chơi kia nhìn như an toàn kỳ thực rất không thiện khi gặp được thời điểm nguy hiểm chạy trốn cũng không tốt chạy đại bảo nhìn qua đi xa xe thở sâu vụ vô, vô mặt không thèm để ý chút nào dầu máy bôi lên đến trên mặt làm việc hoang dã bên ngoài tới gần miếu loan hàng rào trong phạm vi dị thú số lượng ít đến thương cảm đã từng lâm p h ạ m dẫn theo đoàn người ra ngoài săn giết qua một đợt về sau đám người cũng thỉnh thoảng tổ chức thành viên ra ngoài thanh lý bổ khuyết hàng rào vật tư dẫn đến phủ cận dị thú số lượng lấy một loại tốc độ cực nhanh giảm xuống lấy thật sự là hoang vu hoàn cảnh a lâm phàng một tay nắm trong tay tay lái một tay khác vươn hướng ngoài cửa sổ cảm thụ được sức gió thổi l ấ t phất lòng bàn tay cảm giác nếu như không phải hoàn cảnh chung quanh thật sự là quá kém cỏi như vậy thời khắc như vậy hay là rất thành thơi thoải mái hắn lúc này nghĩ đến một ít chuyện nếu muốn đi thủ đô hàng rào hắn cảm thấy rất có cần phải đi một chuyên b ì n h ấp khô l â u hội một lần kia tiến đến nút ở phía xa quan sát lấy nhìn tận mắt bọn hắn đem cái dương nâng lên máy bay trực thăng bên trong khô lô hội vị trí rất đặc thủ khoảng cách thủ đô hàng rào không tính xa xôi. đối phương là đơn độc tổ chức sao hiển nhiên không phải hắn thấy tuyệt đối là cùng thủ đô hàng rào có quan hệ không quan tâm có thể hay không xác định dù sao hắn chính là như vậy cho là từ khi tiếp xúc qua thủ đô hàng rào về sau hắn cũng đã đem thủ đô hàng rào tam đại gia t ộ c xem như phản diện hồi lâu sau năm tiếng lâm p h ạ m dẫm lên phanh lại chậm rãi dừng xe nghĩ đến đem nằm trong n g ự c lạt điều đánh thức nhưng nghĩ đến lạt điều đều đã ngủ say đem nó đánh thức ngược lại là có chút không đ à n h l ò n g liền trực tiếp k i ê n g xe tăng thêm tốc độ chạy trong chốc lát chỉ gặp một đạo tàn ảnh t r ớ c mắt mà qua biến mất ở phương xa cuối cùng lái xe thời gian dài dễ dàng để phần e o t h ụ thường cho nên cần khổ nhàn kết hợp g i ạ n g cơ cốt mới là khỏe mạnh nhất cách sống b ì n h ép khô lâu hội hoàng phế trong thành thị lâm phàng một mình hành t à u ở trên đường phố hướng phía khô lâu hội đại bản doanh mà đi chung quanh kiến trúc sụp đổ sụp đổ băng liệt băng liệt khắp nơi lộ ra h o à n g vu cảm giác chất có dị thú đi ngang qua nhìn thấy có nhân loại thời điểm đều muốn lấy trước tiên xông lên nhưng khi nhìn thấy thỏ đầu ra hít thở mới m ẻ không khí lạc n i ề u lúc lạc đàn các dị thú phảng phất cảm nhận được một loại nào đó khí tức kinh khủng giống như n h o nhao thoát đi ngay cả cũng không quay đầu liền biến mất vô tung vô ảnh hiu một đạo mũi tên phá không mà đến tốc độ cực nhanh tựa như một đạo lưu quang giống như thật sâu đâm vào lâm phàm trước mặt mặt đất nhìn xem bị băng liệt đất x ì măng đủ để chứng minh một tiễn này lực lượng cực mạnh lâm phàm dừng bước lại ngầm đầu hướng phía mũi tên đánh tới phương hướng nhìn lại tại cái kia bốn tầng kiến trúc mái nhà một vị nam tử đầu chọc khỏe miệng ôm lấy lạnh leo ý cười phản phất nhìn xem con mồi giống như nhìn xem xuất hiện ở nơi này lâm phàm có việc lâm phàm hỏi đến hắn biết đối phương là khô lâu hội một thành viên bất quá không có việc gì đơn giản nói chuyện với nhau có thể có vấn đề gì cũng không thể vừa gặp mặt liền chém ch hoặc là một quyền đem người ta cho đánh chết đi nếu như là hành động như vậy coi như thật quá ác liệt ha ha nam tử đầu chọc cười gằn mở ra đặt ở bên người lồng sắt trong lồng rõ ràng là một đầu cùng loại chó săn dị thú con dị thú này hai mắt đỏ bừng toàn thân đều là vết sẹo g i a o nhau răng sắp bén tùy tiện miệng vừa hạ xuống sợ là đều có thể h ả m xuống một khối lớn huyết đ ủ theo lồng g i a mở ra dị thú lang chó giữ tuần hướng phía lâm phàm bắt tới quét sạch đầu nam tử thì là cái tên nhắm chuẩn lâm phàm bắt chân hắn muốn nhìn lấy con mồi tại đối mặt dị thú đào vóng lúc một tiện bắn thùng bắp chân của hắn dị thú lang chó nhanh chóng lao tới trong lúc bất chọn đ ố n g nhiên dừng lại thân thể phảng phất là cảm nhận được cái gì giống như vậy mà phát ra chầm thấp tiếng ô ô sau đó xoay người chạy ừng nam tử đầu chọc những mày không có suy nghĩ nhiều trực tiếp bắn tên hiu một tiếng mũi tên sẽ rách không khí từ mục tiêu nhỏ chân chuyển rời đến lồng ngực nguyên lai tưởng rằng một tiến này có thể trúng mục tiêu ai có thể nghĩ tới đối phương vậy mà chỉ là giơ lên tay đem nó tên bắn ra mũi tên t r ộ m trong tay ừng nam tử đầu chọc vừa khiếp sợ chỉ là không đợi hắn kịp phản ứng đối phương cổ tay hất lên chỉ gặp trong tầm mắt có đạo lưu quang lấp l lại l à cúi đầu phát hiện đùi vậy mà phá vỡ một cái lỗ máu a hắn có chút không dám tin tưởng những n à y khi hắn ngẩng đầu thời điểm nguyên bản còn tại khu phố gia hỏa thình lình xuất hiện ở trước mặt của hắn kinh hai hắn ngồi liệt trên mặt đất b ắ p đùi cảm giác đau đớn của tới nghĩ đến chính là mau thoát đi nơi này giơ lên hai tay ra sức tại mặt đất bỏ sát lấy chạy xuôi huyết dịch tại mặt đất lôi ra một đầu thật dài vết máu không không uy ngươi là khô lô hội thành viên đúng không đối phương không nói chuyện hay là t ạ i ra sức bỏ sát chương ba trăm năm mươi chín các ngươi khô l â u hội có phải hay không cùng thủ đô hàng rào có liên quan hay là nói các ngươi khô lâu hội chính là thủ đô hàng rào dịu dắt đứng lên bọ sát bên trong nam tử đầu chọc nghe đến đó hơi kinh hãi dù là động tác biên độ rất nhỏ nhưng những động tác này đều bị lâm phạm bắt ở trong mắt là xem ra cùng hắn nghĩ một dạng chính là cùng thủ đô hàng rào có quan hệ nam tử đầu chọc còn tại bọ sát lấy g i a n g d ắ c lâm phạm nhất chân một cước đạp vỡ nam tử đầu chọc một chân cổ tay có thể nghe được x ư ơ n g vỡ vụn thanh âm chuyển đến a nam tử đầu chọc kêu thảm a a a không có ý tứ không có chú ý đường dưới chân dẫm lên ngươi thật rất xin lỗi chỉ là ngươi có thể trả lời ta sao lâm phạm bình tĩnh nói xin l ỗ i nói sau đó vượt qua thân thể của đối phương đi đến phía trước nhấc chân một c ư ớ c dâm tại tay của đối phương trên lưng răng rác lại là thanh âm thanh thúy chuyển đến nam t ử đầu chọc trong cổ họng phát ra trầm muộn thanh âm được rồi xem ra ngươi cũng sẽ không nói hay là mang theo ngươi cùng một chỗ trở về tốt lâm phạm lắc đầu nắm lên cổ tay của đối phương về sau hướng về phương xa nhìn lại nhảy lên một cái biến mất ở phương xa lúc này k h ô lâu hội đại bản doanh một đám bộ dáng dữ tận hung ác các thành viên tụ tập cùng một chỗ có ngay tại trong nổi lớn chịu đựng canh có thì là lao sạch lấy vũ khí mà có thì là đem cột vào trên mặt cọc gỗ thi thể xem như phát tiết công cụ không ngừng huy động vũ khí trong tay vung chém dù l à huyết n ụ c văng tung tóe vẫn như cũ ngao ngao c ư n g hô biểu hiện rất là phấn khởi mà tại một chút trên mặt cọc gỗ còn buộc chặt lấy một chút mặt lộ tuyệt vọng toàn thân trên đời người sống sót có nam có nữ trong ánh mắt của bọn hắn lộ ra tuyệt vọng ra ngoài săn g i ế t dị thú b ù khuyết vật tư a có thể nghĩ tới vậy mà gặp được bọn này tồn tại kinh khủng người đồng hành chỉ cần là phản kháng đều bị sát hại tại thời khắc này bọn hắn hy vọng nhiều có thể có ai mau cứu bọn hắn bởi vì bọn hắn thật không mu đột á thái. m mắt người này đều là tên điên. Đều là biến thái. Giết người không Giết loại kia. là là đều Đều đ chấp nhiên một bộ thi thể bị từ phương xa chuyển đến sau khi hạ xuống quần quần lấy tại mặt đất lôi ra một đầu thật dài vết máu dạng này động tính trong nháy mắt kinh động đến khô lâu hội tất cả mọi người mà bị trói cột vào trên mặt cọc gô đám người sống sót đồng dạng đồng loạt nhìn về phía phương xa trong ánh mắt tuyệt vọng lộ ra hy vọng chẳng qua là khi nhìn thấy đối phương chỉ là một người thời điểm hy vọng này dần dần tiêu tán thay vào đó thì là triệt triệt để để tuyệt vọng các ngươi tốt người mặc áo khoác màu đen lâm phàm hướng phía bọn hắn phất phất tay t câu câu nhau nhau, lúc này nam c tử đầu chọc còn chưa có chết hắn bắt lấy một vị thành viên ống quần dương tràn đầy máu tơi miệng muốn nói cái gì chỉ là còn chưa nói ra miệng chỉ thấy bị hắn bắt lấy ống quần nam tử bỗng nhiên đem trong tay lang nha bồng hung hăng nện ở trên đầu của hắn phốc phốc đầu liền cùng dưa hầu giống như trong nháy mắt chia năm xẻ bảy đứng không dậy nổi chính là vô dụng v đối mặt vọt tới nam tử lâm phàm không chút nào hoảng ngay tại đối phương đến gần một khắc này đưa tay mở ra năm ngón tay hướng ngang vỗ tới phình một tiếng lực lượng kinh khủng từ lòng bàn tay bộc phát áp dụng không khí chỉ gặp nam tử thảm tao trọng thương liền cùng tựa như dắt rửa trực tiếp bị trụt về phía phương xa ngay cả cơ hội phản kháng đều không có một màn trước mắt bị khô lâu hội các thành viên nhìn ở trong mắt bọn hắn không nghĩ tới g i a hỏa này giống như có chút lợi hại vậy mà trực tiếp đem bọn hắn thành viên cho miểu sát ha ha có chút lợi hại a một vị giữ lại mì tôm đầu nam tử phát ra cười lạnh trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh truy thủ dưới chân khẽ động lôi ra từng đạo tàn ảnh hướng phía lâm p h à m phóng đi tốc độ g i á c t ỉ n h giả mà lại giai đoạn không thấp chí ít đạt tới lục giai lục giai tốc độ g i á c t ỉ n h giả tốc độ đã đạt tới vận tốc âm thanh mỗi g i â y hơn ba trăm mét đương nhiên đây là toàn lực ứng phó b ộ phát mà loại b ộ phát này cũng không phải là vẫn luôn là dạng này đồng thời còn phải xem cường độ thân thể có thể hay không chịu đựng được loại tốc độ này mang tới áp lực. cho nên trên cơ bản tốc độ giác tỉnh giả thường thường đều sẽ áp chế tự thân tốc độ đem nó khống chế tại tương đối an toàn trong phạm vi đối với thực lực hơi thấp người sống sót tới nói bọn hắn căn bản không nhìn thấy thân ảnh của đối phương nhưng là tại lâm phàm trong mắt đối phương thật giống như ốc s e n giống như hướng phía hắn bên này gì động tới mỹ tôm đầu nam tử thấy đối phương còn ngây ngốc tại n g u y ê n chỗ cười lạnh đối mặt tốc độ như vậy đã thúc thủ vô sách đi lạch cạch mỹ tôm đầu nam tử hiện ra thân hình hai mắt trợn tròn xoe thân xác không dám tin dứt tay của đối phương vậy mà bóp lấy cổ của hắn tại sao có thể như vậy đối phương đến cùng là thế nào kịp phản ứng tốc độ không sai chính là chậm điểm lâm p h à m mỉm cười đối với khô lâu hội bọn này hung tàn đến cực hạn đám g i a hỏa hắn là sẽ không lưu thủ tại đối phương còn chưa lấy lại tình thần tình hưng dưới nhẹ nhàng dùng sức bóp nát cổ họng của đối phương đem nó như r ắ c rưởi giống như ném sang một bên lúc này tại khô lâu hội trong đại bản doanh một vị hình thể đạt tới ba m tráng t hắn đang cùng một vị người thần bí trò chuyện với nhau đột nhiên động tĩnh bên ngoài kinh động đến bọn hắn ba m tráng hắng t ó mày đi đến bên cửa sổ mà bên người người thần bí đồng dạng đi tới trước cửa sổ hướng phía phía dưới nhìn lại nhìn thấy phía dưới tình huống chậm việc này các ngươi có thể giải quyết rồi chứ t r á n g h á n nói ma đức không biết từ đâu tới châu chấu cũng dám đến nơi đây náo sự đơn giản chính là muốn chết nên nói đều nói rồi ta đã biết ngươi đi trước đi được n g ư ơ i thần bí không có nhiều lời chỉ là gật gật đầu sau đó hướng phía ngoài cửa đi đến mà t r á n g h á n nam tự hít mắt nhìn chăm chú phía dưới lâm phàm đi đến vũ khí kệ hàng bên cạnh cầm lấy một thanh nặng đến mấy trăm cân yên nguyệt đao mặt lộ ngoan sắc rời đi đ ạ t mã muốn chết chương ba trăm sáu mươi ta chân đều gáy mất khẳng định sống không được ẩm ẩm theo lâm phàm đến bọn này khô lâu hội thành viên làm sao có thể dễ dàng tha thứ bọn này phách lối ra hỏa tự nhiên là thi triển tất cả vốn liếng nghĩ đến tương lai tới đây ra hỏa cho đánh chết ý nghĩ đều rất tốt đẹp nhưng hiện thực lại dị thường tàn khốc bọn hắn m g a lên coi là có thể đem tên kia đánh chết thế nhưng là ai có thể nghĩ tới người ta đứng tại chỗ thần tinh lạnh nhạt ép một cái đối mặt đánh tới bọn hắn vậy mà vẹn vẹn chỉ là đưa tay liền q u a y chụp con rồi giống như tùy ý bớt bàn tay kia cũng không rơi vào trên người của bọn hắn rõ ràng cách xa nhau một khoảng cách nhưng này một bàn tay chỗ buộc phát ra uy thế quá mạnh đậm nệ không khí hình thành tr hung hăng đánh vào trên người của bọn hắn khó mà ngăn cản được thật mạnh bị trói ở trên cọc gỗ gặp rủi ro đám người trứng mắt kinh hãi nhìn trước mắt một màn bọn này khô lâu hội g i a hỏa đối bọn hắn tới nói đơn giản chính là không thể địch lại tồn tại chỉ có như vậy một đám g i a hỏa tại vị kia còn không biết là ai người thần bí trước mặt lại ngay cả tới gần đều không thể tới gần lúc này lâm p h ạ m đối với đám g i a hỏa kia không có nương tay trong tận thế khô lâu hội hành động rất là tàn nhẫn trong mắt bọn họ người khác sinh mệnh thường thường có lúc ngay cả một viên huyết tỉnh cũng công bằng cho nên hắn xuất thủ lực đạo tương đối hung ác một bàn tay vỗ tới thời điểm t một h à khung kích, trực đ e máy b bay trực tới khô lâu thành thăng từ mặt đất bay lên không động tinh hấp dẫn lâm phàm chú ý ừng ở ngay trước mặt ta liền muốn mỏ ra máy bay rời đi cử chỉ này có chút quá mức ca loại hành vi này nói như thế nào đây thì tương đương với ngay trước mặt nở tờ giờ rất là ác liệt rất là quá phận ai nhìn thấy loại tình huống này đều là không cách nào dễ dàng tha thứ bởi vậy chớ nói chi là lâm phạm trong máy bay người thần bí là vị số tuổi khá lớn nam tử cưới ở trong phi cơ hắn hướng phía phía dưới nhìn lại một đám chó dại đồ chơi ha ha hắn chưa bao giờ đem khô lâu hội người thả ở trong mắt thậm chí nội tâm là khinh bỉ đi thôi nhẹ nói lấy sau đó nhắm mắt dưỡ thần nhưng lại tại lúc này uy đi đâu một thanh â m truyền đến trong t a i kinh hãi nam tử đột nhiên mở mắt ra nguyên bản bên người không có một a i lúc này lại có vị trẻ tuổi mặt mỉm cười nhìn chăm chú lên hắn cái này khiến nam tử có loại cảm giác không ổn người muốn làm gì nam tử kinh hãi đồng thời hắn biết đối phương không phải khô lâu hội người khô lâu hội thành viên cái kia tạo hình là tương đối sờ mát hoặc là kim loại nặng chớ vội đi muốn theo ngươi trò chuyện chút lâm p h ạ m nhìn về phía người điều khiển làm phiền ngươi hạ xuống người điều khiển cảm nhận được cỗ kia nhàn nhà, nhà huy áp nào dám do dự quả quyết đem dưới phi cơ hàng khi máy bay hạ xuống sau lâm phàm đem nam tử cùng người điều khi ể n mời mọc đến sau đó chỉ thấy một vị nam tử khiêng n i ế n người đao nộ khí rào rạt xuất hiện bây giờ lâm phàm bị khô lâu hội đám người bao quanh trước kia lâm phàm thủ đoạn bá đạo nộ sát mấy vị khô lâu hội thành viên tạo thành uy hiếp theo vị nam tử này xuất hiện không còn sót lại chút gì tất cả mọi người mắt lom lom nhìn chằm chằm lâm phàm nghĩ đến đem hắn xé nát đem nó đầu vặn xuống đến để dưới đất hung h ă n g dẫm đạp người là ai khô lâu hội thủ lĩnh hỏi đến thanh em rất lạnh ta là ai không có chút nào trọng yếu ta chính là muốn hỏi các ngươi một số chuyện lâm phàm cười dù là bị vây quanh ở giữa hắn cũng chút nào không hoảng hốt khô lâu hội thủ lĩnh có chút h í ế mắt hướng phía chung quanh nhìn thoáng qua ở trong đám người giống như có chút thành viên phản phất đã hiểu cái gì giống như bất động thanh s ắ c biên độ nhỏ gật đầu đến đỡ các ngươi khô lâu hội có phải hay không thủ đô hàng rào lâm p h ạ m đi thẳng vào vấn đề hỏi mà bị trói cột vào trên mặt cọc g ấ u người gặp nạn bọn họ toàn bộ hành trình đều nghe là có thể cứu bọn họ nam tử hỏi ra lời nói này thời điểm bọn hắn biểu hiện rất là t r ấ n kinh làm sao có thể thủ đô làm sao có thể đến đỡ khô lâu hội k h ô lâu hội tại trong tận thế tiếng xấu c h i ê u lấy mà thủ đô hàng rào tại rất nhiều người sống sót trong lòng chính là trong tận thế duy nhất có thể kết thúc dị thú hai nạn tồn tại k h ô lâu hội thủ lĩnh không có trả lời chỉ là khỏe miệng ôm lấy nghe răng cười sau lưng lâm phàm mặt đất hai đạo bóng đen phảng phất cùng mặt đất dung hợp lại cùng nhau giống như nhanh chóng hướng phía hắn lướt đến bóng đen đến gót chân có thứ tự mà lên tựa như dây sắt giống như trực tiếp c u ố n chặt lấy hai chân của hắn sau đó không ngừng lên cao lan tràn xoắn bốc chặt thình lình đem lâm phàm trò cầm cố lại chết k h â lâu hội thủ lĩnh thấy vậy cơ hội gầm thét một tiếng dẫn theo hiện nguyện đao khí thế hung mạnh hướng phía lâm p h ạ m đầu b ổ tới một đao này uy thế rất hung mạnh vô hình không khí bị bổ ra lưới đao cùng không khí ma sát đỏ bừng một mảnh tựa như kéo ra khỏi hỏa diễm lâm p h ạ m thần sắc bình tĩnh đã sớm biết sau lưng có rác tỉnh giả thi triển năng lực chỉ là cũng không để ở trong lòng theo một đao này gần sát một cỗ sắc bén phong mang nhanh chóng đánh tới theo sắp đụng vào khoảng cách ở giữa không nhúc nhích tí nào lâm p h ạ m trong nháy mắt xuất thủ trói buộc thân thể bóng đen từng khúc băng liệt sau lưng có vẻ như có tiếng kêu thảm thiết thê lương chuyển đến mà bàn tay hắn nhanh chảo phong mang tất hiện nhìn như sắc bén cứng rắn ỵ hiện nguyệt đao phong từng khúc băng liệt mà thế công cũng không dừng lại tại đối phương dưới ánh mắt kinh hãi bắt lấy mặt của đối phương b à n g đ ỗ n g nhiên hướng xuống đất đập tới ẩm đối phương cái h ốt cùng mặt đất va chạm mặt đất xi măng băng liệt lõm như thế tình huống kinh hãi mọi người t r u n g quanh có chút miệng mở rộng kinh hãi và phần thậm chí ngay cả trong mắt đều nhanh muốn nổ tung đi ra giờ khác này thời gian phảng phất bị giam cầm ở giống như tất cả mọi người không cách nào động đậy chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia vẩy ra xi măng mày vỡ còn có bị nhấn trên mặt đất thủ lĩnh nếu như đây là ảo giác xin cho hảo giác tranh thủ thời gian tiêu tán không nên xuất hiện chỉ là bọn hắn biết đây hết thể đều là thật cha hỏi ngươi thời điểm ngươi tốt nhất trả lời không phải tốt sao nhất định phải đọc thủ ngươi cảm thấy ngươi rất lợi hại lâm phạm lắc đầu muốn đem đối phương bắt lại thế nhưng là đối phương gần ba mét thân cao dù là cánh tay của hắn nhắc lại cao hơn đều không thể nâng lên gặp được nan đ ề nên làm thế nào cho phải không cần từ bỏ không nên cảm thấy không được bất luận cái gì nan đ ề đều có biện pháp giải quyết trong lúc đó linh quang l o i lên lập tức nghĩ đến biện pháp nhấc chân mũi chân như lưới dao xoét một tiếng lâm phạm hỏi trầm thấp thống khổ âm thanh từ đối phương biết hầu chỗ sâu chuyển ra cảm thụ được đối phương khoang miệng nhiệt khí dâng trào tại lòng bàn tay trong nháy mắt để tỉnh lâm phạm bung tay ra bị cắt đứt hai chân khô lâu hội thủ lĩnh té ngã trên đất hắn nghĩ tới chính mình vừa mới năm ngón tay bắt lấy mặt của đối phương bảng bàn tay ngăn trở miệng của đối phương dẫn đến đối phương không cách nào nói chuyện lâm phạm túi đầu nhìn xem lòng bàn tay nghĩ đến đối phương khẩu khí phun tại lòng bàn tay mặt lộ ghép bỏ lòng bàn tay hỏa d i ễ m thiếu đốt trực tiếp trừ độc bảo đảm bàn tay từ đầu tới cuối duy trì lấy sạch sẽ lúc này thủ lĩnh sắc mặt giữ tợn thống khổ cái chán che kín mồ hôi ánh mắt kinh hãi nhìn xem lâm phạm đầy đ ầ u đều đang nghĩ lấy hắn là ai cái này đạp mã đến cùng là ai làm sao lại khủng bố như thế chương ba trăm sáu mươi mốt nghĩ hắn là bắt dai g ắ á c tình giả, thế nhưng là ngay cả một chiêu đều không có chịu đựng được liền bị bị thương thành dạng này nếu như không phải phát sinh ở trên người mình hắn đều khó mà tin tưởng đối mặt với đối phương hỏ k h ô lâu hội thủ lĩnh vẫn không có trả lời chỉ là ánh mắt phẫn hận trực câu câu nhìn chằm chằm lâm phàm trong ánh mắt để lộ ra oán hận khó mà che giấu giết hắn cho ta k h ô lâu hội thủ lĩnh vẫn nộ g ầ m thét hắn biết mình hẳn phải chết tuyệt đối sẽ không có cơ hội sống sót nhìn như bao quanh lâm phàm k h ô lâu hội các thành viên nghe được thủ lĩnh mà nói từng cái mặt mũi tràn đầy hung ác hướng phía lâm phàm đánh tới có năng lực thi triển năng lực nhân số hơi nhiều à các người đây là muốn lấy nhiều kỹ đúng là quá phận vậy mà như thế vậy liền lâm phàm hai mắt như có hỏa diễm tiêu đốt lấy hắn hai chân làm trung tâm một vòng ngọn lửa màu đỏ rực đường v hỏa diễm tăng vọt t ừ n g đạo hỏa diễm phóng lên tận trời ngưng tụ sẽ thành giữ tận gào thét hỏa long những n à y hỏa long tựa như vật sống giống như mở ra thiêu đốt lên liệt diễm miệng to như chậu máu hướng phía vọt tới khô l â u hội các thành viên phóng đi a cực nóng nhiệt độ cao để bọn hắn phát hiện tình huống có chút không đúng chỉ là hết thẻ đều đã đã chậm mở miệng một tiếng trong chốc lát liền đem vọt tới khô l â u hội các thành viên nuốt sạch sẽ ngay cả thứ cặn bát đều không thừa chó nhìn hắn thức tình năng lực chỉ là hỏa diễm nhưng t h thực hắn có khai phát ra rất nhiều chiêu thức hóa long chính là một loại trong đó đương nhiên hắn một chiêu này hay là có thăng cấp bản. Lúc này, hiện trường chỉ còn lại có khô lâu hội thủ lĩnh cùng vị nam tử kia cùng người điều khiển lâm p h à m biết vị thủ lĩnh này hắn là sẽ không nói ngược lại nhìn về phía vị trung niên nam tử kia bây giờ nam tử toàn thân rút run rẩy trong ánh mắt trừ kinh hãi hay là kinh hãi thật đã bị triệt để d ọ a sợ ngươi nói ngươi là từ đ â u tới lâm p h à m mỉm cười hỏi nam tử trung niên nhìn chăm chú trước mắt lâm p h à m ánh mắt phiêu đập lấy sau đó nhìn về phía bị chặt đoạn hai chân thủ lĩnh không nhịn được nuốt nước bọn sợ sệt đây là thật lòng sợ sệt ta nam tử trung niên có chút miệm mở rộng phun ra một chữ nhưng lại như là nghĩ đến cái gì đó ngậm chặt miệm ta hy vọng ngươi có thể nói ra đến có sự tình mọi người phối hợp lẫn nhau là hoàn mỹ nhất nếu như ngươi không phải không nói như vậy ta nghĩ ta hẳn là có thể có biện pháp để cho ngươi mở miệng lâm phàm nhẹ giọng t r ầ m t r ạ p trong lúc đó khí thế bỗng nhiên biến đổi nói tinh thần uy áp tựa như như thủy triều sóng cả máy liệt hung hăng ép hướng đối phương nhận cỗ uy áp này áp chế nam tử trung niên hai chân không nhịn được phát r u n h i ệ n nhiên đã bị trò chấn nhất rồi ta ngay tại nam tử trung niên chuẩn bị mở miệng thời điểm phí một tiếng đứng ở trước mặt lâm phàm nam tử trong nháy mắt nổ tung huyết, huyết dịch phun tung toe mà ra nếu không phải lâm phàm phản ứng nhanh chóng trực tiếp ngăn cách nếu không thật có thể bị tung tóe một thân máu cái này hắn là thật không nghĩ tới vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy nhìn về phía người điều khiển chỉ thấy người điều khiển cầm trong tay một cái điều khiển từ xa h i ệ n nhiên vị trung niên nam tử này đột nhiên bạo tạc chính là đối phương làm n g ư ơ i lâm phạm đưa tay chỉ vào đối phương chỉ là không đợi hắn nói cái gì người điều khiển kia khỏe miệng c h ả y ra hết u y dịch một tiếng ầm vang ngã xuống mặt đất không n ú c ních chết rất là triệt đề thảo đây là một loại thực vật nhưng cũng đại biểu cho hắn tâm tình bây giờ rất là hỏng bét cực độ chỉ còn lại ngươi lâm phạm nhìn về phía thủ lĩnh thủ lĩnh nói ngươi cảm thấy ta sẽ nói sao ta hiện tại loại tình huống này coi như ngươi thật lưu ta một cái mạng ta cũng không có khả năng sống tiếp đã như vậy ta sẽ không để cho ngươi biết bất kỳ chuyện gì rất thông minh ý nghĩ đúng là như thế coi như lâm p h ạ m thật lưu đối phương một cái mạng lấy đối phương tình huống trước mắt mà nói hay là sống không nổi cái này dễ thôi lâm p h ạ m v ô vỗ nằm tại ngực lạt điều đi ra làm việc cho ta đem hắn chân chuẩn bị cho tốt nằm trong ngực lạt điều thò đầu ra mê mang nhìn xem chăn nuôi viên sau đó nhìn về phía hai chân gãy mất thủ lĩnh trực tiếp bắt đầu thi triển năng lực mà thủ lĩnh nhìn thấy l ạ điều thời điểm rõ ràng kinh ngạc ở đây là vật gì nhìn thấy là điều trên đầu bốc lên ánh sáng thời điểm hắn càng thêm xác định đây là dị thú hay là thức tỉnh dị thú đối phương vậy mà có thể t h u ầ n dưỡng dị thú ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm lâm p h ạ m đã sớm đem vừa mới bị chém đứt hai chân đặt ở miệng vết thương của hắn chỗ rất nhanh hắn phát hiện hai chân truyền đến tê tê dại dại cảm giác huyết n ụ c tổ chức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa kết nối với trong chốc lát gậy mất hai chân khép lại có cảm giác thật sự có cảm giác hiện tại ngươi có thể nói đi chân đều tốt cơ hội là chính mình tranh thủ đừng nói ta không cho người cơ hội lâm phàm đối với lạt điều năng lực rất là hài lòng chính là bá đạo như vậy nếu là di vãng muốn có hiệu quả như vậy đối với lạt điều mà nói khẳng định là một loại gánh vác nhưng hiện tại lạt điều xưa đâu bằng nay năng lực tiêu chuẩn ta hỏi ngươi các ngươi khô lâu hội là thủ đô hàng rào đến đơn đúng không đúng thủ lĩnh vẹn vẹn chỉ là một lát do dự về sau liền quả quyết thừa nhận với m ớ i người kia là từ thủ đô hàng rào tới sao vâng hắn là ai hắn là thủ đô hàng rào mạc ra quản ra một trong mục đích tới nơi này là cái gì hắn là đến đây cho ta biết mặc ra cần đại lượng huyết tinh yêu cầu chúng ta nghĩ biện pháp hủy diệt mất chung quanh một chút hàng rào đem bọn hắn huyết tình đoạt tới tay nghe được trả lời như vậy tâm p h ạ m khe nhữ mày có chút cảm thấy nghỉ hoặc mặc ra cần đại lượng huyết tinh kỳ quái thân là thủ đô hàng rào quản lý gia tộc một trong huyết tinh số lượng tự nhiên là nhiều vô số kể làm sao lại có thiếu máu tinh tình h ú n đâu coi như cung cấp nuôi dưỡng mấy ngàn người trên vạn người hắn thấy có lẽ còn là không thành vấn đề trừ phi lại có sự tình gì sắp xảy ra lâm phàm chấm tư không có tiếp tục hỏi thăm mà là trong nháy mắt một hạt hỏa diễm rơi xuống trên người đối phương trong chốc lát hỏa diễm đằng không mà lên trong nháy mắt đem đối phương bao trùm a tiếng đêu thảm thiết vang vọng trong chốc lát lặng yên không một tiếng động chương ba trăm sáu mươi hai các ngươi đây cũng quá yếu đi yến tĩnh hết thể đều yên lặng lâm phàm ngước nhìn bầu trời quả nhiên chỉ có đem tội ác thanh lý mất thế gian liền sẽ trở nên rất tốt đẹp thở sâu không khí đều trở nên tươi mát rất nhiều cứu lấy chúng ta cứu lấy chúng ta bị trói ở trên cọc gỗ người gặp nạn bọn họ kêu gọi cầu cứu bọn hắn sớm đã bị một màn trước mắt dọa cho choan váng quá kinh người thật sự là quá nổ tung bọn hắn biết mình được cứu tuy nói không biết đối phương là ai nhưng những n à y cũng không trọng yếu chỉ cần không phải rơi vào khô lâu hội đám người kia trong tay rơi vào trong tay a i đều là giống nhau chờ một lát một lát lâm p h ả m cùng bọn hắn chào hỏi hướng phía khô lâu hội trong đại bản doanh mà đi đến đều tới khẳng định được thật tốt thu hết một đoạn lấy khô lâu hội tập tính bọn hắn tuyệt đối là cướp bóc nửa đường cơ ướp g ậ t chữ hàng lấy tràn đầy huyết tỉnh đi vào đại bản doanh một đường thuận huyết tinh vị mà đi, đi vào tầng cao nhất đi vào rộng lớn trong văn phòng hoàn cảnh nơi này rất là sạch sẽ ghế s o f a các loại thiết bị rất mới rất hiển nhiên k h ô lâu hội thủ lĩnh là phi thường biết được hưởng thụ người nếu như hắn là k h ô lâu hội thủ lĩnh nếu đều đã đem nơi này xem như đại bản doanh nếu có huyết tình các loại đồ tốt khẳng định sẽ chất đống ở chỗ này bên này tìm xem bên kia tìm xem rất nhanh liền tìm tới một cái cửa n g ầ m cửa n g ầ m này vị trí tương đối đặc thù lại là ở phòng nghỉ nhà vệ sinh trên vách tường đẩy ra bên trong chính là một gian phòng gian phòng có mười cái chừng năm thức vông bên trong chất đống rất nhiều cái dương tùy tiện mở ra một cái dương bên trong tràn đầy đều là huyết tinh mà dạng này cái dương khoảng chừng mười cái lạt điệu làm việc lâm phàm nói ra lạt điệu đem trước mặt cái dương thu sạch đến trong không gian ngay sau đó nguyên bản chất đầy đổ vật gian phòng trong nháy mắt trống rỗng mắt nhìn trong đầu phản phất nghĩ đến tại thời kỳ hòa bình nơi đ â y tác dụng hẳn là lao bản cùng bí thư ở giữa riêng tư gặp địa phương trong công ty trang hốc tối tác dụng trừ dạng này dùng hắn rất khó tưởng tượng đến những biện pháp khác giải quyết kết thúc công việc quay người rời đi đi vào bên ngoài đầu ngón tay bắn ra ngọn lửa nhỏ đem buộc chặt lấy bọn hắn dây sắt bất đoạn đối với bọn này người gặp nạn tới nói có thể khôi phục thể tự do thật khôi do lâm à một phát kiện khóc vui việc bọn hắn vui đến phát khóc việc vui. Nhìn để phía vui. về l phạm vất vất tay cùng bọn hắn cáo biệt không có nhiều lời bất luận cái gì nói nhảm thân phận của hắn bây giờ là hướng thủ đô hàng rào chuẩn bị khiêu khích thử một chút thủ đô hàng rào chất lượng người bọn này người giạp nạn còn muốn nói nhiều cái gì thời điểm ai có thể nghĩ tới đối phương đã biến mất vô tung vô ảnh xa xa nhìn lại có vẻ như chỉ có thể nhìn thấy một đạo mơ hồ không rõ tan ảnh ngay sau đó hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh đi đi còn không có hỏi hắn tên gọi là gì vậy một vị người giạp nạn nói ra ta nhìn danh t ự không trọng yếu ngươi là muốn ôm đùi đúng không đánh giám ta là thật muốn hảo hảo cảm tạ người ta đúng đúng đúng ngươi nói đều đúng bọn hắn đối với lâm p h à n mà nói vẹn vẹn khách qua đường mà thôi cứu bọn hắn chỉ là tiêu diệt khô lâu hội nhân tiện thủ đô hàng rào khổng lồ hàng rào ngay tại vận chuyển chỉ là theo sổ quyết tán sinh hoạt tại thủ đô hàng rào đám người sống sót dần dần cũng đều biết chuyện này mà để bọn hắn không nghĩ tới chính là tam đại gia tộc vậy mà đem sổ em ra triệt để công bố nói cho bọn hắn đây là hàng rào tân tân khổ khổ nghiên cứu ra tâm huyết bây giờ lấy ra chia sẻ cho các ngươi cái này khiến người biết nội tình biểu thị c h â n kinh khá lắm đây là mở mắt nói lời bịa đặt ngay cả cái mí mắt cũng sẽ không nháy một chút ta bất quá nếu đều đã lấy ra có sự tình lòng d ạ biết rõ liền tốt chỉ là hiện nay duy nhất nan đ ề chính là mảnh vỡ muốn cố định hấp thu hết u y tinh bên trong năng lượng mảnh vỡ là trọng yếu nhất thủ đô hàng rào có mảnh vỡ sao tự nhiên là có nhưng là làm sao lại để bọn hắn không công hưởng thụ được cho nên coi như bọn hắn biết trong sổ biện pháp cũng khó có thể đem biện pháp bày ra hành động mà cái khác hàng rào tự nhiên không cần phải nói rất nhiều hàng rào là không có mảnh vỡ bởi vì thu hoạch được mảnh v õ độ khó thật sự là quá cao không có thực lực nhất định căn bản là không có cách từ dị thú trong tay cơ ước được cho nên tại bây giờ thủ đô hàng rào bên trong một chút có thực lực đám người sống sót bắt đầu ở mưu đồ bí mật lấy một ít chuyện lấy bọn hắn một người thực lực khẳng định không cách nào làm được bởi vậy cần đoàn kết lại nghĩ biện pháp làm đến mảnh vỡ từ đó tăng thực lực lên Lúc lại là lấy lấy tộc càng được, đã như vậy, bọn hắn chỉ có thể chủ động đem sổ lấy ra, cùng chờ còn này, đang tình tán, khẳng định ngăn không như bọn hắn động trương ngoài tán đến thủ đô hàng rào, còn không bằng rào, khuyết vậy, khuyết tam thể từ thủ xuất ra tốt. gia ra, ra ra đem sớm đại đi đã đã đô hợp. Sổ sự sổ chuyện xảy ra tất cả mọi người nhìn ở trong mắt đi ta cảm thấy có cố lực lượng thần bí một mực tại cùng chúng ta đối nghịch vô luận như thế nào đều muốn đem lực lượng thần bí này tìm cho ra trận ra cùng vương ra đối với cái này rất là tán đ ộ n g đúng là như thế quá nhiều chuyện chỉ là đến bây giờ bọn hắn cũng là không hiểu ra sao hoàn toàn s ợ không được một bên không biết đến cùng là ai trong bóng tối chơi n g a n g chân bọn hắn sai phái ra đi người hoặc là ly k ỳ mất tích hoặc là chết tại bên ngoài không khoác l ắ c nói có thể cùng bọn hắn thủ đô hàng rào khiêu chiến thế lực căn bản là không tồn tại ít nhất là tại trong nhận biết của bọn hắn hướng cái nào tìm có manh mối sao? trần gia hỏi vương gia nói đối phương xuất quỷ n h ậ p thần đến bây giờ ngay cả một cái manh mối đều không có liền nói sổ sự tình lý huy c h ế t cắn dù là gặp đủ loại tra tấn đều không có nói miệng rất rắn nếu như lâm phạm ở đây tuyệt đối sẽ kinh h ô lý huy vậy mà không chết tiểu ái đồng học năng lực xuất hiện sai lầm a mặc ra nói vô luận như thế nào ta đều sẽ để lý huy mở miệng chuyện này ta nhất định phải người phát sổ bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới trần gia cùng vương gia trong lòng đều chôn lấy một đám lửa ngọn lửa này từ đầu đến cuối tại thể nội thiêu lốt lên chỉ là đến bây giờ còn không có bạo phát đi ra mà thôi Mà đối với b ọ nhưng tới nhất nói, duy nhất có thể hạn vào lúc à này một thanh âm trùng trùng điệp điệp truyền lại mà tới tam đại gia tộc người có ở đó hay không ta người phát sổ tới âm thanh này chuyển đến để ngay tại mật đàm bên trong bọn hắn đột nhiên g i ậ n mình hai mắt t r ọ n tròn xoe tựa như gặp quỷ giống như người phát sổ đi tới thủ đô hàng rào còn ở bên ngoài tiêu gạo đúng mặc ra người quản lý bỗng nhiên giận vỗ bản mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ đồ hông trướng ngang ngược c à n g rỡ đây là đang không nhìn chúng ta đi xem hắn là ai hàng rào bên ngoài chương ba trăm sáu mươi ba lúc này lâm p h ạ m đứng ở nơi đó h ỏ a diễm bao vây lấy đầu đem nó d u n g mạo triệt để che kín ngoại nhân muốn phân biệt tướng mạo của hắn đó chính là nằm mơ đầu chung quanh đám người sống sót kinh ngạc nhìn xem lâm phàm tất cả mọi người ngừng lại trong tay sự tình đều có chút mắt t r n tròn gia hỏa này đầu không có vấn đề đi đi vào thủ đô hàng rào liền đến thôi còn nói là khuyết tán s ố người hẳn là hắn không biết đây là trong nhà vệ sinh đánh đèn muốn chết sao tuy nói tam đại gia tộc biểu hiện rất bình tĩnh kỳ thực muốn giết người tâm đều có đương nhiên có ít người đối với vị này hỏa diễm đầu người biểu thị bội phục đảm lượng đúng là k i người h n người là ai thủ đô hàng rào tuần tra nhân viên vội vàng chạy đến cầm đầu tráng h ắ n tức giận quát lớn ánh mắt lăng lệ từ hắn trở thành thủ đô hàng rào tường ngoài tuần tra nhân viên người phụ trách về sau liền rốt cuộc không có người nào dám như thế kêu gạo mà l đừng nhìn đối phương là từ ngoài tuần tra viên thủ lĩnh nhưng thực lực lại là không yếu dù sao thủ đô hàng rào cường giả như mây nhân tài xuất hiện lớp lớp không có chút bản lãnh thật đúng là chưa hắn tài giỏi phần công tác này lâm phạm có chút mắt nhìn đưa tay đấm ra một quyền nhìn như phong khinh vân đ ạ m một quyền nhưng trong nháy mắt buộc phát ra uy thế kinh khủng phí một tiếng chỉ thấy đối phương không chịu nổi đợt t r ủ n g kích này trực tiếp bay ngược mà ra hung hăng cùng vách tường v a c ờ hạm dạ nước lõm ham sâu trong đó một quyền giải quyết cái gì như bước như vậy những người vây xem sợ ngây người không dám tin nhìn trước mắt một màn một quyền liền đem đối phương đánh bại rồi lâm phạm vẫn như c ũ duy trì bình tĩnh chờ đợi quá yếu vừa mới vị này thật sự là quá yếu ngay cả khô lâu hội thủ lĩnh cũng công bằng đương nhiên đó cũng không phải mục tiêu của hán Hắn biết hiện tại động tính đã triệt để kinh thủ hàng thành hiện nhiều động động đến toàn bộ thủ đô hàng, Trên tường người, biết bộ tại triệt xuất rất đã để đô đã đều rào. lâm à bị biết động đứng tính dẫn muốn chuyện gì tới, hấp xem, xảy ra. l phạm nói các ngươi thủ đô hàng rào người lợi hại nhất đều đi nơi nào nghe nói tam đại gia tộc người một mực tại tìm kiếm người phát sổ bây giờ các ngươi không cần tìm ta tự mình tới bây giờ chân chính muốn động thủ đích sắc rất ít người đại đa số đều là v â y xem đồng thời có xì s a o bàn tán chuyển đến cũng đang thảo luận lấy tình huống nơi này lúc này tam đại gia tộc người đã xuất hiện tại trên tường thành theo sự xuất hiện của bọn hắn chen chúc đám người giải tán lập tức mà tình huống như vậy tự nhiên bị lâm p h ạ m nhìn ở trong mắt ngẩng đầu ánh mắt nhìn chăm chú đối phương những người này hẳn là tam đại gia tộc người các ngươi là mạc gia trần gia vương gia sao lâm p h ạ m hô đứng ở nơi đó ba vị mặc khí chất đều cùng người chung quanh có chút khác nhau một trời một vực ngươi là ai mặc g i a người quản lý tức giận nói ta là ai không trọng yếu sổ là ta quyết tán các ngươi phái ra những người kia cũng là ta giết biết các ngươi một mực tại tìm kiếm ta cho nên ta chủ động xuất hiện tránh khỏi các ngươi tìm ta lâm phàm nói ra mặc ra người quản lý nói ngươi nói sổ là ngươi quyết tán ngươi có cái gì chứng cứ sổ rõ ràng chính là ta bọn họ tam đại gia tộc khuyết t á n ra t r u n g quanh đ a m quần chúng ăn dưa đều có chút nghe không nổi nữa thật coi chúng ta là đồ đần sao sự thật như thế nào chúng ta đã xóm biết có được hay không chỉ là có sự tình không cần nhận biết quá rõ không quan tâm người ta nói thế nào khi hắn nói đều là đúng là được đ ừ n g giả bộ trần giáo sư bọn hắn nghiên cứu tâm huyết vốn chính là dùng để tạo phúc tất cả còn sống người sống sót mà các người tam đại gia tộc lại đem nó n ắ m ở trong tay về sau trần giáo sư nắm lý huy đem nó măng ra cuối cùng do chu duyệt đưa đến ta chỗ này các người lại còn nói là các người khuyết tán ra tới thật sự là quá không biết xấu hổ lâm phạm nói ra đáng chết lý huy mặc ra người quản lý trong mắt phun lửa chầm thấp phấn hợp nói trần gia cùng vương ra hai vị đối mặt một dạng phán quyết cơ cấu bắt lấy hắn theo bọn hắn mở miệng mây đạo thân ảnh đồng loạt từ trên tường thành nhảy xuống rơi xuống đất ta nghe chu duyệt nói qua phán quyết cơ cấu có thể trở thành một thành viên trong đó thực lực đều rất cường đại các ngươi là lợi hại nhất sao lâm phạm hỏi cầm x u ố ngươi n g chúng ta đầy đủ nói chuyện chính là vị n h u n tóc đỏ nam tử rất trẻ trung nhìn xem cũng liền hơn hai mươi tuổi theo hắn vừa dứt lời đối phương liền toàn thân bị ngọn lửa bao trùm hướng phía lâm phạm vào tới không nghĩ tới đối phương lại là hỏa diễm năng lực giả cùng hắn năng lực giống nhau như lúc đối với cái này hắn biểu thị vô cùng bất đắc dĩ xem ra chính mình năng lực cũng rất lớn chúng ta ngươi không nên khiêu khích thủ đô hàng rào quyền uy hành vi của ngươi chỉ là muốn chết mà thôi nam tử tóc đỏ gầm thét lên l ệ c h cạch lâm p h à m đưa tay nhẹ nhõm bắt lấy đối phương nằm đấm nam tử tóc đỏ kinh ngạc không đợi hắn kịp phản ứng thời điểm t h i ê u đốt ở trên người hỏa diễm trong nháy mắt bị đối phương hấp thu sạch sẽ ngay sau đó chỉ cảm thấy phần bụng một trận đau lớn khi phục hồi tinh thần lại thời điểm thân thể tựa như đạn pháo giống như bay ngược mà ra hung hăng đập vào trên quá yếu các ngươi cùng lên đi lâm phạm tới đây mục đích đúng là thăm dò thủ đô hàng g i á o cường giá chất lượng liên hiện tại xuất hiện những này còn xa xa không đạt được yêu cầu của hắn nếu quả như thật đều chỉ có những này thực lực như vậy thì quá làm cho người ta thất vọng đáng chết đáng giận xuất hiện phán quyết cơ c â u các thành viên bạo n ộ rồi chen trúc mà tới như ông võ tổ hướng phía hắn vào tới đối với những người khác mà nói nguồn lực lượng này là không thể ngăn cản nhưng là tại lâm phạm trong mắt thật quá yêu yếu hắn đều phải để lại có sức lực nếu không thật có thể đem bọn hắn cho đánh nổ ẩm ẩm mấy đạo tiếng vang truyền ra hiện trường hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người có chút miệng mở rộng t r ấ n mắt hốc m ồ m n h ì n trước mắt một màn cường h ã n đến cực hạn phán quyết cơ cấu các cường giả vậy mà đều bị đánh ngã trên mặt đất đã mất đi tất cả sức chiến đấu loại tình huống này đúng là k i n h người lâm phàm đưa tay một hạt cỡ nhỏ hỏa cầu hướng phía đứng tại trên tường thành tam đại gia tộc người quản lý ném đi cực nóng nhiệt độ khuyết tán mà ra mà liền tại hỏa cầu sắp đến nơi thời điểm một nguồn lực lượng bao trùm hỏa cầu thư không phản phất vỡ ra giống như trực tiếp đem hỏa cầu nước mất ân cao thủ tới chương ba trăm sáu mươi bốn còn có hay không lợi hại hơn thật tới h ư không vỡ ra một bóng người từ trong vết nước hư không xuất hiện đối phương ra sân tạo hình rất đẹp trai lạnh lùng khuôn mặt ánh mắt sắc bén chính là dung mạo nhan trị không cao lắm ảnh hưởng nghiêm trọng khí t r ạ n g nam tử ngăn tại tam đại gia tộc người quản lý trước người ánh mắt hở h ứ g nhìn đứng ở phía dưới lâm phàm lâm phàm nhìn đối phương giống như đang quan sát sau đó lắc đầu ngươi hay là quá yếu có càng mạnh sao đem hắn kêu đi ra đối phương xác thực rất mạnh nhưng bất quá cũng như vậy đối phương có thể đem hắn hỏa cầu n ư ớ hết c h i là năng lực đặc thù h ư không có thể vỡ ra xem ra đối phương thức tỉnh năng lực hẳn là cùng không gian có quan hệ ngươi rất cản rỡ nam t ử gọi dư đạo thủ đô hàng rào phán quyết cơ cấu mạnh nhất giác tỉnh giảm một trong năng lực là hư không khống chế có thể dung nhập hư không điều khiển hư không hình thành t ứ nguyên thôn nạp tất cả lực lượng chỗ thức tỉnh năng lực bị thủ đô hàng rào định giá cấp s trở lên không phải c ă n dỡ mà là nói lời nói thật ta biết thực lực của ngươi rất là không tệ đối với người khác mà nói có lẽ thật rất mạnh nhưng ở trong mắt ta thực lực của ngươi còn không được lâm phạm như nói thật nói hắn biết lời nói thật thường thường đều sẽ để cho người ta phẫn nộ quả nhiên xuất hiện vị này ra hỏa sắc mặt bắt đầu khó coi trong ánh mắt ánh sáng càng thêm sáng chói loang thoáng c ó đoàn hỏa diễm đang thiếu đốt t r u n g quanh nhiều người như vậy chính mình nói thẳng thực lực đối phương không bằng chính mình suy nghĩ kỹ một chút đổi lại bất luận một vị nào có vẻ như đều không thể dễ dàng tha thứ ta hy vọng thực lực của ngươi có thể cùng ngươi miệng một dạng cứng rắn dư đ à o nổi giận c h ầ m rãi đưa tay hướng phía một bên t r ụ c tới ngươi cho rằng hắn bắt là không khí kỳ thực tại hắn vươn tay một khắc này bàn tay mở ra hư không thẩm thấu đến trong đó không biết tung tích ngay sau đó lâm phàng bên người không gian vỡ ra một đường vết rách một bàn tay nhanh chóng đánh tới chộng l dư đạo ngao, ngao, ngao. trong mắt hung quang càng tăng lên một tay khác nắm tay bỗng nhiên hướng về một bên đánh tới nắm đấm xuyên thấu vết nước hư không chuyển rời đến lâm phàm sau lưng chỉ là nắm đấm lực lượng còn không có bạo phát đi ra lại bị đối phương bắt được ta nói qua ngươi rất yếu mặc dù chiêu thức của ngươi đối phó những người khác thật rất hữu dụng nhưng đối với ta là nửa điểm tác dụng đều không có lâm phàm nếm thử kéo lấy không nghĩ tới theo hắn lôi kéo cách xa nhau một khoảng cách dư đạo giống như bị một cỗ lực lượng vô hình đẩy phía sau lưng giống như hướng về phía trước va chạm mà đối phương trước mặt không khí càng giống là một bức tường phát ra phanh phanh tiếng va chạm mà đối phương trước mặt không khí càng giống là một bức t ư n g p t ra phanh tiếng va chạm tiếp tục lôi kéo dư đào khuôn mặt vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng lên hoa tắc có chút ý tứ a hắn chơi đến quên cả trời đất lại là d ọ a sợ quần chúng ăn dưa cả đám đều trứng mắt chọn mắt hốc mồm nhìn xem nếu như bọn hắn không phải biết dư đào năng lực không nói những cái khác liền nói dư đào cái này kỳ kỳ quái quái tình huống sợ là sẽ phải để cho người ta coi là đầu góc có bệnh lao tử l i ề u mạng với ngươi dư đào nổi giận thân thể sẽ rách hư không biến mất tại trên tường thành trực tiếp xuất hiện ở trước mặt lâm phàm mà theo hắn xuất hiện một khắp này chỉ nghe răng rắc c m thanh t h ú lên không gian xung quanh pha thoái xuất hiện màu đen không biết thứ nguyên người cùng ta đi vào đi hào hào cảm thụ thứ nguyên bên trong dòng lũ l à như thế nào đưa người thân thể xé nát dòng lũ như là lưới đao sắp bén n g ư ờ i sẽ bị xé phấn thân v á i cốt mà ta cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì ha ha ha dư đào dữ tợn tiếng cười lộ ra vẻ đ i ê n cuồng chỉ là còn không có cười thoải mái trong tầm mắt xuất hiện một nắm đấm cực lớn nắm đấm này tựa như nổi đất giống như hướng phía mặt của hắn oanh tới quên trước tới cố kia kinh khủng quyền kình vớt mặt của hắn thường cơn sóng liên tiếp liền cùng đao tại các nghiêm mặt giống như đau nhức thật rất đau ẩm khi nắm đấm rơi xuống một khắc này dư đạo mới hoàn toàn minh bạch đối phương nắm đấm đến cùng là đến cỡ nào đau n h ấ t chỉ cảm thấy trên mặt đau rát đau n h ấ t ngũ quan đang vặn vẹo lấy thân thể càng lạ như là đạn pháo giống như bay rớt ra ngoài muốn giữ vững thân thể nhưng là xuyên qua thân thể nguồn lực lượng kia để hắn khó mà chống lại không cách nào làm ha mòn khi phía sau lưng đập ầm ầm ở trên vách tường truyền lại tới cỗ kia cảm giác đau trong nháy mắt đem hắn bừng tỉnh Hoa!、Wow. Từng ngụm từng ngụm thổ huyết. thám nhá đào kia Dư Trước đỏ từng từng mặt trong ngụm ngụm nhưng là đối với hắn thực lực biểu thị bất đắc dĩ nói không phải là đối thủ của mình không phải không tin tả xem đi nhất định phải bị đánh thổ hết mới thừa nhận chính mình là đến cỡ nào nhỏ yếu hắn tiếp tục chờ đợi chính là muốn nhìn một chút thủ đô hàng rào cực hạn ở đâu vị tiên n i ệ m lực giáp t ỉ n h giả có ở đ â y không lâm phạm trực tiếp điểm tên nói ra lúc trước nhìn thấy vị k i ê n năng lực so vừa mới tên kia mạnh hơn rất nhiều mà lại ở bên ngoài thanh danh khá lớn nếu như nhất định phải nói a mạnh nhất khả năng chính là hắn tam đại gia tộc những người quản lý rất n ộ dư nào bị thua vượt qua tưởng tượng của bọn hắn thậm chí không chút suy nghĩ lát nữa bại dứt khoát như vậy liền đình h ư ớ n g kia hoàn toàn là không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống có được hay không bây giờ bọn hắn nghe được đối phương nói lời niệm lực giáp t ị n h giả nói chính là vị kia sao mà đám quần chúng ăn dưa khắc sâu minh bạch người ta dám chủ động khiêu khích tới cửa không phải đầu góc có bệnh mà là người ta thật sự có phần này thực lực nhưng vào lúc này lâm p h ả m phát hiện mặt đất cục đá đang chấn động nhảy lên tần suất cực nhanh ngay sau đó một c ỗ lực lượng vô hình đem cục đá nâng lên yên tĩnh nổi đồng b ề giữa không trung hắn biết đối phương xuất hiện h u một đạo tiếng xe gió từ phương xa mà tới ngầm đầu nhìn lại Một vị nam mà tử chân đạp phi hành khí, từ vị chân hành hàng rào chỗ sâu đằng không chỗ phi khí, sâu đạp rào lần một đầu ạ o l n giao cuốn t đ phong đối phương là đang thử thăm dò lâm p h ạ m thực lực mà lâm phàm thì là nhẹ nhõm đánh trả Cấp tốc t a nam rã. trào, Lâm Phạm một khí huyết sôi trào, một cỗ vô hình sôi vô cỗ b động lấy tự thân lấy l tự à tử r rơi u quyết tán, phiêu phủ ở chung quanh cục đá đột nhiên rơi xuống, n tán, nhiên nó đối phương nghiệp Nam g tâm đột chặt đứt. t đem Ừm. đá phủ đối ở cục lực hơi kinh ngạc chỉ là cũng không có quá lớn biểu hiện hắn chậm rãi rơi xuống tam đại gia tộc người quản lý bên người bọn hắn nhìn người tới cũng là nhẹ nhàng thở ra dù sao tới là bọn hắn thủ đô hàng rào phán quyết cơ cấu chân chính cứng giả đem hắn cầm xuống muốn sống mặc ra người quản lý nói ra nam tử khẽ gật đầu ánh mắt rơi ở trên thân lâm phản chương n n h h ba trăm sáu mươi lăm chỉ là hắn nhìn về phía đổ vào phương xa dư đạo cũng đã minh bạch thực lực của đối phương chống đỡ lấy hắn có đảm lượng lại tới đây ngươi là vì cứu lý huy tới đi nam tử đề cập đến việc này vừa định nói chút khác lâm p h ạ m nghe được đối phương lời này ngược lại là giật mình thất ra hắn không chết không chết một mực giam giữ nam tử nói ra lâm p h ạ m cùng lý huy gặp mặt cũng liền một lần t i ê mà thôi Biến, sao lại không phải chuyện rất, bình thường. rất tốt thật rất tốt như vậy chính mình chuyện kế tiếp cũng không phải là thăm dò rõ ràng thủ đô hàng rào thực lực tổng hợp mà là đem lý huy cấp cứu đi ra ta gặp qua ngươi đã từng xa xa nhìn qua ngươi cùng một đầu hình như sơn dương dị thú chiến đấu hoàn toàn chính xác rất mạnh cho nên ngươi là thủ đô hàng rào lợi hại nhất sau lâm phạm hỏi nam tử biết hắn nói dê dừng dị thú là ai ngược lại là không nghĩ tới đối phương đã từng xuất hiện bên này về phần hỏi hắn có phải hay không thủ đô hàng rào lợi hại nhất tồn tại hắn không cách nào cho ra đáp án bởi vì chân chính lợi hại cường giả thì là tam đại gia tộc không có thực lực người quản lý liền như là hoa trong g ư ơ n g t r ă n g trong nước giống như hư giả cho dù là bọn họ không mạnh nhưng huyết thân bên trong là có cường giả chân chính t ầ n khiếu ngươi còn đứng ngay đó làm gì động thủ a mặc ra người quản lý thúc giục theo áp lực cho đ e n t ầ n khiếu biết không thể chờ đợi đối phương nếu đã tới như vậy cuối cùng mặc kệ là dạng gì kết quả đều nên đối phương gánh chịu đưa tay vung lên hàng rào bên ngoài trong bãi đỗ xe một cỗ xe con bị niệm lực khống chế Xoát một tay, tay c quỷ quỷ lúc này một thanh đặc chế truy thủ từ đối phương dưới chân trong phi hành khí nổi lên toàn thân đen kịt hiện ra ánh sáng yêu đất t h ạ c h nhìn thấy viên này truy thủ lâm phạm một chút liền nhận ra đây là mảnh vỡ chế tạo truy thủ đối phương niệm lực bộc phát ra chỉ tại trên truy thủ theo niệm lực tăng g ọ n truy thủ không gian xung quanh cũng có vẻ như đang vặn vẹo lấy hưu một tiếng truy thủ pha không mà đến tốc độ cùng lực xuyên tấu h đều đã đạt tới cực hạn cho dù là độ dậy đạt tới mấy thức khối sắt sợ là đều có thể bị đánh xuyên lâm phạm không nhúc ních tí nào đứng tại chỗ mặc cho lấy truy thủ đánh tới ngay tại truy thủ xuất hiện tại trước mặt một khắc này lâm phạm đột nhiên đưa tay năm ngón tay bắt lấy truy thủ trôi lao vững vàng hạn chế lại truy thủ phong man cách hắn đầu chỉ có một chỉ khoảng cách nếu như không có thể bắt được kết quả chính là đầu bị đánh xuyên không sai thực lực của ngươi so vừa mới tên kia lợi hại hơn nhiều trùy thủ này là mảnh vỡ chế tạo thành vậy liền thuộc về ta lâm p h ả m coi trọng cây trùy thủ này lấy hắn hiện nay cấp bậc ba triệu thuộc tính cũng không biết cường hắn bao nhiêu nếu như đối mặt loại chiêu thức này đều được tránh ra như vậy thì thật đúng là quá mất mặt tần khiếu niệm lực triệt để bộc phát một cơn bao tắc vòng xoáy từ hắn trung tâm mà lên muốn đem trùy thủ thu hồi chỉ là cái kia bị trưởng không lấy trùy thủ lại là không n ú c ních tí nào không có bất cứ động tinh gì ngay sau đó chỉ thấy đối phương đem trùy thủ phóng tới trong lực sau đó bao trùm lấy trùy thủ cố niệm lực kia vậy mà hoàn toàn biến mất không thấy kinh hai sắc mặt hắn khẽ biến có chút không dám tin ta tới lâm p h à m soát một tiếng biến mất tại nguyên chỗ huy quyền hướng phía đối phương đánh tới tần khiếu lập tức đem niệm lực bao trùm tại trước mặt hình thành một cố niệm lực tường vách tường thế nhưng là trong chốc lát nguồn lực lượng k i a như sóng chiều giống như mánh liệt mà tới mà hắn bao trùm tại trước mặt vô hình niệm lực tường vách tường l ó n lấy phí một tiếng tần khiếu lui nhanh mà đi rơi xuống đất hai chân hung hăng đè ép, ép ra một cái lom hô sâu cho bụi c u n quận mặt đất chấn động khiêu ung dung t h ầ n sắc không còn sót lại chút gì ngẩng đầu nhìn về phía lâm phảm trong ánh mắt tràn ngập vẻ kinh hãi nếu như lúc trước hắn cảm thấy mình có thể cầm xuống đối phương như vậy hiện tại hắn liền thật không có một chút chắc chắn nào bởi vì lực lượng của đối phương đã vượt qua tưởng tượng của hắn chỉ là hắn có chút không cam tâm một mực đến nay liền xem như hắn cũng không biết tam đại gia tổ cần tảng cường giả rốt cuộc mạnh cỡ nào nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy mình là thủ đô hàng rào đại chúng công nhận đệ nhất cực ư giả cho nên tại hiện tại dưới loại tình huống này hắn cảm thấy mình nhất định phải xuất ra thực lực chân chính đi ra suy nghĩ khéo động n i ệ m lực bộc phát lực lượng vô hình đột nhiên hướng phía lâm phàng nghiền ép mà đi lâm phàng hồn nhiên không động thân thể n g n h k h á n g n i ệ m lực bao trùm toàn thân áo khoác đ ô n g lừa c u ố i cùng hóa giải ngừng ngược lại là phía sau hắn mặt đất thì là xuất hiện một đạo l à n tràn hướng phương xa danh mấn đ á n g quần chúng ăn dưa nhìn nhìn không chuyển mắt gọi thẳng như bức thậm chí có đã phát hiện vấn đề đó chính là tần khiếu có v ẻ n h ư không phải đối thủ của đối phương rõ ràng chính là ở vào hạ phong tam đại gia tộc những người quản lý lẫn nhau đều yên lạc gật đầu hiển nhiên đã làm tốt bức kế tiếp chuẩn bị sau đó có người rời đi nơi đây vội vàng hướng phía trong tường trong mà đi bây giờ lâm phạm đã thăm dò rõ ràng thực lực của đối phương nếu như chỉ là dạng này như vậy rất đáng tiếc thủ đô hàng rào sức chiến đấu cao nhất cũng không thể mang đến cho hắn bất kỳ ảnh hưởng gì thậm chí dù là lại đến mười vị hắn đều có thể t h ô n g dong đối phó nếu như hắn hung ác hạ sát tâm toàn lực oanh ra hắn còn nắm chắc đem đối phương oanh thành mảnh vỡ tần khiếu niệm lực đã đạt tới cực hạn hóa thành đủ loại vô hình phong bạo của tới lâm phạm biết muốn triệt để chấn nhất thủ đô hàng rào như vậy thì được nhanh nhanh giải quyết chiến đấu nghĩ tới đây hắn định lấy cơn gió lốc này vượt khó tiến lên đột phá trùng điệp chúng đây xuất hiện tại tần k i ế u trước mặt、Người ẩm còn chưa chờ hắn lại nói xong lâm phạm một kích đánh trúng bụng của hắn một quyền này đã có lưu dư lực có thể coi là như vậy đối với tần khiếu mà nói vẫn như c ũ không cách nào ngăn cản trúng kích bưng bít lấy phần bụng xoay người hai đầu gối quỳ xuống đất tinh thần của ngươi cùng lực lượng cũng không tệ chính là tốc độ quá chậm lâm phạm phê bình tốc độ chậm năng lực phản ứng liền chậm trốn không thoát đúng là bình thường chương ba trăm sáu mươi sáu không phải là nhìn ta đánh con gái của ngươi đi chuyện này không liên hệ gì tới ngươi lâm phạm vỗ tần k i ế u bà vai hắn nghe chu duyện nói qua lúc trước xuất thủ chính là tần k i ế u lấy thực lực của hắn coi như mười cái lý huy đều không đủ đối phương đánh nhưng người ta lý huy vẫn thật là hào hào sống đây này nói rõ tần khiếu lưu thủ mà vì gì không có đem lý huy giết chết ngược lại để hắn gặp c h a tấn nguyên nhân khả năng chính là tần khiếu hy vọng chu duyệt tín nhiệm người có thể trở về đem lý huy cứu đi chớ nhìn hắn là thủ đô hàng rào tam đại gia tộc người cũng không phải tất cả đi theo tam đại gia tộc giác tỉnh giả đều là tay sai cho bọn họ có là đích thực đem bọn hắn trở thành tận thế chúa cứu thế cảm thấy trừ bọn hắn đã không có bất kỳ thế lực nào có thể kết thúc trận này tận thế bởi vậy đối mặt tam đại gia tộc phân phó thường thường đều sẽ vì bọn họ bày ra hành động t ầ n khiếu b i ế t bại bại rất triệt đề rất thẳng thắn hắn n g mở đầu nhìn về phía lâm phàm muốn từ cái kia thiêu đốt trong hỏa diễm thấy rõ ràng mặt của đối phương chỉ là đoàn kia đong đưa hỏa diễm che đậy lấy tất cả khó mà nhìn thấu ngươi tới nơi này mục đích đến cùng là cái gì t ầ n khiếu cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi đến hắn thật m u ố n biết không có ai sẽ vô duyên vô có nhàn rỗi không chuyện gì chạy đến người khác địa bàn não sự lâm phàm nhìn xem hắn hỏa diễm bao trùm khỏe miệng có chút dương lên ta muốn biết thủ đô hàng rào thực lực mạnh nhất rốt cuộc mạnh cỡ nào sau đó thì sao t ầ n khiếu biết đây là một loại thăm dò sau đó chính là công bố chân chính hy vọng hàng rào đoàn kết còn lại nhân loại cộng đồng đối với dị thú khởi xướng tiến công kết thúc trận này hỏng bét mà bất đắc dĩ t ậ n thế lâm phạm trầm giai nói ngữ khí kiên định mà tự tin nghe nói lời này t ầ n khiếu ngây người nhìn qua lâm phạm một lát sau cô kia cưỡng ép chống tại trong lồng ngực một hơi đột nhiên giải tỏa chính ngươi coi chừng trong hàng rào chân chính đáng sợ chưa chắc là người tạ ơn a đúng có hưng thu gia nhập ta đoàn đội sao đoàn đội của ngươi đúng chính là ta đoàn đội đều là một đám có yêu người tụ tập cùng một chỗ hàng rào t ầ n k h i ê u cúi đầu không nói gì có thể là đang suy tư lâm p h à m không có chờ đến muốn trả lời chắc chắn cũng là không đội cho đủ đối phương thời gian lại hoặc là không có nhìn thấy thực lực chân chính của hắn cho nên tạm thời không thể nào lựa chọn không có việc gì đợi lát nữa hẳn là liền thấy lúc này hiện trường hoàn toàn yên tĩnh đáng quần chúng ăn dưa chờ đợi muốn biết tam đại gia tộc nên như thế nào giải quyết việc này nhìn đối phương tình huống hiển nhiên còn không có còn muốn chạy đâu còn gì nữa không lâm p h à m ngẩng đầu nhìn về phía trên tường thành tam đại gia tộc thình lình phát hiện có vẻ như giống như có ai rời đi xem ra là đi tìm trợ thủ như vậy cũng tốt chỉ cần chờ một chút là được trần gia người quản lý lạnh lùng nói ngươi chờ vương gia người quản lý cười lạnh nói ngươi sẽ minh bạch thủ đô hàng rào không phải ngươi nghĩ đến nháo sự liền có thể tới địa phương đều đã đến loại thời điểm này đối phương còn có thể như vậy có khí phách lâm phàm rất là hài lòng xem ra thật đúng là có hậu thủ đúng rồi vị k i a đâu vừa mới đứng tại các ngươi bên người tên k i a đi đâu rồi trần gia cùng vương gia không có để ý để ý đều không muốn để ý ngược lại là ngồi liệt tại mặt đất tần khiếu phảng phất là nghĩ đến cái gì đó t h ầ n sắc khẽ biến gian nan đứng dậy nhìn về phía tường thành chỉ gặp mạc gia người quản lý cũng không tại các ngươi không có khả năng làm như vậy hắn nổi lên một hơi hướng phía trên tường thành hô trần gia cùng vương ra hai vị h ò hứng nhìn xem tần thiếu rất là bất mãn lất đầu nếu như không phải ngươi quá yếu làm sao lại cần vận dụng quái vật kia lâm phàm trong lòng rất nghỉ hoặc không biết tần thiếu nói tới không có khả năng làm như vậy đến cùng là muốn làm cái gì đồ vật rất nhanh một loại rất là khí tức ngột ngạt từ trong, trong tường r o n g t lan truyền ra có thể làm cho hắn cảm thấy khí tức ngột ngạt như vậy đối với khắc quần chúng ăn dưa mà nói c à n g một loại trả thấn chỉ gặp đám kia quần chúng ăn dưa từng cái trên ngực sau mày biểu hiện rất là thống khổ thậm chí ánh mắt đều trở nên sợi cùng bất ăn rất nhanh chỉ thấy rời đi mặc ra người quản lý trở về mà bên cạnh hắn thì là đi theo một vị nữ tử trẻ tuổi nữ tử ánh mắt vô hồn phán g phất phủ một tầng hắc vụ giống như đồng thời c ô áp lực kia khí tức bắt đầu từ đối phương đối phương tràn hẳn ra mặc ra người quản lý bỗng nhiên đem nữ tử từ trên tường thành đẩy tới đến nữ khí lạnh như băng nói giết hắn cho ta câu nói này tựa như là một loại chỉ lệnh giống như rơi xuống bên trong nữ tử trong mắt hắc vụ tràn ngập bao trùm toàn thân c ô kia cực lạnh khí tức đáng sợ triệt để khuếch tán mà ra tại trong hắc vụ kia l o a n thoáng có lôi đỉnh màu tím đang l o ạ lên tất hiếu đây là thứ đồ gì lâm phạm hỏi t ầ n khiếu vội vắng quát đó là hấp thu mảnh vỡ năng lượng dị thú thể khi triệt để thả ra thời điểm nàng chính là quái vật chính là chỉ biết là giết chóc quái vật thậm chí nàng sẽ dẫn tới nhân vật càng đáng sợ vương vũ khôi phục lý trí của ngươi không cần triệt để trở thành quái vật vương vũ danh tự này quá quen thuộc a phong trị nuôi không có chết vẫn luôn còn sống chỉ là hấp thu mảnh vỡ năng lượng không cách nào chân chính bảo trì bản thân từ đó trở thành quái vật không nghĩ tới đi vào thủ đô hàng rào vậy mà có thể phát hiện nhiều chuyện như vậy chuyến này quả thật không có uông p h đến theo hắn nghĩ đến những chuyện này thời điểm hấp vụ bành trướng càng lúc càng lớn vây xem q u ầ n chúng ăn dưa đã sớm tàn ra lẫn mất xa xa l ệ c h cạch trong hát vụ hai đầu tráng kiện giữ tợn đùi hung hăng giấm đạp tại mặt đất phảng phất rất nặng như mặt đất rung động dạn nứt lấy liền ngay cả trải qua tỉ mỉ chế tạo tường thành đều không thể tiếp nhận trùng kích như thế bắt đầu hiện hiện vết dạn g vẹn vẹn cái này hai cái bắp đùi chiều dài ngay tại t r ư ờ n g ba thước xem ra cái đồ chơi này hoàn toàn thể không sai biệt lắm là tại bảy m năm tả h ư u phép tính này hắn là biết đến chân cùng thân thể tỷ lệ là tại một một năm tại hình thể phương diện có vẻ như cũng không có quá lớn cảm giác ác bách thời gian dần qua hát vụ tiêu tán v ư ơ đối phương phía sau một đôi cánh mở rộng ra màu đen như là giống như ác ma cánh còn có từng tia từng tia lôi đình rũ tẩu đây là hấp thu mảnh vỡ năng lượng sau xuất hiện năng lực hay là nói nàng trước tia thức tình năng lực chính là lôi đình nhìn thấy lôi đình liền để hắn nghĩ tới độc giác lang cầu Cũng không biết chơi kia chạy đi đâu rồi. Trải qua có được có khắc Mặc không không, không ăn lan hắn. người quản lý gầm kia hay hay thú hết, phải thét biết bị đi rồi. Trải đi lại Dết lột, tóm trả. Xoát. đồ đâu qua sao ra ra dị dù là lý lên.、Soát. vương vũ mạnh mẽ đ a n h thép chân động sau lưng cánh hưu một tiếng cuốn lên trùng điệp khí lãng trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ rất nhanh tốc độ lâm phàm phê bình chỉ là nhìn như rất nhanh kỳ thực ở trong mắt lâm phàm cũng liền như vậy đi duy nhất để hắn kinh ngạc chính là đối phương tính năng hình như là toàn phương vị cũng chính là ba triệu rất toàn diện đây cũng là đầu hắn một lần gặp được d ạ n g này xem ra hấp thu trong mảnh vỡ năng lượng đối tượng thân tăng lên là thật đáng sợ trong chốc lát vương vũ sát chiêu rơi xuống lâm phạm ung dung tránh đi theo hắn tránh đi một khắc này c ô kia thất bại lực lượng đ ỗ n g nhiên rơi trên mặt đất chỉ tầm mắt mặt vỡ ra bị nạnh xinh xinh chém ra một đạo khe ránh lâm phạm quay đầu mắt nhìn khe ránh chỉ có thể nói nàng lực buộc phát s á t thực đáng sợ Trưng 367. Liên vừa mới một bắt tỉnh Liên này, giác giả là mới dai phải vừa cách cho ch dù đều một đạo tiếng giống giận d ữ bộc phát vương vũ toàn thân bị lôi đình bao trùm lôi đình chi lực tại trước bộ ngực ngưng tụ vận sức chờ phát động bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát ra hủy thiên diện địa huy năng chỉ là còn chưa chờ nàng ngưng tụ thành công phí một tiếng lâm phạm đưa tay bàn tay chụp về phía vương vũ lồng ngực không nhìn ngưng tụ lôi đình trực tiếp đánh trúng ngực chỉ gặp vương vũ toàn thân run lên lôi đình tiêu tán thân thể bay ngược mà ra hung hăng đánh vào trên tường thành tấn khiếu nàng còn có cứu sao lâm phạm hỏi nếu như không có cứu như vậy thì đưa nàng lên đường giải thoát tốt hấp thu mảnh vỡ có thể lượn g biến thành chỉ biết là giết chóc quái vật chuyện này đối với nàng mà nói thuộc về một loại trà tấn có lẽ tinh thần ý thức của nàng vẫn còn chỉ là bị áp chế tại não hải chỗ sâu nhất muốn khống chế thân thể lại không cách nào làm đến chỉ có thể trơ mắt nhìn không có trả lời lâm phàm hướng phía t ầ n khiếu nhìn lại phát hiện đối phương vậy mà mặt mũi tràn đầy mẫu bức giống như triệt để ngốc rơi giống như chuyện gì xảy ra đang yên đang lành biểu hiện thành làm như vậy cái gì t ầ n khiếu một tiếng bạo a trực tiếp đem tân khiếu cho hô qua thờ tới a t ầ n khiếu bị lâm phạm thực lực thật sâu chấn nhất rồi thật quá mạnh nếu như là hắn đối mặt lúc này vương vũ lựa chọn của hắn chính là trốn đây là hắn duy nhất có thể làm nếu không chết nhất định sẽ là hắn nàng đến cùng còn có hay không cứu lâm phạm hỏi lần nữa không biết t ầ n khiếu trả lời hỏi cũng coi như hỏi không trên tường thành tam đại gia tộc những người quản lý sắc mặt một cái so một cái ngưng trọng khi thả ra vương vũ thời điểm ý nghĩ của bọn hắn rất đơn giản đó chính là rất nhẹ nhàng tương lai gây chuyện giá hỏa cho giết chết nhưng là theo đối phương một bàn tay đem vương vũ đánh bay đập đến, đến trên tường thành thời điểm bọn hắn liền biết sự tình không đơn giản khả năng không tuyệt đối không có khả năng lúc này ngay tại lâm phàm cùng tần khiếu nói chuyện với nhau khoảng cách ở giữa vương vũ từ lõm trong tường thành đứng lên h i ệ n nhiên là bị lâm phàm cho triệt để chọc giận hai con ngươi hiện ra hung lệ thần quang hóa thành một đạo lưu quang hướng phía lâm phàm chém g i ế t mà tới Ấm, ẩm ẩm q u y ề n c ư ớ c va chạm chiêu chiêu kịch liệt tạo thành trùng kích tan ra bờ phía vây xem đang quần chúng ngăn dưa đã bị bị hù ngồi liệt trên mặt đất không phải bọn hắn không muốn đứng lên mà là cô kia trùng kích đối bọn hắn thân thể tạo thành áp lực thật lớn bọn hắn trừng mắt nếu như không phải tận mắt nhìn thấy bọn hắn sao có thể tin tưởng một màn trước mắt lâm phàm ung dung ngăn cản mảnh vỡ năng lượng cải tạo thật là đáng sợ cái này vương vũ thực lực đã triệt để siêu việt c ử u g i a i giác tỉnh giả thực lực thậm chí so cấp chính thức tỉnh dị thú còn muốn h u n g m ánh hắn thật rất khó tưởng tượng nếu như không phải hắn xuất thủ đến cùng hạng người gì mới có thể triệt để đem vương vũ giết chết mà liên tại lúc này hắn phát hiện vương vũ thân thể xuất hiện vết dạng có loại phá kén trùng sinh điềm báo mà lại theo lực lượng của nàng không ngừng phát tiết những cái kia vỡ vụn mảnh vỡ phiêu tán khắp nơi đều là mắt thấy một màn này tần khiếu hô đây là muốn triệt đệ dị thú hóa nếu quả như thật triệt để dị thú hóa. nàng liền mãi mãi cũng không cách nào khôi phục lại người hình thái ngay sau đó tần khiếu nhìn về phía trên tường thành tam đại gia tộc người quản lý các ngươi thật muốn nàng triệt để hóa thú sao nếu như triệt để hóa thú coi như thật không về được đến lúc đó thủ đô hàng g i á o cũng chính là nàng tiến công mục tiêu chỉ là hắn không có một chút tác dụng nào tam đại gia tộc người quản lý trong lòng chỉ có một loại ý nghĩ nhất định phải giết chết gia hòa này tuyệt đối không có khả năng lưu dù là vũ khí bí mật triệt để hóa thú cũng đáng bọn hắn tuyệt không đồng ý hứa mặt h ế bên trong có thể có nhân loại như vậy n g ư bức lúc này lâm phạm đã động sát tâm nếu không cách nào giữ lại lại không thể chờ lấy đối phương h ó a thú như vậy thì triệt để tiêu diệt hết lực lượng ngưng tụ tại trên nắm tay liền ngay cả ánh mắt đều trở nên lăng lệ tần khiếu nhìn ra được đối phương muốn ra n g a n thủ chỉ là hắn hiện tại cũng không biết nên làm thế nào cho phải cả n là ngăn không được trừ phi hiện tại tam đại gia tộc người quản lý mở miệng nếu không vương vũ là sẽ không dừng lại chờ chân chính h ó a thú trừ phi lâm phảm thật có thể giết chết nàng nếu không toàn bộ thủ đô hàng rào đều đem gặp nạn cho dù là tất cả k i u giai giác tỉnh giả xuất thủ cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào Đột nhiên, một đạo vang vọng đất trời tiếng giống từ phương xa truyền lại mà đến kinh hãi lâm p h à m dừng lại trong tay động tác liền ngay cả nghĩ đến l i ề u mạng vương vũ cũng là thân hình dừng lại ngây người tại nguyên chỗ hướng phía thanh â m truyền lại mà đến phương hướng nhìn lại là hắn tới t ầ n khiếu biết là ai tới vương vũ phát tán ra khí tức tràn ngập m ộ n phía một mực tại phụ cận quanh quẩn một chỗ hắn làm sao có thể người không đến thao thứ đ ộ gì c ò n chúng ăn dưa bên trong truyền đến tiếng kinh hô phương xa một đạo thân ảnh khổng lộ nhanh chóng hướng phía bên này chạy mà đến tốc độ cực nhanh mỗi một bước hạ xuống xong mặt đất đ ề u đang chấn động tựa như phát sinh địa chấn gi lâm phạm một chút nhận ra đó chính là lúc trước nhìn thấy dê rừng đen ngay sau đó hắn phát hiện tần khiếu nhìn về phía dê rừng đen ánh mắt trở nên có chút phức tạp có chút bất đắc dĩ trong nháy mắt minh ngộ ở trong đó sợ là có cố sự nhìn tình huống dê rừng đen mục đích tới nơi này khả năng chính là vì nàng tần khiếu hiện tại là tình huống như thế nào lâm phạm hỏi tần khiếu mắt nhìn trên tường thành tam đại gia tộc người quản lý suy nghĩ lấy cắn răng nói hắn là phụ thân của vương vũ trước kia là phán quyết cơ cấu một thành viên là của ta đồng bạn bởi vì hấp thu mảnh vỡ năng lượng cùng dị thú đại chín lúc không cách nào khống chế cuối cùng i b lựa hy vọng nàng có thể cùng dung ca một dạng có lý trí dạng này liền có thể tiến hành điều khiển mà bọn họ đích sắc là thành công chân chính đưa nàng cho điều khiển đây là bí mật biết được rất ít người cũng liền số lượng những cái kia mà thôi mà tân khiếu cùng dung ca quan hệ rất tốt cho nên biết rất nhiều thì ra là thế lâm phạm đã hiểu xem ra đây là cha tới cứu nữ nhi chỉ là vân vân g i a hỏa này tình huống như thế nào chỉ thấy vọt tới d ê rừng đen nhảy lên một cái cao cao nhảy vọt đến giữa không trùng song quyền nắm chặt hướng phía lâm phạm đỉnh đầu rơi tới ngoa tạo không phải là nhìn thấy chính mình đánh nữ nhi của hắn cho nên muốn lấy báo thù a chương ba trăm sáu mươi tám một đợt này là đ i ề u mập d ê rừng đen xuất hiện để tình huống hiện trường trở nên có chút trở nên tế nhị đánh tốt tam đại gia tộc người quản lý thấy cảnh này kích động trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài cứ như vậy đánh hắn đánh hắn dũng ca dừng tay hắn không phải mục tiêu tần khiếu quát dê rừng đen dũng ca lý trí là có chỉ là thật vất vả nhìn thấy nữ nhi đã thấy bị người đánh lý trí tiêu tán trở nên điên cuồng bây giờ nghe được tần khiếu thanh â m đ ỗ n g nhiên ngừng lại đứng ở nguyên niệm thật là có lý trí lâm phạm biết hiện tại sự tình cùng hắn quan hệ không tình lớn dê rừng đen cùng nữ nhi c h ạ m mặt tần khiếu hai bên lựa chọn mà từ tần khiếu vừa mới hành động đã nói rõ lựa chọn của hắn như thế nào tần khiếu người đáng chết ta mặc ra người quản lý liên sát chết tần k i ế u tâm đều có nếu như không phải nhắc nhở của hắn d ê rừng đen cùng đối phương ở giữa tất nhiên sẽ bộc phát một trận chiến đấu kịch liệt thậm chí vương vũ cũng sẽ gia nhập trong đó khi hai đầu quá lượng hấp thu mảnh vỡ năng lượng quái vật xuất thủ hắn có thể đỡ nổi sao a đang chết ra bọn hắn để thủ đô hàng rào cường giả khác xuất thủ nhưng là đám cường giả kia nhìn thấy tình huống hiện trường từng cái không n ú c nhích tí nào nói đùa cái gì liền hiện tại loại cục diện này ai bước lên đều phải chết d ê rừng đen n ệ n bước nhẹ nhàng chậm chạp bộ pháp hướng phía vương vũ đi tới nếu như hai vị đều h u y n hóa trưởng thành hình như vậy cảnh tượng trước mắt khẳng định rất là cảm động đã phi nhân loại lao phụ thân không muốn rời đi nữa nhỉ vị trí cả ngày lẫn đêm chờ đợi. cuối cùng được lấy gặp mặt vô số nói dấu ở trong lòng hóa thành ánh mắt quan tâm vương vũ hình thể tại d ê y rừng đen trước mặt thật sự là quá nhỏ bé nhỏ bé cơ hồ một c ư ớ c liền có thể dâm chết lúc này vương vũ chất phát nhìn xem đi tới d ê y rừng đen ánh mắt c h ố n g g i ố n g nhưng có thể cảm thụ được tại nàng trong tiềm thức có cô ý thức muốn xông phá trùng điệp gông xiềng giống như d ê y rừng đen vẫn như c ũ chậm rãi đi tới chỉ là hắn môi đi một bước lúc thân hình thật giống như nhỏ một chút kia trên thân thể chất sừng nhao nhao chóc ra đây là lâm phạm không hiểu nhưng cũng không ảnh hẳng nhìn xem không chỉ có hắm khi d ê rừng đen đi đến vương vũ trước mặt thời điểm nơi nào còn có nửa điểm d ê rừng đen bóng dáng vẹn vẹn chỉ là một vị hình thể hơi lớn hơn một chút nhân loại mà thôi hắn chầm rãi n g n g đầu nhẹ nhàng v ố t ve vương vũ đầu mà vương vũ mặc cho bị s ở lấy thân thể đang kịch liệt run r u dày biểu lộ thống khổ dữ tợn cô kia bị áp chế ý thức muốn đoạt lại quyền khống chế thân thể ngay sau đó một màn kinh người phát sinh một cỗ mắt trần có thể thấy năng lượng từ vương vũ thể nội tuôn ra thuận d ê rừng đen bàn tay chạy sôi đến thể nội theo cỗ năng lượng này xói mòn vương vũ mặc dù vẫn tại dãy rồi lấy nhưng là thần sắc cũng không thống khổ lại có loại giải thoát xu thế trái lại dê rừng đen tình huống liền có chút không đúng trên người hắn nguyên bản chóc ra chất sừng vậy mà một lần nữa mọc ra bắt đầu hướng không phải người phương hướng thoát biến đổi hắn đây là đem vương vũ thể nội mảnh vỡ năng lượng sinh ra ảnh h ư ớ n g trái chiều đều hướng trong cơ thể mình hút đi rồi lâm p h à m quan sát đến cảm thấy chính là như vậy dũng ca ngươi t ầ n khiếu muốn nói gì nhưng là ngay tại lúc này hắn nhưng cũng không biết nên nói cái gì hắn rốt cuộc hiểu rõ dũng ca vì sao luôn luôn tại thủ đô hàng rào chung quanh bồi、hồi. hắn không phải muốn tìm thủ đô hàng rào bên trong người báo thủ mà là đang đợi đợi tam đại gia tộc lần nữa đem vương vũ coi như bí mật vũ khí lấy ra cơ hội vì chính là hấp thu trong cơ thể nàng m ạ n h vỡ năng lượng để hắn dừng lại để hắn dừng lại tam đại gia tộc người quản lý thấy cảnh này sắc mặt tốt h nhiên đại biến bọn hắn biết đối phương đây là đang làm cái gì nếu quả như thật để hắn hấp thu vương vũ thể nội m ạ n h vỡ năng lượng như vậy bọn hắn làm hết t h ể cố gắng đều đem thất bại trong căn tấc đều đạp mã đ ư n g động xem thật kỹ hào hào học đây là một trận tình thương của cha dạy học ta hy vọng các ngươi có thể chúc phúc ở trong lòng yên lặng hô hào Lâm phạm nhiếp chấn thủ một người đó là n bên g rào từ r o n tận thế giáng thủ rào n g lâm về sau vương vũ thời gian qua đi mấy năm lần thứ nhất đang khôi phục thần trí về sau i ê u gọi ra thanh nhâm mà dần dần bắt đầu mê thất bản thân dê rừng đen tại một tiếng kêu gọi bên trong đ ỗ n g nhiên thanh tỉnh mỗi kia tần khiếu nhìn xem dũng ca bộ dáng như vậy trong lòng bi phân dất trong lúc đó trong óc của hắn đ ỗ n g nhiên có đạo thanh em vang lên tiểu tần nhớ ký dick ca a tần khiếu có thể xác định thanh em này chính là dũng ca nói không có sai tuyệt đối không có sai hắn biết d u n g ca đã nhanh muốn không cách nào bảo trì tự thân lý trí coi như được tề đều đã vô dụng n g ẩ n đầu nhìn về phía trên tường thành đám người kia nhất là tam đại gia tộc thủ lĩnh cái kia lanh khốc vô tình dung mạo một con lửa g i ậ n đột nhiên t ừ trong lòng bốc cháy lên các người tam đại gia tộc đơn giản chính là h ố n đản tần k h i ê u đứng vậy tức giận hướng phía trên tường thành quát d u n g ca các người lúc trước cùng d u n g ca nói hấp thu mảnh v õ năng lượng có thể tại trong thời gian ngắn nhất mạnh lên trợ giúp các ngươi thu hoạch được m ả n h vỡ thu hoạch được cao cấp huyết tinh dùng để nghiên cứu kết thúc hỏng bét tật thế thế nhưng là các ngươi không có các ngươi một mực tại lợi dụng dũng ca các ngươi đường hoàng nói những l dũng ca bị năng lượng ảnh hưởng biên thành quái vật các ngươi không những không muốn làm pháp cứu chữa ngược lại nghĩ đến khống chế không cách nào khống chế liền muốn dễ rơi thậm chí biết được dũng ca tự thân tính đặc thù có thể bảo trì lý trí về sau các ngươi vậy mà đưa tay đưa về phía hắn nữ nhi duy nhất các ngươi thật đáng chết ta hắn đem biết sự tình đều nói rồi đi ra lúc trước bọn hắn đều là phán quyết cơ cấu thiên vương tổ một thành viên dũng ca càng là trong lòng bọn họ thủ lĩnh có đoạn thời gian dũng ca biến hóa rất lớn tính tình bạo ngược dễ dẫn vô cùng bọn hắn không biết chuyện gì xảy ra quyền đương làm dũng ca gặp phải áp lực quá lớn đưa đến nhưng một ngày nào đó Thủ đ lúc này tình huống hiện trường đến thời khắc cuối cùng d y rừng đen liên tiếp lui về phía sau hình thể bành trướng cũng sớm đã hoàn toàn thay đổi bởi vì nhục thân cả biến hắn phát ra thống khổ kêu gen vây xem đang quần chúng ăn dưa liên tiếp lui về phía sau một loại khí tức kinh khủng bao phủ bọn hắn chúng ta là không phải nên chạy trốn chờ một chút chúng ta không phải là mục tiêu của đối phương đi nhanh nhanh lẫn mất xa xa nếu như tình huống thật không đúng chí ít chúng ta còn có thể có cơ hội chạy trốn theo dây rừng đen d ị biến có chút quần chúng vây xem trong nháy mắt hoàn toàn tình ngộ phát hiện tình thế tính nghiêm trọng ăn dưa hoàn toàn chính xác rất thoải mái nhưng là thoải mái lấy thoải mái lấy liền có khả năng muốn mặc nhỏ lại mạnh lên chương ba trăm sáu mươi chín lâm phạm cảm thụ được dây rừng đen chỗ tràn ra cố khí tức kia so với lúc trước còn kinh khủng hơn ngay sau đó hắn phát hiện phương xa lục tục ngao ngoe có dị thú thân h n h xuất hiện hiển nhiên là d ê rừng đen tản ra khí tức đưa chúng nó hấp dẫn đến đây nếu như dị thú biết nói chuyện tuyệt đối sẽ nói các linh đệ tỉ mội có đại lao xuất hiện bọn ta theo sát đại lao bộ pháp đối với nhân loại hàng rào phát ra tiến công x ô n g lên a về phần đám kia dị thú vì sao còn không c ó x ô n g lại nguyên nhân chủ yếu khả năng chính là đang đợi dây rừng, rừng đen tán phát khí tức quá mạnh dẫn đến bọn chúng không dám tới gần lúc này d ê rừng đen tán phát khí tức quá mạnh nhìn về phía tần h i ế u dù là không nói gì nhưng này trong ánh mắt lộ ra uy tứ rất là minh xác dũng ca tần h i ế u biết dũng ca uy tứ dù là hắn không muốn cũng biết đây là không có biện pháp biện pháp một cỗ niệm lực ba động ngưng tụ ở trước mặt của hắn hắn biết cơ hội chỉ có một lần đó chính là đem niệm lực triệt để bộc phát đánh xuyên dũng ca đầu một khi dũng ca mất đi ý thức sẽ hóa thân thành nhân vật khủng bố nhất nằm trong ngực lâm phàm ngủ lạt điều t h ả n h thơi t h ả n h thơi thỏ đầu ra lạt điều bừng tỉnh ngươi lâm phàm sò、so、lấy l ạ điều đầu sau đó nhìn về phía dê rừng đen tuy nói dê giết chết đối phương có lẽ có thể có điểm tiến hóa nhưng hắn minh m ạ c h lúc này cơ hội động thủ nên cho t ầ n thiếu tt lạt điều phun lưới khi thấy dê rừng đen thời điểm lạt điều lớn chừng hạt đậu con mắt đột nhiên b ộ c phát ra tinh quang nhanh chóng thoát ly ngực xoay quanh đến lâm phàm đỉnh đầu h ả lạt điều dị dạng để lâm phàm rất nghỉ hoặc ngay tại hắn muốn theo lạt điều hảo hảo giao lưu thời điểm lạt điều động trên đầu t o á t ra vòng sáng trong vòng sáng nhanh chóng lan tràn ra vô số đầu quang chạch trói mắt sợi tơ những sợi tơ này tựa như có được linh tính giống như thật nhanh hướng phía dê rừng đen rơi đi từng cây sợi tơ tựa như mũi tên giống như vậy mà p h á vỡ dê rừng đ trong ố c chóng, c độ để nhanh ư i chối. ta nghẹn nhìn chân họ Liên mảnh vỡ năng lượng cần lạt điều từ từ hấp thu mà dê rừng đen năng lượng trong cơ thể tựa như là đã đem lon nước mở ra đổ vào trong chén chỉ cần muốn uống tùy thời đều được liền xem như mấy tháng tiểu hải đều có thể hùng đến tấn khiếu đừng xuất thủ lâm phạm vội vàng nhắc nhở lấy tần khiếu kinh ngạc nhìn về phía lâm phạm sau đó liền thấy xoay quanh tại lâm phạm đỉnh đầu một loại nào đó dị thú vậy mà dọc theo sợi tơ bao trùm tại d u n g ca trên thân đây là tình huống như thế nào tần khiếu hỏi lâm phạm nói hắn chưa chắc sẽ có việc ta lạt điều ngay tại hấp thu trong cơ thể hắn mảnh vỡ năng lượng hắn có thể cảm giác được sóng cả mãnh liệt năng lượng bị lạt điều tham lam hấp thu theo lạt điều không ngừng hấp thu cái kia lơ lửng lên đỉnh đầu cây có kia bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ mới mảnh thứ năm a kỳ quái ta nhớ được lạt điều trước kia chỉ là có ba mảnh lúc nào có bốn mảnh rồi lâm phạm có đoạn thời gian không có quan sát lạt đ i ề u tình huống xem ra ra hỏa này lại lén lút tiến hóa lạt đ i ề u đem dê rừng đ e n thể nội tất cả năng lượng đều hấp thu hết đến cùng sẽ tiến hóa đến mức nào đâu đối với loại tình huống này hắn tràn ngập hiếu kỳ chuyện này thủ đô chỉ hành không có bổng p h í mà theo lạt đ i ề u xuất hiện một khắc này thủ đô hàng rào người bên kia đều triệt để sợ ngây người tình huống như thế nào cái này như l à như rắn đồ chơi rốt cuộc là thứ gì hình thể nhỏ như vậy, vậy mà có thể hấp thu mảnh vỡ năng lượng đột nhiên một cỗ áp lực đ ố n nhiên buộc phát mà đến chỉ gặp trên tường thành chẳng biết lúc nào xuất hiện mấy đạo mang theo mặt nạ thân ảnh bọn hắn toàn thân tản ra khí tức băng lãnh khi lâm p h ạ m nhìn về phía bọn hắn thời điểm đám g i a hỏa kia trong nháy mắt xuất thủ hướng thẳng đến lâm p h ạ m đánh tới ta là điều ngay tại tiến hóa các ngươi vậy mà muốn ngăn cản đơn giản muốn chết đối mặt đám g i a hỏa kia lâm p h ạ m cũng sẽ không cùng bọn hắn cười đùa tí tửng bàn tay vừa nhấc hỏa diễm bộc phát trong nháy mắt đem bọn hắn bao trùm hình thành lồng giam hỏa diễm cực nóng điên cùng tiêu đốt lên không khí trong chốc lát lồng giam bằng hỏa diễm bên trong không khí bị lồng sưởi không ngừng có vào thế tất yếu đem bọn hắn để nát xoặt h ỏ a diễm s ô i trào tiếng đêu thảm thiết vang vọng đám kêu mang theo mặt nạ đám ra hỏa toàn bộ bị ngọn lửa thiêu đốt thành h ỏ a nhân dù là thực lực đều rất mạnh nhưng là tại cuồng bạo như vậy h ỏ a diễm phía dưới cũng tuyệt đối không có khả năng có còn sống cơ hội nhìn xem hiện trường tam đại gia tộc người quản lý sắc mặt khó coi vô cùng bí mật của bọn hắn thủ đoạn có rất nhiều nhưng vậy mà không có có thể giải quyết trước mắt chuyện thủ đoạn loại cảm giác bất lực này thật sâu đặc ở trong lòng của bọn hắn dù là đã phẫn nộ đến cực hạn cũng chỉ có thể g ư ơ n g mắt nhìn, nhìn xem các người tốt nhất tất cả chớ động a muốn xem kịch liền thành thành thật thật nhìn có khác những cái kêu ai môn tâm tư nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng lâm phàm cho ra cảnh cáo giám động thủ cũng liền tam đại gia tộc trong tay đám kia tử sĩ mà bây giờ loại tình huống này không quan tâm tam đại gia tộc xuất động thứ đồ gì đều phải chết nhìn xem tân tân khổ khổ bồi dưỡng vũ khí bị hủy diệt sắc mặt của bọn hắn khó coi đến cực hạ n sau đó ba người bọn họ l i ế p nhau phảng phất là đang trao đổi cái gì chỉ là có vẻ như một mực không có đạt được kết quả có không bỏ có không tam lỏng có không mớn tình huống hiện trường phát sinh biến hóa theo ẩn chứa tại thể nội mảnh vỡ năng lượng bị l ạ c điều hấp thu dây rừng đen dị biến đình chỉ cũng không có lúc trước như vậy thống khổ chất sừng đồng dạng tại tiêu tàn lấy đây là muốn trở về đến nhân loại bộ dáng lâm phạm đột nhiên phát hiện l ạ c điều có năng lực có vẻ như thật sự có chút biến thái thậm chí đã xuất hiện khắt chế bởi vì hấp thu mảnh vỡ năng lượng mà người dị biến ngay tại hắn nghĩ đến những ngày lúc xoay quanh tại trên đầu hắn l ạ c điều vậy mà đ a n g không mà lên mảnh thứ năm lá cây triệt để hoàn thành đồng thời mảnh thứ sáu lá cây cũng bắt đầu từ từ ngưng tụ từ hư ảnh đến ngưng thực cần có năng lượng chính là r ộ n lượng chỉ là cái này mảnh thứ năm lá cây mang đến năng lực là cái gì có thể làm cho lạt đ i ề u bay lên là năng lực phi hành hay là niệm lực không quan tâm là năng lực gì một đoạn này lạt đ i ề u triệt để mập chính là có loại h ảo giác hắn có vẻ như trở thành lạt đ i ề u tay chân chương ba trăm bảy mươi nhất định phải bóp chết trong trứng nước kết thúc hết thể đều đã kết thúc khi lạt đ i ề u đem dê rừng đen thể nội mảnh vỡ năng lượng hấp thu hầu như không còn về sau đối phương biến trở về đến người bộ dáng bởi vì lâu dài duy trì lấy dê rừng đen hình thể dẫn đến hắn toàn thân làn da khô nức xuất hiện từng đạo vết thương khe ránh nhìn xem đúng là có chút khủng bố cẩn thận lắng nghe có thể nghe được đối phương tim đập thanh âm hấp thu hết năng lượng sau lạt điều một lần nữa về tới lâm p h ạ m trong ngực h i ệ n nhiên là muốn đem vừa mới hấp thu năng lượng hảo hảo tiêu hóa một đợt dũng ca t ầ n khiếu la lên không biết tình huống như thế nào hắn còn sống lâm p h ạ m nói ra nghe đến lời này t ầ n khiếu vội vàng đi vào dũng ca bên người ngẩng đầu nhìn về phía lâm p h ạ m trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì trong ánh mắt lộ ra cảm kích nếu như không phải đối phương dũng ca nhất định sẽ chết hơn nữa còn là chết ở trong tay của hắn ngươi chiếu cố tốt hai người bọn họ tiếp xuống ta còn có chút sự tình cần xử lý lâm phàm trên mặt hỏa d i ễ m tiêu tán không giả ngạ bài thủ đô hàng rào thực lực tổng hợp đích thật là mạnh nhưng thật đáng tiếc gặp hắn lúc trước ngụy trang chỉ là không muốn t r e o chọc quá kinh khủng định nhân cho miếu loan hàng rào mang đến phiền phước mà bây giờ đã không cần hắn nhìn về phía đứng tại trên tường thành biểu lộ mộng bức tam đại gia tộc người quản lý sau đó nhảy lên một cái nhẹ nhõm nhảy đến trên tường thành khỏe miệng ôm lấy cười đi đến trước mặt của bọn hắn vươn tay dùng rất là thân mật ngự khi nói các ngươi tốt tự giới thiệu mình một chút. ta là tới từ miếu loan hàng rào lâm phàm thật hân hạnh gặp các ngươi ba vị lúc này thời gian phảng phất cấm chỉ giống như trần r a m ặ c r a vương r a ba vị người quản lý trên khuôn mặt không có bất kỳ biểu lộ gì cứ như vậy ngơ ngác nhìn l ầ m phảm từ đầu đến cuối bọn hắn đều không có nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế trước kia bọn hắn là muốn từ bỏ thủ đô hàng rào từ đó đem nơi này triệt để hủy diệt nhưng là nhiều năm thâm canh để bọn hắn rất là không bỏ c ũ n g không muốn do dự thường thường liền sẽ bại trận cho nên bọn hắn bỏ qua đảo tàu tốt nhất thời khắc thậm chí bị đối phương đi đến trước mặt đến mức ngay cả cơ hội phản kháng đều không có ngắn n g i ngây người sau mặc ra người quản lý nghiêm túc biểu lộ không còn sót lại chút gì thay vào đó thì là nụ cười sán lạ rất là nhiệt tình bắt lấy lâm p h ẳ n g tay hoan nghênh hoan nghênh ta gọi mặc hải thủ đô hàng rào người quản lý một trong chuyện mới vừa rồi nhưng thật ra là hiểu lầm ta hy vọng chúng ta có thể ngồi xuống thật tốt nói một chút lấy lên được thả xuống được làm người liền phải kẻ thức thời mới là tuân kiệt mặc hải biết trước mắt cái này bước rất mạnh rất mạnh rất bá đạo tiếp tục khiêu chiến hạ c h ẳ n g là cái gì vấn đề này không cần nghĩ chỉ cần còn có chút đầu góc hẳn là đều có thể minh bạch ha, ha. lâm phạm cười d á n ơ i cười có loại ý vị thâm trường cảm giác hh mặc hải bồi tiêu chỉ là lúc cười lên nếp nhăn đẩy mặt chồng chất cùng một chỗ liền cùng vỏ cây già giống như người cười cái gì lâm phạm hỏi a hai cái này trực tiếp đem mạc hải cho hỏi ngộng đột nhiên nổi lên để hắn có loại cảm giác không ổn chuyển đổi t h â n p h ậ n nếu như là chỗ hắn t ạ i ưu thế bên trong đột nhiên nói ra những lời này như vậy kết quả chỉ có một loại đó chính là hắn muốn giết người hơn nữa còn tìm cái nghe chút liền biết không đáng tin cậy nguyên nhân giờ k h ắ c này mạc hải có chút còng lưng thân là người quản lý hắn làm sao lại có lưng còng đây là đang lâm phạm y thế giới không lưng chỉ cần có thể mạng sống coi như hẹn mọn điểm lại có thể thế nào không có không có chẳng hành qua biểu vừa là vì vừa hành vi mối trần h Hải vội và nói. Đồng thời nghĩ ị ấy nấy. nói. Đồng đến Mạc vội và t gia cùng vương g ra hai c sau. Sau vị người quản lý đối với mạc hải biểu hiện như vậy hẹn bọn rất là khinh thường bất kể nói thế nào bọn hắn cũng là thủ đô hàng gia hai à o người quản lý mặt mũi vẫn là phải có mạc hải chuyển di phương hướng biện pháp xác thực có hiệu quả lâm phạm nhìn về hướng trần gia cùng vương g i a hai vị người quản lý đối mặt lâm phạm ánh mắt bọn hắn thẳng tắp cài eo nhìn thẳng lâm phạm người muốn thế nào trần gia người quản lý hỏi lâm phạm từ đầu tới cuối duy trì lấy mỉm cười không có để ý đối phương mà là nhìn về phía một bên trần gia người quản lý hắn từ đối phương trong ánh mắt thấy được phẫn nộ cùng không căm lòng nếu như ánh mắt có thể giết người vị này ánh mắt cũng đã giết chết hắn hàng ngàn hàng vạn lần đi mặc hải dựng thẳng lỗ t a i rất là mong đợi muốn biết đối phương tiếp xuống sẽ nói thứ gì nhưng để hắn kỳ quái là đối phương nhìn về phía trần cảnh cùng vương duệ thời điểm vậy mà chẳng hề nói một câu đây rốt cuộc là tình huống như thế nào chỉ là một màn kế tiếp lại triệt để đem hắn dọa sợ chỉ thấy lâm phàm nhanh như thiểm điện xuất thủ năm ngón tay thành trào đ ỗ n g nhiên bắt l ấ y trần cảnh cùng vương duệ cổ đem bọn hắn kéo đến trước mặt đ ỗ n g nhiên đem bọn hắn đầu đục n g h ạ m chỉ nghe phịch một tiếng tựa như dưa hấu nổ tung giống như trực tiếp tại mạc hải dưới ánh mắt đã nứt ra một cỗ âm áp sền s ệ huyết dịch phun t u n g tóe trên mặt của hắn kinh hãi mạc hải toàn thân rút g i y chậm rãi đưa tay lau mặt một cái bên trên máu trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi không có bất lộ ra vẻ sợ hãi không có bất Giết. bọn hắn không nghĩ tới lâm phạm vậy mà đem chiếm l ĩ n h thủ đô hàng rào mười năm hai vị người quản lý g i ế t đi cái này triệt để đem bọn hắn dọa trò cho choáng váng thậm chí đây là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình trong đám người có mặt người sắc trắng bệnh vội vàng thoát đi hướng phía tường trong m à đi h i ệ n nhiên là đi thông chi trần gia cùng vương già còn lại người các ngươi kình thiên trụ chết rồi lâm phạm hai tay dính đầy lấy máu sau đó hai tay bắt lấy mạc hải b ả vai vừa lau vừa nói nói hai vị này thật sự là không phối hợp hay là ngươi tương đối thông tình đạt lý đối với cái này ta rất là hài lòng à đúng có thể mang ta đi nhìn xem lý huy sao ta nghĩ ta rất có tất yếu dẫn hắn rời đi nơi này giết chết hai cái người quản lý hành vi là tất nhiên hắn biết bọn gia hỏa này đều là nhân vật h u n g ác giữ lại bọn hắn tất nhiên sẽ cho miễu loan hàng rào mang đến p h i ề n p h ứ c vì có thể thanh tích chút đem những phiền thoái này mầm non bóp chết trong trứng nước là có cần phải sự tỉnh a bị dọa sợ mạc hải lấy lại tinh thần điên cuồng gật đầu nơi nào còn dám có nửa điểm do dự hắn không biết mình kết cục sau cùng sẽ như thế nào nhưng ít ra hắn hiểu được nếu như bây giờ không phối hợp đối phương mình tuyệt đối sẽ chết hướng phía tường trong đi đến q u n chúng vây xem nhao nhao nhường ra một lối đi cái kia hai bộ tận h thể không đầu cho bọn hắn mang tới cảm giác gáp bách h i tới giác t bọn mang gáp đầu cảm t sự là l quá ớ thế dị thú sau khi xuất hiện ta chứa chấp rất nhiều người sống sót vì nhân loại kéo dài làm ra công hiến cho tới nay ta đều tận sức tại kết thúc tận thế hy vọng văn minh có thể tái hiện nhưng là t r ầ n gia cùng vương g i a lại không m u ố n một mực ngăn cản lấy đối với cái này ta không chỉ có một lần cùng bọn hắn phát sinh xung đột đáng tiếc ta thế đơn lượt bạc thật là bất lực nói nói mạc hải liền toát ra bi thống thần sắc ừ m g tợt lờ ơ mở phàm trong cổ họng phát ra âm thanh mạc hải chặt liên tiếp chết lâm phàm tâm đ ề u có mình nói nhiều như vậy ngươi liền sẽ về một cái ừng lại không thể có điểm khác lời nói sao đối với mạc hải nói những lời này lâm phàm là một chữ đều không tin ai hiện tại người biên c ũ sự năng lực là thật cường hấn nếu không phải hắn đọc qua mấy năm sách thật có thể bị mạc hải lời nói cho lừa dối ở lúc này phía trước xuất hiện một đám người đối phương nộ khí rào rạt khi thấy đứng ở bên người mạc hải lâm p h ạ m lúc đột nhiên có người hô giết hắn cho ta bọn hắn là trần gia cùng người của vương gia biết được lao g i a t ử bị giết chết tin tức phản ứng đầu tiên chính là không có khả năng nói đùa cái gì nơi này chính là thủ đô hàng rào là địa bàn của bọn hắn ai dám tại địa bàn của bọn hắn não sự thậm chí đều muốn đem đến đây h ầ n loạn ngữ a hỏa cho đánh chết thế nhưng là khi lục tục n o ngoe có người chạy tới cáo chi thời điểm bọn hắn trận tròn mắt đơn giản hỏi thăm biết được tình huống liền vội vàng tập hợp nhân thủ vội vàng chạy đến theo ra lệnh một tiếng bọn này vọt tới người đều là giác tỉnh giả cùng liệp sát giả thực lực giai đoạn cũng rất cao đều cho ta đừng đậu lâm p h à m thấp t h a một tiếng một cỗ vô hình tinh thần uy áp quyết tán trong n g á y mắt đem muốn vọt tới đám g i a hỏa kia ngăn chặn đối bọn hắn tới nói bây giờ tựa như một tòa núi lớn hung hăng áp chế ở trên người của bọn hắn giống như thân thể vậy mà không bị khống chế đang run dày khi thấy hai nhà người vọt tới lúc Mạc hải trong lòng vui mừng thực tình hy vọng tiếp sau đó xung đột có thể càng thêm mãnh liệt chút v ề phần nghĩ bọn họ có thể hay không giết chết đối phương vậy khẳng định là không có ý nghĩ chỉ bằng mượn bọn g i a hòa này dù là cho gấp m ộ ư ơ i lần nhân số cũng vô dụng hắn chỉ muốn tại hỗn loạn thời điểm lập tức chạy khỏi nơi này miễn là còn sống liền có thể có tương lai thế nhưng là ai có thể nghĩ tới đối phương vẹn vẹn một tiếng quát lớn vậy mà liền đem bọn hắn cho c h ấ n nhiếp động cũng không dám động muốn hay không nhát gan như vậy e ngại lâm phạm không muốn giết quá nhiều người trong tận thế nhân khẩu số lượng thật sự là quá ít cường giả cũng ít chỉ cần không phải mục tiêu chủ yếu hắn vẫn là vô cùng nguyện ý cho đường sống các ngươi còn đứng ngay đó làm gì giết cho ta a trấn r a cùng người của vương g i a tức h ổn hển gà ghét đám hôn đản g này đều đang làm gì để cho các ngươi công kích các ngươi vậy mà cứ thế tại nguyên chỗ bị trấn nhiếp tại nguyên chỗ đám người này chỉ cảm thấy run như cầy xấy không có động thủ d u n g khí lâm phàm nhìn bọn hắn một chút về sau liền không có để ở trong lòng mà là nhìn về phía một bên mạc hải vừa đi bên cạnh hỏi giới thiệu cho ta một chút trong này chủ yếu nhân vật mạc hải vội vàng đuổi kịp lâm phàm bước chân Hắn lâm à là là Trần gia Đại Nhị Tử, mặt Nhị Vương gia Lão Nhị, còn có hắn Bốn. Gia Gia Đại Đối đó có Láo l phạm hỏi thăm,、mạc、Hải không thiệu. Phạm cái gì dấu diếm, mười giới bất một một năm Mạc Lâm có kỳ gì dấu vừa nghe vừa gật đầu đem mạc hải chỉ những người này nhớ kỹ mà đối với vương gia cùng trần gia mà nói bọn hắn nhìn thấy mạc hải như vậy hèn mọn bộ dáng thời điểm nội tâm của bọn hắn cũng là r u lên chuyện gì xảy ra vì cái gì hắn còn sống lâm phạm phất phất tay ngọn lửa hiện hiện trần gia cùng người của vương gia nhìn thấy những n à y ngọn lửa thời điểm còn không biết đối phương muốn làm gì thế nhưng là khi ngọn lửa rơi xuống trên người bọn họ trong nháy mắt bốc cháy lên thời điểm bọn hắn biết xảy ra chuyện a ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết vang lên lửa lửa nhanh diệt cho ta lửa có người tại mặt đất quần c u ầ n lấy muốn dập tắt trên thân thiêu đốt h ỏ a diễm chỉ là hơi dãy rủa vài giây sau liền bị đốt thành trò cặp bã hắn đối với trần gia cùng người của vương g i a đậu thủ giết bọn hắn lao ra tử muốn hai nhà này không c ă m hận chính mình khẳng định là không thực tế cho nên vì không cần thiết phiền phức thanh chàng là rất có cần thiết không quản đề ý người lý huy bị giam địa phương hắn là rất cần đi lâm phạm hỏi mặc hải lấy lại tinh thần vội vàng nói nhanh nhanh ngay ở phía trước nhìn xem hai nhà người chết thảm nội tâm của hắn thật là sợ sệt đến c ự c h ạ n theo lâm phàm cùng mạc hải rời đi cô kêu bao phủ trên người bọn hắn uy áp tiêu tán bọn hắn ngây người nhìn dưới mặt đất cho thật lâu không thể lấy lại tinh thần đối bọn hắn mà nói loại tình huống này thật sự là vượt ra khỏi tường tượng của bọn hắn trần gia mặc gia đây là bọn hắn chỗ nhận biết sao chứ ba trăm bảy mươi một ngươi còn nhớ rõ một vị gọi áo phong thiếu nên sao lý huy bị giam ở trong phòng thí nghiệm trên thân kết nối với rất nhiều thiết bị điện tử hiển nhiên là muốn dựa vào một loại nào đó biện pháp cậy mở đối phương miệng để hắn đem biết sự tình nói ra mà miếu loan hàng rào đến bây giờ đều không có bị bọn hắn biết được hiển nhiên là lý huy miệng đủ cứng dù là bị các loại trên tinh thần tra tấn sửng sốt cái gì đều không có lộ ra ai nha các ngươi làm cái gì vậy m ặ c hải vừa tiến đến liền đối với một đám ao khoác trắng nhân viên công tác la to lấy chỉnh đám người mộng bức nhìn xem ngay tại đem lý huy trên thân thiết bị lấy xuống không quản đ ể ý người tình huống như thế nào là ngươi nói muốn vô luận như thế nào cũng phải làm cho đối phương mở miệng thậm chí còn cho thời gian hạn chế nếu như làm không được đều được xéo đi bởi vậy áp lực của bọn hắn t h lớn nhưng bây giờ này thật là ai có quyền lợi người nào định đoạt chứ sao đáng giận thật sự là đáng giận a bọn hắn chỉ dám ở trong lòng bức bức hai câu cũng không dám nói ra nếu không chết cũng không biết chết như thế nào lâm phàm đi đến lý huy trước mặt vô vô ngay tại tiêu hóa mảnh vỡ năng lượng lạt điều có hay không tinh lực trị liệu một chút nếu là có liền tinh lực liền làm một chút nếu như không có tinh lực coi như xong đợi trong ngực lạt điều chậm rãi thò đầu ra mắt nhìn nằm ở nơi đó lý huy quan mang bao trùm trị liệu giải quyết sau đó một lần nữa lùi về đến trong n ự c tiếp tục tiêu hóa loại chuyện này theo l ạ điều chỉ là việc nhỏ mà thôi căn bản không tính là cái gì ngược lại là một bên mạc hải nhìn thấy là điều trong mắt hiện hiện vẻ kinh ngạc đây tuyệt đối là con dị thú hơn nữa còn là đặc biệt hy hữu dị thú nếu là dĩ vãng vô luận như thế nào đều muốn chiếm được thật sự là quá có giá trị nghiên cứu chỉ là hiện tại ai có thể có lưu tính mệnh đều xem như một chuyện tốt nằm ở nơi đó lý huy chậm rãi tỉnh lại trong lúc đó phản phất nghĩ đến cái gì đó đừng nghĩ từ trong miệng ta hỏi ra bất luận cái gì nói ta là cái gì cũng sẽ không nói lý huy ý chí rất mạnh từ đầu đến cuối đầy đầu chỉ có một loại tín h i ệ m đó chính là cái gì cũng sẽ không nói dù là bị rót vào rửa tùy cũng vô dụng có thể tại dược thủy tác dụng giới tiếp tục chống đỡ trừ tự thân ý chí bên ngoài còn có chính là hắn tự thân là giác tỉnh giả tinh thần khá mạnh có thể đối phó được đừng nóng nổi thấy rõ ràng thấy rõ ràng nói chuyện biết ngươi sẽ không nói lâm phạm nói ra vừa mới tỉnh lại lý huy đại não còn có chút mộng thật lâu không thể lấy lại tinh thần theo bên thai truyền đến thanh â m hắn luôn cảm thấy bề ngoài như có chút vấn đề không công trần nhà quen thuộc mà đáng giận mạc hải gương mặt này ánh mắt có chút nhìn về phía một bên một vị quen thuộc nhưng lại cảm giác nam tử xa lạ xuất hiện trong tầm mắt cẩn thận hồi tưởng nghĩ đến hắn là ai ngươi tại sao lại ở chỗ này lý huy bỗng nhiên đứng dậy kinh hai sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi trong đầu nghĩ đến một loại khả năng đó chính là chu duyệt đến miếu loan hàng rào nói do ý đồ đến thế nhưng là chính mình nhìn lầm đối phương lâm phạm sợ s ẽ t r e o chọc đến thủ đô hàng rào trực tiếp đem chu duyệt đưa trở về mà cái k i a liều chết đưa ra ngoài sổ cũng bị mang về nghĩ tới đây lý huy tâm lý như là có một tòa hỏa diễm s ắ p phun trào giống như dù sao hắn cũng sẽ không tin tưởng lâm phạm có thể đánh đến thủ đô hàng rào thủ đô hàng rào cường giả đông đảo dù là đối phương mạnh hơn cũng không thể nào là đối thủ lâm phạm phát hiện lý huy sắc mặt biến hóa p h ả n phất minh bạch hắn suy nghĩ lung tung mở miệng nói n g ư ơ i l i ề u mạng để chu duyệt đưa ra tới sổ ta đã khuyết tặng hắn g i bây giờ thủ đô hàng rào đã bị ta chiếm lĩnh mặc hải ngươi nói ta nói đúng hay không à đúng đúng đúng bọn ta thủ đô hàng rào bị trần vương hai nhà chiếm lấy ta mặc hải đã sớm bất mãn bọn hắn hành động bây giờ lâm quản lý giả đến đã đem trần vương hai nhà ra c h ủ đều giết chết về sau bọn ta thủ đô hàng rào rốt cục nên đón q u a n minh mặc hải vẻ mặt tươi cười mảy may nhìn không ra bất luận cái gì hư giả ta lý huy có chút miệm mở rộng chọn mắt ố c mồm nhìn vẻ mặt ý cười lâm trong lúc nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được lâm phạm vỗ bờ vai của hắn biết chuyện này đối với hắn trùng kích có chút lớn m u ố n tiêu hóa còn cần một chút thời gian bây giờ thủ đô hàng rào bị hắn cầm xuống mà đôi này giải quyết tận thế cũng không có quá lớn trợ giúp các dị thú vẫn t ạ i h o à n h hành bá đạo l ấ y trái lại nhân loại bên này liền vừa mới một đoạn kia liền chết một số người đương nhiên muốn nói một chút trợ giúp không có tự nhiên là giả thủ đô hàng rào bên này người đều đạp mã chính là nhân tài đối với tận thế khẳng định là có trợ giúp Còn có Mạc Hải trong h â n người quản là lý một t biết bí đến mật ta ta phòng hợp vương vũ cùng vương dũng thương thế nặng hơn lúc trước ngược lại là quên lạt điều có thể cho bọn hắn trị liệu bây giờ trải qua l à t điều trị liệu về sau từng cái nhảy nhót tư mừng trạng thái viên mãn đương nhiên vương vũ cùng vương dũng nhiều năm không thấy bây giờ đều tốt còn sống tự nhiên là có rất nói nhiều muốn nói nhất là bọn hắn đối với ân nhân cứu mạng lâm p h ạ m càng là cảm động đến rơi nước mắt nếu như không phải đối phương cứu rút bọn hắn cha con tuyệt đối không thể có trùng phùng cơ hội lúc này mặc hải rất là khẩn trương đứng ở nơi đó mà lâm p h ạ m bọn hắn thì là ngồi ở chỗ đó yên lặng nhìn đối phương loại không khí này liền cùng phỏng vấn giống như tần khiếu chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày hắn cũng có thể ngồi ở chỗ này xem kỹ lấy mặc hải ngẫm lại chính mình từng tạc ra trong mắt là cái gì khả năng chính là tương đối lợi hại tay chân m ạ thôi vương dũng đầy mắt tức giận nhìn chằm chằm mạc hải hắn biến thành như thế là chính mình quá tin tưởng bọn họ chỉ có thể trách chính mình một về nghĩ đương nhiên không trách được người khác nhưng đối phương vậy mà bắt hắn nữ nhi khai đao cái này liền không phải hắn có thể k h o ó n lượng cờ hờ ưu cờ hờ ưu lâm phàm ho nhẹ một tiếng ý tứ rất rõ ràng ta có lời muốn nói kế tiếp là trọng điểm hy vọng ngươi có thể minh bạch nghe được tiếng ho khăn này mạc hải đột nhiên thẳng tắp cái eo không dám có chút thư giãn ta hỏi ngươi đáp hiểu chưa minh bạch rất tốt lúc trước tại hàng rào bên ngoài các ngươi tam đại gia tộc người phụ trách mắt đi mày lại chính là đang suy nghĩ gì tuy nói thời điểm đó hắn tại xử lý sự tình nhưng vẫn luôn chú ý tình huống của bọn hắn khi đó bọn hắn nếu là muốn chạy khẳng định quả quyết ngăn cản sau đó liền phát hiện bọn hắn sắc mặt đổi tới đổi lui trong ánh mắt lộ ra thần sắc cũng là không cam lòng cùng không bỏ mặc hải muốn tùy tiện tìm lý do lung tung biên đi qua thế nhưng là khi cùng lâm p h ạ m ánh mắt đối mặt lúc trong lòng run lên không dám có bất kỳ dấu diếm trong hàng rào có đạn hạt nhân trần vương hai nhà muốn chạy trốn dẫn bạo đạn hạt nhân để trong hàng rào tất cả mọi người cùng ngươi đồng quy vũ thận ngay lúc đó ta liền không đồng ý cho là quá phận cho nên không để cho bọn hắn đạt được n g ư ờ i cũng đã chết rồi tuy tiện mạc hải làm sao vứt nổi nghe đến lời này lâm phạm trong nháy mắt minh nộ g khó trách lúc đương thời tim đập nhanh cảm giác nguyên lai là có chúng sinh bình đẳng bực này thật khí chúng sinh tổ chức có phải hay không các ngươi đến đỡ lâm phạm hỏi mạc hải trong lòng c h ấ n kinh không nghĩ tới hắn ngay cả chúng sinh tổ chức đều biết chúng sinh tổ chức là bọn hắn tại tận thế bộc phát sau không mấy năm lặng lẽ thành lập tổ chức khi đó nếu quả như thật dẫn bạo đạn hạt nhân thủ đô hàng rào tiêu vong bọn hắn mục đích cuối cùng chính là chúng sinh tổ chức bên kia mạc hải ngây người nhìn xem lâm phạm trong lòng có rất nhiều lời muốn hỏi nhưng cuối cùng túi đầu vâng chúng sinh tổ chức là chúng ta đến đỡ lâm phạm nói tiếp vị trí là tại kèn gì sa mạc đúng không à đúng mặc hải triệt để sợ n g â y người đều đã triệt để trận tròn mắt biết chúng sinh tổ chức còn chưa tính làm sao còn biết vị trí cụ thể đột nhiên hắn nghĩ tới chúng sinh tổ chức đoạn thời gian trước hồi báo sự tình chính là ra ngoài hành động người trở về sau đó nổ tung có lẽ chính là khi đó bị đối phương biết được lâm phạm nói các ngươi khống chế thủ đô hàng rào m ộ ư ơ i năm lâu chắc hẳn biết đến nội tình nhất định rất nhiều ta liền muốn hỏi một chút nếu như muốn giải quyết hết tập thế ngươi nói có thể có cái nào biện pháp lâm phạm n hắn trải thật r o n g đúng là bị mạc hải nói lời làm cho có chút mơ hồ chẳng lẽ là hiện nay cấp chính thức tỉnh dị thú còn không phải cấp bậc cao nhất tồn tại m ạ c hải tổ chức lấy ngôn ngữ nói ra đây đều là chúng ta về sau phát hiện tại đã từng trong những danh sơn những kia tồn tại kinh khủng hơn dị thú chúng ta dùng vệ tình quan s á t qua cũng p h ả i người tiên đến dò xét qua bọn hắn nói gặp được mấy trăm triệu á c long còn có đủ loại hình thể cường tráng đến cực hạ n dị thú những dị thú này không phải những cái kia cấp chính thức tỉnh dị thú có thể so sánh từ chúng ta phát hiện về sau vẫn không hề rời đi qua các nơi địa bàn nếu như muốn biết giải quyết tận thế biện pháp khả năng cần đến bên kia nhìn xem từ khi phát hiện về sau bọn hắn tam đại gia tộc khẳng định muốn biết ở trong đó đến cùng có bí mật gì nhưng là cũng liền ở ngoại vi lặng lặng lẽ lẽ nhìn một chút mà thôi nào dám tới gần coi như thật sự có đi vào liền không còn có tin tức lâm phạm cẩn thận suy nghĩ xem ra có cơ hội sắp thực phải đi bên kia nhìn một chút đương nhiên khẳng định không phải hiện tại tốt các ngươi thủ đô hàng rào có bao nhiêu khối cỡ lớn mảnh võ lâm phạm hỏi năm khối mặc hải quả quyết trả lời nói thật thủ đô hàng rào chỉ có năm khối khẳng định là thiếu nhưng đối phương nói chính là hiện có ẩn chứa năng lượng mảnh võ còn có năm khối không nói những cái khác cứ dựa theo vương dũng cha con tới nói liền cần hai khối mảnh vỡ mà lại qua nhiều năm như vậy thủ đô hàng rào khẳng định cũng dùng rất nhiều đương nhiên chuyện kế tiếp trọng yếu hơn đó chính là thủ đô hàng rào tương lai phát triển nên như thế nào làm đương nhiên hắn khẳng định là sẽ không đem bên này chiếm lĩnh thủ đô hàng rào bên trong người sống s ó t số lượng đã vượt chỉ tiêu mà lại sinh hoạt ở nơi này loại người gì cũng có hắn nhưng không có rảnh rỗi để ý những đồ chơi này tân k h i ế u vương dũng nếu như ta đem thủ đô hàng rào giao cho các ngươi các ngươi có thể quản lý tốt sao lâm phạm hỏi tân k h i ế u cùng vương dũng nhìn nhau hai người trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc sau đó nhìn về phía lâm phạm chúng ta có thể quản lý tốt sao có thể đem sao chữ bỏ đi các người đối với thủ đô hàng rào là quen thuộc nhất đã từng thủ đô hàng rào là bọn hắn tam đại gia tộc hậu hoa viên không nhìn nhân loại sự phát triển của tương lai nếu như các ngươi quản lý có thể tập hợp tất cả lực lượng cộng đồng đối kháng tận thế giải quyết tận thế không phải một người liền có thể làm được hắn nhiều nhất chính là am hiểu r ế t r ế t dị thú khác không có gì năng lực liền nói phát triển miếu loan hàng rào đó cũng là lao chu bọn hắn ở sau l ư n g x u ấ t lượt lấy một bên mạc hải có chút luôn cuống thậm chí rất là khẩn trương hắn không biết mình kết cục sẽ như thế nào nhưng bất kể như thế nào hắn đều được vì chính mình ngự cầu còn sống hy vọng lâm quản lý giả ta có lâm phản cười, ha ha, cười nhìn lấy đối phương hắn biết mạc hải muốn sống thế nhưng là hắn thật không hy vọng hắn còn sống khi lâu dài chiếm cư cao vị người đột nhiên bị người cho keo xuống dù là khi đó là kinh úy nhưng theo thời gian trôi qua trong lòng của hắn đoán hận sẽ càng ngày càng thịnh vượng có lẽ bình thường sẽ không biểu hiện ra ngoài nhưng khi đến thời khắc mấu chốt liền có thể chơi ngắn chân thậm chí muốn người khác mệnh Mạc Hải bị lâm phàm nhìn m h không ổn. Tần khiếu, ngươi cảm thấy hắn có thể lưu sao? Lâm Phạm có cảm giác cảm có loại lưu Lâm sao? ngươi ổn. Tần nhìn về phía một bên t ầ n k h i ế u t ầ n k h i ế u bị lâm phàm cho đang hỏi liền như vậy lẳng lặng nhìn xem mạc hải mà mạc hải nhìn về phía t ầ n k h i ế u dù là không nói chuyện nhưng này trong ánh mắt ý tứ rất rõ ràng tần k h i ế u a ta mạc hải đối với ngươi thế nhưng là không tệ ngươi cũng không thể qua sông đoạn cầu sau đó phản phất là nghĩ thông s u ố t giống như tần t i ế u trầm dai nói không có khả năng lưu trong tam đại gia tộc mạc hải trở mặn so với ai khác đều nhanh như là rào h o ạ hồ ly m ự dạng hãm hại l ư ợ gạn lúc trước dung ca bị lừa chủ yếu cũng là bởi vì hắn hiện tại hắn sợ sệt phục tùng nhìn như biết sai rồi nhưng ta biết khi thời cơ tới thời điểm hắn liền sẽ phản bội giết nhất định phải giết kỳ thật càng mấu chốt chính là mặc hải đem d u n g ca cùng vương vũ làm hại thảm như vậy nếu như còn giữ hắn d u n g ca cha con mỗi ngày nhìn thấy hắn sợ là đều sẽ cảm giác đến không thoải mái người các ngươi mặc hải sắc mặt trắng bệnh loại này biên thành thịt cá cảm giác rất không thoải mái đã từng chỉ có người khác trở thành hiếp đáp của bọn họ khi nào từng có hiện tại loại tình huống này mặc hải xoay người chạy thậm chí ngay cả một câu ngoan thoại đều không có nói dũng ca ngươi động thủ đi tần khiếu nói ra ừ m vương dung đối với mạc hải hận ý cực lớn một mực chịu đựng không có động thủ cũng là bởi vì lâm quản lý giả có rất nhiều sự t ì n h đến từ đối phương bên kia biết bây giờ nên biết đều đã biết như vậy thì không có gì giữ lại cần thiết tại vương dung đuổi theo giết mạc hải thời điểm lâm phạm quay đầu nhìn về phía vương vũ ngươi còn nhớ rõ một vị gọi a phong thiếu niên sao hắn trước thăm dò tính hỏi một chút nếu là hỏi liền không hỏi liền hô hảo vương vũ đi miếu loan hàng rào cho ngươi xem một chút một vị cố nhân sau đó gặp mặt vương vũ trực tiếp một mặt mộng nói không biết vậy cỡ nào xấu hổ a cho nên vì để tránh cho loại này xấu hổ hỏi thăm là rất có cần thiết chương ba trăm bảy mươi ba chưa bao giờ nghĩ tới thuận lợi như vậy a phong vương vũ tự mình lẩm bẩm gật đầu nói nhớ kỹ hắn là ta khi đi ngang qua lâm nghi lúc nhận biết hải tử lâm phàm nói ngươi đi nói thủ đô hàng rào sau biết tìm hắn hắn liền một mực chờ ngươi đều qua nhiều năm còn đang chờ lần trước ta đến thủ đô hàng rào đi ngang qua nơi đó hắn thỉnh cầu ta giúp hắn đến thủ đô hàng rào nghe ngóng ta nghe được tin tức là ngươi đã chết ta muốn nếu như hắn biết ngươi còn sống chắc hẳn sẽ rất vui vẻ vương vũ trong lòng cảm thán không nghĩ tới đều đã đi qua lâu như vậy đứa bé kia đến bây giờ còn nhớ kỹ nàng hắn còn tại lâm nghi không hắn bây giờ tại miếu loan hàng rào chờ ta lúc trở về ngươi có thể cùng theo một lúc được vương vũ trả lời rất là quả quyết theo thần khiếu cùng vương dũng tiến đến truy sát mạc hải mặc ra những người kia cũng đã biết được có biết chiều hướng phát triển lập tức bỏ vũ khí xuống ôm đầu cầu xin tha thứ có dòng chính nhân viên liều chết đối kháng bọn hắn biết mạc ra triệt để thất thế đã từng căm hận người của bọn hắn tuyệt đối sẽ đem bọn hắn xé vỡ nát đã như vậy liền liều chết đến cùng chỉ là đáng tiếc b ọ ở ở như đối với cuộc sống trong thủ đô hàng rào đám người sống sót mà nói bọn hắn biết biến thiên toàn bộ thủ đô hàng rào vận mệnh đều đang thay đổi dù là có người muốn kiếm một tranh canh thế nhưng là nghĩ đến lúc trước nhìn thấy trắng cảnh tất cả ý nghĩ tất cả đều tan thành mấy khói tiêu tán vô tung vô ảnh ban đêm thủ đô hàng rào trong phòng thí nghiệm lâm phạm không có vội vã rời đi mà là lật xem trên thiết bị một chút nội dung tần khiếu bọn hắn làm bạn ở bên người trải qua một ngày bận rộn đã đem thủ đô hàng rào triệt để an ổn xuống ba nhà dòng chính toàn bộ bị giết cũng không phải bọn hắn tâm ngoan thủ lạc mà là chết chưa hết tội trong m ộ ư ơ i năm chết tại tam đại gia trong tay người vô tội nhiều vô số kể các người thủ đô hàng rào không thu nhận vị kia có thể hấp thu người khác thức tỉnh năng lực người sống sót tin tức sao lâm phạm hỏi loại này giác tỉnh giả rất đáng sợ đổi nếu ai có thể hấp thu người khác thức tỉnh năng lực sợ là đều sẽ hóa thân thành kinh khủng mã quỷ nhìn thấy giác tỉnh giả liền l i n giết tập hợp vô số năng lực quy về tự thân trở thành tận thế này c h ỗ tệ đã từng người bình thường chúng ta muốn bảo vệ g i a viên của chúng ta thức tỉnh hấp thu người khác năng lực năng lực về sau đây là nhà của ta một bên nhân viên nghiên cứu khoa học nói hoàn toàn chính xác có loại tồn tại này nhưng là cho tới nay chúng ta không có đạt được quá nhiều đối phương tin tức cho tới nay tam đại gia tộc đều đang tìm kiếm bên trong chỉ là đối phương tựa n h ưu linh giống như lơ lửng không cố định không biết đợi ở nơi nào bây giờ tam đại gia tộc không có đối bọn hắn bọn này nhân viên nghiên cứu khoa học không có chút nào bất kỳ quan hệ gì cho ai làm việc đều là làm chính là đổi cái người phụ trách mà thôi đối với t ầ n khiếu người này bọn hắn là hiểu khá rõ so với tam đại gia tộc người tốt hơn quá nhiều cho hắn làm công rất không tệ lâm phạm gật gật đầu biết đối phương có chút thần bí bất quá hắn tin tưởng c h ỉ cần tiếp tục tìm kiếm xuống dưới tất nhiên là có thể tìm tới đối phương không có đạt được muốn tin tức tại t ầ n khiếu dẫn đầu xuống đến trong hàng rào cất giữ vật liệu địa phương nhìn một chút không nhìn không biết xem xét đích thật là g i ậ mình thủ đô hàng rào dự trữ hoàn toàn chính xác rất đủ những này dự trữ đều là lấy hàng rào danh nghĩa dự trữ mà tam đại gia tộc tư tàng vật tư đến cùng có bao nhiêu vương vũ ngay tại mang người ở bên kia kiểm tra năm khối mảnh vỡ ta mang đi ba khối còn lại hai khối đầy đủ trong hàng rào người sống s ó t dùng các ngươi cảm thấy thế nào lâm phạm hỏi vương dung cùng t ầ n khiếu lẫn nhau cùng chúng ta nói những này làm gì thủ đô hàng rào đều là ngươi đánh xuống ngươi muốn mang đi m ấ y khối liền mang đi m ấ y khối đương nhiên bọn hắn biết đây là lâm phạm k h á c h khí dù sao nói là đem thủ đô hàng rào giao cho bọn hắn tới quản lý mà bọn hắn tự nhiên là hàng rào người quản lý không có vấn đề hai người chăm miệm một lời nói m i ế u loan hàng rào mảnh võ đã đầy đủ mà mang cái này ba khối hắn là chuẩn bị lưu cho lạt điều lấy lạt điều hiện nay biểu hiện ra năng lực hắn cảm thấy nhất định phải thật tốt nguyên ân chờ đến nhất định tình trạng sau lạt điều tuyệt đối có thể cho hắn mang đến trợ giúp thật lớn những huyết tinh này lưu cho các ngươi tam đại gia tộc chứa đựng huyết tinh ta sẽ dẫn đi lâm p h ạ m nói ra được t ầ n khiếu bọn hắn vẫn như cũng là muốn đều không có muốn sẽ đồng ý trước tiên nếu là lâm p h ạ m không đến thủ đô hàng rào những huyết tinh này cùng bọn hắn đồng dạng không có bất cứ quan hệ nào sau đó hòa với hòa với liền bắt đầu trưởng quản nhiều như vậy huyết tinh chuyện này đối với bọn hắn mà nói tới cũng quá nhanh lâm quản lý giả ngươi nói cái này tận thế thật có thể kết thúc sao vương dũng hỏi hắn thật rất hy vọng tận thế có thể kết thúc lúc trước cũng là bởi vì có dạng này khát vọng mới nguyện ý hy vọng bản thân ai có thể nghĩ tới tam đại gia tộc đơn giản không làm nhân sự hoàn toàn chính là lợi dụng hắn có thể lâm phàm trả lời dứt khoát lưu loát muốn để cho người ta tin tưởng vô điều kiện n ữ khí rất trọng yếu nhìn theo hắn nói ra lời nói này vương dũng ánh mắt sáng lên có thần mặc hải nói những danh sơn đại xuyên kia tình huống ta lại nhìn, nhìn. lâm phàm nói ra tuy nói hiện nay không có một đầu bình thường động vật nhưng động vật phôi thai bảo tồn tương lai muốn làm ra động vật là không có bất cứ vấn đề gì vương dung cùng tần khiếu yên lặng gật đầu bọn hắn đối với những danh sơn đại xuyên kia tình h ư ố n g đồng dạng rất hiếu kỳ thế nhưng là mạc hải nói qua đã từng phái người tới cuối cùng những người kia cũng không có xuất hiện nữa kết quả như thế nào tự nhiên không cần suy nghĩ nhiều sáng sớm tam đại gia tộc huyết tinh tất cả đều bị c h ừ a ở lạt điều trong không gian theo lạt điều năng lực tăng cường không gian phạm vi cũng tăng vọt đến sân bóng cỡ như vậy không thể không nói tam đại gia tộc vật tư là thật nhiều h ắ n chỉ có thể nói chỉ những thứ này vật tư đầy đủ miếu loan hàng rào người dùng cực kỳ lâu lâm ca ta trước tiên ở thủ đô hàng rào theo giúp ta t r a một đoạn thời gian trở qua một thời gian ngắn ta lại đi miếu loan hàng rào vương vũ nói ra đi có thể hiểu được cha con trùng phùng khẳng định có rất nói nhiều muốn nói Về phần vì phần sao lâm ú c trước có góc chi rất khoát, có thể như đáp đầu hốc nóng lên đáp ứng ứng, nóng lên húng nữ n h vậy là n ngẫu nhiên, biến đúng là bình thường. đều đổi, là là l giỏi cải thay â p h ạ m nhìn về phía chung quanh đám người sống sót nét mặt của bọn hắn đều rất phức tạp hôm qua hôm nay long trời lở đất tam đại gia tộc cứ như vậy không có mà lại không có rất thẳng thắn lưu loát có gọn sóng nhưng gọn sóng không lớn phán quyết cơ cấu a cũng không có xuất thủ có thể trở thành một thành viên trong đó bọn hắn tự nhiên biết tần khiếu khủng bố đến mức nào kiểu hơn vị kia đến từ miếu loan hàng rào lâm phàm có bao nhiêu đáng sợ khủng bố như vậy chẳng cảnh đều bị đối phương giải quyết ai ngoi đầu lên tuyệt đối chết lâm p h ả m cảm thấy cùng bọn hắn nói cái gì tương đối tốt các ngươi nghe sinh hoạt tại thủ đô hàng rào đám người sống sót tam đại gia tộc đã bị tiêu diệt từ nay về sau thủ đô hàng rào sẽ phát sinh cải biến trong sổ nội dung sắp tán phát cho các ngươi mảnh vỡ tác dụng các ngươi cũng có thể hưởng thụ được ta chỉ hy vọng các ngươi có thể thay đổi tâm tình của mình người tương lai loại là tất nhiên muốn chiến thắng tận thế hy vọng các ngươi có thể coi đây là phương hướng nỗ lực sinh hoạt ở nơi này đám người sống sót ngư long hữu t ạ n có người vì giải quyết tận thế mà nỗ lực mà có thì là lấy tự thân làm trung tâm tăng thực lực lên đạt được nhiều tài nguyên hơn nhưng mặc kệ bọn hắn là dạng gì ý nghĩ đã từng tam đại gia tộc đều có thể quản khống ở bọn hắn bây giờ cá nhân hắn thực lực so tam đại gia tộc tất cả mọi người mạnh hơn cho dù có một số người trong lòng có ý tưởng cũng phải ngoan ngoãn nghe chương ba trăm bảy mươi bốn theo hắn nói ra lời nói này về sau chung quanh đám người này biểu lộ khác nhau có tin mừng vui mừng có một bước có phấn khởi cũng có xem thường mệnh đầu một chút ngươi đúng chính là ngươi ngươi là cảm thấy chúng ta tương lai không cách nào chiến thắng tận thế sao lâm phạm chỉ vào vị kia chẳng thèm ngó tới người sống sót a bị chỉ người sống sót có chút n ộ n g thậm chí có chút không biết làm sao ừng ngươi vẻ mặt này không phải rất khinh thường sao không có a ta chính là dài dạng này người sống sót này rõ ràng bị dọa phát sợ theo cảm xúc có chút sợ sệt thời điểm cái kia chẳng thèm ngó tới biểu lộ càng thêm rõ ràng ai ngàn ngươi có ngàn dạng đối phương đỉnh lấy mặt như vậy có thể sống đến hiện tại thật không dễ dàng dù là tâm tính tốt như vậy hắn đều làm ra hiểu lầm chớ nói chỉ là người khác đám người đem lâm p h ạ m đưa đến hàng rào bên ngoài trước khi đi lâm p h ạ m quay đầu lại nói tập hiếu ngươi có thể cùng bọn hắn hào hào thương lượng một chút đó chính là thống chi hiện nay tồn tại hàng rào hỏi bọn họ một chút có nguyện ý hay không di chuyển đến thủ đô hàng rào nếu như bọn hắn nguyện ý đ ế n liền miễn đi mảnh vỡ thiếu thủ đô hàng rào rất lớn rất nhiều thủ địa đều bị tam đại gia t ậ c chiếm cấm chỉ người khác bước vào nếu như có thể đem những địa phương này mở ra dung nạp vạn người là không có bất cứ vấn đề gì về phần đến tiếp sau nhân viên ăn bài có thể cùng bọn hắn miếu loan hàng rào một dạng tiếp tục quyết t r ư ờ n g kiến tạo tường thành khi nhân thủ nhiều đến trình độ nhất định thời điểm bất cứ chuyện gì đều rất đơn giản ừ chờ đem thủ đô hàng rào triệt để chuẩn bị cho tốt về sau chúng ta sẽ xem xét tân k i ế u nói ra lâm phạm cật, cật đầu hiện tại thủ đô hàng rào còn có rất nhiều phiền phức chính là tam đại gia tộc ở thời điểm rất nhiều giác tỉnh giả đều là có đặc quyến phúc lợi bây giờ tam đại gia tộc hủy diện còn phải muốn thu thập cục diện rồi rắm chỗ tốt duy nhất chính là tần khiếu tại phán quyết cơ cấu bên trong có hy vọng cực cao đến mức thủ đô hàng rào định tiêm chiến lược cơ cấu bên trong các thành viên không có dư thừa ý nghĩ lý huy chúng ta đi thôi ừ n lý huy muốn rời khỏi thủ đô hàng rào đi miếu loan hàng rào hắn không muốn l ư u tại nơi này tuy nói tần khiếu cực lực giữ lại nhưng vẫn là bị cự tuyệt đối với lý huy mà nói lúc trước ngươi chơi ta thời điểm làm mạnh như vậy nhìn thấy ngươi liền nghĩ đến lúc trước đánh tơi bởi tình huống chỗ nào muốn giữ lại phát động xe cuốn lên cho bụi ngao ngao hướng về phương xa chạy mà đi t ầ n khiếu cùng vương dũng nhìn dũng ca ta cảm thấy thật rất có hy vọng a có lẽ thật có thể thành t ầ n khiếu nói ra hắn có thể tự tin như vậy đó là thấy được lâm phản thực lực hắn chỗ buộc phát ra thực lực tuyệt không phải là bọn hắn có thể so sánh ừng ta cũng có loại dự cảm này vương dũng nói ra hắn thấy bất kỳ cái gì trai nạn xuất hiện hoàn toàn chính xác sẽ kéo dài một đoạn thời gian rất dài nhưng khi đến thời gian nhất định thời điểm sẽ xuất hiện chuyện cơ mà loại này chuyển cơ chính là bây giờ lâm phàm lái xe một tay vịn tay lái một tay sở lấy ngực trong lòng suy nghĩ l ặ t đ i ề u a bọn ta lần này đi ra ngoài là thật kiếm lời nổ tung hắn cũng không có nghĩ đến đã vậy còn quá thuận lợi liền cầm xuống thủ đô hàng rào thuận lợi đều có chút không dám tin đương nhiên hắn biết cái này cùng vương d ũ n g cùng vương vũ nguyên nhân đó chính là bọn họ đại biểu cho hấp thu mảnh vỡ năng lượng sau mạnh nhất tồn tại lại bị lâm phàm bắt lại đem vây xem đám người sống sót hung hăng chấn nhất rồi đồng thời hắn quả quyết cường sát trần vương hai nhà trực tiếp đem tất cả mọi người cho chấn h ậ đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là hắn thực lực bản thân đủ m á n h liệt hắn đã có thể nghĩ đến lên chuyện kế tiếp đó chính là tại gần nhất một đoạn thời gian nhân loại còn sống dốc lòng phát triển tăng thực lực sau đó tại thời gian nhất định bên trong đại lượng giác tỉnh giả toát ra nhân loại thực lực tổng hợp sẽ lên cao không chỉ một cấp độ mà hắn chuyện cần phải làm chính là đi trùng sinh tổ chức một chuyến còn có tìm tới cái kia có thể hấp thu năng lực gia hòa nguy hiểm nhất không phải trùng sinh tổ chức ngược lại là gia hòa này cười gì vậy lâm phạm gặp lý huy ôm lấy khoe miệng lộ ra cười tò mò hỏi lý huy nói ta là không nghĩ tới ta lại còn có thể còn sống đó là tân thiếu lưu lại ngươi hắn cũng đang đánh cược chu duyệt có thể dẫn người trở về l i ề ngươi n lâm phàm nói ra thật thật cảm ơn không cần nói với ta tạ ơn muốn nói cũng nên là ta nói tạ ơn cảm ơn ngươi đối ta tín nhiệm đúng là như thế nếu không phải lý huy tín nhiệm hắn để chu duyệt đem sổ mang đến bằng không hắn là căn bản không có khả năng chạm đến những này không có những chuyện này như vậy cũng không có thủ đô hàng rào sự tình phát sinh hết thệ đều là có nhân quả quan hệ lý huy nhìn xem lâm phàm không nói gì chỉ là tại thời khắc này tâm tình của hắn chưa bao giờ có giống bây giờ như vậy thoải mái không biết bao lâu phía trước xuất hiện đại lượng xe cộ do gió, gió hỏa hỏa hướng phía bọn hắn bên này chạy m à tới lao xe mà qua hàng t r ư ớ c xe không hề dừng lại một chút nào đi qua thậm chí ngay cả một cái bắt chuyện đều không có bọn hắn đây là đại quy mô di chuyển rồi lâm phạm kinh ngạc vô cùng lý huy nói một xe bốn năm người xe cộ mấy c h ủ trên xe buộc chặt lấy rất nhiều thứ hẳn là di chuyển chẳng lẽ là bọn hắn vị trí gặp được biên cố lại hoặc là nói gặp được dị thú tập kích không đúng dị thú tập kích cũng sẽ không cho bọn hắn thu dọn đồ đạc thời gian lâm phạm nói ra tiếp tục hướng phía phía trước chạy lấy rất nhanh bọn hắn nhìn thấy một cố lạc đ à xe mấy vị người sống sót đợi tại bên cạnh xe mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ thậm chí có người như là càng nghĩ càng giận giống như tức giận thở gấp cửa xe hỏi một chút là được rồi lâm phạm thao túng xe hướng phía đối phương dựa vào sau đó dừng ở một bên có cái gì cần hỗ trợ lâm phạm chủ động mở miệng nói vừa mới đạp cửa xe chính là vị nam tử trung niên hắn bất đắc dĩ nói xe đã hết dầu lâm phạm mở cửa xe xuống xe chuẩn bị cùng đối phương hào hào trò chuyện chút chương ba trăm bảy mươi lăm ban ngày ban mặt ngươi hình tượng này không tốt lắm nhìn xem xuống xe lâm phạm cùng lý huy nam tử trung niên nhìn như bình tĩnh Kỳ thực cảnh hắn giác vô cùng. Đại bộ đội rời đi, dẫn đến bọn Đại đội rời đi, vô bộ lâm c có đàn. Nếu như gặp phải không có hảo ý, có thể muốn hỏng phải hảo thể gặp có ý, bét. l phàm cười từ sau chuẩn bị trong dương xuất ra một t u n g dầu trực tiếp cho bọn hắn đổ đầy dùng hành động chứng minh người phỏng đoán quả nhiên nam tử trung niên nhìn thấy lâm phàm hành động lập tức nhẹ nhàng thở ra tạ ơn hắn là thật không nghĩ tới trong tận thế lại còn có dạng này người tốt liền xem như người quen biết chưa hẳn cũng có thể làm đến loại trình độ này không có việc gì đi ra ngoài đều là bằng h ữ trợ giúp lẫn nhau chuyện đương nhiên các ngươi đây là muốn đi đâu lâm phàm tò mò hỏi chúng ta là muốn đi thủ đô hàng rào chạy nạn các ngươi vừa rồi trên đường tới khẳng định nhìn thấy rất nhiều xe đội đi những cái kia cùng chúng ta đều là giống nhau chạy nạn làm sao đang yên đang lành nghĩ đến đại bộ đội cùng một chỗ chạy nạn lâm p h à m có ý tưởng vẫn như cũ nghi ngờ hỏi đến ai đừng nói nữa trước kia chúng ta là đợi tại thanh m ộ c hàng rào mọi chuyện đều tốt tốt ai biết tới người điên một cước cho chúng ta hàng rào t ư ở n g thành đá văng một cái lỗ hồng lớn sau đó tiến vào chuyên giết g i á c tỉnh giả còn mẹ nó ngay trước chúng ta mặt nuốt tấn trái tim nam tử trung niên càng nói càng sợ sệt toát ra vẻ sợ hãi thật là biến thái trang cảnh k i a so nhìn xem dị thú ăn người còn khó hơn lấy chịu đ ư ợ c lâm phạm cùng lý huy l ẫ p nhau l à tên i kia cũng chính là người bọn họ muốn tìm nam tử trung niên nói tiếp thủ đô hàng rào bị tam đại gia tộc trưởng còn lấy cũng không biết chúng ta đám người này đi qua đối phương sẽ sẽ không nhận thu cuộc sống về sau làm như thế nào sống a lâm phạm vỗ bở vai của hắn đường tại dưới chân thủ đô hàng rào đã không có tam đại gia tộc nơi đó sẽ tốt hơn a nam tử trung niên có chút h á mộm có chút nghe không hiểu có ý tứ gì tam đại gia tộc không có không có khả năng tuyệt không có khả năng t a m đại gia tộc thâm căn cố đế k h ô n g chế thủ đô hàng rào mười năm lâu làm sao có thể nói không có liền không có lâm p h ạ m cùng lý huy nói một tiếng không nói thêm gì trực tiếp lai xe rời đi bọn hắn hiện tại muốn đi thanh một hàng rào bên kia nhìn một chút thanh một hàng rào rời cái này bên cạnh cũng không xa thuận lợi hai đến ba giờ thời gian liền có thể đổi tới nam tử trung niên còn muốn truy vấn càng nhiều nội t ì n h thế nhưng là nhìn thấy chỉ là đi xa xe con ai nha đi nhanh như vậy làm gì ta còn muốn hỏi hỏi càng nhiều tin tức đâu l á c đầu d â u đã tăng mát chỉ có thể đi đầu vượt qua đại bộ đội dù sao nơi này chính là hoang dã Vạn nhất thú gặp được dị lý à m sao bây giờ? huy tới thanh lắc hàng rào dọc đầu đối với cái này rất là bất đắc dĩ rất nhiều phiền phức đều là người sống tự tay làm ra rõ ràng không có như vậy họ bét nhưng liền phảng phất cảm thấy hiện tại rất nhẹ nhàng giống như không phải làm ra chút độ khó đi ra theo bọn hắn dần dần tới gần thanh mục hàng rào thời điểm trên đường lục tục ngao ngoe xuất hiện một chút dị thú thi thể những dị thú này chết bộ dáng rất thảm liền phảng phất bị người tay không cho x é rách giống như mà tại trong những thi tờ giờ h ờ hế này thình l i n h xuất hiện cấp bảy thậm chí cấp tám dị thú thi thể xuống xe kiểm tra từ dị thú phần bụng móc ra một viên huyết tinh hắn ngay cả huyết tinh tăng thực lực lên sao nếu như là cấp bậc thấp dị thú huyết tinh rất dễ lý giải nhưng đây chính là một đầu cấp tám dị thú huyết tinh dù là lý huy tự nhận là chính mình là k i u giai giác tỉnh giả đối mặt loại này cấp tám huyết tinh hay là sẽ thêm nhìn một chút ai biết được không cùng đối phương đã gặp mặt khắp nơi lộ ra thần bí thậm chí hắn hoài nghi đối phương chưa hẳn dựa vào huyết tinh tăng thực lực lên mà là dựa vào giết chết đối phương hấp thu đối phương năng lực đồng thời cũng sẽ tăng lên thực lực của mình nói nghĩ tới đây nếu thật là loại tình huống này luôn cảm giác đối phương so với hắn còn muốn biến thái sẽ thấy huyết tinh c ấ t kỹ tiếp tục đi đường tuy nói đối phương chứng mắt nhưng là đối với lâm phà mà nói chỉ những thứ này huyết tinh đầy đủ một vị người sống sót tu luyện đã lâu gia đại nghiệp đại nhân viên đông đảo thật không có cách nào cũng không lâu lắm đi tới thanh mục hàng rào trước mắt hàng rào thật là bị một cước đá ra lỗ thủng lớn tường thành phá vỡ một đạo rất lớn lỗ hổng nếu là có dị thú đi ngang qua nơi đây tuyệt đối sẽ k i n h hô sau đó xoay người chạy đi thông tờ giờ đồng bạn ăn cơm thanh mục hàng rào thuộc về cỡ t r u n g hàng rào tường thành độ dày vẫn là có thể bây giờ lại bị phá hư ra dạng này lỗ thủng chỉ có thể nói tòa này hàng rào xem như phế bỏ về phần thực lực của đối phương như thế nào tự nhiên không cần nói nhiều mạnh đích thật là rất mạnh đi vào xem lâm phàm kêu gọi lý huy đi vào trong hàng rào bên trong loạn tung tùng kẹo tựa như là bị báo quét sạch qua giống như khắp nơi đều là vứt bỏ rắc dưới hiển nhiên người nơi này lúc rời đi phát sinh qua tranh đoạt đem tất cả cho là có giá trị đều mang đi t r u n g quanh rất tá tĩnh lặng yên không một tiếng động không có nửa điểm động tĩnh còn có người sao lâm phạm hướng phía bên trong h ồ chờ đợi tiếng vang có lẽ nghĩ đến đột nhiên dạng này hô coi như thật sự có người trốn sợ là cũng không dám ra mặt dù sao quỷ mới biết hắn cùng lý huy là người tốt hay là người xấu tại bây giờ trong tận thế người xấu cơ số so người tốt cơ số cao hơn nhiều lắm chúng ta là từ thủ đô hàng rào tới đội cứu viện lâm phạm hô một bên lý huy rất là kinh ngạc nhìn xem lâm phạm nghĩ như thế nào lấy làm thủ đô hàng rào danh hảo muốn làm cũng phải là làm miếu loan hàng rào a phát giác được lý huy kinh ngạc lâm phạm cười nói thủ đô hàng rào so bọn ta miếu loan hàng rào n ổ i danh nha lý huy n g ấ m lại nói cũng đúng đúng là như thế không có tâm bệnh chỉ là dù là báo ra thủ đô hàng rào danh hảo bên trong vẫn không có độc tính xem ra thật không a i đến bên trong đi một vòng ngược lại là thấy được không ít thi thể đi vào một bộ thi thể trước lý huy thấy rõ ràng mặt của đối phương sắc mặt hơi đổi một chút người biết lâm phạm hỏi ừ n nhận biết đã từng gặp mặt thất giai giác tỉnh dạ không nghĩ tới không thể thoát khỏi độc tủ vậy mà chết rồi thật đáng tiếc lý huy lắc đầu cảm thán đối phương là có thể đột phá đến b á t g i a i thật thật là đáng tiếc cuối cùng vẫn là không thể thoát khỏi lâm p h ả m ngồi s ổ n xuống kiểm tra đối phương vết thương trí mạng tổn thương ngay tại nơi trái tim trung tâm phá vỡ huyết động bên trong trống rỗng trái tim biến mất bị ngoại lực phá vỡ huyết nục ngạnh sinh sinh lấy xuống loại thủ đoạn này tương đối là tương đối tàn nhẫn căn cứ vê hết thương cùng thiếu thôn khí quan đã có thể xác định làm những chuyện này chính là vị kêu bọn hắn một mực tại tìm kiếm người mà liên tại lúc này có động tĩnh chuyển đến ai có đá vụn lăn xuống thanh âm chuyển đến đem lâm phàm cùng lý huy ánh mắt hấp dẫn mà đi cách đó không xa một vị trần c h ủ i thân nam tử tựa như như ưu linh đứng tại trên phế tích không có chút nào tình cảm ba động ánh mắt gắt gao tập trung vào lâm phàm bên này lý huy muốn lên trước hỏi thăm lại bị lâm phàm n g ă n cản hắn hẳn là chúng ta muốn tìm ra hỏa Hắn?、Lý、huy kinh ngạc, hơi kinh ngạc, phản phất là không như. hắn ngạc, ngạc, tin giống Lý là rất dám Ừm, hắn nhẹ nhàng từ trên phế tích nhảy vọt xuống tới nện bước bước chân nhẹ nhàng mỗi một bước nhìn như đi rất chậm nhưng lại cho lý huy một loại áp bách cực mạnh cảm giác liền phảng phất một đầu dã thú hung manh tới gần như vậy trong lúc bất chi bất giác một giọt mồ hôi thuận lý huy cái chán chậm rãi nhỏ xuống có phải hay không cảm thấy một c ố áp lực lâm p h à m hỏi ừ n rất mạnh một c ố áp lực lý huy gật đầu hắn thừa nhận lúc trước hoàn toàn chính xác nhìn lầm nghĩ đến vừa mới còn muốn tới gần giao lưu một khi tới gần sợ là phải chết dưới ban ngày ban mặt ngươi cũng không mặc bộ y phục che chắn một chút không lâm phạm đối với phía trước g i a hỏa này quần áo phẩm vị rất khó tán thành không mặc quần áo có thể chí ít cũng phải mặc một bộ quần cục đi nam tử không nói gì thậm chí đều không có nhìn về phía lâm phạm mà là nhìn về hướng lý huy liền cùng nhìn thấy một loại nào đó con mồi mỹ vị giống như vậy mà lý môi lộ ra một bộ vẻ tham lam ngươi năng lực của ngươi hương vị nhất định rất mỹ vị nam tử chậm rãi ngần g đầu chỉ vào lý huy đưa ngươi trái tim móc ra cho ta nghe nói lời này lý huy kèm chút nguyên địa bạo tạc thật đáng chết ra đây là cỡ nào bá đạo nói nói vậy mà để hắn đem trái tim của mình móc ra hắn đây là coi trọng ngươi năng lực lâm phạm nói chỉ là đối với loại hành vi này có chút khó chịu đó chính là hắn bị không để ý tới năng lực của mình rõ ràng cũng rất mạnh có được hay không thế nhưng là ra hỏa này vậy mà nhìn cũng không nhìn một chút nghĩ tới đây hắn biểu hiện rất là bất đắc dĩ đưa tay một viên hỏa cầu nhanh chóng hướng phía đối phương lao đi nam tử nhìn thấy h ỏ a cầu đồng dạng ném ra một viên h ỏ a cầu chỉ là h ỏ a cầu nhan sắc cũng không cùng thì ra là thế đối phương đã từ khắc giác tỉnh giả trên thân lấy được hỏa diễm năng lực từ đó đối với hắn năng lực cũng không thèm để ý hòa diễm va chạm lâm p h à m hỏa cầu trong nháy mắt đem đối phương hỏa cầu nuốt hết theo tình huống như vậy phát sinh mặt nam tử sắc khẽ biến đưa tay hướng phía trước mặt không khí vạch một cái t h ư không vỡ ra một đường vết rách đem lướt đến hỏa cầu nuốt hết ngay sau đó có tờ giờ ở ở mợ muộn thanh â m tại bốn phía không gian vang lên không gian có chút chấn động giống như là có đồ vật ở trong không gian bạo tạc đồng dạng Xoát! Trong ánh ánh tử mắt từ trên thân trên thân. mắt Nam chuyển đến lạnh như băng lâm phàm Huy Lý lộ rời tờ l ơ mở pha cười lại có chút vui sướng thật giống như lúc trước tất cả lực chú ý đều bị cướp đi bây giờ lại bị chính mình cho cướp về bất quá đối phương biểu hiện như vậy vui sướng hắn là hắn có thể lặp lại cấp đoạt giống nhau năng lực từ đó cấp bậc tướng hơi thấp năng lực cường độ bao trùm nếu là như vậy như vậy gia hỏa này được xưng là quái vật cũng là hợp tình hợp lý chỉ cần dự đoạt không cần tu luyện con đường này đi thuận mà nói tương lai có vẻ như thật đúng là không ai có thể so với từng chiếm được hắn chương ba trăm bảy mươi sáu ngươi muốn học ta dạy cho ngươi ánh mắt của hắn giống như khóa chặt ngươi bị nam tử c h ầ m c h ầ m rất là khó chịu lý huy theo loại cảm giác này tiêu tán hắn phát hiện không có mặc quần c ộ c nam tử vậy mà nhìn c h ầ m c h ầ m lâm phàm ừ m vừa mới không có nhìn ta c h ầ m c h ầ m là bởi vì năng lực của ta hắn có mà năng lực của ngươi hắn không có nhưng ta xuất thủ hắn phát hiện được ta năng lực mạnh hơn hắn cho nên muốn ăn trước rơi trái tim của ta lâm phàm nói ra quái vật này a lý huy không biết nên nói cái gì l i ê n tại bọn hắn nói chuyện với nhau thời điểm nam tử trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ hóa thành một đạo lưu quang hướng phía lâm phàm vào tới tốc độ cực nhanh đã siêu việt vận tốc cầm thanh tiếng nổ vang vọng oanh minh đinh thái nhức c Ẩm. Xong quyền và c hà mà Một c vẹn vẹn không k h thay đổi nam tử lộ ra thần sắc kinh ngạc gọn sóng kia không sợ hai trong ánh mắt hiện hiện ba động hiển nhiên hắn đi quá thuận cảm thấy mình đã thế gian vô địch có thể bị hắn coi trọng con mồi cũng đã là thịt cá trên tất gỗ muốn chạy là chạy không thoát rất không quen lâm phàm mỉm cười huyết khí bộc phát cánh tay bỗng nhiên dùng sức một cỗ như bại sơn đảo hải lực lượng kinh khủng triệt để từ thể nội bạo phát đi ra vay một tiếng nam tử không thể thừa nhận thân thể như là đạn pháo giống như trực tiếp bay rớt ra ngoài hung hăng đâm vào phế tích trong đống kẻ trước mắt này hoàn toàn chính xác rất mạnh nhưng nếu như vén vẹn chỉ là như vậy mà nói theo lâm phàm còn không phải không được ẩm nam tử dãy dụa mà lên nội đồng bệ giữa không trùng nặng nề hô hấp nói rõ đối phương hiện tại rất phẫn nộ ngay sau đó chỉ thấy đối phương hai mắt bỗng nhiên buộc phát ra sáng chói tinh quang hai bò ánh sáng năng lượng trực tiếp hướng phía hắn phong tới năng lực như vậy cùng hứa dương năng lực có chút tương tự lâm phàm né tránh chạy đụng phải ánh sáng năng lượng oanh kích mặt đất phát sinh bạo t ạ c b ù i đất tung bay lưu lại một đầu thật dài khe ránh đối phương năng lực này so với hứa dương khủng bố hơn rất nhiều mà liền tại giờ phút này nam tử bỗng nhiên hướng phía lâm phàm vào tới giang hai cánh tay một tay hỏa diễm một tay băng xương ngay sau đó hai tay bỗng nhiên vỗ hai cô cực hạn tương phản lực lượng dung hợp lại cùng nhau trong nháy mắt đem lâm phàm báo trùn vây xem lý huy có chú hắn không biết tình huống như thế nào chỉ là đối với lâm p h ạ m thực lực tín nhiệm để hắn còn có thể chấn định tự nhiên nhìn xem đổi lại bất luận một vị nào nhìn thấy khủng bố như thế sát chiêu sợ là trong lòng sẽ kinh hô muốn hỏng việc thực lực của đối phương rất khủng bố nếu như ngươi tất cả thực lực cũng chỉ là mượn dùng người khác năng lực như vậy ngươi rất yếu lâm p h ạ m phát tay đem bao trùm hai cỗ cực hạn tương phản năng lượng tàn ra từ đó bình tĩnh nhìn hướng nam tử đem các loại năng lực tập hợp một thể đối phương thì triển các loại năng lực hoàn toàn chính xác rất dễ dàng đánh người trở tay không kịp nhưng là đối với lâm phàm mà nói nếu như vẹn, vẹn chỉ là như vậy như vậy trận chiến đấu này là không có chút ý nghĩa nào có thể nói đáng giận nam tử phẫn nộ g i ữ tợn ngâm thét bởi vì bị lâm phàm tùy ý trào phúng dẫn đến tâm tình của hắn rất là không vững vàng từ ma đô hàng rào sau khi ra ngoài hắn hết thệ đều là sôi gió sôi nước bị hắn nhìn chúng bất luận một vị nào giác tỉnh giả đều trở thành hắn một bộ phận bây giờ gặp được lâm phàm loại này khó chơi tự nhiên là đem hắn l ử a dẫn cho dẫn đi ra nam tử hai tay nâng lên một cỗ lực lượng vô hình từ trong hai tay của hắn tuôn ra mặt đất đang chấn động ở trong mắt lâm phàm mặt đất vo ra một khối lại một khối đá bị hấp dẫn đến bầu trời không ngừng tụ lại dung hợp. trong c h ư ớ c mắt liền tạo thành to lớn hình cầu đen nghịt bóng ma bao phủ mặt đất、Soạt. một đám lửa bao trùm ngưng tụ thành thổ cầu trong n g á y mắt biến thành h ỏ a cầu đi chết đi cho ta nam tử g ầ m thét s o n g t r ư ở n g hướng phía dưới ép đi, đình i đ trệ ở giữa không trung h ỏ a cầu trùng trung điệp điệp lôi cuốn lấy một c ô áp bách cực mạnh cảm giác nghiền ép xuống thật mạnh thân là quần chúng vây xem lý huy trong lòng sợ h ã i t h á n phục l ấ y không có động thủ trước hắn chỉ cảm thấy đối phương cảm giác á c bách rất mạnh nhưng bây giờ dù là hắn là quần chúng vây xem cũng thật sâu minh bạch đối phương là bực nào quái vật đương nhiên có thể đem quái vật ép sụp đổ l khẳng định là quái vật bên trong quái vật thật không biết hắn đến cùng lạt như thế nào tăng thực lực lên l i ê n nam tử thực lực sợ là tần khiếu tới cũng phải quỳ lý huy ta tà tại ngươi có thể có nghe nói một môn t r ư ờ n g pháp đối mặt á p chế mà đến tảng đá h ỏ a cầu hắn biểu hiện không chút nào hoảng ngược lại còn có lòng dạ thanh thản quay đầu cùng lý huy trao đổi a lý huy có c h ú t động nghe không hiểu lâm quản lý giả nói trường pháp là cái gì t r ư ờ n g pháp ánh mắt t ỉ n h thoảng nhìn lên bầu trời sắp kinh hô ngươi xem một chút bầu trời a chớ cùng ta nói chuyện tảng đá hòa cầu càng ngày càng gần hà long thập bắt trưởng nghe qua sao nghe nghe qua lý huy không hiểu lâm phàm nói chính là có ý tứ gì hiện tại là rất nghiêm túc thời điểm người tốt bưng quả nhiên nâng lên hàng long thập bát trưởng là cái quỷ gì nhìn kỹ lâm phàm gầm t h é t một tiếng bắt đầu đánh quyền thi triển thời điểm nhất định phải có khúc nhạc dạo khi toàn thân khí huyết triệt để phun trào đến cùng nhau thời điểm hàng long thập bát trưởng từng đ ọ t tiếng long ngâm vang vọng ngoa t ạ o lý huy bỗng nhiên trứng mắt tựa như gặp quỷ giống như chỉ gặp mười tám đầu khí huyết hồng lòng từ lâm phàm thể nội tuân ra mỗi một đầu đều năm chắc dài mười triệu sinh động như thật liền cùng thật giống xuất hiện ở trước mắt giống như ta không thấy mắt mờ đi lý huy vớt mắt nghĩ đến đây không phải chân thực thế nhưng là cái k i a trận trận long ngâm tuyệt đối sẽ không có l ỗ i càng đáng sợ chính là cái này mười tám đầu hồng lòng trong nháy mắt liền bị ngọn lửa bào t r ù m toàn thân buốc lên ngọn lửa màu trắng một cỗ cực cao nhiệt độ thiêu nướng thiên địa đừng nói lý huy đáng n g coi như vậy ngay cả quần cộc cũng không mặc nam tử cũng là sửng sốt hiện nhiên bị loại dị tượng này làm cho sợ hãi từng hồi dòng gầm p h o n g tơi rơi xuống tảng đá hỏa cầu thần long bãi vĩ mạnh liệt vanh kích trong chốc lát tảng đá hỏa cầu bị đánh tan mười tám đầu hỏa long thuận rơi xuống đá vụn đắt xuống trong nháy mắt đem nam tử bào trùn đất dung núi chuyển thiên băng địa liệt kinh khủng bạo tạc hình thành y thế kinh thiên động địa đúng là do người ánh lửa nổi lên bốn phía bao trùm thành một vùng biển lửa như thế nào lâm phàm biết đối phương không chết nhưng vẫn là quay đầu nhìn về phía lý huy loại đặc hiệu này kéo căng sát chiêu vẫn là hắn lần thứ nhất sử dụng chính là có chút quá phí khí huyết cái k i a từng đầu huyết long đều là hắn khí huyết ngưng tụ mà thành cái này đây là năng lực gì lý huy nói chuyện đều tại cả lâm nếu không phải tận mắt nhìn thấy ngươi để hắn tin tưởng hắn cũng sẽ không tin tưởng đây cũng không phải là năng lực mà là võ học chân chính võ đạo việt học ngươi muốn học ta dạy cho n g ư ơ i à. lâm p h ạ m từ lý huy trong ánh mắt thấy được một loại đối với lạ lẫm c h i thức khao khát chỉ tâm ta lý huy đối vừa mới tình huống vẫn như cũng là tình tình lúc này có động tĩnh chuyển đến nương theo lấy trận trận tiếng gầm gừ phẫn nộ đó là nam tử đang tức giận gầm rú lâm p h ạ m hướng phía biển l ự a nhìn lại nam tử thân ảnh rất rõ ràng nhìn như đối phương là đang gầm rú kỳ thực cũng là tại kêu thảm h i ệ n nhiên vừa mới sát chiêu đối với hắn tạo thành tính sát thương là rất lớn trong hỏa diễm thân ảnh kia cũng không phải là trực tiếp mà là nửa người trên như là đứt gây rơi giống như dù xuống lấy nhưng giống như có cố lực lượng duy trì lấy tính mạng đối phương không ngừng chữa trị gây dựng lại nhưng lại bị ngọn lửa này hủy diệt từ đó tại đứt gãy cùng sinh trưởng bên trong tuần hoàn đối phương từ trong hỏa diễm đi tới trên người liệt diễm vẫn tại thiêu đốt lên bộ d á n g phi thường thảm liệt cùng hắn nghĩ một dạng đối phương vết thương chằm chịt phần eo vỡ ra nếu như không phải có huyết nhục tại sinh trưởng lôi kéo sợ là đã gây mất đây là người sao lý huy không nhịn được lui về phía sau một bước bị tình cảnh trước mắt dọa sợ hắn đã không phải là người khi hắn đem nhân loại xem như con mồi thời điểm cũng đã không phải người lâm phạm nói ra ngoan cường sinh mệnh lực vượt ra khỏi lâm p h ạ m tưởng tượng nếu như nói khó đối phó nhất đối thủ là ai cái tiêu tất nhiên chính là kẻ trước mắt này hắn hấp thu bao nhiêu năng lực lại hấp thu hy kỳ cổ quái gì năng lực đây là hắn không biết tại hắn đem hỏa diễm tăng lên tới giai đoạn cao nhất thời điểm liên không có gì giống loài có thể tại hắn trong hỏa diễm tiếp tục chống đỡ nhưng trước mắt này ra hỏa chống được dần dần thiêu đốt ở trên người hắn hỏa diễm tiêu tán không có hỏa diễm tiếp tục tổn thương về sau đứt gãy phần eo một lần nữa khép lại không có khả năng lưu hắn nên đưa hắn lên đường lâm phàm rút ra lôi tiếp xoát một tiếng biến mất tại nguyên chỗ khi xuất hiện tại nam từ trước mặt vung đao lúc rơi xuống lại phát hiện cái này cũng chỉ là đối phương một đạo phân thân tinh thần quyết tán cảm giác đ ỗ n g nhiên quay người cực hạn lao đi một đao bổ về phía hư không phốc phốc phản g phất chặt tới đầu hũ giống như một cánh tay từ trong hư không rơi ra ngoài nương theo lấy tiên kêu thảm thiết đại lượng máu tơi ư ở trong hư không phun t u n g tóe đi ra hắn có không gian chuyển di năng lực mắt thường không thể gặp nhưng tinh thần năng cảm giác được động tĩnh còn muốn đi lâm phản gầm thét một tiếng nâng đau đổi theo đối phương chuyển di phương hướng mỗi một lần chuyển di đối phương đều có thể chuyển rời đến vài trăm mét có hơn mà lâm phàm tốc độ tự nhiên không thể coi thường đ a o đ a o rơi vào đối phương chuyển di vị trí phốc phốc phốc phốc từng đ a o vào thịt từng khối huyết nhục bị chặt ra thậm chí có một đ a o vậy mà đem đối phương nửa cái đầu hóc chém nước ngay tại hắn coi là một đ a o này đã muốn đối phương mệnh thời điểm ai có thể nghĩ tới đối phương lại còn còn sống đáng chết như thế có thể sống sao lâm phàm thật bắt đầu coi trọng hơn g i a hòa này sinh mệnh lực quá tương ngạnh đổi lại bất luận một vị nào nếu như gặp phải kẻ như vậy một khi bị xem như con mồi sợ là muốn chạy đều chạy không thoát ừ n đây là cái quỳ gì nhưng vào lúc này dị dạng tình huống phát sinh tám đầu bóng đen dung nhập vào mặt đất hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán tốc độ cực nhanh trong nháy mắt liền có thể chạy mất dép muốn chạy lâm phàm lâng đao đổi kịp một đạo hấp ảnh một đao rơi xuống thổi phù một tiếng bóng đen hiện ra một khối thân thể xuất hiện năng lực này là hắn không hiểu năng lực này là cái gì nhưng hắn biết một loại khả năng đối phương muốn chạy mà những này chính là hắn muốn chạy trốn phương thức quay người lại hướng phía mặt khác phương hướng đuổi theo đuổi theo đến cái thứ hai bóng đen lúc xuất hiện là một cái bắt đùi khi đuổi theo đến cái thứ năm thời điểm hết thể đều đã trễ chương ó c á đen ba trăm bảy mươi bảy ai dám tin tưởng a chạy thật nhanh lý huy là bị lâm phàm thủ đoạn cho chấn nhất rồi trải qua tình huống lần này đối phương lần sau sợ là rất khó xuất hiện hắn thấy chính là như vậy đ ề u mẹ nó bị đánh thành bức dạng này liền liền thân thể cũng khó khăn bảo đảm sợ là hiện tại đã chạy trốn tới cái nào đó âm u nơi hẻo lánh liếm láp vết thương chạy nước mắt gây ai không tốt không phải t r e o chọc ta lâm quản lý giả không có việc gì gia hỏa này tâm cao khí ngạo bị ta đánh thành dạng này hắn tuyệt đối sẽ nghĩ đến báo thủ chỉ cần hắn xuất hiện liền có chút g i chủ quan nhưng lần sau coi như không có vận tốt như vậy lâm phạm không thể nói là chính mình chủ quan mà là thật không nghĩ tới gia hỏa này sinh mệnh lực văn cường như vậy đều bị đánh thành dạng này đổi lại là ai đã sơm chết một trăm tám mươi k h ắ p cả ai có thể nghĩ tới hắn lại còn đang yên đang lành nói thật hoàn toàn chính xác có chút vượt quá tưởng tượng đi trở về lâm phàm nói ra lý huy quả quyết lên xe chờ một chút gặp lâm phàm không có lên xe ngược lại là đưa tới hắn nghỉ hoặc lâm quản lý giả ngươi không lên xe sao lâm phàm đi đến bên cạnh xe lái xe quá chậm ngươi đ ợ i trên xe ta khiêng xe trở về nhanh lên nói xong ngay tại lý huy dưới ánh mắt khiếp sợ trực tiếp xe nâng lên tới bắt đầu chạy trốn giờ khác này lý huy là khiếp sợ rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói thế nhưng là ngay tại lúc này nhưng lại không biết nên nói cái gì tốt chỉ có thể nhìn ngoài cửa sổ xe cảnh s á t nhanh chóng mà qua lúc này cái nào đó địa phương âm u nam t ử phát ra trầm thấp t i ế n giống g điên cùng sinh gặm trước mặt dị thú huyết n ụ thiếu thốn bộ vị đã một lần nữa mọc ra chỉ là sinh trưởng ra những bộ vị này cũng không hoà n mỹ chí ít cùng ban đầu t r ê n lệch rất nhiều đáng giận đáng giận cặp mắt của hắn đỏ bừng vô cùng vô cùng sung mãn phẫn nộ hận không thể đem lâm phàm cho ă n tươi n u ớ c sống chỉ là nghĩ đến thực lực của đối phương thân thể bản năng run dậy trong h á n á m cặp mắt kia lóe ra u lanh hoàng nghĩ đến hắn biết trùng sinh tổ chức hắn muốn đi nơi đó phải đi nơi đó miếu loan hàng rào đợi tại mới xây tốt trên tường thành đám người sống sót nhìn thấy phương xa có một đạo đ u i bặm quét sạch mà lên thời điểm thân xác của bọn hắn từ bắt đầu n g h i hoặc đến phía sau bừng tỉnh đại ngộ đều thuyết minh bọn hắn đối với lâm quản lý giả hành vi biểu thị ra đã hiểu có thể k h i ê n g xe trở về chứ lâm quản lý giả còn có thể là ai làm ra chuyện như vậy trở về trở về có người hoan hô mỗi lần lâm phạm trở về đều sẽ có người hò hét người kêu cảm thấy lâm quản lý giả là bọn hắn chủ tâm cốt mỗi khi lâm quản lý giả không tại hàng rào thời điểm lòng của bọn hắn cũng có chút hoảng liền sợ gặp được nguy hiểm bây giờ trở về tới vậy khẳng định đến hôm một c ú họng thông báo một chút mọi người để mọi người an an tâm đừng nhìn có ít người biểu hiện rất bình tĩnh kỳ thực tại lâm quản lý giả đi ra thời điểm nội tâm so với ai khác đều hoảng lâm phạm mang theo lý huy hướng phía bên trong đi đến đồng thời cùng chung quanh đám người sống sót mỉm cười gật đầu ra hiệu biên hóa rất lớn lý huy nhìn trước mắt tình cảnh ta lần trước tới thời điểm tường thành này còn tại kết thúc công việc bên trong không nghĩ tới đều đã thành lập xong được còn có những rau quả này đều là trồng trọt không bao lâu a không nghĩ tới cũng đã lớn thành bộ dáng này đây là hắn lần thứ hai đến miếu loan hàng rào phát hiện biến hóa thật rất lớn đúng vậy à đều làm ọ i người công lao nếu như không phải bọn hắn tăng giờ làm việc làm không có nhanh như vậy hoàn thành lâm phạm vừa cười vừa nói lý huy nói ta vừa mới nhìn thấy bọn hắn còn tại kiến tạo thành mới tưởng ta cảm thấy thật là có tất yếu này ngươi tại thủ đô hàng rào làm những chuyện kia nói thật không bao lâu tất cả hàng rào đều sẽ biết chỉ cần may mắn người còn sống còn muốn còn sống tuyệt đối sẽ hướng ngươi bên này vào tới nghe đến lời này lâm phạm trong lòng thở g i i hắn sao có thể nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như thế rõ ràng chính là đi d ò xét một chút thủ đô hàng rào nước sâu không sâu ai có thể nghĩ tới không những không sâu còn trực tiếp bị hắn làm trò k h ô u kiệt cũng may thủ đô hàng rào còn tại phía trước đỉnh lấy cho dù có đại lượng người sống sót vào tới vậy cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể đến trong lúc này miếu loan hàng rào hay là có thời gian phát triển mạnh trong phòng hợp lâm p h ạ m đem đoàn người đều gọi tới p h ạ m là tại trong hàng rào có thể có danh tiếng đều đã tới bọn hắn chen ở bên trong lắng lặng chờ đợi lao chu có cái gì nội tình có người hỏi thăm lao chu dù sao lão chu cùng lâm phàm đi gần khẳng định là biết chút ít cái gì xóm biết đợi lát nữa biết được thời điểm liền sẽ không làm kích động như vậy ta biết cái rắm hắn cũng vừa trở về lao chu hiện tại cũng là lòng ngưng ỡ ấy rất muốn biết là chuyện gì lao chu lục sơn bọn hắn đều đã là miếu loan hàng rào lao nhân từ khi lâm phàm tiếp nhận sau miếu loan hàng rào phát triển đó là rõ như ban ngày tuyệt đối như ngồi trùng củ và tên lửa giống như thẳng tắp lên cao dĩ vãng bọn hắn đối với huyết tỉnh đu cầu thường thường muốn tổ chức nhân thủ ra ngoài săn giết dị thú nhưng hiện tại huyết tỉnh quá nhiều thật nhiều đều nhanh sinh bụi chu duyên muộn mới vừa vào cửa một cố nam nhân khí tức đập vào mặt trong phòng đại đa số đều là nam nhân nữ nhân chiếm cứ sỗi nàng vừa định tìm một chỗ đ ứ n g đấy đột nhiên bỗng nhiên ngần g đầu nhìn về phía đứng ở bên người lâm phạm nam nhân không dám tin vớt mắt hoài nghi mình hoa mắt giống như xoa nhẹ một lần lại một lần tuyệt đối không có sai lý ca chu duyệt không nhịn được kinh hô ngươi ngươi còn sống lý huy cười nói ừ m còn sống ngươi làm không tệ không để cho ta thất vọng khi vốn cho rằng hẳn phải chết người đang yên đang lành sống ở trước mặt lúc loại trùng kích này đối với chu duyệt tới nói thật rất lớn quá tốt rồi thật quá tốt rồi chu duyệt vui đến phát khóc lao chu bọn hắn nhìn về phía chu duyệt vừa nhìn về phía lý huy lần trước ở bên ngoài cùng lý huy từng có gặp mặt một lần bọn hắn đột nhiên nhớ tới g i a hỏa này không phải liền là đem sổ giao cho chu duyệt để nàng đưa đến miếu loan hàng rào g i a hỏa sao nghĩ tới thật nghĩ tới ngay sau đó bọn hắn đầy đầu dấu chấm hỏi tình huống như thế nào coi như đối phương còn sống vậy khẳng định cũng là bị thủ đô hàng rào nhìn gắt gao làm sao đang yên đang lành liền xuất hiện đâu hắn là lúc trước hắn cũng từ đối phương trong tay trốn ra được có chút làm không rõ ràng lý huy đưa tay ra hiệu chu duyệt có chuyện gì sau đó cho chuyện hiện tại nghe lâm quản lý giả phát biểu cờ hờ hữu h u hụ lâm p h ạ m đứng dậy ho nhẹ một tiếng nhìn đám người một chút chậm rãi nói các người đều biết ta đi một chuyến thủ đô hàng rào đúng không ân ân ân ân đoàn người chăm chú nghe đối mặt h ỏ i như vậy chỉ là điên cuồng gật đầu biết những này chúng ta đều biết sau đó là cái gì ta vốn nghĩ đi thủ đô hàng rào xem bọn hắn thực lực tổng hợp như thế nào nhưng quá trình này phát sinh điểm biến hóa về sau thủ đô hàng rào không có cái gọi là tam đại gia tộc bọn hắn đã bị ta cho tiêu diệt từ nay về sau thủ đô hàng rào sẽ cùng chúng ta cộng đồng đối kháng dị thú lâm phạm lấy rất là bình tĩnh ngữ khí nói ra chỉ là hắn biết liền hắn nói tới những tin tức này đối bọn hắn mà nói tạo thành ảnh hưởng là rất khó tưởng tượng lao chu lê bạch lục sơn đám người có chút miệng mở rộng trận mắt hốc mồm nhìn xem lâm phạm nếu như nói lời này không phải lâm phạm coi như đánh chết bọn hắn đều không tin đây chính là tam đại gia tộc làm sao có thể nói diệt liền diện đây là tuyệt không có khả năng sự tình chương ba trăm bảy mươi tám nhưng bây giờ nói lời này chính là lâm phạm đối với cái này bọn hắn khiếp sợ không biết nên nói cái gì lâm phạm lẳng lặng nhìn bọn hắn cho bọn hắn tiêu hóa tin tức này thời gian không không có nói bổ trợ ớ c lao chu lên tiếng trước nhất hỏi không có chăm chú lao chu nhìn về phía lâm phạm ánh mắt thay đổi tựa như tựa như nhìn quái vật cái này cần cường hãn tới trình độ nào mới có thể làm đến đ i ể m này thủ đô hàng rào tam đại gia tộc trong tay thế nhưng là có rất rất nhiều cường giả lâm phạm nói tuy nói quá trình trong thời gian ngắn khó mà nói rõ ràng nhưng các ngươi chỉ cần biết rằng tam đại gia tộc đã không có là được c năm năm trước đây thật lâu bọn hắn chỉ hy vọng thủ đô hàng rào có thể dẫn đầu nhân loại còn sống cùng dị thú đối kháng nhưng là tam đại gia tộc nhựa tính người biết đều biết nếu là thật có giải quyết tận thế ý nghĩ cũng không có khả năng kéo tới hiện tại bây giờ thay đổi triều đại hết thể tất cả đều có khả năng lúc này bọn hắn đang khi hiếp sợ địa phương khác cũng đang khiếp sợ kim lăng hàng rào l ạ c thải điệp thần sắc vội vã đẩy cửa vào trong phòng một đám người đang thương thảo đến tiếp sau sự tình theo phịch một tiếng đám người cầu xoát xoát nhìn về phía nàng tại trong ân tượng của bọn hắn l ạ c thải điệp thế nhưng là người rất chững c h ặ t làm sao lại giống bây giờ như vậy lỗ mãng Sẽ ra chuyện l ạ c thải điệp đối mặt đám người trong ánh mắt nghỉ hoặc thần sắc kinh hai nói thủ đô hàng rào tam đại gia tộc bị hủy diệt t i ê n lặng ngắn ngủi như là không gian bị giam cầm giống như ngay sau đó bài sơn đảo hải tiếng kinh hô vang lên cái gì tam đại gia tộc không có cái này sao có thể ta không nghe lầm chứ lạc thái điệp ngươi nghe ai nói ngươi có biết hay không tam đại gia tộc đại biểu cho cái gì trong tay bọn họ cường giả như mây ai có thể làm ra loại chuyện này trừ phi là dị thú chờ một chút hẳn là thật là dị thú nếu quả như thật là dị thú làm đối với cả nhân loại mà nói chính là tính hủy diệt đ ặ kích có thể diệt đi tam đại gia tộc thủ đô hàng rào tự nhiên cũng sẽ bị hủy diệt đi từ đây không còn tồn tại nghĩ tới đây sắc mặt của mọi người đột nhiên ảm đạm xuống dù là thủ đô hàng rào tam đại gia tộc không làm nhân sự nhưng trung pi là nhân loại hòa trùng không phải dị thú làm mà làm yếu loan hàng rào lâm phạt làm hắn đi thủ đô hàng rào giải quyết hết tam đại gia tộc tất cả mọi người bây giờ thủ đô hàng rào người quản lý là đã từng phán quyết cơ cấu vương dũng cùng tật hiếu vừa mới bọn hắn phát tới tin tức hiệu triệu tất cả nhân loại cộng đồng đối kháng dị thú số tăng lên chi pháp cần thiết mảnh vỡ bọn hắn bên kia có hy vọng không có mảnh vỡ hàng rào người sống sót có thể đến bọn hắn nơi đó lạc t h ả i điệp nói một hơi lâm phạm hàn thủ trưởng cùng trình tướng quân c h ứ n g mắt bọn hắn không nghĩ tới lại là lâm phạm làm nói thật bọn hắn thật đúng là xem thường lâm phạm tuy nói biết hắn rất mạnh nhưng cũng không có nghĩ đến có thể cường hắn đến loại trình độ này hàn thủ trưởng nói các vị, đây là chúng ta hy vọng bắt đầu tam đại gia tộc rất tốt phán quyết cơ cấu vương dũng ta biết đã từng thiên vương tổ thủ lĩnh một mực cùng dị thú chống lại lấy chỉ là đột nhiên biên mất hồi lâu không nghĩ tới còn sống nếu như tại dưới sự hướng dẫn của hắn ta tin tưởng tương lai lại so với hiện tại càng tốt hơn t r ì n h tướng quân nói vậy bây giờ chính là chúng ta không cần lén lút tăng lên l â m quản lý giả đưa cho chúng ta khối kia mảnh võ đầy đủ rất nhiều người tu luyện ta đề nghị chúng ta cũng cùng thủ đô hàng rào học tập thông chi phụ cận hàng rào dẫn dắt đến bọn hắn đến hàn thủ trưởng nhìn đối phương những năm gần đây ngươi cũng liền kiến nghị này tương đối đáng tin cậy chính tướng quân nhìn hắn một cái không nói nhảm không thèm để ý lạc thải được nói thủ trưởng nếu như người tới đủ nhiều chúng ta vật tư theo kịp sao theo kịp những năm này chúng ta lấy đông lệnh kỹ thuật đông lệnh số lớn vật tư chứa đựng tại trong hầm trú ẩn vì chính là để phòng ngày nào nhân loại hàng rào triệt để diệt vong từ đó chuyển rời đến dưới mặt đất cần thiết về phần huyết tinh phương diện tiền kỳ đầy đủ phía sau có thể bên cạnh tăng lên bên cạnh săn g i ế t dị thú thu hoạch được trước đem giác tỉnh giả số lượng tăng lên đi lên mới là trọng yếu nhất hàn thủ trưởng nói ra với mấy bọn hắn hợp chủ đề chính là như thế nào tăng lên từ đó không làm cho thủ đô hàng rào chú ý đừng nhìn tam đại gia tộc biết sổ sự t ì n h ngăn không được nhưng bọn hắn hiểu chưa mạnh vỡ hết thể đều là nói nhảm nhưng nếu như có mạnh vỡ tình huống kia lại khác biệt rất có thể sau đó ngăn thủ không phải hủy diệt chính là có khả năng cướp đi mạnh vỡ bây giờ tam đại gia tộc không có vậy còn sợ cái gì bây giờ đừng nói kim lăng hàng rào bên này nhận t r ú n g kích liền xem như khác một chút cỡ lớn hàng rào cũng là như thế khi biết được tin tức này thời điểm bọn hắn đều đã mắt trợ tròn không có hoành hành bá đạo mười năm lâu tam đại gia tộc cứ như vậy bị người cho tiêu diệt hết nếu không phải tin tức này là từ thủ đô hàng rào bên kia t r u y ề n đến bọn hắn đều rất khó tin tưởng đương nhiên coi như như vậy bọn hắn vẫn tại hoài nghi lấy lúc này không phải là tam đại gia tộc cố ý thả ra tin tức vì chính là nhìn xem có hay không a i cho là bọn họ thật bị diệt từ đó bộc lộ ra thực lực chân chính muốn thay thế địa vị của bọn hắn nếu thật là dạng này coi như thật hỏng bét cực độ bởi vậy lớn bao nhiêu hình hàng rào đều đang dùng biện pháp của mình tìm hiểu tin tức tính chân thực ban đêm miếu loan hàng rào lạt điều trước đường tiêu hóa nhìn xem năng lực của ngươi như thế nào lâm phạm đã không kịp chờ đợi muốn biết lạt điều tình huống trải qua điểm ấy thời gian lạt điều mảnh thứ sáu diệp tử đã ngưng tụ thành công theo hắn biết lạt điều năng lực có không gian trị liệu còn có cùng loại năng lực phi hành như vậy còn lại ba loại năng lực lại là cái gì ngay tại tiêu hóa thể nội năng lượng lạt điều bị chăn nuôi viên đánh thức lúc này biểu thị bất mãn thế nhưng là không có cách ai bảo đây là chính mình chăn nuôi viên đều là bị chính mình trò quen đi ra nếu muốn nhìn vậy liền để ngươi xem một chút tốt nam ly ở trên giường lạt điều chậm rãi cất cánh đây là năng lực phi hành lâm phạm hỏi l ạ điều điểm, điểm đầu hắn còn tưởng rằng là niệm đ ư c đâu dù sao niệm lực cũng là có thể điều khiển thân thể phi hành còn có hai loại đâu xuất vừa dứt lời lạt điều biên mất trên giường khi thời điểm xuất hiện cũng đã xuất hiện tại cửa ra vào đây là chuyện gì lạt điều gật gật đầu bây giờ chỉ còn lại cuối cùng một loại năng lực hắn đến bây giờ cũng không biết lạt điều đến cùng là chủng loại gì tại sao phải thức tỉnh nhiều như vậy năng lực dù sao hắn chưa bao giờ tại khắc trên thân dị thú gặp qua chương ba trăm bảy mươi chín thinh tinh ai đang thao t ú n g ta cuối cùng một loại năng lực đến cùng là cái gì lâm phạm gặp lạt điều ngây người tại nguyên chỗ liền không kịp chờ đợi họ đến mà lạt điều chừng mắt lớn chừng hạt đậu con mắt chực câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m chăn nuôi viên đối với dạng này yêu cầu lạt điều không phản bắt được nhìn xem nhà mình chăn nuôi viên cái kia không kịp chờ đợi bộ dáng hắn hiểu được nếu như không cho hắn biết tuyệt đối sẽ không ngủ được cảm giác chỉ là năng lực này nếu như không có đồ vật phối hợp rất khó biểu hiện ra phảng phất là nghĩ đến cái gì đó lạt điều nhảy đến bệ cửa sổ đầu điểm cửa sổ sau đó quay đầu, nhìn về phía lâm phạm, lại quay đầu điểm cửa sổ vừa nhìn về phía lâm phảm lòng vòng như vậy lặp lại ý tứ rất rõ ràng chăn nuôi viên ngươi hiểu không có hiểu ý của ta à mở cửa sổ ra đúng không lâm phạm nói ra lạt đ i ê u gật đầu đúng đúng đúng lâm phạm đem cửa sổ mở ra lạt đ i ê u thò đầu ra nhìn m ộ n phía giống như là tại cảm ứ n g đến cái gì giống như rất nhanh hắn đã tìm được trong đêm tối ngay tại trong ngủ say tỉnh tỉnh lúc này tỉnh tỉnh chân trước dao thế rơi trên mặt đất đầu gối lên phía trên hô lấy rất có tiết tấu hô hấp trong lỗ mũi có bong bóng xuất hiện bột một tiếng nổ tung đột nhiên tỉnh tinh mỏ to mắt trong mắt t r ừ n g tròn xoe trong ánh mắt lộ ra mê mang cùng vẻ kinh hãi thân thể không bị khống chế cái này khiến tỉnh tinh cảm thấy sợ hãi đang yên đang lành làm sao lại biến thành dạng này Tỉnh tỉnh trước đứng dậy, hướng đến. Hắn muốn phía phía đi dậy, dậy ra sức rủi lúc ấ y thế từ thân thể của hán, tự chế thân thể. nhưng khống chế hắn, khiến cho hắn không cách chủ khống chế nơi lượng nào là lực l sâu xa, của có cố này lâm phạm nhìn thấy tỉnh tình xuất hiện còn rất kinh ngạc hơn nửa đêm không ngủ được đột nhiên xuất hiện ở đây làm gì nhưng rất nhanh hắn phát hiện tỉnh tình động tác có chút không đúng lộ ra rất là cứng n g ắ c đột nhiên hắn nghĩ tới một loại khả năng nhìn về phía lạt điều lạt điều người điều khiển tinh tinh thân thể lâm phạm hỏi lạt điều ngẩng lên đầu kiêu ngạo gật gật đầu không có sai chính là ta điều khiển thân thể của hắn hắn là biết tinh tinh tình huống không phải bình thường phổ thông dị thú lúc trước tinh tinh thế nhưng là mang đến cho hắn không ít phiền p h ứ c bây giờ lạt điều vừa thức tỉnh điều khiển năng lực liền có thể đem tinh tinh k h ô n g chế lại cái này không thể không nói lạt điều năng lực cường độ có chút không nói đạo lý đương nhiên tinh tinh nguyên bản liền bị lạt điều uy thế chế trụ cho nên phối hợp c ủ a uy thế này điều khiển tinh tinh cũng là hợp tình hợp lý không có bất kỳ cái gì m a bệnh lạt điều chơi quên cả trời đất ở dưới sự k h ô n g chế của hắn tinh tinh vậy mà bắt đầu khiêu vũ khoa tay mua chân đấm ngực lâm phạm biết l ạ c điều biết được rất nhiều bởi vì nhiều khi đều cùng tiểu hy vọng đợi cùng một chỗ tiểu hy vọng thích xem tv tuy nói hiện tại không có tiết mục nhưng phim ngựa vẫn phải có mà l ạ c điều chính là như vậy nhìn một chút học được chỉ là đối với t ỉ n h t ỉ n h mà nói hắn là thật bị không nổi dị thú loại kêu hung lệ lạnh lùng ánh mắt đã sớm biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là khủng hoảng cùng xấu hổ tại sao có thể như vậy ta tỉnh tỉnh tuyệt đối không có khả năng làm ra những chuyện này tới d ừ n g tay d ừ n g tay cho ta a bất kể là ai xin nhờ xin g ừ n g tay tại tỉnh, tỉnh nội tâm điên cùng hò hét g i i đột nhiên hắn phát hiện chính mình có thể điều khiển thân thể đột nhiên khống chế để tỉnh tỉnh trong lúc nhất thời có chút khó mà ẩu được trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất mê mang nhìn bốn phía gãi gãi cái hót nhìn bốn phía hắn không biết chuyện gì xảy ra gặp bốn bề vắng lặng tỉnh tinh đứng dậy vô vô cái mông trở lại chính mình ổ tiếp tục vùi đầu liền ngủ tại nhân loại hàng rào trong khoảng thời gian này hắn qua rất thư thái có ăn có huyết tinh gặm thời gian chính l à n h ư vậy từ từ sẽ khá hơn nhìn xem tinh tinh rời đi lâm phàm nhìn về phía là điều đưa tay sở lấy đầu của hắn là điều tốt ngươi tiếp tục tiêu hóa để cho ta nhìn xem ngươi tương lai cực hạn đến cùng ở đâu l ạ t đ i ê u trở lại trên giường tiếp tục nằm sấp từ từ tiêu hóa thể nội hấp thu đến mảnh vỡ năng lượng đêm đã khuya lâm phảm thật lâu không thể chìm vào giấc ngủ đạo đại lượng thư tịch muốn cho con đường võ đạo mở ra cảnh giới mới mắt nhìn bảng số liệu đẳng cấp cấp bảy năm mươi ba tám mươi cảnh giới luyện thần một trăm linh thể chất ba trăm năm mươi ba bảy mươi chín nhanh nhẹn ba trăm ba mươi tám ba mươi một tinh thần ba trăm ba mươi năm ba số liệu rất hoa lệ thực lực của hắn bây giờ đã không phải là ba hàng số liệu có thể biểu thị đau đầu a đem lật xem sách ném sang một bên trong đầu có chút ý nghĩ nhưng ý nghĩ cũng không nhiều khí huyết xá lợi luyện thần ba đại cảnh giới hoàn mỹ đôn đốc hắn hướng phía bước thứ tư tiên lên luyện thần vốn là huyền diệu một bước tinh thần k h ô n g chế chuyển hóa làm thần ý dù là vung ra bình thường một quyền khi ẩn chứa thần ý thời điểm tạo thành áp bách cũng là cực mạnh lâm phàm đi đến b a n công ngầm đầu nhìn về phía bầu trời đem đen như mực thật lâu không thể hoàn hồn đăng cấp phải trăng cẩn nhanh chóng tăng lên cũng không sốt ruột dị thú ở đó mãi mãi cũng ở nơi đó bọn chúng là chạy không thoát. hiện nay đang ra coi trọng chính là vị nam t ử kia còn có tên xuyên đại núi cùng trùng sinh tổ chức những cái kia cùng tam đại gia tộc có liên quan tổ chức tỉ như dấu dếm ở trong thành thị theo tam đại gia tộc phá diệt bọn hắn cũng sẽ không có chủ tâm cốt từ đó không có thành tựu tạm thời không cần để ở trong lòng ai cho đ i ể m phương p h á p đi đến cùng nên đi phương hướng nào phát triển lâm p h ạ m khai than mấy ngày về sau thủ đô hàng rào tam đại gia tộc bị hủy d i ệ t tin tức tựa như, như vòi rồng triệt để truyền ra tạo thành chủng kích có thể x ư n g tiên băng địa liệt tất cả mọi người mộng bức vô cùng thật giống như đã sớm thâm căn cố đế n h i ệ biết trong vòng một đêm liền bị lệ ngã miếu loan hàng rào người quản lý tên lâm phạm cũng triệt để chuyên r a có người biết miếu loan hàng rào là đâu có người liền không có nghe qua miếu loan thành thị này danh tự dù sao huyện cấp thành thị mà thôi cho dù là tại hòa bình thời đại có người hỏi ngươi tỉnh ngoài một huyện thành danh tự nếu như không lên mạng thẩm tra sợ là cũng sẽ không biết lúc này miếu loan hàng rào bên ngoài nên đón một đám đến đây đầu nhập vào người sống sót lâm phạm nhận được tin tức sớm liền l ê n đứng tại trên tường thành nhìn phía dưới v ọ t tới người sống sót số lượng không coi là nhiều nhưng cũng có chừng trăm người đều là mang nhà mang người bao lớn bao nhỏ tinh lịch đủ loại nguy hiểm đường xá đến nơi này bọn hắn nhìn về phía miếu loan hàng rào trong ánh mắt toát ra một loại chờ đợi cùng kỳ vọng không nghĩ tới tới nhanh như vậy a lao chu cảm thán hắn biết chắc sẽ có người đến đây đầu nhập vào ai có thể nghĩ tới lúc này mới mấy ngày vậy mà liền có người đến bình thường bọn hắn hẳn là tới gần bọn ta hàng rào lâm phạm nói ra lê bạch bọn hắn nhìn phía dưới tình huống khi thấy một ít người thời điểm ánh mắt hơi có chút biến hóa bởi vì hắn thấy được người quen thuộc diêm hải hàng rào tới lê bạch nói ra làm sao người biết lao chu hỏi lê bạch nói bởi vì ta nhớ kỹ trong đám người một ít người Tại、lê bạch nhìn thấy bọn hắn thời điểm trong đám người một ít người tự nhiên cũng là thấy được lê bạch nhìn thấy lần đầu tiên chính là giật mình không nghĩ tới lúc trước bị bọn hắn nhằm vào rời đi lê bạch có vẻ như lẫn vào rất t ố ta lương hồng nói ngươi là thấy được triệu hải đúng không lê bạch gật gật đầu nô đình bọn hắn tự nhiên cũng nhìn thấy triệu hải triệu hải là ai lâm p h ạ m tò mò hỏi lương hồng nói triệu hải là diêm hải hàng rào một tiểu đội đội trưởng trước kia không ít cùng chúng ta đối nghịch làm người tương đối âm hiểm hèn hạ chỉ là hắn như thế nào đi vào nơi này hơn nữa nhìn tình huống hắn đã từng những thủ hạ kia đều không có ở đây nô đình nói lâm c phàm nói tình huống nghĩ nghĩ, lý, chút, không, được, phiền, nói ra tại bọn hắn nói chuyện với nhau thời điểm phía dưới triệu hải có chút khẩn trương lê bạch lương hồng nô đình những cái kia đều là hắn quen thuộc bây giờ gặp bọn họ vừa nói chuyện một bên hướng phía hắn nhìn xem khiến cho hắn có chút khẩn trương luôn cảm giác có chút không thích hợp giống như là tại lặng lặng lẽ l ẽ nói hắn nói xấu giống như ngay tại hắn nghĩ đến thời điểm lương hồng nói triệu hải ngươi đi đi miếu loan hàng rào là sẽ không thu ngươi nghe đến lời này triệu hải kém chút bạo tạc vừa định nổi g i ậ n quát lớn thế nhưng là vừa nghĩ tới xưa đâu bằng nay chỉ có thể đem tất cả phẫn nộ chôn giấu ở trong lòng quay người muốn đi các ngươi còn đứng n g â y đó làm gì đi a hắn khiển trách vừa thu tiểu đệ trong tận thế thu tiểu đệ rất dễ dàng chỉ cần biểu hiện ra đủ thực lực còn nhiều người muốn làm tiểu đệ của hắn a đi cái gì người ta đổi chính là ngươi cũng không phải ta ta đến đều tới khẳng định không đi một vị tiểu đệ nói ra đúng vậy a người ta không chứa chấp ngươi hẳn là ngươi chuyện xấu làm được nhiều tay ta không trói gà chi lực lại không làm qua cái gì chuyện xấu khẳng định sẽ lưu ta một vị lại một vị tiểu đệ nói ra triệu hải đưa tay đều muốn đem những này vừa thu tiểu đệ từng cái chục chết nhưng là cảm giác được một cô âm c h ầ m ánh mắt tập trung vào phía sau lưng của hắn kinh hại hắn không dám đọc thủ chỉ có thể h u n g tợn nhìn xem bọn hắn ý tứ rất rõ ràng tuất các ngươi đều coi là sẽ bị thu lưu đúng không đợi lát nữa các ngươi bị đuổi ra ngoài nhìn ta như thế nào làm các ngươi lúc này lê bạch theo tiểu ái từ trên tường thành xuống tới mang tiểu hy vọng biết sau đó phải làm cái gì lê bạch thúc thúc đã nói với hắn đại khái không sai biệt lắm là được chỉ cần không phải tội ác t ẩ y trời liền có thể lưu lại đối với cái này tiểu hy vọng gật đầu tỏ ra hiểu rõ triệu hải một vị tiểu đệ vội vàng chạy đến tiểu hy vọng trước mặt lê bạch nhìn về phía tiểu ái chỉ gặp tiểu ái gật gật đầu n g ư ờ i có thể lưu lại lê bạch nói ra vê đốt vị tiểu đệ này vui vẻ kém chút nhảy dựng lên hướng phía triệu hải nhìn lại dương dương đắc ý có vẻ như ngay tại nói thấy được chưa ta bị lưu lại triệu hải thở sâu tức g i ậ n đến nắm chặt n ắ m đ ấ m đồ chó hoang rất nhanh một vị lại một vị thông qua được cuối cùng chỉ còn lại có triệu hải một người làm c h ứ n g mắt mà có thể đi vào miếu loan hàng rào đám người đều mặt mũi tràn đầy vui sướng nhìn về phía triệu hải nghĩ đến trên đường tới triệu hải thái độ phép lối có người liền không nhịn được cười ra tiếng những nụ cười này bị triệu hải nhìn ở trong mắt chính là từng cái vô tình đổ cợt đáng chết ta triệu hải xám xịt rời đi nghĩ rất rõ ràng nơi đây không lưu ra tự có lưu ra chỗ chương ba trăm tám mươi bị sợ mất mật độc rác lăng cầu phương xa triệu hải tức giận mắng tại m i ế u loan hàng rào dưới tường thành không dám lớn tiếng b ư ớ c b ư ớ c rời xa về sau không sợ chút nào mắng so với ai khác đều hung mã đức tên đang chết vậy mà xa lánh lao tử làm mắng rất sảng khoái tâm tình rất thoải mái mặt đất đang chấn động cảm giác giống như là phát sinh địa chấn giống như cái quỷ gì triệu hải thuận thanh âm nơi phát ra nhìn lại vẹn vẹn một chút liền nhìn hắn tâm thần chấn động sắc mặt biến so cái gì đều nhanh tựa như giống như gặp quỷ dị thú triệu lại là di chuyển dị thú triệu chị gặp trùng trùng điệp điệp dị thú chạy như bay đến thảo a triệu hải chân đạp chân ga trực tiếp đạp tới cùng chân ga bốc khói đ ỗ n g nhiên đem tốc độ tăng lên tới cực hạn chỉ là nói trên đường trở ngại thật sự là quá nhiều đụng chút đụng chút khó mà tiến lên p h i một tiếng trực tiếp là nghiêng mới từ trong xe leo ra ngầm đầu liền thấy vọt tới b ầ y dị thú còn chưa tới kịp kêu thảm liền trong nháy mắt bị dị thú t r i ề u giấm nháo n h ẹ n dị thú t r i ề u tới vội vàng đi cũng vội vàng nếu như cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện những dị thú này trong ánh mắt tràn ngập vẻ sợ hãi phản phất tại gặp lấy một loại nào đó sợ hãi sự tình giống như nào một đạo điên cùng tiếng gào thét văng lên một đầu độc rác lang cầu ngay tại phía sau chạy c h ầ m dị thú bị ngã nhào xuống đất một cỗ mạnh mẽ dòng điện từ độc giác lang cầu trên độc giác bạo phát đi ra trong nháy mắt đem dẫm đạp dưới chân dị thú điện ngoài cháy trong mềm độc giác lang cầu thuần thục đem đối phương huyết tinh móc ra một ngụm n u ố t mất co căng tiếp tục hướng phía phía trước trùng trùng điệp điệp dị thú chiều đuổi theo nếu là lâm phàm nhìn thấy loại tình huống này tuyệt đối sẽ không nhịn được kinh hô ông trời ơi độc giác lang cầu vậy mà đứng lên ngẫm lại lúc trước độc giác lang cầu vì hình người ta huyết tinh căn nguyện trở thành thiệm cầu nhưng người nào có thể nghĩ đến bây giờ lại ngao ngao đứng lên đã không còn làm thiệm cầu mà là chủ động xuất kích lấy lôi đỉnh thủ đoạn đuổi theo dị thú triều có lẽ đã từng trò cười độc giác lang cầu các dị thú đều cũng không cười nổi nữa đã từng gọi nó thiềm cầu hiện tại đến gọi nó độc giác lang cầu đại l a o dĩ vãng độc giác lang cầu hành động chỉ là tại đụng cường giả mảnh vỡ mà thôi hiện tại mảnh vỡ con gót nó liền bắt đầu vì chính mình chính danh lôi đỉnh vạn quân đại lượng lôi đỉnh trên người độc giác lang cầu rú tẩu hóa thành từng cái, từng cái mãng x à bao trùm chạy chậm chạp trên thân dị thú độc giác lang cầu trướng mắt phổ thông hồng huyết dị thú mà là nhắm ngay cấp một cấp hai các loại trở lên dị thú độc giác lang cầu sớm ngay tại tỉnh ngoài lăn lộn qua một vòng về phần vì sao trở về mục đích rất đơn giản đó chính là quang vinh quy cố lý phong quang trở về cho đã từng bọn này chế rêu nó dị thú một chút thê thảm đau đớn giáo hấn còn có nó nghĩ đến đi một chuyến miếu loan hàng rào nói cho vị kia dù là ta độc giác lang cầu không có thần phục ngươi nhưng ta ở bên ngoài vẫn như cũ lẫn vào rất tốt dầu mà không về quê như cẩm y dạ hành đây chính là độc giác lang cầu ý tưởng chân thật mỹ ngày sau miếu loan hàng rào phát sinh biên hóa cực lớn lục tục ngao nghe đầu nhập vào người giao cho láo chu bọn hắn phụ trách lâm phàm cũng không đem chuyện này để ở trong lòng ngược lại là trong hàng rào liệp sắt giả lục tục ngao nghe có người trở thành giác tỉnh giả thực lực phát sinh biên hóa nghiêng trời l ệ đất chỉ là bọn hắn tỉnh thần sơ bộ tăng lên năng lực còn rất yếu nhưng coi như như vậy so với d i vãng cũng không biết muốn cường hàn bao nhiêu lâm phàm đem những biến hóa này nhìn ở trong mắt tâm tình vui vẻ vô cùng trong nhà lao vương tiểu hy vọng lâm phàm l ạ điều ba người một thú ngay tại hưởng dụng bữa sáng nhìn xem tiểu hy vọng niệm năng lực dần dần tăng cường hắn là rất hài lòng Tuy tiểu nói không cần đến tiểu hy vọng, nhưng tương hy lâm a sau, nhưng chính là các nàng đám từ này thiên hạ. Lao Vương, gần nhất ngươi cũng hải hạ. thì hảo hảo h giờ các là Lao đám từ bất ấ phàm t u huyết tinh năng lượng, tăng lên tinh thần, h tăng trở t năng lượng, lên n tỉnh h giác giả. l â Phạm nói ra ừng ta biết lão vương gật đầu mặc dù hắn đã là liệp s ắ c giả nhưng luôn cảm giác chính mình có vẻ như không có gì tác dụng tại trong hàng rào liền làm chốt sự tình đơn giản theo hàng rào nhân số không ngừng tăng nhiều cũng biết lâm p h ạ m so dĩ vãng muốn càng thêm bận rộn cho nên hắn có thể không quái à y sẽ không quái à y vì chính là không để cho lâm phàm l à việc nhỏ bận rộn thúc thúc ta có một mực nỗ lực đâu lâm phạm nói g n nhanh hay t h không ta không biết nhưng duy nhất có thể xác định chính là không có tam đại gia tộc tồn tại nhân loại may mắn còn sống sót sẽ ở trong thời gian cực ngắn tăng thực lực lên từ đó làm kết thúc tận thế làm ra trọng đại công hiến lao vương cảm thán nói thật hy vọng có thể xóm kết thúc sẽ có một ngày như vậy lâm phạm nói ra lúc này các người ăn ta cùng lạt điều đi ra ngoài một chút lâm phạm nói sau đó đi đến bên cửa sổ mở cửa sổ ra mang theo lạt điều trực tiếp nhảy xuống lão vương cùng tiểu hát vọng nhìn qua cửa sổ vừa nhìn về phía đóng chặt cửa ba ba. thúc thúc vì cái gì có cửa không đi nhạy cửa sổ a tiểu hy vọng hỏi lão vương sò lấy khuê nữ đầu khuê nữ bọn ta học giỏi không học cái sâu nhạy cửa sổ rất nguy hiểm ừ m ừ ta biết thân ngoan bên ngoài tường thành độc giác lang cầu tứ chi chạm đất ngừng lên đầu đỉnh đầu độc giác uy phong lấm lấm nhìn chăm chú trên tường thành nhân loại nó đối với nhân loại không hứng thú thịt nhỏ còn đạp mã không có năng lượng gì ngược lại là đồng loại thịt liền tặc thơ ngạo ngạt ngửi ngử hương vị liền biết tập đồng lúc này một đám trên tường thành đám người sống sót nhìn chăm chú lên độc giác lang cầu mà độc giác lang cầu vẫn như cũ uy phong không giảm chính là t i ê u ngạo như vậy nhưng nhìn chằm chằm ta biết nó hắn trước kia tới qua bọn ta nơi này cùng bọn ta lâm quản lý giả rất quen rất quen cái kia vì sao không ai đi tiếp đ á i nó người thần kinh à người ta là cùng lâm quản lý giả quen thuộc không phải cùng bọn ta quen thuộc biết hay không nói liền nói thôi không phải nói ta thần kinh làm gì bọn hắn trao đổi thảo luận v ẹ n vẹn một chút liền có thể nhìn ra độc giác lang cầu là rất dị thú đáng sợ hình thể nhìn như không lớn thế nhưng là cái kia độc giác quấn quanh lôi đình đã nói lên con dị thú này tuyệt không đơn giản dị thú mà là thức tỉnh dị thú lâm quản lý giả tới không biết là quất lên đoàn người nhao nhao tránh ra một đầu thông đạo đi đến tường thành lâm p h ạ m nhìn thấy tình huống phía dưới lập tức vui cười không nghĩ tới lại là ra hỏa này tới khá lắm hình thể khỏe mạnh không ít năng lực mạnh hơn nhìn ngực nó đ ư ờ n g vân đều đã đạt tới cấp bảy dị thú trình độ tiến hóa rất nhanh xem ra ở bên ngoài bị nó liêm chết dị thú sợ là không ít quả thật là nhất tướng công thành vạn cốt khô độc giác lang cậu cũng là từ trong huyết hải từng bước một đi ra chỉ là nó vì sao xuất hiện ở đây ân nghĩ nghĩ nhìn xem độc giác lang cầu dơ lên cao ngạo đầu hắn cảm thấy đối phương là cố ý đến khoe khoang chương ba trăm tám mươi mốt lạt đ i ề u bọn ta xuống dưới chiếu cố nó lâm phạm nói ra lạt đ i ề u hai mắt tỏa sáng đồng dạng rất lâu không thấy được độc giác lang cầu có thể bị lạt đ i ề u nhớ dị thú quá ít dù sao q u á phổ thông duy hai có thể nhớ cũng chỉ có tinh tinh cùng trước mắt cái này độc giác lang cầu lúc này độc giác lang cầu nhìn thấy lâm phạm cùng lạt đ i ề u xuất hiện lập tức hai mắt tỏa sáng nó biết nên chính mình trang bức thời khắc cuối cùng đã tới đã lâu không gặp nhìn ngươi bây giờ tình huống có vẻ như lẫn vào rất không tệ lâm phảm cười cùng độc giác lang cầu chào hỏi đối với nó hung hăng tán dương một đợt độc giác lang cầu đầu ngang cao hơn p h ả n phất là đang nói nói nhảm khẳng định lẫn vào rất tốt sau đó nhìn về phía quận tại lâm phảm trên bờ vai là điều trong ánh mắt lộ ra một tia khinh thường thấy không ta độc giác lang cầu cả đời không kém gì gì thú ta đơn đ ạ độc đấu đồng dạng c ủ a thời ngược lại là bị ngươi nuôi con tiểu xà này có vẻ như không ra sao a ccc độc giác lang cầu toàn thân xuất hiện lôi đỉnh t ư đạo lôi đỉnh tựa như linh xà giống như quân quanh lấy nó thân thể không ngừng du tấu sau đó tại sự điều kiện của nó dưới một đạo thô k ệ lôi đình hưu một tiếng hóa thành một đạo lưu quang hướng về phương xa một tiếng ẩm vang mặt đất bị tắt nước có lưu hô sâu uy lực m ư i phần làm xong đây hết thể độc g i á c lang cầu khoe miệng có chút ô m lấy ép đều ép không được loại kia ánh mắt kia có khiêu khích cảm giác thấy không đây chính là ta tân tân khổ khổ ở bên ngoài có được thực lực n g ắ m lại nó độc g i á c lang cầu lúc trước như bẹo tấm giống như không đáng giá nhắc tới cho tới bây giờ người mang thực lực tuyệt mạnh trấn kinh đi kinh hài đi l ạ t điệu nó xem thường ngươi hay lâm phạm nói ra lạc điệu chậm rãi đằng không mà lên hướng phía độc rác lang cầu bay đi nhìn thấy loại tình huống này độc rác lang cầu khẽ như mày có chút kinh ngạc g i a hỏa này lúc nào thức tỉnh năng lực phi hình rồi tt ê ê lạt điều phun lưỡi biểu thị đối với cái này rất là bất mãn độc g i á c lang cầu nao g nao g gào thét đối với lạt điều làm ra đáp lại lúc có giao lưu năng lực dị thú phát sinh v à chạm lúc tự nhiên là kịch liệt vô cùng mà lạt điều hiển nhiên là không muốn cùng độc g i á c lang cầu nhiều lời nói nhảm trực tiếp thi triển năng lực to lớn hóa trong chốc lát lạt điều hình thể bành trướng l ấy trong nháy mắt công phu liền bành trướng đến mấy chục trượng chi trường tạo thành dữ tợn đáng s ợ tựa như mãng xà trần gian giống như sao phun phân nhánh thô dày lưỡi lớn chừng hạt đậu con mắt đã không nhỏ tựa như đèn lồng giống như, tràn ngập hung lệ khí tức nhìn chằm chằm độc g i á c lang cầu độc g i á c lang cầu miệng mở rộng theo bóng ma khổng lồ đem nó bao phủ thời điểm đầu của nó n h ấ c cao hơn thậm chí trong ánh mắt lộ ra sợ hãi đây chính là lạt điều to lớn hóa chân thân sao lâm p h à m biết lạt điều có thể b i ế n lớn nhưng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy lạt điều trở nên khổng lồ như thế đừng nói hắn triệt để kinh ngạc đến ngây người liền ngay cả trong hàng rào những người khác cũng là kinh hãi và phần lê bạch nói khó mà ngâm lại bình thường thường thường không có gì lạ lạt điều lại có bộ dáng này lao chu nói đúng vậy à cái này không khỏi cũng quá có uy hiếp cảm giác đi lạt điều là bao nhiêu cấp dị thú tại sao không có đường vân lê bạch lắc đầu nói lạt điều quá đặc thù ta muốn trừ lâm p h ả m sợ là không ai biết lạt điều rốt cuộc mạnh cỡ nào tại bọn hắn thảo luận thời điểm lạt điều từ từ thấp kém đầu to lớn chứ câu câu nhìn chằm chằm độc g i á c lang cấu dù là không biết nói chuyện nhưng để lộ ra ý tứ có vẻ như rất rõ ràng người muốn làm gì lúc này độc g i á c lang cầu hai chân r u lên tứ chỉ có chút đứng không vững đối mặt lạt điều như thế dù là cả đời mạnh hơn độc g i á c lang cầu cũng là cúi đầu không dám cùng chỉ đối mặt đã triệt để bị lạt điều cho chấn n h i ế rồi độc giác lang cầu nằm xuống xoay chuyển qua thân thể lộ ra cái bụng trắng trắng cao ngạo thần sắc biến mất không thấy gì nữa thay vào đó thì là nịnh n ọ t nịnh n ọ t một bên lẻ lưỡi một bên ha ha thở phì phò lạt điều hé miệng há hơi nhìn như thường thường không có gì lạ m ộ t hơi lại tựa như cuồng phong giống như d i ễ t tấu độc giác lang cầu bộ mặt bắt đầu và mẹo tức thì bị bị hủ kém chút tại chỗ đi tiểu nó coi là lạt điều sẽ ăn hết nó giống như lạt điều liếc nhìn độc giác lang cầu về sau, liền không có tiếp tục chú ý mà là thu nhỏ hình thể một lần nữa thuận di đến lâm phảm trên bờ vai đối với đến đây gây chuyện độc giác lang cầu không thèm để ý chút nào liên cung tiểu h à i tới đánh đại nhân một quyền giống như đại nhân nhiều nhất đe dọa một chút ai sẽ thật để ý lâm p h ạ m sở lấy lạt điều đầu nhìn ngươi đem nó dọa đến đều nhanh đi tiểu lạt điều lùi về đến lâm p h ạ m trong ngực không thèm để ý độc giác lang cầu lâm p h ạ m cười lắc đầu uy đây là ta lần thứ mấy nói chuyện với ngươi muốn hay không cùng ta lan lộn rất thoải mái ngươi ở bên ngoài tần tân khổ khổ lâu như vậy mới tăng lên tới loại tình trạng này nói thật tốc độ của ngươi là có chút t r ư ở đây là hắn lần thứ mấy hướng phía độc giác lang cầu ném đi cành ô liu lần thứ ba lần thứ tư được rồi đều muốn không nổi bị kinh hai hỏng độc g i á c lang cầu chậm rãi đứng dậy đến bây giờ cũng còn không có lấy lại tinh thần nghe được lâm p h ạ m nói lời độc g i á c lang cầu mắt nhìn l â m p h ạ m phình lên ngực đó là lạt điều đợi địa phương vừa nhìn về phía sau lưng nhìn không thấy bờ thiên điệu rộng lớn túi đầu thậm chí liền hô một tiếng kêu gào đều không có liền s á m xịt cục đôi rời đi tốc độ càng lúc càng nhanh loang v á n g có vẻ như có thể nhìn thấy trên không trung bay là tả nước mắt giống như nó đến cùng tại quật cường lấy cái gì đâu lâm phàm không hiểu theo hắn chỗ tốt hoàn toàn chính xác rất nhiều cấp bảy tuyệt đối không phải hắn hiện tại cự hạn coi như cấp tám cấp chín cũng có thể dù sao nó cùng lạt đ i ề u là không cách nào sánh được lạt đ i ề u thức tỉnh năng lực quá nhiều c h ủ loại kỳ lạ mà độc g i á c lang c ủ ậ u chỉ là quá thông nhân tính có đầu góc trừ thức tỉnh lôi đỉnh năng lực bên ngoài liền không có khác năng lực n g ồ i đứng lên sẽ dễ nuôi rất nhiều mà lại hiện tại trong hàng rào có mảnh vỡ năng lượng bao trùm đợi tại mảnh vỡ bên người tuyệt đối sẽ dẫn phát biến hóa nghiêng trời lất đất từ đó có to lớn tăng lên Tài. lắt thật mà là đối với giác nói, Lâm lẽ lang Phạm không đầu, độc đ cậu có cương gia nhập hàng rào người sống sót. nói tiếng là chuyện tốt để phòng lo lắng hãi hùng hắn chuẩn bị rời đi hàng rào một đoạn thời gian phải đi trùng sinh tổ chức bên kia đi một lần nhìn xem tổ chức kia tình huống nếu quả thật tìm tới nói diệt l i ề n liền, liền diện không giữ lại cho bọn hắn ăn tết i cơ hội ken gì sa mạc có chút xa xe không được máy bay trực thăng cũng không được tốc độ đều quá chậm hắn quyết định trực tiếp dựa vào hai chân tiến lên nửa đường cũng có thể r ế t r ế t dị thú chương ba trăm tám mươi hai không sai chính là ra hỏa này hoang vu giã ngoại một bóng người nhanh chóng tiến lên hai chân liền cùng giả bộ tự động mổ tờ giống như chạy nhanh chóng lôi ra từng đạo tàn ảnh hắn ư u một c h lúc này đã ra khỏi dưỡng lao tỉnh tiến vào hà tỉnh địa giới cản đường dị thú dần dần tăng nhiều chỉ là những dị thú này cấp bậc khó mà đập vào mắt hắn hiện tại cần chính là cấp bảy dị thú thấp hơn loại cấp bậc này dị thú hắn liền nhìn cũng sẽ không nhìn một chút đột nhiên phía trước xuất hiện động tĩnh một đám đám người sống sót gặp được các dị thú vây quanh nhìn nó tình huống bề ngoài như có chút hỏng bét tuy nói bọn này người sống sót bên trong co cao thủ hơn nữa còn là giác tỉnh giả nhưng là đối mặt số lượng khổng lồ dị thú dần dần rơi vào đến thế yếu bên trong đừng ngặt đàn xe sửa chữa tốt không có giác tỉnh giả hô nhanh nhanh đã sửa xong sửa xe người sống sót thần sắc sợ sệt rất k h ẩ n t r ư ơ n g nhưng động tác trong tay không ngừng bây giờ đoàn người làm thành vòng đem xe vây vào giữa chờ đợi xe bị sau khi sửa xong bọn hắn liền có thể trước tiên lên xe từ đó xông ra trùng vây chỉ là đối mặt lục tục n o ngoe tăng nhiều dị thú bọn hắn đối mặt áp lực tăng gấp đội nếu như tiếp tục như vậy x u n dưới chỉ sợ phải gặp giống một trận tiếng giống giận dữ văn vọng nương theo lấy một cô hung lệ khí tức của tới tại ánh mắt của bọn hắn một đầu hình thể khổng lồ dị thú đẩy ra ngăn tại trước mặt dị thú t h o n g dòng không mất bá đạo chậm rãi đi tới cao tới mấy chục mét hình thể uy hiếp cảm giác người phẩn gặp quỷ, làm sao lại xuất hiện cấp tám dị thú bọn hắn chưa từng giết cấp tám dị thú nhưng là gặp qua cấp tám dị thú bây giờ trong bọn họ loại hại nhất cũng chính là thất giai giác tỉnh giả m à t thôi đối mặt xuất hiện cấp tám dị thú cũng như cầm đỉnh đầu đều không thể chịu nổi Cấp t á một d h giữ tợn đạo thét, đao ư mang chạy nhanh đến suốt một tiếng đem cấp tám dị thú chém giết đột nhiên xuất hiện một màn kinh hai bọn hắn trợn mắt hốc mổm không biết chuyện gì phát sinh quay đầu nhìn lại chỉ thấy một vị mặc áo khoác màu đen nam tử chậm rãi đi tới lan lâm phàm gầm thét một tiếng vây quanh các dị thú chạy từ tán thật mạnh a được cứu bọn này người sống sót đem một màn trước mắt nhìn ở trong mắt đối bọn hắn mà nói vị này đột nhiên xuất hiện đem bọn hắn cứu người thật quá lợi hại một đ a o liền chặt giết cấp tám dị thú càng làm một giọng con đem vây xem các dị thú d ọ a cho lui loại tình huống này bọn hắn thật đúng là chưa từng gặp qua chỉ có thể nói thật là khủng bố như vậy tạ ơn cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta cầm đầu thất giai giác tỉnh giả chủ động t i ế n lên cảm tạ lấy ân cứu mạng hắn gọi trần trung có thể trở thành thất giai giác tỉnh giả hắn tự nhiên gặp rồi rất nhiều cao thủ nhưng trước mắt vị này lại làm cho hắn cảm thấy đã từng đã thấy những cao thủ kia đơn giản liền không có cách nào cùng đối phương so sánh giữa song phương tranh lệch khác nhau một trời một vực không có việc gì tiện đường nhìn thấy không thể không cứu ta gọi lâm phạm rất hân hạnh được biết các ngươi lâm phạm nói ra a ngươi chính là lâm phạm trần trung nghe được cái này lập tức biểu hiện rất là kích động liền ngay cả chung quanh đám người sống sót cũng là như thế các ngươi biết ta biết do còn cố hỏi vấn đề nhưng hắn biểu hiện rất bình tĩnh làm bộ không biết mình hiện tại rất nổi danh giống như biết đương nhiên biết hiện tại toàn bộ tận thế a có thể không biết ngươi đơn thương độc mã một mình thương thủ đô hàng rào phá vị lâm đại gia tộc bá quyền thống tộc quyền phàm tự r nhiên một chút nhìn ra đối phương là thất giai giáp tình giả hiện nay miếu loan hàng rào chính là thiếu khuyết cao thủ thời điểm có thể có cường giả gia nhập tự nhiên là cầu còn không được lâm phạm chỉ vào sau lưng nói các ngươi liền thuận con đường này đi thẳng ta đang trên đường tới gặp phải cấp bậc cao dị thú đều bị thanh lý đi tương đối an toàn rất nhiều h ú n g h ổ lấy ngươi thất giai thực lực vấn đề không lớn trần trung nghe nói lời này cũng là nhẹ nhàng thở ra l i ê n sợ đường xá gian nan nếu như còn gặp được dị thú kinh khủng chỉ sợ cũng không may mắn như thế nữa trải qua ngắn ngủi giao lưu hắn biết đám người này từ trong hàng rào đi ra vì chính là truy tìm càng ổn định sinh hoạt đồng thời cũng nghĩ tiếp tục mạnh lên là giải quyết tận thế làm ra công hiến về phân bọn hắn trong hàng rào còn có, có chút người ngược lại là chưa hề đi ra chủ yếu là không muốn đi không nỡ phần kia địa phương không muốn mạo hiểm đương nhiên cơ hội đều là lưu cho dám liều dám nghĩ người chân t r u n g bọn hắn chính là muốn cố gắng người cùng bọn hắn phân biệt về sau lâm p h ạ m tiếp tục đi tới theo đoạn đường nay cùng các dị thú ngẫu nhiên gặp hắn cách cấp tám giờ gần lại g i ế t vài đầu dị thú liền có thể đạt tiêu chuẩn không biết bao lâu t r u n g quanh cắt vàng đầy trời đỉnh đầu liệt diễm b a o phủ hơi nóng lâm p h ạ m ngang đầu nhìn một chút thái dương d i m trên mềm mại cắt vàng hướng phía chỗ sâu mà đi đi tới đi tới mặt đất có nhỏ xịu chấn động ngay sau đó mặt đất chấn động cắt vàng sụp đổ một đầu giống như trùng dị thú xuất、hiện. Con d ở trong loại hoàn cảnh này muốn tìm được cái nào đó giấu giếm trong lòng đất tổ chức là rất khó nhưng là giáo sư e tọa đã đối với trùng sinh tổ chức định quá vị lâm phàng biết vị trí đại khái đi vào trong sa mạc vị trí lâm p h ạ m bông ra tinh thần bắt đầu cảm ứ n g đến tinh thần tựa như sợi tơ giống như lấy hắn tự thân làm trung tâm bắt đầu lít nha lít nhít h u y ế t tán tựa như mạng nhẹ giống như trong nháy mắt bao trùm a kỳ quái có vẻ giống như không ai lâm p h ạ m có thể cảm nhận được sâu trong lòng đất có dụng cụ tích tích nhảy lên thanh â m nhưng không có cảm nhận được bất kỳ một cái nào người sống sinh mệnh ngạc thủ hắn đem thủ đô hàng rào tam đại gia tộc diệt đi chúng sinh tổ chức trước tiên biết được tin tức cũng là đúng là bình thường từ đó thoát đi nơi đây tránh né đến nơi khác lâm phàm nắm tay một quyền bỗng nhiên đánh tới hướng mề mãi đất cát một cố lực lượng kinh khủng bộc phát tự hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán cắt vàng sụp đổ hình thành hố sâu lâm phàm hướng phía phía dưới rơi xuống đối với cái này hắn không chút nào h o ả n g hai tay ôm vai mặc cho lấy rơi xuống l ệ c h c ạ c h một tiếng hai chân có vẻ như dâm đ ạ p đến mặt đất kim loại tới phát sinh b a chạm phát ra t h a n h â m thanh thúy tìm được lâm phàm năm ngón tay thành trào đ ỗ n g nhiên chụp vào dưới chân kim loại năm ngón tay xuyên t h ấ u đột nhiên x é rách trực tiếp đem nóc sốc lên nhìn không gian thu hẹp này hắn biết mình rơi vào trên thang máy sau đó nhảy xuống đánh xuyên thang máy mặt đất tiếp tục rơi xuống một lát sau hắn đến thông đạo hả trong thông đạo có thi thể có vết máu đem bộ thi tờ giờ hờ hế kia lật ra trước ngực phá vỡ huyết động cái gì đều không có thiếu duy chỉ có thiếu k huyết trái tim đột nhiên cái này khiến hắn nghĩ tới không mặc quần cộc nam tử thiên tia tử trong tay hắn đ o thoát trực tiếp chạy đến nơi đây hắn d á m trăm phần trăm khẳng định chứ hắn thực sự nghĩ không ra còn có thể là ai làm ra chuyện như vậy lâm phàm đứng dậy hướng phía bên trong đi đến lục tục ngao ngoe nghe nhìn thấy rất nhiều thi thể có thi thể trái tim ngược lại là vẫn còn chính là bị cực kỳ bá đạo thủ đoạn cho xé thành số cánh huyết nhục vẫy khắp nơi đều là đều đạp mã chết sạch hay sao một mực đi đến cuối cùng đều không có nhìn thấy một người sống đi đến thiết bị trước mặt màn hình có hình ảnh có vẻ như là có người cố ý thu sau đó cờ lật c ấ n phím hình ảnh phát ra a a tiếng kêu thảm thiết chuyển đến nương theo lấy thanh n m đánh nhau sau đó chỉ thấy một vị mặc áo khoác trắng lao giả mặt mũi tràn đầy hốt hoảng chạy tới sau đó bắt đầu thu cứu mạng cứu mạng a có quái vật xuất hiện nhìn hình ảnh này hiển nhiên là lao giả bị dọa đến quá sức nhưng rất nhanh liền nghe đến thịt một tiếng cái kia đóng chặt phong tỏa cửa trực tiếp bị phá ra mà tại trong màn ảnh một con quái vật xuất hiện không mặc quần cộc nam tự hình tượng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất nửa người trên của hắn lại bị một loại kỳ quái trần chùi đại nào cho thay thế nửa người dưới vẫn như cũng là cái k i a không mặc quần q u ậ t bộ dáng cái q u ỷ gì lâm phàm nhìn có chút mơ hồ hoàn toàn không hiểu đây là tình huống như thế nào đang yên đang lành làm sao lại biến thành dạng này ngay tại hắn nghĩ đến thời điểm hình ảnh tiếp tục phát hình có xúc tu của tới đem láo giả buộc chặt lấy sau đó bị kéo đến đầu góc trước mặt đầu góc vậy mà hé miệng đem láo giả n u ố t mất mà cuối cùng chỉ có một đạo tiếng hò hét chuyển đến ngươi không có khả năng dạng này là ta trợ giúp ngươi sau đó liền không có sau đó hình ảnh đến đây là kết thúc t r ù n g sinh tổ chức bị tên kia cho làm mà hắn đi vào t r ù n g sinh tổ chức lại gặp cái gì biến thái đồ chơi từ đó hợp hai là một biến thành càng biến thái quái vật lâm phạm suy nghĩ ngược lại là không thể c ả minh bạch bất quá tên kia cho hắn đem t r ù n g sinh tổ chức cho diệt đi cũng là đã giảm bóp đi một chút phiền thoái chỉ cần về sau tìm tới đối phương đem nó tiêu diệt là được bây giờ nếu đi ra một chuyên vậy dĩ nhiên không có khả năng nhanh như vậy trở về hắn phải đi những danh sơn đại xuyên kia đi một lần ngược lại muốn xem xem lợi ở nơi đó dị thú là giặc gì vậy mà để đã từng tam đại gia tộc đều thúc thủ vô sách điều động đi vào người vậy mà không có một cái nào có thể còn sống đi tới cái này hắn thấy có chút ý tứ bất quá trước khi đi hắn tìm được trùng sinh tổ chức liên lạc thiết bị trực tiếp liên lạc thủ đô hàng rào t ầ n khiếu cùng vương dũng trước tiên kết nối gần nhất vẫn tốt chứ lâm phàm cười hỏi rất tốt chính là đến đây đầu nhập vào người sống sót hơi nhiều t ầ n khiếu nói ra ừ m đây là tình huống bình thường dù sao hiện tại thủ đô hàng rào cũng không phải đã từng thủ đô hàng rào à đúng các ngươi hiện tại cần thiết phải chú ý một tên chính là lúc trước nâng lên từ ma đô hàng o chạy đến tên kia hắn hiện tại bộ dáng đã phát sinh biến hóa long trời lở đất đợi lát nữa ta sẽ đem video phát cho các người nhớ kỹ hắn hiện tại đầu không phải ban đầu đầu nửa người trên chính là trần trùi đại não lâm p h ạ m nói ra mà tại thủ đô hàng rào tần khiếu cùng vương dũng nghe được lâm p h ạ m nói giới thiệu đại não tỉnh tỉnh t r ự c tiếp trong đầu bắt đầu suy tư nhưng thật đáng tiếc nghĩ tới nghĩ lui sửng sốt không nghĩ rõ ràng đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào nửa n g ư ờ i trên là đại não vậy rốt cuộc là quái vật gì rất nhanh khi bọn hắn tiếp thu được lầm quản lý giả chuyển tới video từ đó đem video nhìn nhất thanh nhị sở về sau bọn hắn ngốc trệ tại nguyên chỗ cả n thấy thấy gây mất liên lạc lâm phạm rời đi trùng sinh tổ chức mắt nhìn tốn hao vô số tiền vốn chế tạo căn cứ cứ như vậy bị hủy diệt đây là ai đều không có nghĩ tới tuy nói nơi này có thể có chút tư liệu rất trọng yếu thậm chí là đã từng giáo sư é、e、hòa nghĩ cũng không dám nghĩ tư liệu nhưng những này đều đã không có bất kỳ cái gì giá trị nghiên cứu nhân loại cùng dị thú dung hợp thí nghiệm là không có tương lai chân chính có tương lai hay là đến như thế nào đem tự thân trở nên cẩn mạnh